Vậy đến chuyển động mặt trăng, bị người lập tức cho đình chỉ. Nếu như nói trước lúc này, ai nói cho bọn hắn, loại chuyện này sẽ phát sinh, bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy người kia điên. Thế nhưng là, những ngày gần đây nhìn thấy sự tình, lại triệt để đổi mới bọn hắn thế giới quan. Cái kia mặt trăng hiện tại lập tức đầu ở chỗ đó, lại nhưng bất động. Bọn hắn làm sao có thể không nóng lòng làm sao có thể không sợ hãi. Cái này mặt trăng đối với, đúng, trái đất đều trọng yếu bao nhiêu không cần nói cũng biết. Nếu là cứ như vậy chết ở đó, không còn là trái đất vệ tinh, cái kia trái đất hoàn cảnh. Ngấm lại đều để người cảm giác sợ nổi ra gà. Thế nhưng là, đang khi bọn họ coi là đây hết thể cứ như vậy, thậm chí có thể là mặt thế tiến đến thời điểm. Trên bầu trời cái kia giống như thiên thần, không. So thiên thần còn muốn lợi hại hơn nam nhân vậy mà. Vậy mà lại một cái tắt đem vậy đến đứng im bất động mặt trăng cho lần nữa đảo quanh đứng dậy, quay quanh tốc độ, tự quay tốc độ thậm chí là vị trí thời gian điểm đều cùng lúc trước hoàn toàn ăn khớp. Lần này chỗ có âm thanh đều biến mất. Những cái kêu kêu gào muốn dương đình cho cái thuyết pháp người, triệt để đánh chết miệng. Làm tốt. Không hổ là chiến thần. Những người này thực sự là mù mắt chó. Lúc trước nên khiến cái này người đi đối mặt những cái kia ma quỷ, khiến cái này khốn nạn biết rõ cái gì là kinh khủng. Tất cả mọi người tại khiến trách. Thế nhưng là, cái kia liêu tiến sĩ tựa hồ căn bản lơ đếm, thậm chí không có cảm thấy mình làm gì sai, trái lại đối với những cái kia chỉ trích người khác phát nôn bừa bãi. Không có độc lập tư tưởng, chỉ biết là theo chúng, chỉ biết là bị lừa gạt người, ta thật thay các ngươi bi ai. Liều tiến sĩ nói ra, mọi người đều say ta độc tính. Ta hiện tại rốt cuộc biết năm đó khuất nguyên vì cái gì buồn khổ như vậy. Một cái dân tộc, nếu là dung không được bất đồng thanh âm, cái kia dân tộc này không thể nghi ngờ là bi ai nhất dân tộc. Học một ít phía Tây Dân Chủ A. Không nên làm tiếp ứng thanh trùng. Chúng ta không nên làm tiếp ứng thanh trùng. Ta bất quá là đứng tại khoa học góc độ, khu giải thích những chuyện này, lại nói, ta chưa từng có qua một điểm tư tâm, chưa từng là là đơn thuần công kích người kia mà làm xảy ra chuyện gì. Ta làm sai chỗ nào? Đối mặt những cái kia chỉ trích cùng chửi rủa, liêu tiến sĩ như cùng một cái khiêu lương tiểu xỉu một dạng, ở đó không dừng lại trên nhảy dưới tránh. Mà theo hắn nổi danh, càng ngày càng nhiều người chú ý hắn cũng càng ngày càng nhiều người đồng ý hắn quan điểm. Không sai, liêu tiến sĩ trước đó phân tích không tệ. Có người đứng ra ủng hộ. Rất nhiều người thậm chí, hoàn thành lập bảo hộ liêu tiến sĩ hiệp hội. Thế nhưng là, bọn hắn nháo kịch nhưng không có tiếp tục bao lâu. Dương Tiên sinh là thế giới đại anh hùng. Cứu vớt trái đất. Hẳn là nhận tôn trọng. Nếu như vậy người, đều phải bị chỉ trích, đều phải bị không hiểu hoài nghi, đó mới thực sự là thế giới bi hay. Ta đại biểu hạ vạt đại học chính thức. Thu hồi Liêu Tiến sĩ học vị. Chúng ta chế học hệ không có dạng này bại hoại. Ta thật đáng tiếc, học trò ta là như thế này người, ta đại biểu nhân viên nhà trường, cũng đại biểu ta chính mình đối với, đúng, Dương tiên sinh tạ lỗi. Hạ Vật trường học lão giáo sư đã từng thành tựu Liêu Tiến sĩ đạo sư, đứng ra phát sinh, công khai chỉ trích Liêu Tiến sĩ là người. Hiện tại, toàn bộ trường học càng là trực tiếp khai trừ Liêu học tịch. Chúng ta nước Mỹ chế học học được chính thức thu hồi Liêu hội viên thân phận. Cũng vì hắn hành vi đối với Đúng, Dương Tiên sinh tạo thành tổn thương, cùng đối với, đúng, đại chúng lừa dối cảm giác thật có lỗi, về sau chúng ta nhất định nghiêm ngặt thẩm tra, tuyệt không tiếp tục để loại này còn sâu làm dầu nổi canh tiến vào học được. Chiết học học được đồng dạng ngay đầu tiên phát ra âm thanh. Mà cùng lúc đó, châu Âu đế quốc đế quốc lý công học viện, đồng dạng đối ngoại tuyên bố, thôi giữ chức vụ liêu khách tọa giáo sư vinh dự. Đồng thời vì chính mình sai lầm đối với, đúng, Dương Tiên sinh tổn thương cảm thấy thật có lỗi. Đông Hoa Bắc Bình Đại học. Cũng ngay đầu tiên liền phát ra đối với, đúng, liêu khai trừ tuyên bố. Chúng ta cho phép học sinh có chất nghi tinh thần, nhưng là, tuyệt đối không cho phép người này loạn thêm hoài nghi, có chút hoài nghi là vũ nhục, có chút hoài nghi là khinh nhẫn, Mà liêu hoài nghi, là đúng toàn bộ học thuật phạm vi ô nhiễm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều trong cùng một lúc, phát ra đối với, đúng, liêu nghi vẫn cùng phẫn nộ. Đồng thời, những cái kia đã từng cho liêu tiến sĩ bồi dưỡng trường học cùng cơ cấu, cũng đều ngay đầu tiên đứng ra biểu đạt tiến đuối, càng biểu đạt đối với, đúng, Liêu tiến sĩ bất mãn. Trong lúc nhất thời, cái này trên nhảy dưới tránh Liêu tiến sĩ, vậy mà thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh cấp độ. Mà tại gợi bù bên trên, tất cả mọi người lên mạng chuyện làm thứ nhất, chính là đi mắng Liêu tiến sĩ, tựa hồ hiện tại mắng Liêu tiến sĩ đã thành một trận chào lưu, nếu như không đi mắng Liêu tiến sĩ, tựa hồ liền biến thành không ái quốc, không biết chuyện. Vậy bù sẽ vở thậm chí một lần tê liệt, toàn bộ trên internet đều tràn ngập đối với, đúng. Liêu tiến sĩ giận mắng. Mấy chục năm sau, lịch sử sẽ nói cho các ngươi biết, ai mới là đối với, đúng. Chân lý thường thường nắm giữ tại số ít người trong tay. Liêu tiến sĩ tại phát xong một đầu cuối cùng bình luận sau đó, trực tiếp quan bế với bồ, nếu là ở tiếp tục như thế, chỉ sợ hắn liền thật muốn bị những người này thoá mạ cho chết đuối. Thế nhưng là, như thế một cái chờ lấy nhìn lịch sử người, lại bị người cho người ta thịt đi ra, tựa hồ bình dân bách tính không nguyện ý cho hắn cơ hội này. Liêu tiến sĩ tại hạ ban trên đường về nhà, trực tiếp bị người qua đường chặn lại. Mặc dù sắc mặt tái xanh, nhưng là, lại như cũng một mặt quang minh lẫm liệt. Tựa hồ tự mình làm chính là vì nhân dân, mà nhân dân không biết đồng dạng. Ngươi cái này ra vẻ đạo mạo cầu vật. Cho là chúng ta không biết ngươi điểm này tiểu thủ đoạn sao. Là chút tiền ấy, liền muốn mưu hại dương tiên sinh, ngươi lương tâm thực sự là bị cầu ăn. Trung Dĩnh trực tiếp xuất ra một cái video. Trong video nam tử chính là cái này ra vẻ đạo mạo liêu tiến sĩ, thế nhưng là, một người khác, lại là che mặt, thấy không rõ diện mạo. Chỉ cần có thể đem hắn bôi xấu, cái này 100 vạn mỹ kim chính là ngươi. Trong video nam tử mang theo một cái cái dương, trong dương tất cả đều là mỹ kim, đối với liêu tiến sĩ nói ra. Hắn hiện tại thế nhưng là thần, không dễ chơi. Nếu quả thật bị ngươi làm thành, lại thêm 500 vạn. Tốt. Ta cũng muốn nhìn một chút một người như vậy. Bị kéo xuống thần đàn thời điểm, lại là cái gì chật vật dạng? Video kết thúc. Cái kia liêu tiến sĩ nghĩa chính ngôn từ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt lập tức co quắp ngồi dưới đất. Nói xấu. Đây là nói xấu. 3. Một cái lao đại ra trực tiếp đi lên một bàn tay phiến tại liêu tiến sĩ trên mặt. Ta đánh chết ngươi cái không biết tốt xấu đồ vật, dương tiên sinh dạng này người ngươi cũng dám tùy tiện vũ nụ, để ngươi chết 100 lần đều không đủ tiếp. Trưng 1257, là thần sao? Tại trên Internet thành chuột chạy qua đường liêu tiến sĩ, rất nhanh liền tại trong hiện thực cũng thành tới đón chuột, tức giận người, thậm chí trực tiếp lôi kéo hắn kéo tại phía sau xe hơi, trên đường đi máu lan tàn, nhìn kinh khủng dị thường. Cục trưởng dân chúng làm là như vậy không là có chút không hợp pháp. Chúng ta phải hiểu dân chúng bảo vệ anh hùng tâm tình. Cục trưởng nói ra, tiện tay, quay người rời đi, lưu lại cái kia tiểu thư ký một mặt buồn bực cũng không giải thích được. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, luôn luôn giải quyết việc chúng. Từ trước tới giờ không làm việc thiên tư cục trưởng vì cái gì đối với việc này không có kịp thời xuất thủ. Xuất thủ ngăn cản. Lao tử đều hận không thể đem lão hôn đản kia cho đạp cho hai cước. Anh hùng tuyệt đối không thể dùng tùy tiện bố trí. Cũng không thể tùy tiện nói xấu. Cái này là danh giới cuối cùng. Cái kia liêu tiến sĩ bị kéo đi, đến lối đến cuối cùng đi nơi nào, không ai quan tâm, lại không người để ý tới. Bởi vì bọn hắn hiện tại chỗ có chú ý điểm đều tại trong vũ trụ, nam nhân kia muốn trở về tất cả vũ trụ giám sát trung tâm đã giám sát đến trong vũ trụ trên mặt trăng biến hóa, cái kia hùng vi thiên đình hiện tại đã bắt đầu chậm rãi thu liễm, kim quang co vào, thậm chí ngay cả bên trong đại điện cũng đang từ từ thu nhỏ, đến lôi bên trong kim long phượng hoàng thần thú càng là đồng tỷ lệ thu nhỏ. Đến cuối cùng, những thứ này dị tượng toàn bộ biến mất, trên bầu trời lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ có trong vũ trụ cái kia tối như mực cửa hang, còn có mặt trăng mặt ngoài cái kia cái cự đại thủ ấn, tỏ rõ ra đây hết thảy đều là chân thực. Đây hết thể không phải là ngẫu. Đương đại người coi là cái kia màu đen cửa hang sẽ vĩnh viễn còn sót lại ở phía trên, làm một cái mặt trăng cảnh điểm thời điểm, không nghĩ tới, dương đỉnh cánh tay lần nữa rôi ra, sau đó, một đạo màu đen cái bóng bay ra ngoài, đó lấy, trên bầu trời lưu động những cái kia thiên thạch liền bị đưa tay cho làm tới. To lớn cánh tay hư ảnh như là đồ mì vắt một dạng đem những thứ này thiên thạch cho triệt để nhào nặn cùng một chỗ, sau đó, sau đó ném một cái cái kia đến tại trên mặt trăng nhìn sâu không thấy đáy cái hố trực tiếp bị lấp trôn. Thậm chí, tại Dương Đình cánh tay vướt ve sau đó, cái kia bị bổ khuyết cái hố trực tiếp cùng chung quanh mặt trăng núi không có gì khác biệt. Thân tại trái đất từng cái du hành vũ trụ cục thấy cảnh này, càng là kinh động như thiên nhân, thế nhưng là, nghĩ đến trước đó Dương Đình một hệ liệt hành vi, hiện tại lại quay đầu nhìn những chuyện này, cũng liền chẳng có gì lạ. Một bàn tay có thể đem trái đất cho một lần nữa đập lần nữa vận chuyển nam nhân, có thể bổ tại trên mặt trăng một cái hố. Cái này không có gì tốt kỳ lạ. Đợi đến cái này mọi chuyện đều tốt sau đó, mọi người chỉ nhìn đạo thân ảnh kia đứng thẳng tại trên mặt trăng, ánh mắt lại nhìn lấy bên ngoài, như là đứng tại sơn phong nhìn bầu trời tiếp theo. Nhìn mấy giờ, tựa hồ nhìn đủ, vị chiến thần kia rốt cục tại Đông Đảo vệ tinh quan sát, thân ảnh chậm rãi biến mất. Chiến thần trở về. Chiến thần trở về. Nhanh đi Đông Hoa, ta muốn nhìn chiến thần. Đây là qua nhiều năm như vậy, một cái duy nhất thật thần, nói không chừng ngày nào liền đi chúng ta không thể bỏ qua rất nhiều người đều ôm loại ý nghĩ này từng cái tất cả đều lún vấn trên thế giới này hiện tại không thiếu minh tinh không thiếu tổng thống không thiếu bất kỳ một cái nào loại hình nhân vật công chúng thế nhưng là thật thiếu khuyết thần một cái chân chính thần không phải tâm linh ký thác loại kia tín ngưỡng bên trong thần mà là tại thời khắc mấu chốt có thể đứng ra giúp bọn hắn ứng đối các loại nguy cơ chiến thần có thể bảo vệ bọn hắn bảo hộ thần đi đông hoa sân bay toàn bộ bạ mãn đi đông hoa tàu thủy toàn bộ bạ mãn Đi đông hoa tất cả con đường, tất cả đều chật ních người. Thậm chí đến cuối cùng, ngay cả xung quanh nước láng giềng cũng đều bị dính đầy. Bởi vì không có thẳng tới tuyến đường, chỉ có thể chính bọn hắn quanh co. Chiến thần, khắp nơi đều là chiến thần thoại đề, khắp nơi đều là chiến thần tuyên truyền. Thậm chí một vài chiến thần nhân ngẫu cùng đồ chơi cũng bị vụn trộm chế tạo ra. Nhưng là những thứ này gan đại thương nhân rất nhanh liền thu đến trừng phạt. Thậm chí có ít người hạ trạng so liêu tiến sĩ còn thê thảm hơn. Anh hùng không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, chiến thần càng là. Từng đạo từng đạo cự đại điêu giống tại rất bao rộng giữa sân trực tiếp đem cây đứng lên, tiếp nhận mọi người cùng bái cùng chiêm ngưỡng. Hắn là Chúa Giê-xuất chuyển thế đến cứu vớt thế nhân. Có tín đồ cơ đốc một mặt thành kính nói ra. Không. Hắn là Phật đà hóa thân, muốn cứu người ra bể khổ. Có Phật tử đối với, đúng, cái thuyết pháp này càng là tin tưởng không nghi ngờ. Hắn là mục hách mặc đức. Có người càng là một bước một dập đầu, như là triều thánh một dạ hướng phía đông hoa đi tới, hắn là chúng ta vu thần, có cổ lão trại bên trong, càng là đem dương đình thành tiểu vu thần chuyển sinh người, tượng nạn càng nhiều, trên quảng trường, trên đường cái, thậm chí giáo đường, phật tự, đền miếu bên trong khắp nơi đều là hắn thân ảnh, phật tượng hình tượng biến, chủ hình tượng biến, hết thề tựa hồ cũng biến, mỗi một cái giáo phái đều tin tưởng vững chắc là bọn hắn chân chủ hạ phẩm tới cứu thế nhân, đối với đúng dương đình sùng bái đồng thời, đối với đúng mới tín ngưỡng cũng càng thêm kiên định không, rời. Hiện tại, ở bên ngoài sư phụ đều thành vạn năng thần. Nam Nam nở nụ cười, chi lúc trước cái loại này âm trầm sầu khổ không thấy, hiện tại toàn bộ khuôn mặt nhỏ rất là ánh năng đang yêu. Sư phụ ngươi còn không phải là vạn năng. Một số thời khắc, hắn nhưng là làm rất kém cỏi. Từ Quân Nghiêu cười một tiếng nói ra. Nghe nói như thế, Dương Đình có chút buồn bực, bất quá nhìn thấy Từ Quân Nghiêu không có hảo ý tiếu dung đồng thời lại đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Diệp Viễn Nguyệt Nhược Hàn mấy người. Ngay sau đó cũng hiểu biết ý vị của nó. Cười không nói. Nhìn ta ban đêm thế nào thu thập ngươi, nhờ ngươi biết ta đúng hay không và năng. Dương Đình đối với tử quân nghiêu truyền âm nói. Tử quân nghiêu xem như không nghe thấy, tiếp tục cùng những người khác mấy người vui cười. Lần này, bọn hắn bị những cái kia ma vật bắt đi, thậm chí đều coi là muốn triệt để về không được, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, cái này so thiên thần còn muốn thần võ nam nhân lần nữa dáng lâm. Ngươi để cho ta như thế nào mới có thể không thích ngươi. Từ Quân Liêu mang trên mặt ý cười, trong lòng ngọt ngào vô cùng. Dương Đình tự nhiên biết bên ngoài đã sớm bởi vì chính mình loạn thành một bầy, vạn quốc đến trầu đều không đủ dùng hình dung hiện tại phồn vinh trạng diện. Rất nhiều người tới Đông Hoa chính là vì nhìn chính mình liếc mắt, mà chính mình lại mang theo chính mình những thứ này lao bà cùng người nhà cùng một chỗ trốn ở thế ngoại Đào Nguyên một dạng thần nông giá bên trong. Gần nhất tín ngưỡng chi lực nhiều rất nhiều a. Dương Đình nói ra, bọn hắn đều đem ngươi trở thành làm bọn hắn tín ngưỡng thật thần hàng thế, thậm chí. Đã đem ngươi tượng nặng đặt ở thần đàn bên trên, ngươi tín ngưỡng làm sao lại thiếu? Bọn hắn tín ngưỡng thật thần. Ta ở đâu là bọn hắn tín ngưỡng thật thần? Ta là Dương Đình. Ngươi không phải sao? Thật là ta. Ngươi không phải sao? Hệ thống lao đầu thu hồi trên mặt vui cười, lần nữa đối với Dương Đình nói ra. Dương Đình trầm mặc. Phật tại trong lòng mỗi người, chân chủ cũng tại trong lòng mỗi người. Thật thần cũng tại trong lòng mỗi người. Chỉ là, ngươi thần tính tương đối mãnh liệt, bên ngoài phóng xuất mà thôi. Hệ thống đối với Dương Đình nói ra, thực sự là như thế. Dương Đình bán tín bán nghi nói, không phải vậy đâu này. Dương Đình trầm mặc. trong hệ thống đạo nghĩa đáng còn đang điên cuồng tăng trưởng bên trong. Trước 1258, thánh nhân hệ thống. Thế giới lần nữa bình tĩnh, tất cả ác ma quỷ quái tựa hồ toàn bộ đều biến mất, chiến thần trở về, rất nhanh lại bình thản trở lại bên trong. Thế giới các quốc gia đại sứ, đến đông hoa số lần càng nhiều. Ngay cả các quốc gia thủ lĩnh đến Đông Hoa tần suất đều so dĩ vãng nhiều không chỉ 10 lần. Đến Hoa chuyện làm thứ nhất, tự nhiên là muốn bái phỏng vị chiến thần kia, vị kia bây giờ tại nhiều cái địa phương, bị xem như thần minh một dạng cung phụng nhân vật. Rất nhiều người coi hắn là làm thần minh chuyển thế. Hắn xuất hiện, chẳng những không có đánh vỡ nguyên lai tôn giáo tín ngưỡng, trái lại dùng những cái kia tín ngưỡng càng thêm vững chắc. Bây giờ, đối bọn hắn, đối với, đúng, thế giới các quốc gia tới nói, cùng Đông Hoa giao hảo quan hệ chủ yếu nhất là cùng Đông Hoa vị này chiến thần đã lý hảo quan hệ đã thành các quốc gia trọng yếu nhất sự tình nếu là có đây cái người lãnh đạo quốc gia có thể nhận chiến thần phu nhân tiếp kiến hoặc là là chiến thần một câu tán thưởng cái kia vô luận trước đó hắn tại quốc nội chính tích nhiều sao hoàng bét vẹn vẹn bằng vào điểm này cũng đủ để triệt để vương chắc đối mặt đây hết thảy Dương Đình trước đó chưa từng có lạnh nhạt trước kia khát vọng công thành danh thoại khát vọng say nằm ngủ trên gối mỹ nhân tỉnh nắm quyền thiên hạ thế nhưng là hiện tại Những thứ này chân chính làm đến, lại không như trong tưởng tượng vui sướng như vậy. Phù mẫu đã bị nhận lấy, toàn bộ thần nông giá nguyên chính là một mảnh động thiên phúc địa. Hiện tại đi qua dương đình cải tạo sau đó trở nên càng xinh đẹp hơn, nói là tiền cảnh cũng không đủ. Phù mẫu đều đã bị nhận lấy, đến chả tại lo lắng cho mình nhi tử hôn sự, thế nhưng là nhìn thấy nhiều như vậy giống như như thiên tiên nữ tử đi theo con trai mình sau đó, hai lão cười không ngậm miệng được. Hán tiểu muội cũng không đến, còn tuổi trẻ. Bây giờ muốn đi một lần xã hội. Dương Đình cũng không quan trọng, hiện tại tại trên địa cầu, thật đúng là rất khó tìm đến đối với hắn tạo thành nhâm gì uy hiếp người hoặc là sự tình. Nhất niệm ngàn dặm, đây là hắn hiện tại tốc độ, một kích diệt thế, đây là hắn thực lực bây giờ, thần thức quét tán, cả cái tinh cầu, thậm chí liên nguyệt bóng đều tại chính mình trong phạm vi không chế, hiện tại liền xem như có người tại đại dương bị ngạn muốn nhảy xuống, chỉ cần mình không nguyện ý, liền có thể cho nàng không dính một giọt nước. Hoàn hảo không chút tổn hại. Về phần mình nữ nhân, trừ lúc trước cùng mình từng có hạt xương tình duyên ấy lì sẽ không tại, mấy người khác, đã bị hắn khai thông trận pháp, chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể dùng tới. Cái kia đã từng cự tuyệt chính mình, cùng bao công đầu chạy du tiểu thúy điên mất, tại toàn bộ thế giới đều biết hắn là chiến thần thời điểm, liền đã điên mất, nàng nói đây là đang nằm mơ, một chàng ác ngộng. Tất cả mọi người sinh hoạt tại nàng trong cơn ác ngộng. Ba năm qua đi, Dương Đình phát hiện mình đạo nghĩa đáng đã đến một trăm Mà lại. Loại tốc độ này còn đang không ngừng gia tăng. Thế giới lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, bởi vì 3 năm trước đây chiến thần xuất hiện, mà tạo nên chưa từng có tập vo nóng, cũng đang từ từ làm lạnh. 10 năm trôi qua, Dương đỉnh Đạo Nghĩa đáng đạt tới 200 ước. Khoa học kỹ thuật lần nữa thành là chủ lưu. Bởi vì thế giới linh khí căn bản không đủ để cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều tu giả, cũng không cho phép có càng nhiều tu giả đồng thời tồn tại. Cái kia đã từng ngăn cơn sóng dữ cứu vớt trái đất chiến thần, đã 10 năm chưa từng xuất hiện. Mười năm nhất đại, làm chiến thần sự tích lần nữa giảng cho tiểu hài tử nghe thời điểm, đã lại bắt đầu có chút đem cái này xem như thần thoại. Thế nhưng là, thế rồi các quốc gia bí mật trong hồ sơ, tất cả đều bảo lưu lấy lúc kia, chiến thần độc chiến quần ma phong thái. Bất quá, ai cũng sẽ không lại đi điểm phá. Tiếp qua mười năm, có lẽ cái này chính là tuyệt mật hồ sơ, mà chiến thần cũng sẽ bị mọi người quên, chỉ có thần đàn bên trên, người hoa kia gương mặt hơi có vẻ quái gì, bất quá cái này lại có quan hệ gì. Sinh hoạt tiết tấu quá nhanh, mọi người luôn luôn giỏi về quên. Ngươi thật sự muốn như thế một mực trốn ở đó. Tóm lại không phải cái biện pháp. Hệ thống đối với Dương Đình nói ra, thanh âm trước đó chưa từng có trình trọng. Hiện tại sinh hoạt không tốt sao. Tại sao phải đi tìm kích thích, bình bình đạm đạm mới là phúc. Dương Đình đối với hệ thống nói ra. Đây không phải hắn sáng tạo cái hệ thống này dự tính ban đầu. Rốt cục, hệ thống lao đầu đối với Dương Đình nghiêm túc nói. Nghe nói như thế, Dương Đình run lên trong lòng. Sau đó, liền nổi lên thao thiên cự lãng. Từ khi có cái hệ thống này sau đó, cuộc đời mình phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa, thậm chí, tính cả cuộc đời mình hoàn cảnh cũng xoay người cự biến hóa lớn, đây hết thảy đều là bởi vì cái này hư vô phiêu miểu nhưng lại quả thật tồn tại hệ thống. Mặc dù trong lòng phát sinh đại địa chấn, nhưng là, Dương Đình ngoài mặt vẫn là điểm nhiên như không có việc gì, tựa hồ căn bản bất vi sở động. Hiện tại hắn, sớm đã không phải là mười mấy năm trước, cái gì cũng đều không hiểu thiếu niên lại nói, liền xem như ngươi muốn trốn ở chỗ này, bọn hắn lại làm sao có thể bỏ qua ngươi? phải biết, lúc trước cùng tôn thượng cùng một chỗ còn có mấy cái khác người, bọn hắn cũng đều đã sáng tạo riêng phần mình hệ thống. tàn khốc là, cuối cùng những thứ này hệ thống chỉ có thể tồn tại một cái. ngươi cho rằng những thứ này vượt ngoại thần ma là cái gì? vô luận bọn hắn lúc trước đi tới nơi này cái trái đất mục tiêu là cái gì, nhưng là đến cuối cùng mục tiêu nhất định là ngươi. hệ thống đối với dương đình nói ra. Câu nói này mặc dù đơn giản, thế nhưng là, đối với, đúng, Dương Đình tới nói, so phía trước một câu càng có phần hơn lượng cũng càng thêm rung động. Nếu như tình huống là thật lời nói, bọn hắn hẳn là chính là ma hệ người, tất cả đều là hệ thống cải tạo vạn vật thu hoạch được ma vật. Ngươi nếu là không quay lại đến thần khí chỗ này tranh đoạt cuối cùng cơ hội, ngươi đến cuối cùng hạ trạng chỉ có thể là bị những thứ này thiên ma còn có bọn hắn người tạo lập cho triệt để chém giết, hoặc là, chính ngươi cũng sẽ bị cải tạo thành thiên ma. Hệ thống đối với Dương Đình nói ra. Ngươi xác định chính mình không phải lại cho ta nói đùa. Dương Đình nhìn hệ thống liếc mắt, thần sắc nghiền ngẫm hỏi. Chuyện lớn như vậy tình, ta sẽ không cho ngươi mở nói đùa, cũng không có phần này nhàn hạ thoải mái. Hệ thống đối với Dương Đình nói ra. Trời sập có to con trẻ vào, ngươi không phải sẽ nói còn có cái tôn thượng sao. Nhường hắn đi quan tâm tốt. Ta chỉ cần qua tốt ta chính mình cuộc sống tạm bỡ là được. Dương Đình nói ra. Hệ thống lao đầu nhìn lấy Dương Đình trực tiếp khí toàn thân phát run. Hắn thực sự không làm rõ ràng được, lúc trước tôn thượng làm sao lại như vậy tại vạn thiên thế giới bên trong tuyển chọn như thế một cái không có đảm đương đồ hèn nhát. Ngươi đừng quên. Đây là thánh nhân hệ thống, ngươi về sau là muốn làm thánh nhân. Hệ thống đối với Dương Đình lần nữa khích tướng nói. Có thể là song A. Thánh nhân còn không phải người. Nói không chừng còn không bằng ta sống tiêu xái. Dương Đình lười biếng nói. Sau đó thời gian bên trong, hệ thống thỉnh thoảng đối với Dương Đình thuyết phục. Vừa đấm vừa xoa, hãm hại lừa gạt các loại hoa văn toàn bộ đều dùng tới, thế nhưng là, lại căn bản không được việc. Thế nào? Nhìn ngươi thật giống như không vui bộ dáng. Diệp Huyền bắt lấy Dương Đình tay, ôn nhu hỏi. Có sao? người phiến không ta? Có phải là có tâm sự gì hay không? Diệp Huyền đối với Dương Đình hỏi lần nữa, thanh âm hoàn toàn như trước đây nu hòa. Không có việc gì, thật không có sự tình. Dương Đình trung quy là không nói gì. Trước 1259 huyền hoàng đại thế giới. Trong lòng có việc, trung quy là giấu không được. Rất nhanh, Diệp Huyền, Nguyệt Như Hàn, Nguyệt Thúy Ánh, Ánh Đường Linh mấy người cũng đều nhìn ra, Dương Đình gần nhất trở nên có chút trầm mặc ít nói, thậm chí, còn có chút trước đó chưa từng có sầu não. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Chúng nữ cùng một chỗ đối với, đúng, Dương Đình hỏi. Dương Đình đứng ở nơi đó, mặc dù cũng không trở về tránh, thế nhưng là, cũng không nói gì. Cái này lần nữa chứng thực trong lòng mọi người ý nghĩ. Cái này chiến thần đồng dạng nam nhân, trong lòng đúng là có vấn đề tình. Thế nhưng là, đã tại trái đất vô địch, thậm chí, tại thường trong mắt người không gì làm không được chiến thần, còn sẽ có bộ dáng gì tâm sự. Bọn hắn thậm chí đi theo Dương Đình đi một chuyến thần giới, toàn bộ thần giới cùng tiêu thần giới, không bằng nói là Dương Đình thiên đỉnh. Chỗ này đối với, đúng, Dương Đình thờ phụng cùng sùng bái so trái đất càng nặng, càng thêm nồng hậu dày đặc, khắp nơi đều là Dương Đình pho tượng. Hắn thật thành thần giới bên trong thần. lão công đến cùng thế nào, ngươi nói ra đến, mặc dù có chuyện gì, chúng ta cũng có thể cùng một chỗ thay người chia sẻ, vô luận phát sinh cái gì, chúng ta đều vĩnh viễn cùng với ngươi. Nguyệt Thoáng Anh nói ra, bên cạnh, Đường Linh cũng không cam chịu yếu thế bắt lấy Dương Đình cánh tay, ánh mắt bên trong đồng dạng tràn đầy lo lắng. Ta, ta có thể muốn lần nữa rời đi. Dương Đình đối với mọi người nói, trong phòng lần nữa trầm mặc, sau đó truyền đến Đường Linh Nguyệt Thoáng Anh tiếng khóc, Diệp Viễn mấy người. Mặc dù mặt ngoài kiên cường, nhưng là, trong mắt vẫn là có nước mắt tại nhấp nô. Nhất định phải đi sao? ân Hệ thống nói không tệ, dù cho là nam nam thể nội thần ma chi tưởng đã bị triệt để phủ kín chết, thế nhưng là, địa phương khác còn là không ngừng có tà ma xâm lấn. Tại tiếp tục như thế, bị phát hiện là sớm muộn sự tình, mà lại, những thứ này xâm lấn tà ma, tu vi cũng càng ngày càng cao. Dường như gây nên một loại nào đó cảnh giác, tận lực tại hướng trái đất chuyển vận cao cấp hơn ma vật. Nghe được Dương Đình lời nói, dù cho là kiên cường như Nguyệt Nhược Hàn diệp huyển từ quân nghiêu mấy người, cũng đều lặng lẽ rơi lệ. Như không rời đi, sẽ... sẽ như thế nào? Nguyệt Nhược Hàn đối với Dương Đình hỏi. Trái đất sớm muộn sẽ bị những cái kia ma vật cho công phá, đến lúc đó, ngay cả ta cũng không còn là bọn hắn đối thủ. Dương Đình nói ra. Hiện tại, chính mình vô luận là tại trong thần giới vẫn là tại trên địa cầu, có thể sử dụng linh khí đã toàn bộ sử dụng hết, tại cái này phương thiên mà bên trong. Tu Vi đã lại cũng khó có thể tiến bộ, thậm chí, bởi vì chính mình tồn tại, cái này Phương Thiên Địa Linh khí thiếu thốn, cũng đang từ từ khô héo, nói không chừng, đến cuối cùng, không cần ngoại tinh xâm lấn, đều muốn biến thành một khỏa hành tinh chết. Chúng nữ lần nữa yên tĩnh ý mắng. Nửa ngày sau đó, mỗi người đều lau khô trên mặt nước mắt, nhìn lấy Dương Đình, ánh mắt kiên định chúng ta chờ ngươi. Vô luận bao lâu? Nghe nói như thế, Dương Đình cảm giác mình ánh mắt cũng ước ác. Cuối cùng vẫn là rời đi. Phụ mẫu mặc dù nhưng đã trăm tuổi tuổi, nhưng thân thể y nguyên kiệt hàng, thậm chí có phản láo hoàn đồng dấu hiệu. Dương Đình trước khi rời đi, cho bọn hắn lần nữa luyện chế hai cái trường sinh đan. Mặc dù tên là trường sinh đan, nhưng là, lại không cách nào chân chính làm đến sinh ra, chỉ có thể đem tuổi thọ kéo dài đến 300 tuổi. Đây đã là cực hạn, Cho nên, Dương Đình hai trong vòng trăm năm nhất định phải trở về. Nếu không, Dương Đình rời đi, thậm chí, đều không có cho bọn nhỏ tạm biệt. Bọn hắn đã thành thói quen chiến thần đồng dạng phụ thân thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Lần này không ngại cũng làm làm là một lần hoàn toàn biến mất ta. Cái này lần sau ngươi muốn đi địa phương là vạn giới phía trên huyền hoàng đại thế giới. Cái này huyền hoàng đại thế giới lại bao quát vô tận tiểu thế giới. Rất là to lớn vô biên. Hệ thống đối với Dương Đình giải thích nói. Trái đất cũng xem như huyền hoàng đại thế giới bên trong sao. Dương Đình nói ra. Cũng coi như cũng không tính A. Hệ thống nói ra. Tính chính là tính. Không tính chính là không tính, làm sao có thể còn có lập lờ nước đôi đáp án. Đi địa phương, vậy thì rõ ràng. Hệ thống đối với Dương Đình em hiểm cười một tiếng, thừa nước đục thả câu nói ra. Nghe nói như thế, Dương Đình có một loại bị bọn buôn người cho bán cảm giác. Muốn trở lại huyền hoàng đại thế giới, cần phải xuyên qua thời không chi môn, ngươi tu vi quá cao, chỉ sợ muốn tán đi tu vi, tài năng thông qua. Không phải vậy, ngươi trong này nhận trở ngại sẽ lớn hơn, nói không chừng vẫn chưa tới địa phương. Vậy thì đã bị thời không chi lực cho bao phủ hoàn toàn thành một đống bụi bặm Hệ thống đối với Dương Đình nói ra. Tán đi một thân tu vi. Dương Đình sừng sốt, thân thể giật mình ở đó, không nguyện ý có tiến một bước động tác. Nhường hắn đi huyền hoàng đại thế giới hắn nhận, thế nhưng là, nhường hắn cứ như vậy vứt bỏ chính mình một thân công lực, hắn lại không bỏ được, cũng đồng dạng cảnh giác. Cái kia thân chính là một cái hoàn cảnh xa lạ, chỉ sợ Thái Bình không đi nơi nào, hiện tại, chính mình dùng phi thăng kỳ tu vi phía trước đến đó. Mặc dù không thể tung hoành năng dọc, chí ít cũng có thể làm được tự vệ có thừa, nhưng nếu là thật tán đi một thân tu vi, chỉ sợ. Nếu là tán đi một thân tu vi, chẳng phải là đợi làm thịt cứu non. Dương Đình nói ra, lại nói, lại phải ngày tháng năm nào tài năng tu hành trở về. Kỳ thật, nói là tán đi một thân tu vi, không tính chính xác, nhiều lắm là chỉ là tạm thời chữa tổn, đợi đến huyền hoàng đại thế giới, ngươi liền có thể dùng lần nữa khôi phục. Hệ thống nói ra, Dương Đình do dự một chút. Vẫn là làm theo. Chuẩn bị kỹ cảng. Huyền Hoàng Chi Môn, lập tức mở ra. Hệ thống thanh âm tại Dương Đình bên tai vang lên lần nữa. Sau đó, Dương Đình liền cảm giác trong đầu của mình xuất hiện lần nữa một đạo hỏi thăm tin tức. Huyền Hoàng Chi Môn đã mở ra, phải trang hiện tại xuyên qua. Dương Đình sửng sốt. Cái đồ chơi này thế nào tại trong cơ thể ta? Nam Nam thể nội có một cái thần ma chi tưởng, tại chỗ đó vách tường bên ngoài, có ngàn vạn thần ma, thế nhưng là... Hắn nghĩ không ra mình tại trong đầu của mình lại có một cái thông hướng càng đại thế giới huyền Hoàng Chi Môn. Không cần ngạc nhiên, tại ta nhận ngươi làm chủ nhân một khắc này, cái này huyền Hoàng Chi Môn liền đã giáng lâm. Dương Đình thần thức nhìn xem trong đầu huyền giới Chi Môn, cuối cùng lần nữa quay lại nhìn một chút trong nhà hết thảy, chậm dãi hai mắt nhắm lại. Thân thể đang run rẩy, tại phân liệt, đang từ từ vũ hóa. Cuối cùng tại nguyên chỗ hóa thành từng cái điểm sáng, hoàn toàn biến mất. Đến trống trải trong đại điện tại khác biệt nơi hẻo lánh vang lên tiếng nước nở âm. Các nàng nói muốn để một mình hắn không lo lắng rời đi, như là một chuyến đi xa. Thế nhưng là, các nàng vẫn là đều đến. Vũ trộm đứng ở trong góc nhỏ, nhìn lấy cái kia chậm rãi biến mất điểm sáng, nước mắt rơi như mưa. Chuyến đi này, liền là thiên nhân cách xa nhau, chẳng biết lúc nào có thể trở lại. Nếu như nói lần trước thần giới, còn có côn lôn sơn cửa ra vào thành tiểu hy vọng lời nói, lần này liền thật không có cái gì. Không có một chút manh mối. Mặc dù trong lòng tưởng niệm đến cực điểm, cũng thủy chung không có một điểm biện pháp nào. Dương Đình cảm giác mình vẹn vẹn nhắm mắt mà thôi, thế nhưng là, cái này nhắm mắt sau đó, muốn lại mở ra, lại muôn vàng khó khăn. Như là xuyên qua âm Dương, kinh lịch sinh tử. Người tại sao lại tỉnh? Còn sống vẫn là muốn chịu tội, làm gì lần nữa tỉnh lại? Bên người vang lên một đạo âm trầm thanh âm. Người kia huyết buồn đại khẩu mở ra, như cùng một cái cực đói cự hình lao sơn cẩu, hướng phía Dương Đình bên này nhào tới. Trước 1260, dị vực chủ tộc. Huyền hoàng đại thế giới. Cái này chính là huyền hoàng đại thế giới. Xa xỉ. Quá xa xỉ. Linh khí. Mê ngông nhiều linh khí. Dương đình thật giống như một cái lâu dài sinh hoạt tại sa mạc trung thổ lấy. Đột nhiên đi vào sông Nam Thủy Hương, nhìn thấy răng khắp nơi dòng sông cùng dòng suối nhỏ. rung động. Chết để bị chấn động. Người rốt cuộc tỉnh Hôn mê hơn một năm. Xem như lấy lại tinh thần lúc này hệ thống lão đầu thanh âm trong đầu vang lên dương đình rốt cục xác nhận chính mình thật đi vào huyền hoàng đại thế giới thật vất vả tỉnh táo lại còn muốn tốt tốt quan sát thoáng cái chung quanh nơi này thế giới thế nhưng là hiện thực căn bản không có cho hắn thời gian hắn cảm giác mình lương phát lạnh mình bị khóa chặt như cùng một đầu con ngùi bị liệp sát giả cho bắt được một dạng nhãn quang đi tới là một cái cự đại sơn cẩu hình thể thật giống như núi nhỏ một cái chân thậm chí so với người đều cao Thật dài răng nanh đột xuất, trong miệng càng là chảy ra thật dài tiên dịch. Ô ô cái kia sơn cầu thấp giọng buồn bực giống một tiếng, hướng phía dương đỉnh bên này nhào tới. Đứng bên cạnh những người kia, thấy cảnh này, rất nhiều sắc mặt người lạnh lùng, bất quá, cũng có một chút, vẻ mặt hiện lên một chút thương hại, nhưng là, loại này thương hại rất nhanh liền bị chủ nhân kia cho mình cưỡng ép loại bỏ, giống như, có được thương hại là một loại tội ác, cũng là một loại nhu nhược. Càng đáng sợ là, tại những người kia, vậy mà còn có một số ánh mắt đỏ như máu, tóc thay rối bời, hình thể khô cả người, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam cùng tiết lưới, tựa hồ mình đã biến thành dừng lại mỹ vị cơm trưa, hiện tại đã bị người khác nhanh chân đến trước, trong lòng bọn họ cảm giác được không cam lòng, càng làm cho dương Đình cảm thấy kỳ quái là, chính mình nhìn thấy đây hết thảy tựa hồ đồng thời lơ lẫy, thậm chí cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, giống như hết thảy đều là đương nhiên một dạng, hung hăng hất đầu một cái, tâm thần trong suốt, không hề suy nghĩ lung tung. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy đầu kia hướng phía chính mình gầm thét mà đến sân cầu, y nguyên duy trì cái kia phần chấn định. Hô hô hô. Ở chỗ này không duyên cớ nổi lên một cơn gió lớn, cùng phong như rồng, diễn tấu tất cả mọi người cơ hồ đứng không vững gót chân. Mà tại những người này ánh mắt bên trong, dương đỉnh trên người khí thế, cũng tại tấn mánh phát sinh biến hóa. Cấp tốc trở nên mạnh mẽ, thậm chí, không chờ bọn họ trước mắt, vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu công phu, dương đỉnh trên người khí thế. Đã cùng hướng phía hắn gầm thét mà đến đầu kia Sơn Cẩu, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đầu kia đến chầu lấy Dương Đình gào thét, vì chính mình tìm tới một cái tốt con ngồi cao hứng Sơn Cẩu, càng là cuồng mánh điều chỉnh mình mong đuốt. Bởi vì, tên trước mắt này thực lực còn đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Lại là thời gian mấy mắt, hắn đã rõ ràng cảm giác được trên người đối phương cao thâm như vượt sâu biển lớn. Căn bản không phải mình đầu này Sơn Cẩu có thể tùy tiện dung chuyện. Trung quanh những người kia nhìn thấy Dương Đình biểu hiện sau đó. Từng cái càng là ánh mắt bên trong tràn đầy kiên kỵ, thậm chí, đến có chút tới gần bước chân, hiện tại, cũng không tự chủ được hướng phía sau lưng lùi lui, lui tự hồ, một bước không quá đủ, lại hướng phía sau lưng lùi một bước. Đây là một cái ẩn đâm. Quá nguy hiểm, nếu như không cẩn thận, liền sẽ trở thành hắn man Đến nhìn có chút chen chúc sân bãi, tại những người này chủ động hướng phía sau lưng lùi sau đó, lần nữa lộ ra chống trải. Mà đầu kia đến chầu lấy dương đỉnh công kích đầu kia sân cầu, giờ phút này cũng dừng lại móng đuôi hung hăng nhấn ngồi trên mặt đất, ngồi trên mặt đất vạch ra một đạo thật sâu khe ráng. Thế nào? Thay đổi chủ ý. Dương Đình cười, trên mặt lanh ý, mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Ẩn âm, cùng nói là Ẩn âm, không bằng kêu Ẩn mà càng thêm chuẩn xác. Trước mắt tên nhân loại này, nhường sơn cầu rất là kiên kỵ. Cái này đột ngột hiện ra thực lực, tuyệt đối không phải đống nhiên thu hoạch được, mà là tên nhân loại này có một loại cao minh man thiên chi thuật. Cái này sinh vật rất là đáng sợ. Bình thường không lộ liễu. Thế nhưng là, đợi đến thừa dịp con ngồi không sẵn sàng thời điểm, luôn luôn phát ra một kích trí mạng. Cái này nhân thân bên trên ma ý mặc dù chưa từng hiện ra, nhưng là, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định so với chính mình mạnh hơn rất nhiều. Thời gian ngắn ngủi bên trong, sơn cẩu suy nghĩ ngàn vạn, muốn rất nhiều. Đen lông một dạng đôi mắt nhìn lấy dương đỉnh, đỏ tươi một dạng. Nhìn lấy dương đỉnh, mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng không có lùi bước chút nào. Ta chính là ma tướng xích liệt dưới chướng nhất đẳng ma giáp. Mặc dù có sai, cũng nên xích liệt đại tướng quân giáng tội, người cái kia ma giáp lần nữa liếc nhìn dương đỉnh. Hừ, còn chưa đủ tư cách. Ma giáp thanh âm như sấm, thậm chí, ngay cả không khí đều theo chấn động ra từng tầng từng tầng gọn sóng. Cái này ma giáp như sấm một dạng thanh âm rơi xuống, bên cạnh vang lên ngược lại đánh khí lạnh thanh âm. Ma tướng xích liệt. Ở đây về viêm thành không khác một cái cấm kỵ. To như vậy về viêm thành, sinh vật đâu chỉ trục tỷ. Trời sinh dã man thể phách Gian trá quỷ biện, tốt dùng các loại hảo thuật yêu tộc, còn có bốn hậu duệ di tộc, ngàn vạn sinh vật bên trong, ma tướng cũng chỉ trăm mà thôi. Cái này xích liệt ma tướng càng là ma trung chi ma, đem bên trong chi tướng. Đứng hàng mời đại ma tướng bên trong. Về viêm thành 3620 bộ, chính hắn càng là độc chiếm 200 bộ. Mà hiện tại bọn hắn dưới chân vị trí lê đột bộ đó là thuộc về xích liệt tướng quân quản hạt, Thành tựu xích liệt lớn đem dưới tay nhất đẳng ma giáp, sắc thực có tự ngạo tư bản không nói ở đây hai trăm bộ ngàn vạn sinh vật bên trong thuộc về bên trên các loại chủng tộc tại dưới chân bọn hắn cái này lê đột bộ càng lộ ra tôn sùng vô cùng cũng chính là cái này lê đột bộ bộ chủ một đám đại lao có thể ổn ép hắn những vật khác thật đúng là không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong SG đến lôi đạo này xin lỗi cần sao ha ha ha một trận cổ tiếng cười quái dị theo cái kia ma giáp trong miệng phát ra tựa hồ là đang chế dế ma cung lúc đó càng ngày càng nhiều cầm trong tay binh khí sinh vật hướng phía bên này tuôn đi qua, có trên đầu mọc sừng, hình thể như dê, lại sinh ra hổ chảo thú tộc, cũng có bề ngoài quyến rũ, tư sắc tuyệt thế, lại kéo lấy một đầu dài đuôi dài yêu tộc. "Thôn nhai đại nhân, chuyện gì phát sinh?" Có cầm trong tay binh khí, hình thể như dê, cũng không ngừng đung đưa lợi chảo sinh vật đi tới, đối với cái kia hình thể như sơn, Cẩu Gia Hỏa nói ra, trên mặt còn mang theo định nọn. "Thôn nhai đại nhân, ở đây lên một bộ, còn có ngài bày chuyện bất bình." Cái kia bề ngoài quyến rũ đung đưa cái đuôi yêu tộc, tại chỗ đó sơn cầu trên người cọ qua cọ lại, cười duyên hỏi. Nếu là thôn ngai đại nhân có cần, hoa cúc tím ta vui vì đại nhân xuất lực. Đến lôi cái kia ma ý, đại nhân nếu là nguyện ý ban thưởng, liền ban thưởng một điểm, nếu là không vui, ta cũng sẽ không để ý. Chính là một cái cự nhân, trong tay mang theo một cây gậy gỗ, trên bụng thịt, đều nhanh muốn rủ xuống tới trên mặt đất đến, càng thêm quái dị là, bọn hắn sinh ra song đầu, hai cái đầu thậm chí tại châu đầu ghé thai. Đây là di tộc. Hình thể như núi, lực lớn vô cùng, là bốn hậu duệ. Cái kia sơn cẩu nghe đến mấy cái này sinh vật truy phủng cùng định loạn, chẳng những không có cảm kích, trái lại đối với những sinh vật này cười lạnh một tiếng một số thấp hèn phôi. Mở ra các ngươi mắt người thấy rõ ràng. Đây là chúng ta huyền hoàng đại thế giới đê tiện nhất người. Các ngươi cảm thấy hắn là có gan, vẫn là có thực lực. Giáp không cần các ngươi những vật này đến giữ thể diện. Các ngươi cũng liền so với hắn cao hơn một cấp bậc cấp mà thôi. Thật sự cho rằng có thể cùng giáp ngang bằng. Trước 1261, hỏa diễm. Trung quanh những sinh vật kia nghe được cái này sơn cẩu như sấm một dạng tiếng cười lạnh, chẳng những không có phản cảm, trái lại từng cái có chút nơm nớp lo sợ. Đây là ai? Đây chính là xích liệt đại tướng dưới trướng ma giáp. Há lại bọn hắn những thứ này tán ma có thể so sánh với. Đến muốn chụp cái ma cái giám, không nghĩ tới lại lập tức đập tới ma móng bên trên. Cái này khiến những cái này đã tới gần thú tộc yêu tộc còn có gì tộc sinh vật đều từng cái sắc mặt khó coi. Ma giáp thôn nhai ở đây lê đột bộ ma uy hiền hách, thậm chí, ngay cả xích liệt đại tướng cũng đúng hắn tán thưởng có thừa. Hiện tại, hắn rõ ràng đối với, đúng, những sinh vật này sinh khí, bọn hắn làm sao có thể không quan tâm kinh động. Chỉ cần vị này thôn nhai đại nhân một câu, bọn hắn những thứ này không biết khi nào liền bị người nuốt mất tán ma, khả năng ngay cả một cái huyền lúc đều tránh không khỏi. Thôn nhai đại nhân chỗ tội. Ngài ma huy cái thế, ta tự tác chủ trương, đáng chết. Yêu tộc vị kia hồ yêu trước hết nhất kịp phản ứng, ké quỷ dưới đất, đối với cái kia lão sơn cầu cầu xin tha thứ. Ma đổi thành bên ngoài thú tộc cùng di tộc sinh vật, mặc dù một mặt không tình nguyện, cảm thấy mình thua thiệt, nhưng là, ở đây sinh tử đại sự trước mặt, cuối cùng vẫn túi đầu. Mời thôn ngay đại nhân chủ tội, ta đã biết sai. Còn lại mấy cái đến khuôn mặt giữ tận quái vật quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng là, đối diện với mấy cái này, Cái kia thiên cầu lại ngửa nhìn chỗ xa về viêm núi, mặt chó bên trên không nhìn thấy một tia buông xuống biểu lộ. Vừa mới đối với, đúng, nhân loại kia thanh niên không đủ mạnh cứng rắn, chính là, bởi vì người đó loại tu vi cao thâm, mà lại, là một cái ẩn đâm, lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng mình. Hiện tại, đối diện với mấy cái này hạ đẳng thú tộc yêu tộc còn có di tộc, hắn tự nhiên không có phần này cố kỵ. Cái kia yêu tộc yêu hồ nhìn thấy thôn nhai đứng ở nơi đó, tựa hồ không có nhà ra ý tứ. Quyến rũ một dạng đôi mắt lần nữa chuyển động, sau đó giống như là ban sơ Gian nan quyết định đến kẽ quỷ dưới đất thân thể, chậm rãi bay ra từng sợi màu đen khí, khí tức bên trong tràn ngập tràn đầy sát khí sát khí cùng lệ khí. Thế nhưng là theo những thứ này mà khí bay ra, cái kia yêu hồ khắp khuôn mặt là vẻ nhức nhối, mà vậy đến đứng ở nơi đó bất động sân cẩu, mắt chó rõ ràng lóe ra không giống nhau quang mang đến. Rốt cục chậm rãi quay người, Giáp Thưởng thức ngươi, nếu là có cơ hội, Giáp sẽ vì tướng quân tiến cử. Thôn Nhai nói ra: Cảm ơn đại nhân. Yêu hồ đối với cái kia lão sơn cẩu quỳ lạy. Hà hà hà. Lão sơn cẩu càn rỡ cười to, tựa hồ hữu ý vô ý hướng phía dương đỉnh chỗ này nhìn một chút. Sau đó, liền giang hai cánh tay, hấp thu những cái kia ma khí. Mà ở bên cạnh những sinh vật khác cũng đồng dạng phóng xuất ra chính mình ma khí. Mặc dù không bằng hồ yêu ma khí tinh thuần, nhưng là số lượng cũng rất đủ. Phong thích xong những thứ này ma khí sau đó. Dương Đình rõ ràng cảm giác được ba tên này thực lực đều hạ xuống rất nhiều Nguyên lai like hết thảy đều dựa vào những thứ này mà khí tại trèo trống Dương Đình trong lòng nhưng vai đầu sinh vật tại cống hiến chính mình ma khí sau đó Sám xịt rời đi Sơn Cẩu trên mặt loại kia tiêu căng so vừa rồi càng sâu Nhân loại, ngươi có phải hay không hẳn là có chút thành ý Phải cho ta một cái công đạo Sơn Cẩu túi người đến bóng rổ một kích cỡ tương đương trong mắt nhìn chầm chầm Dương Đình Uy hiếp ý vị rất rõ ràng Bàn giao. Thế nào? Không hiểu còn là không nguyện. Xem ở ngươi là ẩn đầm phân thượng, ta có thể cho ngươi một lựa chọn. Nếu là không muốn cống hiến chính mình ma khí, có lẽ, có thể làm ta buộc. Ta chẳng những sẽ không tước đoạt ngươi ma khí, ngược lại sẽ giúp ngươi hấp thu ma khí. Như thế nào? Sơn Cẩu đối với Dương Đình hỏi. Ở trên cao nhìn xuống, thanh âm như sấm, vừa nói, thậm chí đều kém chút đem sàn nhà đều cho nhấc lên. Sơn Cẩu vừa mới tại cùng những cái kia yêu tộc thú tộc di tộc sinh vật trao đổi quá trình bên trong, bao giờ cũng không tại lưu ý lấy dương đỉnh. Thế nhưng là, thẳng đến những cái kia ma khí toàn bộ bị chính mình hấp thu, tên nhân loại này cũng không dám lộ ra mảy may tham lam. Cái này đủ để chứng minh. Tên nhân loại này, căn bản không phải mình đối thủ. Hoặc là nói, chính mình nhường hắn rất là kiên kỵ, kiên kỵ đến tốt như vậy thu thập ma khí cơ hội, đều hắn chấp tay nhường cho mình. Dạng này sinh vật có cái gì phải sợ? Ta kiên nhẫn có hạn, ngươi thời gian đã không nhiều. Sơn Cẩu nhìn lấy Dương Đình một mực đứng ở nơi đó, một bộ ngốc chỉ ngây ngốc bộ dáng, trong lòng không khỏi càng là cười lạnh. Như thế một vật, vừa mới liền nên lập tức xuống dưới, đoạt đi hắn ma khí. Có một loại trực giác, nhìn thấy cái này sinh vật sau đó, luôn có một loại đến từ ở sâu trong nội tâm khát vọng, tựa hồ chỉ cần mình thôn phẹ hắn, liền sẽ có vô cùng lớn thu hoạch. Hiện tại, theo chính mình đối với hắn khinh thị, hiện tại, loại trực giác này lần nữa đánh tới. Đã ngươi không biết lựa chọn thế nào, vậy liền để ta tới A. Sơn cẩu trên mặt hiện lên một kia cùng nhiệt, theo tự mình động thủ dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, loại này khát vọng cũng càng ngày càng trực tiếp. To lớn tay chó lần nữa vung vẩy thành lập. Vậy bởi vì tốc độ quá nhanh, tại chỗ đó vậy mà sinh ra một cái thấy được bức tường âm thanh, thậm chí, tại chỗ đó bức tường âm thanh phía trên, cái kia sơn cẩu khỏe miệng lần nữa vỡ ra, sau đó đột nhiên lại dùng sức, trực tiếp đánh vỡ bức tường âm thanh. To lớn bước cho hướng phía dương đỉnh chỗ này năm tới. Trung quanh những sinh vật kia nhìn lấy đây hết thảy, lạnh lùng, chấn kinh, hương phấn, kích động. Duy chỉ có thiếu thương hại, Duy chỉ có thiếu đối với, đúng, lây lớn hiếp nhỏ phân nộ. Cái này chính là huyền hoàng đại thế giới. Dương đỉnh tiếng vang lên thành lập, thanh âm không lớn, nghe càng là bình thản vô thường. Thế nhưng là, chính là một câu nói như vậy, lại trùng điệp đánh tại mỗi cái sinh vật trong lòng. S.E. Hoa Theo lấy trong lòng bọn họ sinh ra đạo thanh âm này, đó lấy, liền thấy trên người bọn họ ma khí, giống như là thu đến kích phát một dạng. Tại thời khắc này đột nhiên cuồng bạo đi ra, rất nhiều sinh vật tại thời khắc này, trực tiếp bị sương mù màu đen bao phủ. Tựa hồ ngoại lai này thanh âm, đối bọn hắn tới nói chính là hồng thủy mãnh thú, chỉ cần tiếp xúc đến, liền sẽ đối với, đúng, thân thể bọn họ sáng sớm to lớn tổn thương một dạng. Mà điểm này, đối với, đúng, cái kia sơn cầu tới nói càng là rõ rệt. To lớn sơn cẩu, giờ phút này trực tiếp bị hắc khí bao vây, như cùng ở tại mặc trên người một bộ đen sắc ma khí áo giáp. Thế nhưng là, ở đây trong khải giáp trung tâm, lại có một chút hỏa diễm đang thiêu đốt. Hỏa diễm đang nhảy nhót, tựa hồ muốn triệt để điểm lượn quanh cái này ma khí, đem đây hết thể đều cho gột rửa sạch sẽ. Thế nhưng là, cuối cùng nhưng vẫn là bị ma khí trô giập tát. Đợi đến cái này áo giáp màu đen lần nữa nổi liêm sau đó, sơn cẩu đứng ở nơi đó, đã mồ hôi rơi như mưa nhìn lấy Dương Đình ánh mắt bên trong ngưng trọng vặn phần. Ngươi! Ngươi đến cùng là ai? Ngươi vừa vặn mới đối với ta làm cái gì? Làm cái gì? Sơn cầu gầm thét, trên đầu mọc lông theo thân thể của hắn kịch liệt lắc lư đã che đậy thân thể nó. Lộ ra càng thêm dữ tợn. Ngươi đã không có thuốc nào cứu được. Dương Đình thanh âm vang lên lần nữa, thanh âm thương xót, lại hùng vĩ như sấm. Và anh! Sơn cầu trên người vừa mới cái kia thu liễm ma khí lần nữa ầm vang bục phát, đáng tiếc. Giờ phút này chút ít ma khí hiện tại nồng đậm như là từng tầng từng tầng khói đen. Mà tại chỗ đó trong khói đen tâm, lại có một cái nổ tung hỏa diễm tại kịch liệt thiêu đốt. Chính là bị cái thế giới này kiềm chế đến cơ hồ còn thừa không có mấy thiện nghiệm. Trước 1262, ngươi điên sao, ma giáp thôn nhai trong nháy mắt liền bị thiêu đốt hầu như không còn. Vừa mới, thậm chí, tất cả mọi người không nhìn thấy tên nhân loại này là như thế nào xuất kích, vẹn vẹn nhìn thấy một đám lửa lăng không dâng lên, sau đó. Cái này nhìn như bách chiến bách thắng ma giáp cứ như vậy. Bị cái này đoàn hỏa diễm cho sinh sinh thôn phệ. Hết thể đều phát sinh quá mức quỷ dị, lại quá mức cấp tốc. Nếu như cái này không là một cái nhân loại, bọn hắn đều thậm chí muốn hoài nghi ở sau lưng có sinh vật mạnh mẽ tại ẩn giấu xuất thủ. Thế nhưng là, cái này là một cái nhân loại, ai biết đi ra tay trợ giúp một cái nhân loại, ai lại có phần này lòng dạ thanh thẳng ý. Các ngươi cũng đều không có thuốc nào cứu được sao. Dương Đình quay người nhìn lấy những sinh vật này, Từng cái chủng tộc đều có, thú tộc yêu tộc, di tộc, vũ tộc. Càng có một ít thậm chí nhìn không ra đến cùng là chủng tộc gì, đã có thú tộc cường hoành thân thể, lại có vũ tộc xí bảng, bất quá. Hiện tại, những vật này nhìn về phía dương đình ánh mắt, cũng không quá tốt. Nhất là nhìn thấy ma giáp thôn nhai tại chết một khắc này, trên người có đại lượng hắc khí hướng phía dương đình trên người dũng mãnh lao tới thời điểm. Những người này càng là ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ tham lam giống như muốn xuất thủ ai những thứ này đèn sắt ma khí toàn bộ đoạt đoạt lại một dạng thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy dương đình cái kia băng lênh ánh mắt thời điểm vẫn là từng cái ép buộc chính mình tỉnh táo lại không có dám hành động thiếu suy nghĩ nhìn tới cái kia ma tôn đã không chế lớn phim đại lục chỉ ít cái này một vùng đã bị hắn triệt để không chế nếu như ngươi cảm thấy những thứ này ma khí quấn quanh liền nên giết chết cái kia chỉ sợ toàn bộ huyền hoàng đại thế giới cũng bảo lưu không hạ mấy cái sinh vật hệ thống đối với dương đình nói ra. Toàn thân cao thấp chỉ biết là dết chóc, chỉ biết là chiếm lấy đường người sinh mệnh, dạng này người, còn không nên đi chết. Dương Đình hỏi, nếu là ở cái kia ma tôn xuất hiện trước đó, nếu như bọn hắn dạng này, cái kia đúng là không có thuốc nào cứu được, thế nhưng là, hiện tại, những người này rõ ràng là ma tôn xuất hiện sau đó mới xuất hiện loại tình huống này, liền không thể toàn bộ xử tử. Liền như là ngươi tại trong thần giới thành lập pháp lệnh, thành lập quy tắc, không cầu người người hướng thiện, nhưng là, lại quyết không cho phép quá nhiều tà niệm sinh ra. Đây cũng là bởi vì ngươi tồn tại dẫn đến, liền xem như ma tôn đến đó, đồng dạng sẽ không đại khai sắc giới, bởi vì, nói như vậy, hắn liền xem như thật thay thế ngươi thống trị thần giới, đến cuối cùng cũng vẫn là không có gì cả. Nghe được hệ thống lời nói, Dương Đình sắc mặt tâm trầm. Cái này trách không được bọn hắn, liền như là ngươi tại trên địa cầu sẽ khuyên người hướng thiện, đến cuối cùng, những cái kia hướng thiện người lấy được đắc đạo nghĩa đáng, sẽ có đại bộ phận về ngươi. Những thứ này ma khí cũng giống vậy. Chính là ma tôn triệt để phóng thích những sinh vật này trong lòng ác nghiệm, cùng lúc đó, liền sẽ có rất nhiều ma khí sinh ra, mà những thứ này ma khí đến cuối cùng, cũng vẫn là sẽ bị ma tôn hút lấy lấy. Đợi đến hắn ma khí tu hành đến cực hạn thời điểm, lúc kia, bao quát ngươi ở bên trong, còn lại mấy cái hệ thống, đều sẽ bị hắn triệt để cho tiêu diệt. Đến lúc đó, cái thế giới này, liền sẽ thật biến thành ma giới, biến thành hắn thế giới. Hệ thống đối với Dương Đình nói ra, Cái gì? Ma khí là muốn cung cấp nuôi dưỡng cái kia cái gọi là ma tôn, đến cuối cùng tới đối phó ta. Dương Đình lần đầu tiên nghe được tin tức này, trong lòng rất là trấn kinh. Cho nên, ta trước đó nói cho ngươi để ngươi sớm một chút tới, thế nhưng là, ngươi một mực bỏ không được rời đi, hiện tại tới, lộ ra nhưng đã hơi trễ. Bất quá, nhìn những người này trên người ma khí còn không nhiều, cho nên, ngươi còn có cơ hội. Nếu như chờ ma tôn đem tất cả mọi người cho ma hóa, đến lúc đó, Ngươi cùng còn lại mấy cái hệ thống liền thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Không. Có lẽ là ta lạc quan, hệ thống khác khả năng đã không tồn tại. Hệ thống đối với Dương Đình nói ra. Dương Đình sắc mặt càng thêm âm trầm. Cho nên, vô luận ngươi dùng biện pháp gì, cũng phải làm cho những người này thoát khỏi ma khí. Nếu không, theo lấy bọn hắn trưởng thành, ma khí cũng sẽ càng ngày càng nhiều, cái kia ma tôn tu vi cũng sẽ càng ngày càng cao. Đến cuối cùng, ngươi ngay cả khóc cơ hội đều không có. Hệ thống đối với Dương Đình nói ra, hả? Dương Đình gật đầu. Sau đó, vung tay lên, đem tất cả ma khí toàn bộ cung phụng đi ra. Cái thanh âm này chẳng những đem những cái kia vây xem sinh vật cho giật mình, chính là hệ thống lao đầu cũng bị hù dọa. Những vật này mặc dù cũng có thể gia tăng ngươi tu vi, thế nhưng là, bởi vì vì là ma khí, căn bản không có cách nào trực tiếp hấp thu, mà nếu như muốn đem những năng lượng này cho tịnh hóa, tốn hao lực lượng có thể sẽ lớn hơn, căn bản không có lợi. Hệ thống nói ra, thế nhưng là, đối với hệ thống lao đầu lời nói, Dương Đình căn bản lười nhắc hội nghị thường kỳ, mà là mắt lạnh nhìn những người này, ánh mắt như đau, tựa hồ những sinh vật này nếu là dám can đảm có một chút chần trở, đều muốn bị hắn cho triệt để chém giết. Những thứ này ma khí là ta thật vất vả mới để giành đến, nếu là đối với bọn họ, ta tu vi chẳng mấy chốc sẽ rớt xuống, đồng thời chẳng mấy chốc sẽ bị người cho săn giết. Một cái thu tộc nam tử, thô lệ trên mặt lộ ra gian nan thần sắc. Siêu. Dương Đình đưa tay, một bàn tay bay ra ngoài. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bàn tay rơi tại cái kia thú tộc nam tử trên người, con thú kia tộc nam tử trực tiếp thân thể sụp đổ. Giao ra ma khí, hoặc là chết ngay bây giờ. Dương Đình lạnh lùng nói ra, như cùng một cái ma thần. Những sinh vật kia sợ hãi, sợ hãi. Từng cái rốt cục đi qua lần nữa chần trờ sau đó, vẫn là sắc mặt càng thêm khó coi, đến cuối cùng vẫn là đem toàn thân ma khí cho triệt để giao ra. Hô hô hô từng đạo từng đạo ma khí trong không khí hội tụ. Bọn hắn tự nhiên biết rõ trước đó bọn hắn sinh hoạt không phải như vậy, nhưng là không biết là cái thời điểm bắt đầu, những thứ này ma khí tụ thành bọn hắn tất cả toàn bộ. Không bắt buộc luyện, thông qua ma khí liền có thể dùng hối đoán tu vi, cũng có thể lợi dụng ma khí hối đoán mình muốn hết thảy. Chỉ cần có ma khí, liền có thể dùng có được hết thảy. Hiện tại, cướp đoạt bọn hắn ma khí, chẳng khác gì là cướp đoạt bọn hắn sinh mệnh. Thế nhưng là, đối mặt không giao ra ma khí Liền muốn lập tức bỏ mình vẫn mệnh, những sinh vật này rốt cục vẫn là túi đầu. Bất quá, những sinh vật này tại giao ra những thứ này ma khí trong ngáy mắt, đã làm tốt dự định, đợi đến nam tử này sau khi đi, liền mau tránh né đứng dậy, triệt để tránh né. Ít nhất cũng phải đợi đến ma khí đến tới trình độ nhất định, tu vi đến tới trình độ nhất định, không đến lỗi vừa xuất hiện, liền trở thành đứng sinh vật con người thời điểm tài năng lần nữa hiện thân. Quả nhiên, những cái kia ma khí tất cả đều bị trước mắt tên nhân loại này cho triệt để hấp thu. Tên nhân loại này đến chính là ma giáp tu vi, hiện tại, hấp thu những thứ này ma khí sau đó, chỉ sợ tu vi cao hơn a Nhưng là, khiến cái này người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi là lại có thể phát sinh. Ở đây chút ít ma khí tiến vào nam tử này thân thể sau đó, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy những thứ này ma khí tại cái này thân người trong cơ thể làm càn lưu thoán, như cùng một đầu nổi điên ngựa hoang. Giống dương đỉnh trên mặt mạch máu bắt đầu bạo khởi, sau đó, liền thấy từng đầu như là con giun một dạng. Mà ánh mắt hắn giờ khắc này càng là đỏ tươi, như cùng một cái giống như ma quỷ. Những sinh vật kia thấy cảnh này từng cái tất cả đều sửng sốt cái này. Cái này vậy mà là lần đầu tiên hấp thu ma khí lúc hậu cảnh tượng. Trước 1263, mạng ngươi là ta. Những sinh vật kia nhìn thấy dương đình toàn thân xích hồng, sợi tóc bay múa, so kinh khủng nhất ma thần còn kinh khủng hơn vạn phần. Những người này trong lòng cái kia phần suy đoán cũng triệt để tiêu tán. Lợi hại như vậy nhân loại. Làm sao có thể là lần đầu tiên hấp thu ma khí? Đến lôi vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Hơn phân nửa là phương pháp tu luyện vấn đề. Người điên sao? Đây chính là ma khí. Người tại sao có thể hấp thu? Người cũng muốn biến thành ma sao? Hệ thống lao đầu đối với Dương Đình nổi giận nói. Cái này cái phong tử. Người điên. Ở đây chút ít ma khí vào vào thân thể sau đó. Chẳng những không có vứt bỏ. Lại còn trực tiếp hấp thu. Ngay cả tịnh hóa đều cho tỉnh. Đây là muốn muốn chết sao? Thế nhưng là Dương Đình mang trên mặt nụ cười dữ tợn, trong lưỡi cười càng là để lộ ra điên cuồng. Ngươi nói, đánh naga ác ma phương pháp tốt nhất là cái gì? Dương Đình đối với hệ thống hỏi, hệ thống vậy mà lập tức sướng sốt, Hắn muốn nói đương nhiên là tu vi so cái kia ác ma cao hơn một mảng lớn, cao đến đã đủ triệt để chiến thần, tự nhiên là sẽ thắng. Thế nhưng là, hắn tựa hồ biết rõ, đó cũng không phải trước mắt cái này để cho người ta chính mình càng ngày càng xem không hiểu nam tử muốn muốn câu trả lời, đánh bại ác ma là biện pháp tốt. Chính là biến thành nhường ác ma en ngại ác ma. Dương đình thanh em băng lãnh nói ra. Giống. Sau đó, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, những cái kia ma khí tại Dương đình thể nội không dừng lại lưu thoán, như cùng một cái đầu nổi điên cầu, tại Dương đình thể nội mạnh mẽ đâm tới. Vô luận là ma khí, linh khí vẫn là chân khí, sát khí, cũng có thể lợi dụng năng lượng, chỉ cần là năng lượng liền có thể dùng hấp thu, liền có thể dùng triệt để biến thành trưởng thành y lại. Dương đình vừa cười vừa nói, bởi vì hấp thu ma khí. Trên mặt hắn trắng non gương mặt đã hoàn toàn biến mất, thậm chí, tại trong mạch máu đều là chất lỏng màu đen, nhìn nhìn thấy mà giật mình. Có thể ngươi nếu là không chế không tốt, rất có thể chính mình liền bị ma hóa. Thậm chí biến thành một đầu mọt găng sở tạng y, đến cuối cùng, đều không cần cái kia ma tôn xuất thủ, ngươi liền đã triệt để tắc thành cho hắn. Hệ thống lao đầu đối với dương đình giận dữ mắng mỏ đạt được. Nếu quả thật nói như vậy, chủ nhân của mình nhiều năm như vậy kinh doanh cùng nhu đổ, liền thật tất cả đều nước chảy về biển đông không thử một chút làm sao biết. Dương Đình lần nữa gầm nhẹ một tiếng, giờ phút này, bởi vì cái này ma khí cùng thân thể không hợp nhau, theo những thứ này ma khí xâm nhập, sau đó, cả người kim quang đống nhiên không dừng lại lấp lué, ở trên người hắn không dừng lại lưu chuyển, tựa hồ muốn đem những này ma khí tất cả đều cho tiêu hao sạch sẽ. Không phải vậy những vật này ở trong cơ thể hắn có một chút nơi sống yên ổn. Thế gian này không có ma lực lượng, chỉ có ma tâm. Chỉ phải gìn giữ tâm thần trong suốt, Liền xem như lợi dụng ma lực lượng, cũng có thể triệt để bị hạng phục, thành vì chính mình một bộ phận. Dương Đình Nguyê tự lầm bẩm tựa hồ là nói với mình, lại tựa hồ là đang đối với, đúng, trong thân thể mỗi một đồ vật trình bày. Thời gian từng giờ trôi qua, năm cái huyền lúc đi qua, Dương Đình Y nguyên toàn thân ma khí, mà tại cùng những thứ này ma khí cùng một chỗ giao thế xuất hiện là những cái kia kim sắc quang mang, kim sắc quang mang như là một thanh thần thánh lợi kiếm, không dừng lại hướng phía những thứ này đen sắc ma khí phách chém tới. Loại này chiến đấu một mực tiếp tục 10 cái hồi lúc, thậm chí, ngay cả Dương Đình chính mình xương cốt đều cho triệt để vỡ nát một lần. Cái kia đen sắc ma khí rốt cục tại Dương Đình thể nội cấm dễ. Mà theo những thứ này ma khí cuối cùng rơi xuống, kim quang cũng chậm chậm thu liễm, ý nguyên chiếm cứ nửa bên Giang Sơn. Những sinh vật kia nhìn thấy Dương Đình hiện tại cái dạng này sau đó, từng cái trong thần sắc tràn đầy tiết uối, tự hồ vừa mới Dương Đình không có chết đi qua, đối bọn hắn tới nói là một cái rất bất cẩn bên ngoài. Hiện tại Bọn hắn lần nữa đối mặt Dương Đình, cảm giác được khí tức càng thêm yếu ớt thậm chí, đã triệt để cảm giác không thấy, nhưng là, nhớ tới vừa mới bọn hắn sở chứng kiến hết thảy từng cái một điểm cuối cùng huyến tưởng cũng triệt để huyến diệt, phải biết, lúc mới bắt đầu thời gian, gia hỏa này chính là bộ dáng như vậy, giống như không có cái gì năng lực, giống như bất kỳ một cái nào sinh vật đều có thể phá hủy hắn đến gia tăng chính mình ma khí, nhưng là bây giờ, triệt để hấp thu những thứ này ma khí sau đó, Dương Đình quay người rời đi. Mà rơi bỏ mình, mà những cái kia phàm là tại hiện trường sinh vật tất cả đều bị tước đoạt ma khí. Chuyện này giống như một đạo như gió lốc, cấp tốc chuyển khắp toàn bộ lê đột bộ. Lê đột bộ trung ương vị trí, hiện ra tại đó ngồi một đầu thân hình như châu sinh vật, trên mùi xuyên qua một cái to lớn thiết hoàn. Một cái nhân loại. Lúc nào nhân loại cũng biến thành cường hoành như vậy. Loại chuyện này không nên phát sinh. Cũng không thể phát sinh. Và anh, cái kia láo ngưu trước mặt tử kinh ngọc thạch bàn thẳng bị nhiên đánh nát. Mà cái kia phụ trách báo cáo ma giáp càng là trực tiếp bị xuyên thủng thân thể, còn lại mấy cái ma giáp tất cả đều nơm nớp lo sợ. đi như là không thể tìm tới nhân loại kia, các ngươi liền cầu nguyện đừng để ta bắt được các ngươi. lão Ngưu thanh âm băng lãnh như đao, cái kia mọc ra hình người, nhưng lại hai cái đầu di tộc người nghe nói như thế, dọa đến két quỷ dưới đất, sau đó vội vàng hướng phía bên ngoài chạy đi. lê đột bộ đông bộ, một đầu rộng lớn trên đường phố, dương đình bị người ngăn cản. đối với đúng là người. Cái này tại trái đất, còn có trong thần giới tùy tiện có thể nhìn thấy sinh vật, tại cái này phim đại lục lại có vẻ như thế hy hi hiếu. ngươi thế nào dám ở chỗ này loạn chuyển, không sợ bị những sinh vật khác trộm tới làm thì sao? Chính là một người nam tử, tại phía sau hắn, đứng đấy một người mặc ma y nữ tử, giờ phút này có chút cục xúc bất an nhìn lấy bốn phía. Thựa như là một cái làm tặc ngay trước mắt như gió. Các ngươi là ai? Dương Đình nhìn lấy hai người kia hỏi. Nàng là tỷ tỷ ta lệ na, ta gọi tuyết manh chúng ta đều là ma giáp liệt việt gian nô. bất quá ta cho ngươi biết, không thể xem thường ta, ta thế nhưng là lập chí muốn làm ma giáp người. thiếu niên bộ dáng nam hải đối với dương đình dơ lên nắm đấm thị uy giống như nói ra. lúc đó, sau đó hắn biểu lộ liền có tiêu nhiễu xuống. thế nhưng là ta thật không muốn giết người, liền xem như đã bệnh, nhất định bị những sinh vật khác cho tàn ăn láo ra ra, ta cũng không dám giết. ta thật không dám. thiếu niên nắm chặt nắm đấm ủ du nói ra. bất quá sau đó. Trên mặt ra vẻ hung ác, đối với Dương Đình nói ra ta hiện tại thu lưu ngươi, về sau, mạng ngươi chính là ta. Nếu là có cần, ta lấy ngươi làm cái thứ nhất lấy ma nhân, có nguyện ý hay không? Ngươi phải biết, hiện tại, nếu như ta không chứa chấp ngươi, ngươi ngay cả hai cái huyền lúc đều sống không quá, chẳng mấy chốc sẽ bị những sinh vật khác giết. Dương Đình sững sờ đã kiến thức cái thế giới này quá nhiều quá dị hiện tại, cái này cái kia tại trên địa cầu lên đại học đuổi theo nữ hài thiếu niên. Vậy mà vì chính mình không xuống tay được giết người mà cảm thấy khó nhiễu. Tốt. Bất quá, có thể hay không giết được ta, liền muốn nhìn ngươi sự tình. Dương Đình nói ra. Nghe được Dương Đình đáp ứng, thiếu niên kia lập tức nhảy dựng lên, đi tới bắt lấy Dương Đình liền đi vào bên trong. Ngươi đừng nghe đệ đệ ta lời nói, chúng ta bất quá đều là nô. Ta sẽ không nhường hắn làm cái gì ma giáp, cũng không nguyện ý làm ma giáp. tỷ, ngươi nếu là lại như thế không có tiền đồ, chúng ta còn sống sót bằng cách nào? Nam tử quay người đối với nữ hải gầm thét lên. Trước 1264, Long Trung. Dựa theo tuyết Minh thuyết pháp, vừa mới đã Dương Đình đã đáp ứng, vậy sau này mạng hắn chính là tuyết Minh, chỉ cần nguyện ý, liền cần tùy thời kính dâng đi ra. Thế nhưng là, vẹn vẹn nói như vậy, lại không có bất kỳ cái gì cưỡng chế biện pháp. Người tại Long Trung thời điểm cũng là như thế cùng người khác giao lưu sao. Dương Đình đối với tuyết Minh nói ra, loại này tư duy đừng nói là tại ác ma khắp nơi trên đất. Tràn ngập giết chóc long trùng, liền xem như tại tương đối ôn hòa trái đất có thể không bị phiến, tốt tốt sống đến cuối cùng cũng là một kỳ tích. Thế nào giao lưu? Người đã đáp ứng, cũng không cần lại ra vẻ, chỉ có thể là ta khu ma nhân. Đến lúc đó, nếu có người dám tới đoạn, ta liền cùng hắn liều mạng. Tuyết Minh nói ra, lời nói này nhẹ nhàng linh hoạt, thế nhưng là, Dương Đình đang nghe sau đó, rõ ràng vẫn là bên trong cảm nhận được ý lệnh, hắn không có nói sai, cũng không phải thuận miệng nói, hắn thật sẽ như thế. Theo Tuyết Manh đi hai cái huyền thời gian, qua một cái nho nhỏ cửa thành đồng dạng xây dựng mới tính đi đến tầm nhìn. Cái này chính là Long Trung. Là liệt Việt nhà Long Trung. Chỉ muốn ở chỗ này, liền sẽ không có chủng tộc khác đến giết. Tuyết Manh nói ra, trên mặt tựa hồ có một loại tự hào, còn có chút khoe khoang. Là, nơi này là bởi vì hắn, Dương Đình mới có thể tiến đến. Long Trung. Như đồng một thành trí nhỏ. Có chừng trên địa cầu một cái nhỏ thành trấn lớn nhỏ, bên trong có rất nhiều người. Nếu như không phải biết rõ nơi này là lòng chung, không phải đã trải qua bên ngoài là hung hiểm, thậm chí, coi là lần nữa đi vào nhân loại ở lại dị thế giới. Nếu như là liệt Việt nhà đại nhân muốn giết đâu này? Dương Đình đối với Tuyết Minh hỏi. Phi phi phi. Nhắm lại ngươi miệng quả đen. Tuyết Minh nghe được Dương Đình lời nói sau đó, sắc mặt biến rất khó coi. Hiển nhiên, thuyết pháp này nhường hắn rất là sợ hãi. Nhìn thấy Tuyết Minh biểu lộ, Dương Đình cũng không nói thêm gì nữa. Nơi này trên đường phố người. Đều là lòng trung người, bọn họ đều là liệt việt người nhà, lấy ra buôn bán, cũng là bọn hắn mình tại nhà trồng trọt hoặc là nuôi dưỡng đồ vật. Còn có cái kia. Ngươi nhìn, hắn tại buôn bán bán mình mà khí. Ta có thể nói cho ngươi, không đến cuối cùng tuyệt đối không nên làm như thế, nếu là làm như thế, ngay cả tự vệ năng lực đều không, chẳng mấy chốc sẽ bị những người khác vụng trộm cho giết. chiếm lấy một điểm cuối cùng mà khí. Tuyết Minh đối với Dương Đình dặn dò. Đương nhiên, ngươi là không có khả năng này. Ngươi là chúng ta, không có ta cho phép, ngươi không có bất kỳ cái gì tự do. Tuyết manh ông cụ non nói ra. Bên cạnh, Lệ Na nhìn đệ đệ mình, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu, tựa hồ tại nhìn một cái không có giải đại hài từ một dạng. Đồng thời, đem ánh mắt chuyển hướng Dương Đình, ý tứ rất rõ ràng, đừng cho Dương Đình bởi vì hắn lời nói mà tức giận. Cái này khiến Dương Đình trong lòng vui mừng vạn phần. Cái thế giới này, tràn ngập giết chóc, tràn ngập nguy hiểm, thế nhưng là, cái này chân quý nhất thân tình vẫn còn bị bảo lưu lại đến. Cũng ngay. Đừng để ta ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Đột nhiên một đạo lạnh lùng thanh âm tại phía trước truyền tới, mà người nói chuyện kia là một cái cẩu nhiêm đại hán, dâu quay nón, nhìn như là tơ thép một dạng, rất là cứng, rắn, đầu báo vào mắt, nhìn rất là kinh khủng, một đôi lông mày chạy đến dựng thẳng lên. Một người như vậy, nếu là ném tại trên địa cầu, thật muốn đi vai diễn lý quỷ hoặc là trường phi, đều không cần đi trang điểm. Hiện tại, cái này cái đại hán ngay tại đối với một cái vóc người tương đối gầy yếu một điểm nam tử động thủ nam tử kia mặc dù dáng người hơi yếu nhỏ một chút nhưng là lại không yếu thế chút nào chớn mắt nhìn lấy cái kia cầu nhiêm đại hán tựa hồ chỉ muốn cầu nhiêm đại hán còn dám bức bách một điểm hắn liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn nhường cầu nhiêm đại hán thụ thương nhưng là cuối cùng cầu nhiêm đại hán hiển nhiên không tiếp tục tiếp tục động thủ mà là dẫn sau lưng một cái nam hải đem chính bọn hắn đồ vật cho mang lên đến hắn là long mục Cái kia tiểu Nam Hải là con của hắn Long Hiếu. Toàn bộ Long Trung bên trong, bọn hắn chiến lược xem như đứng vào phía trước mấy tên. Bất quá, cũng vẹn vẹn hai năm này mà thôi. Cái này Long Mục Thủy Trung không nguyện ý hấp thu quá nhiều ma khí, hắn cũng không để cho hắn con trai mình hấp thu ma khí. Trước tạm kỹ có thể như thế hoàn toàn dựa vào lấy tố chất thân thể, đợi đến qua mấy năm, thân thể bọn họ tố chất không được, chắc là phải bị người xem như khu ma nhân. Tuyết minh đối với Dương Đình nói ra, hắn ánh mắt lấp lóe Tựa hồ hắn hiện tại cũng tại đem dâu ria sổm xoám xem như tương lai con ngồi, thế nhưng là, hắn ánh mắt vừa mới toát ra một điểm, liền bị dâu ria sổm xoám cho lần nữa nhìn qua, ánh mắt như đau, dọa đến gia hỏa này vội vàng, co lại cái đầu không dám thò đầu ra. Hừ, Nhìn Lão tử về sau hấp thu ma khí thành ma giác, đến lúc đó lại quay đầu tới thu thập ngươi. Tuyết manh tức giận nói ra. Long một thúc thúc rất tốt, ngươi không nên ở chỗ này suy nghĩ lung tung. Lệ na kịp thời đối với đệ đệ nói ra. Tốt cái gì? Không chính là khi còn bé tại chúng ta đói bụng thời điểm, ném cho ngươi một cái mì vắt sao. Cái này đem ngươi cho thu mua. Không có tiền đồ. Tuyết Minh đối với tỷ tỷ lần nữa khiến trách. Ta nhưng là muốn làm ma giáp người, chẳng những muốn làm ma giáp, còn muốn làm xích liệt đại tướng ma giáp. Tuyết Minh nói lần nữa. Thân ở lê đội bộ, xích liệt đại tướng chính là hắn thần. Cái gọi là ma giáp cũng chỉ là nhỏ binh sĩ A, ngươi có tiến bộ như vậy, lại là cho người làm tiểu tốt con. Dương Đình lên tiếng chào cười một tiếng nói. Ngươi, ngươi biết cái gì? Xích liệt đại tướng đây chính là thiên thần đồng dạng tồn tại, đi theo dưới tay hắn là ma giáp, địa vị thậm chí so liệt Việt lão tộc trưởng cao hơn. Cái này còn không có chưa đủ sao. Chẳng trái tim đen đu ám của tui giọt nẹ truy. Ẹ e nụ à toài. Dương Đình cười. Nếu như ta cho ngươi biết, tại nhìn thấy ngươi trước đó, ta liền thân thủ làm thịt một cái như lời ngươi nói xích liệt đại tướng ma giáp, ngươi tin hay không? Nói hiệu nói vừa Quả thực chính là nói hiệu nói vượng. Tuyết manh đối với Dương Đình lớn tiếng trách cứ. Chẳng những là hắn, liền xem như một mực tương đối tốt nói chuyện, nói cười hiến yến lệ na, lúc này cũng là sắc mặt khó coi. Về sau loại chuyện này có thể không nên nói lung tung, bọn hắn sẽ đem ngươi cho làm thịt. Lệ na đối với Dương Đình nói ra. Dương Đình cười cười gật đầu, xem như đáp ứng bọn hắn, miễn cho nhường cái này đôi tỷ đệ lo lắng. Theo đi vào hắn phòng ở, nói là phòng ở, kỳ thật chính là một gian rất đơn giản phòng. Mà dạng này phỏng, một loạt lại một loạt, như cùng một cái cái kê lung con một dạng. Đợi đến Dương Đình tiến vào nhìn bên trong tình huống sau đó, Dương Đình càng thêm xác nhận, cái này cái gọi là lòng trùng, liền thực sự là một cái lồng lớn. Những người này sở dĩ không có bị bên ngoài những sinh vật kia cho giết, cái kia là bởi vì nơi này là liệt việt nhà tài sản riêng, thì tương đương với nhà bọn hắn nuôi xuất sinh, đừng sinh vật không thể ngấp nghé một dạng. Tình huống này nhường Dương Đình cảm giác thống khổ đồng thời, lại biệt khuất văn phần. Ánh trăng như nước. Dương Đình theo trong phòng đi ra, vừa hay nhìn thấy đứng ở nơi đó ngẩng đầu nhìn mặt Trăng Lệ Na. Ánh trăng chiếu xuống Lệ Na trên người, như là phủ thêm một tầng sương mù, mặc vào một tấm lụa mỏng, nhìn rất là tinh mịn, rất là xinh đẹp. Chương 1265, yếu đuối kiên cường. Lệ Na đứng trong sân, tắm ánh trăng, cả người như là nguyệt cung bên trong tiên tử hạ phàm, dù cho là xuyên qua ma điệp, dị thường một mạc. Nhưng vẫn là khó mà che chắn trên người nàng tiên tử khí chất. Ta thích ban đêm ra đến xem bên ngoài huyền nguyệt, Cảm giác thật đẹp. Lệ na cười rộ lên, càng là phụ trợ như là tiên tử một dạng. Ngươi có muốn hay không càng cự ly hơn rời quan sát hắn? Dương Đình nhìn lấy lệ na hỏi. Đương nhiên có thể. Sau đó, Dương Đình đưa tay chỉ hướng nơi xa một tòa cao cao kiến xây. Vọng nguyệt lâu. Chính là liệt Việt gia tộc đứng đầu cao kiến xây. Cũng là nơi này gia tộc bọn họ nhất là thần thánh địa địa phương. Chuyên ngôn chỉ có nhất là tôn quý khách nhân đến sau đó, mới có thể được mời đến nơi này vọng nguyệt lâu đến. Một vừa thưởng thức ca múa, một vừa thưởng thức trên trời huyền nguyệt. Không không không. Bị bắt được sẽ bị xử tử. Lệ na mang trên mặt hoảng sợ, nàng không có nghi vấn Dương đỉnh có thể hay không đi lên, mà là rất tự nhiên đang lo lắng đi lên sau đó hậu quả. Chỉ cần ngươi không nói, liền không có ai biết. Dương đỉnh cười một tiếng đối với nàng nói ra. Sau đó, cái này long trung tĩnh mịch dưới bầu trời đêm. Ai đều chưa kịp phản ứng, dương đình ôm lệ na phiêu lạc đến vọng nguyệt lâu bên trên, tại chỗ đó hiển hách nhất chỗ ngồi xuống đến. Lệ na đến còn có chút lo lắng, thậm chí có chút sợ hãi, thế nhưng là, cảm nhận được ở chỗ này tầm mắt khoáng đạt phía dưới, nhìn thấy huyền nguyệt cảnh đẹp, thổi gió núi, như là đứng ở trên trời một dạng thời điểm, những thứ này sợ hãi lại lần nữa bị đè xuống, có lẽ tại nàng trong lòng tự nhiên làm ra lấy hay bỏ, lúc này nhìn đến đây cảnh đẹp, cảm giác chịu không được đồng dạng cảm thụ, liền xem như hiện tại đi chết. Nàng cũng nhận. Cảm ơn ngươi. Lệ na đối với Dương Đình nhẹ nói nói. Thiện tay mà thôi a Dương Đình vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, Lệ na liền trực tiếp ngồi ở chỗ đó, thỏa thích hưởng thụ núi này gió, hưởng thụ lấy ánh trăng. Ta 10 tuổi năm đó phụ thân liền bị người cho giết, sau đó, ta liền bị mâu thân mang theo lại tới đây, thế nhưng là, lại tới đây không bao lâu, mâu thân cũng liệt việt gia tộc cho ăn. Về sau, chính là ta cùng đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau. Chúng ta không biết lúc nào liền sẽ bị rết đi hoặc là bị ăn sạch, nhưng là, ta hy vọng, chúng ta còn sống thời điểm, đều có thể sống rất tốt. Dạng này, cho dù chết cũng không quá ăn thiệt thòi, không phải sao? Lệ na đối với Dương Đình nói ra. Dĩ nhiên không phải. Dương Đình cũng không có thuận nàng ý tứ phụ họa, mà là trực tiếp phản bác nói ra. Lệ na đến coi là Dương Đình sẽ tán đồng, chí ít cũng sẽ nghe tiếp, thế nhưng là, không nghĩ tới hắn lại là thái độ này, bất quá, sau đó cũng muốn thông. Ngươi có dạng này chiến lược, đương nhiên sẽ không như cùng chúng ta như vậy ăn bữa hôm lo bữa mai. Bất quá, ta vẫn cảm thấy, vô luận ngươi chiến lược là cực kỳ nhỏ, đều hẳn là cẩn thận một chút. Dù sao, ngươi không có khả năng thật ngăn cản toàn bộ liệt Việt gia tộc, liền xem như có thể ngăn cản bọn hắn. Sau khi ra ngoài, còn có nhiều như vậy sinh vật, ngươi có thể đủ tất cả đều chống đỡ được sao? Lệ Na nói ra, không chừng còn thật có thể chống đỡ được. Dương Đình vừa cười vừa nói. Lệ Na cười. Ngươi dạng này muốn cũng rất tốt, chí ít cũng không cần thống khổ. Thế nhưng là tuyệt đối không nên làm như vậy a. Những người kia chân thực lực rất cường hãn. Lệ Na nói ra. Dương Đình không có trả lời, bất quá, trong lòng đối với, đúng, Lệ Na nhận biết phát sinh biến hóa. Coi là đây là một cái như nhu nữ hải, thế nhưng là, không nghĩ tới ở đây yếu đuối trong nội tâm, lại còn có phức tạp như vậy tâm tư. Đều là hiện thực bức cho Bách, nhìn tới quả nhiên là như thế này nếu thật là đơn giản đều như là một tờ giấy trắng lời nói chỉ sợ sớm đã bị cái thế giới này cho ăn không còn suốt cả xương xuống cùng đừng đề cập đến cuối cùng còn có thể bảo hộ lấy đệ đệ mình người hoặc là những người khác liền không có nghĩ qua có một ngày xông ra đi không hề bị nuôi nhốt ở nơi này làm cái kia đợi làm thịt cứu non lệ na nghe nói như thế nhìn xem dương đình ánh mắt bên trong có chút quái gì ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ở chỗ này so ở bên ngoài an toàn nhiều không lệ na nói ra Liệt Việt nhà bọn hắn thích ma khí, thích dùng ngăn những cái kia ma khí tràn đầy người. Cho nên, chỉ cần không phải ma khí rất nhiều người, không bị Liệt Việt gia tộc cho coi trọng, liền sẽ không bị chém giết. Liền có thể dùng một mực như thế sống sót. Đây không phải rất tốt sao. Nhưng nếu là đi ra ngoài, chỉ sợ ra ngoài sống không bao lâu, liền sẽ bị những sinh vật khác cho giết ta. Đương nhiên, ngươi chiến lược cao, hẳn là có thể sống hơi lâu một chút, nhưng là muốn như là những cái kia thú tộc di tộc hoặc là vũ tộc như thế. Chỉ sợ rất khó. Lệ Na nói ra. Dương Đình trầm mặc. Sau một lát, đột nhiên đối với Lệ Na hỏi ngày ấy, là ngươi nhường đệ đệ ngươi ra ngoài tiếp ta đi. Lệ Na gật gật đầu. Chúng ta có thể đem mang vào, ngươi cũng có thể giúp một tay bảo hộ đệ đệ ta, không phải đều rất tốt sao. Về phần hắn nói đem ngươi trở thành làm lấy ma nhân, ngươi có thể coi như một chuyện cười. Lệ Na nói ra. Nghe nói như thế, Dương Đình lần nữa nhìn xem cô gái này, đứng tại vọng nguyệt lâu đình bên trên, gió núi gào thét thổi loạn tóc nàng, thế nhưng là nàng tựa hồ vô cùng hưởng thụ. Tuyết Minh Nam Hải kia tự cho là đều là mình đang bảo vệ lấy tỷ tỷ, chỉ sợ cũng không biết, cái này vẻn vẹn so với hắn nếu không thì nhiều thiếu nữ hải, ở sau lưng yên lặng tiếp nhận bao nhiêu. Cái kia ẩn nấp đi nam tử, đúng hay không đang chờ ngươi? Dương Đình đứng tại Vọng Nguyệt lâu bên trên, hướng phía Long trung phương hướng nhìn một chút sau đó, đối với Lệ Na hỏi: "Đến chính đang hưởng thụ tháng này ánh sáng Lệ Na." Trên mặt cái kia nhìn như hưởng thụ biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Thậm chí, tại biểu tình kia sau đó, còn có một loại sợ hãi cùng kinh hoàng. Hắn thực lực không tệ. Dựa theo thực lực các ngươi phân chia, hẳn là chính là ma giáp tu vi. Mà cùng Long Trung những người khác không giống nhau, hắn thân ở Long Trung bên ngoài. Hẳn là chính là tuyết manh ban ngày nói Long Giáp A. Dương Đình lần nữa đối với Lệ Na nói ra. Lệ Na đến đứng ở nơi đó thân thể mềm mại, bắt đầu run rẩy lên. Sau đó, quay người lập tức quỳ dạp xuống Dương Đình trước mặt cầu ngươi không muốn vạch trần chúng ta. Không phải vậy. Không phải vậy. Hắn sẽ bị lộ ra. Ngươi nguyện ý bỏ ra cái giá gì? Dương Đình cười hỏi. Lệ na lần nữa sừng sốt, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Người ở đây người là ma, trước mắt cái này vừa mới ôn nhuận như ngọc nàng con, trong nháy mắt liền uy hiếp chính mình, tựa hồ cũng không có gì không thể lý giải. Lệ na cắn cắn miệng môi. Ta, ta có thể kính dâng thân thể ta. Lệ na nói ra, sống sót mới là trọng yếu nhất, cái khác, đã không lo được. Mình nếu là chết, đệ đệ mình chỉ sợ cũng khó mà sinh tồn, hắn hắn chỉ sợ cũng phải rất thương tâm. Ngươi cho rằng ta sẽ đối với ngươi cố ý sao? Dương Đình nghiêm thanh lạnh lùng nói. Trừ cái đó ra, ta thật không có gì cả. Lệ na thất hồn lạc phép nói. Nếu như ba người các ngươi phải chết một cái, ngươi sẽ chọn ai? Dương Đình hỏi. Lệ na lần nữa cắn môi thân thể một cái lào đảo. Giờ khắc này, nàng thật cảm giác, trước mắt nam tử này, so còn lại ác ma còn muốn ác ma. Nếu như, nếu như ngươi không đi tổn thương bọn hắn, ta, ta tình nguyện chết. Nói xong, trong mắt nước mắt trượt xuống. Dương đình trên mặt lạnh lùng tiếu dung lại tan ra, giờ khắc này, hắn cảm giác cái thế giới này giống như cũng không phải không có thuốc nào cứu được, chính mình giống như đến còn không phải quá muộn. Quay người đối với lệ na nói ra, trừ thân thể, ngươi còn có rất rất nhiều. Thì như thiện lương, thì như thân tình, thì như ái tình. Nhưng là, yên tâm ra sẽ không để ngươi dùng những thứ này làm làm đại giá. Trước 1266, được Trăng hay chớ? Lệ Na xứng sốt, đây là một cái kỳ quái nam nhân, cùng nơi này tất cả mọi người không giống nhau, thậm chí, cùng nàng trước đó bản thân nhìn thấy sinh vật đều hoàn toàn không giống. Ngươi muốn cái gì? Lệ Na đối với Dương Đình hỏi. Dùng ngươi tu vi cùng chiến lực, vô luận là ra ngoài làm một cái ma giáp vẫn là làm một cái ẩn đâm. Đều tốt qua ở đây là một cái lúc nào cũng có thể bị người ăn hết trong lồng gà muốn tốt rất nhiều. Long Trung Trong lồng Là Người ở đây, cùng nói là người, không bằng nói là bị liệt việt gia tộc cấp dưỡng lấy một đám gà, lúc nào cần, lúc nào liền sẽ rơ lên trong tay đào, đem bọn hắn cho giết, bọn hắn không thể không có bất kỳ phản kháng, thậm chí, cũng không thể có câu hán hận nào, bởi vì, đối với Long Trung người mà nói, sinh mà là người, chính là một cái thấp kém trung tộc chính là một cái luân vi thực vật chủng tộc. Liệt Việt gia tộc đưa ra như thế một cái đại địa địa phương cho bọn hắn sinh hoạt, để bọn hắn tránh đi bên ngoài những cái kia giết chóc, đã là đối bọn hắn lớn nhất ban ân, nếu là muốn giết bọn hắn thời điểm, bất quá là thu hồi lại like ân ban thưởng mà thôi. Bình thường là có chút sự tình, thậm chí có chút năng lực người, đều sẽ đi tìm kiếm nhảy xuất hiện ở đây cái hố lửa, vô luận là ra ngoài, đi theo ma tướng hiệu lực, vẫn là làm một cái cô độc cần âm, tùy thời chờ đợi xuất kích, đi hấp thu ma khí. Sau đó lợi dụng cái này mà khí sẽ chậm chậm tăng lên, sống sót tỷ lệ cũng liền càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, mặc dù cũng miễn không bị những sinh vật khác cho chặn giết, thế nhưng là, chí ít làm ẩn đâm thời điểm, chính mình là tự do. Hiện tại, đi theo đám bọn hắn lại tới đây, chẳng khác gì là chính mình đem chính mình bước tiến vách núi. Ta muốn, cũng chính là ta muốn cho các ngươi. Dương Đình nói ra, ta không hiểu. Ngươi rất nhanh liền hiểu. Ngươi nếu là thật sự cho chúng ta, Cũng chưa hẳn là đối với chúng ta thật tốt. Người, sinh ra liền kém một bậc, làm nô buộc đã là rất tốt đừng ra, rất nhiều người sinh sống ở bên ngoài, thậm chí, ngay cả nô buộc vận mệnh cũng không bằng, chúng ta không nên thỏa mãn sao. Lệ na tựa hồ cảm thấy được Dương Đình muốn muốn làm cái gì, đối với hắn nhắc nhở. Sinh ra chính là muốn làm nô buộc. Ai nói cho ngươi? Dương Đình đối với lệ na hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Hình thể không có chủng tộc khác cao lớn, tu vi không có bọn hắn cường hành thậm chí ngay cả số lượng đều không có bọn hắn nhiều dạng này trùng tộc, nếu như không phải có khắc vòng sinh vật nuôi ngươi cảm thấy cái thế giới này sẽ có chúng ta sinh tồn chi địa sao lệ na đối với dương đình nghiêm nghị nói ra dương đình nhìn lấy nàng cũng không có nhiều lời đừng làm chuyện điên rồ hiểu chưa không phải là không có người nghĩ tới ngươi muốn vấn đề này thế nhưng là đến cuối cùng bọn hắn đều bị thanh trừ rõ ràng bọn hắn đúng là chúng ta đồng loại lệ na thanh âm bên trong tràn đầy bi ai Đối với Dương Đình nói ra, đợi đến ngươi cảm thấy mình những lời này là sai lầm thời điểm, tới nói cho ta biết, ta có lẽ có thể giúp ngươi. Dương Đình nói ra, ta còn muốn nhiều sống một đoạn thời gian, cũng muốn đệ đệ ta nhiều sống một đoạn thời gian, cho nên, những lời này, ngươi cũng không cần cho đệ đệ ta nói, trong miệng hắn dâu không được bí mật, đến cuối cùng, chẳng những hại chính mình, chỉ sợ sẽ còn hại ngươi. Lệ na đối với Dương Đình gần như khẩn cầu nói ra, không cần ta nói, có một ngày hắn tử sẽ minh bạch. Đã ở chỗ này 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày, đã đi khắp mỗi một cái góc, thần thức càng là rơi ở chỗ này mỗi cá nhân trên người. Chính như Lệ Na nói, người ở đây, ở trong nội tâm, đem mình làm làm nô buộc, phản kháng. Loại vật này ở chỗ này tựa hồ xưa nay không tồn tại. Chỉ ít làm những cái kia vật khác loại tới tập thời điểm, bọn hắn sẽ không loại suy nghĩ này, phản kháng mang ý nghĩa tử vong, mang ý nghĩa ngay cả hiện tại an nhàn cũng sẽ bị triệt để đánh vỡ. Lòng như cho ngội được chăng hay chớ Đây là bọn hắn hiện tại nhất là chân thực khát hoạ. Cái này là một đám không có thuốc nào cứu được người, thế nhưng là, như thế một trong đám người, vẫn còn có rất nhiều trong lòng người còn sót lại lấy thân tình. Nhất là những cái kia có được thân tình người, tại lạnh lùng như vậy trong hoàn cảnh, có lẽ cái này còn sót lại ôn nhu, trở nên càng thêm vô cùng chân quý. Hôm nay, tại chỗ đó tự phát hình thành trên đường phố, một mực tại lòng chung vô địch lòng một bị người cho đánh. Thậm chí, cả người đều suýt chút nữa thì bị người cho triệt để đánh giết. van cầu ngươi, vung tha nàng, vung tha nàng a, nàng thực sẽ chết. Long mục đối với một đầu cự đại chi chu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cái kia như là trường mâu một dạng chân nhện ngồi trên mặt đất, như cùng một căn thô cây cổ lớn, mà long mục còn có con của hắn liền té quỵ dưới đất. ở bên cạnh họ thì là một người phụ nữ, phụ nữ kia sắc mặt trắng xám, dáng người gầy yếu, nhìn tùy thời đều muốn ngã xuống. thế nhưng là mặc dù Long Mục đã đem đầu ngồi trên mặt đất đập phá, đầu kia cự đại chi chu lại chưa từng dừng lại động tác của mình, một cái thật dài cái ống đâm vào phụ nữ kia đỉnh đầu, sau đó liền thấy màu đen khí tức theo cái kia người phụ nữ trong thân thể hướng phía đầu kia nện trong thân thể hội tụ, mà cùng lúc đó cái kia người phụ nữ đến liền yếu đuối thân thể, hiện tại cũng biến thành càng thêm suy yếu, giống như tùy thời đều muốn ngã xuống một dạng. Long Mục cùng Long Hưu hai người té quỵ dưới đất, không dừng lại giật đầu, thế nhưng là lại không làm nên chuyện gì xung quanh những người kia nhìn lấy một màn này, ánh mắt bên trong có chút thọ tử hồ bi bi ai. Với cái kia cự đại chi chu nâng lên thật dài trường mâu một dạng chân nện một cước đem cái kia người phụ nữ đá qua một bên, tựa hồ có chút không vừa ý. Lần sau ta lại tới, nếu là vẫn là vô dụng như vậy, liền ngần ấy ma khí, nàng cũng sẽ không cần sống thêm lấy lãng phí lương thực. Nói xong, đầu kia cự đại chi chu nâng lên thật dài chân nện hướng phía long trung bên ngoài thản nhiên đi đến. Long Mộc cùng Long Híu hai người cấp tốc ôm lấy trên mặt đất nằm phụ nữ, sắc mặt bi thống, người bên cạnh, ánh mắt bên trong có chút thương hại, mặt ngoài nhìn như đều tại cười trên nỗi đau của người khác. May mắn dạng này sự tình không có phát sinh trên người mình, thế nhưng là tại chỗ đó đáy mắt chỗ sâu, rõ ràng cất giấu thọ tử hồ bi bi ai. Hôm nay là bọn hắn, nói không chừng ngày mai cũng khó nói chính là lập tức sẽ rơi vào chính bọn hắn trên người. Bùa anh, bùa anh. Long mục đối với cô gái trong ngực lớn tiếng la lên, tựa hồ e sợ cho cô gái trong ngực ngủ một giấc đi qua liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Nương. Tỉnh. Tỉnh a, Nương. Long hữu đồng dạng trên mặt treo đầy nước mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy bi ai. Nữ tử ở đây la lên bên trong, rốt cục chậm rãi mở to mắt, trắng sáng mang trên mặt tiếu dung. Ta không sao. Không có việc gì. Bố anh đối với nam tử còn có con trai mình ăn uổi. Ở cái này lạnh lùng thế giới. Chỉ có cái này một lớn một nhỏ hai nam nhân mới chính thức quan tâm chính mình, cũng là mình lần lượt đã hôn mê, lần nữa tỉnh lại động lực. Mặc dù lần này tỉnh lại, lần sau, nếu là ở tiếp tục như thế, liền xem như đầu kia xuất sinh bỏ qua cho ngươi, chính ngươi cũng không chịu được được. Hôn đản Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, có tin ta hay không đập nát ngươi miệng? Long Mục nghe nói như thế, trong nháy mắt nhảy lên đối với Dương Đình gầm thét, như cùng một đầu phát nộ sư con. Trước 1267, là người, nhìn thấy chính mình nữ nhân thật vất vả hồi tỉnh lại, đến có chút cao hứng tâm tình, lại tại câu này ủ rũ trong lời nói triệt để bị đánh tan. Ngay tại có khí không chỗ tắt long mục nhìn thấy như thế một cái nam tử gầy yếu cho mình nói loại lời này, hắn cũng không tiếp tục nguyện ý khắc chế. A mục. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Cha. Đừng đánh. Đừng đánh. ngươi nếu là mệt mỏi, chung quanh những người này sẽ giết chúng ta. Long Hưu đối với Long Mục đong đưa cánh tay nói ra. Nghe nói như thế, cái kia đến đã lên cơn giận dữ Long Mục lần nữa tỉnh táo lại, nhìn xem Dương Đình, ánh mắt thâm động. Đừng để ta bắt được ngươi. Long Mục hung hăng nói ra. Thế nhưng là, đối với hắn không so đo Dương Đình lại không có chút nào lĩnh hội, trái lại càng thêm biến thêm lệ. Hôm nay lấy đi là hắn ma khí, hôm nào có lẽ chính là ngươi, còn có ngươi nhi tử. Nếu như lúc kia, ngươi vẫn là như thế thuốc thủ chịu chói, chờ chết sao. Dương Đình nhìn lấy Long Mục lạnh giọng nói ra, hỗn đàn, nhắm lại ngươi miệng túi. Long Mục trong cổ nổi gần xanh, tựa như lúc nào cũng muốn vọt qua đến đúng Dương Đình phát động chí mạng công kích. Tại Long Trung sinh hoạt, bọn hắn không có tín ngưỡng, lại tin tà. Nói cái gì đến cái gì, chính là bọn hắn tin tà, cũng là kiêng kỵ nhất đồ vật. Hiện tại Dương Đình nói hắn như vậy, chẳng khác gì là tại nguyền rủa bọn hắn đi chết, mà tại dạng này một chỗ, cầu nguyện có lẽ không có cái gì trả lời. Thế nhưng là. Cái này nguyền rủa cũng rất là linh nghiệm. Sợ sao? Dương Đình cười lạnh một tiếng nói ra. Nếu là muốn đường đường chính chính sống sót, mà không phải giống như bây giờ, như là gà từ một dạng, lúc nào cũng có thể bị vật khác loại cho giết, liền tới tìm ta. Dương Đình thanh âm như sấm, giờ khắc này, chẳng những là trước mắt long mục nghe nói như thế, liền ngay cả những cái kia tại xa xôi nhất trong góc người cũng tất cả đều tại thời khắc này nghe được. Không phải nô, không phải buộc, càng không phải là cái gì cậu tạp trùng xuất sinh đồ ăn. Mà là người, đường đường chính chính người. Muốn sống ra người dạng, có thể tới tìm ta. Thanh âm như sấm, từng lần một tại Long Trung vang lên, rất nhiều người cũng nghe được. Nghe nói như thế, cái kia Long mục chẳng những không có cảm kích, trái lại mang trên mặt so vừa rồi lớn hơn sợ hãi, nhìn lấy Dương đỉnh e sợ cho Dương đỉnh sẽ mang đến cho hắn càng đại họa hơn bưng. Đến bình tĩnh ở chỗ này xem náo nhiệt người, nghe đến mấy câu này sau đó, lập tức vỡ tổ, rất nhiều người thậm chí quay người rời đi, sắc mặt trắng sám. Đại nghịch bất đạo. Những thứ này tất cả đều là đại nghịch bất đạo chi ngôn. Vô luận nói là người vẫn là người nghe, một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. Không ai có thể may mắn thoát khỏi, không ai có thể đào thoát. Hiện tại, một người như vậy, cứ như vậy tại trước mặt mọi người nói ra lời như vậy, đây không phải muốn chết, đây là muốn mọi người cùng nhau đổi tiếp ăn chết. Đến còn có chút nóng náo một số đường đi, hiện tại lập tức liền trở nên trống rỗng. ầm ầm, Đến bao phủ ở chỗ này bầu trời hiện tại trong khoảnh khắc trở nên điện thiểm lôi minh từng đạo từng đạo thiểm điện như là gầm thét thiên thần chiếu sáng cái này bầu trời long tỏa đây là long quan cảm ứng được những thứ này đại nghịch bất đạo ngôn ngữ sau đó làm ra đáp lại nếu là còn dám tiếp tục như thế lời nói sợ sợ chính là một mảnh lôi hải rơi xuống đến lúc đó chẳng những là những thứ này cái kia kẻ đầu tê ước, liền xem như toàn bộ long trung tất cả mọi người muốn triệt để tử vong cái này hôn đản là muốn làm cho tất cả mọi người đều đi theo hắn cùng một chỗ chôn cùng đã có người ở trong lòng lớn tiếng gian dạy, còn có chút thậm chí tại người lừa dùa, hy vọng cái này thiểm điện có thể triệt để một kích tất chúng, đánh chết cái này đáng chết ra hỏa, tỉnh sau này hãy nói ra cái gì đại lịch bất đạo ngôn luận. Giang giác, một đạo thiểm điện giống như một đạo thô to xiềng xích từ trên trời giáng xuống, rơi tại cái kia phòng bầu trời. Thiểm điện như thiên đao có thể chém vào hết thảy, thế nhưng là giờ phút này cái này thiểm điện rơi vào cái nhà này bên trên, lại tựa hồ như biến thành một cái dịu dàng ngoan ngoãn tiểu xả vậy mà tại chỗ này quấn quanh một vòng cuối cùng cuối cùng liền không có cái gì những cái kia vụng trộm nhìn lấy đây hết thể người thấy cảnh này sau đó từng cái trong lòng chấn kinh tới cực điểm cái này long tỏa uy lực kinh người liền xem như liền ma giáp bị cái này thiểm điện đánh trúng cũng tuyệt đối không có bình yên vô sự đạo lý chí ít sẽ thân thể bị thương nặng thế nhưng là hiện tại người này hoàn toàn chính là một điểm là lại có thể đều không có ầm ầm long quan tựa hồ cũng phát hiện nơi này hết thảy Đó lấy, liền lại là một đạo thô to thiểm điện rơi xuống. Thiểm điện như rồng, dương nhanh múa đuốt, trên không trung không dừng lại vần quanh, tựa hồ có thể xé rách hết thảy mở dạng. Những cái kia nhìn lấy người, thấy cảnh này, sắc mặt vạn phần hoảng sợ. Long Mục Long hữu một nhà nhìn lấy đây hết thảy, màu sắc trang nhã lãnh đạm, không có cười trên nỗi đau của người khác, không có lạnh lùng, chỉ có một ít chôn ở đáy mắt chỗ sâu sầu não. Đường đường chính chính, chân chính người, không phải nô, không phải buộc không phải những cái kia đáng chết xuất sinh đồ ăn. Mặc dù lúc đó nghe đến mấy câu này thời điểm trong lòng sợ hãi vạn phần, thế nhưng là, lời này nghe được sau đó, người nào trong lòng sẽ không lật lên thao thiên cự lãng. Mỗi người đều tại phòng mình bên trong, mặt quay về phía mình người nhà, người khác đều không nhìn thấy, thế nhưng là, lúc này biểu lộ ra tâm tư cũng mới chân thật nhất. Nhìn tới, so ta tưởng tượng tình huống muốn tốt rất nhiều. Dương Đình vừa cười vừa nói, sau đó, lại đấm một quyền đánh đi ra, Cái kia đã cận thân thiểm điện trực tiếp bị đánh vỡ nát, từng đạo từng đạo hồ quang điện trên không trung không dừng lại nhảy vọt, không dừng lại lấp lóe, như cùng một cái đầu tiểu xà đã ôm tuyết manh đứng ở nơi đó, toàn thân run lẩy bẩy lệ na thấy cảnh này, sắc mặt càng là vạn phần hoảng sợ. Long trung phía tây nam, vọng nguyệt lâu phía dưới, trong một gian mật thất, một đầu cự đại chi chu nhìn thấy dương đình một quyền đánh nát cái kia thô to thiểm điện sau đó, sắc mặt nổi giận, to lớn móng vuốt lần nữa lắc lư, nắm lên một cái tràn đầy phù văn thành đầu. Lần nữa đầu nhập đại trận bên trong, sau đó, đến đã ngắn ngủi bình tức long trung bầu trời, lần nữa điện thiểm lôi minh. Đê tiện nhân chủng, nếm thử ta lợi hại. Khắc khắc âm trầm cười tiếng vang lên, thật dài móng đuốt lần nữa hướng trên mặt đất một nhấn, sau đó, liền thấy phù văn lần nữa sáng lên, đó lấy, cái kia đã lục quang óng ánh nhưng trận pháp, tại những thứ này phù văn gia nhập sau đó, trở nên càng thêm hào quang rực rỡ. Thấy cảnh này, đầu kia nện nụ cười trên mặt càng thêm âm trầm sau đó, an vị trên ghế thật dài chân nện như là thiết mâu một dạng đâm thành lập một người hướng phía trong miệng mình đưa đi miệng núc ních máu me tung tóe hắn lại mặt mũi tràn đầy say mê đây mới là các ngươi số mệnh khắc khắc số mệnh phải không cái kia ngươi có biết hay không chính mình số mệnh là cái gì một đạo thanh âm lạnh như băng ở bên cạnh vang lên ai đầu kia nhận nghe nói như thế sau đó lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi tràn đầy sợ hãi cái kia ngươi tự nhận là không chế số mệnh người không nhận ra sao?" Dương Đình lạnh lùng nói, "Ngươi, ngươi là tại sao tới đây?" A, hắn không có trở về đến đáp, chỉ chờ đến nhanh như thiểm điện công kích. Đầu kia thích đâm thủng thân người chân nhẹn trực tiếp bị Dương Đình một kích chém đứt, dòng máu màu xanh lục tung tóe đầy đất đều là. Sau đó, toàn bộ long trung bầu trời, tiếng kêu rên liên hồi, quỷ kêu không ngừng. Long trung cư dân tại nhà mình trong phòng, nghe được cái này tiếng kêu to, cảm giác trong lòng trước đó chưa từng có thoải mái. Trước 1264, Long Đâm, tiếng hét thảm âm một mực tiếp tục đến rất lâu, thế nhưng là, kỳ quái là, từ khi tiếng vang lên, đều không có Long Trung bên ngoài sinh vật tới can thiệp, thậm chí, ngay cả liệt Việt gia tộc cũng không có. Long Quan, cơ hồ là toàn bộ Long Trung thổ hoàng đế, mỗi một nhà đều có người bị Long Quan đầu kia to lớn buồn nôn đến Sơn Chu An hết qua thân nhân. Đối với, đúng, toàn bộ Long Trung người mà nói, nhất là sợ sợ không phải liệt Việt gia tộc, bởi vì trời cao hoàng đế xa. Mặc dù bọn hắn muốn nuôi với, đúng, cư dân thế nào, cũng là ngẫu nhiên mới nhớ tới, thế nhưng là, cái này thành tựu lòng quan Sơn Chu sắc thực một thanh thời khắc treo ở đỉnh đầu bọn họ lợi kiếm. Sẽ không định giờ rơi xuống, mà lại, nhất là khiến người sợ hãi là, bọn hắn không biết Sơn Chu ma chảo lúc nào rơi xuống trên người bọn họ. Loại này lúc nào cũng có thể rơi xuống sợ hãi, càng làm cho bọn hắn thời khắc nơm nớp lo sợ, một khắc đều không được dễ chịu. Thanh âm truyền ra rất xa, mỗi một nhà mỗi người đều có thể nghe một chút đến. Thế nhưng là, lại không ai đứng ra, càng không ai đồng tình. Đồng tình vật này ở cái thế giới này thân chính là cơ không đúng lúc độ vật, dùng tại suốt sinh này một dạng ma quỷ trên người, càng là không thể nào. Long một mắt thần triều lấy lệ na cái chỗ kia nhìn một chút, ánh mắt có chút phức tạp, muốn muốn đi ra ngoài, thế nhưng là, tại một khắc cuối cùng, nhìn xem ngồi ở chỗ đó hài tử, còn có đã hấp hối nữ nhân, cuối cùng vẫn dừng bước lại. Lệ na tuyết manh đứng tại nhà mình trong sân. Đồng dạng ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi, Trực giác nói cho bọn hắn, đây hết thảy đều là trước mắt người này tạo thành, thế nhưng là, làm đây hết thảy tất cả đều phát sinh thời điểm, trước mắt người này lại rõ ràng liền ở bên cạnh họ, thậm chí, liền đứng lên đều không có, cứ như vậy lao tăng nhập định một dạng ngồi ở chỗ này, đây hết thảy đều là như thế nào làm đến đến, cũng đều là như thế nào hoàn thành. Sắp hừng đông thời điểm, tiếng kêu thảm kia âm biến mất, long trung cư dân tựa hồ cũng giống là nhìn thật tốt hí kịch, ở đây chỉ còn lại nửa đêm mới tất cả đều ngủ đặc biệt an tâm, bởi vì Tên ma quỷ kia nhân vật bình thường, sẽ không ở bọn hắn ngủ say thời điểm, liền dùng đầu kia như là trường mâu một dạng chân nhện đâm rách bọn hắn phòng, đem bọn hắn xuyên thấu, sau đó xem như đồ ăn bước lên đến. Thế nhưng là, trong những người này lại không bao gồm lệ na. Ta biết những chuyện kia là ngươi làm. Ta, ta chỉ cầu ngươi một hồi, nếu có người đến tìm ngươi, ngươi, ngươi có thể tha cho hắn một mạng. Lệ na đối với Dương Đình khẩn cầu ngữ khí nói ra. Chỉ sợ không đơn thuần là tới tìm ta. Là tới giết đi ta đi. Dương Đình đối với Lệ Na nói ra. Lệ Na thanh em dừng lại, đứng ở nơi đó đồng thời không biết mình nên nói cái gì. Thật sự là những chuyện này nàng thân liền không có có năng lực trộn lẫn ư, càng không có có năng lực đi cải biến. Hán tính. Cũng không xấu. Lệ Na đối với Dương Đình nói ra. Như là trước kia, loại lời này không khác là đối với một cái người lớn nhất vũ nhục cùng chửi mắng. Ở cái này người ăn nhân thế giới, nói một người không hỏng. Đó cùng nói hắn vô năng khác nhau ở chỗ nào. Thế nhưng là, cái này kiên cường bên trong tú nữ con, phát hiện người nam nhân trước mắt này cùng những người khác không giống bình thường, cũng nguyện ý mạo hiểm nói ra loại này khẩn cầu lời nói. Thính như thế nào, một hồi nhìn liền biết. Dương Đình đối với lệ na nói ra. Tại huyền nguyên xuống phía tây, lại có một cái huyền lúc sắp hừng đông thời điểm, căn này trong phòng nhỏ nên đến một cái khách nhân. Nói là lạ lẫm, chỉ sợ ở cái này đột nhiên xâm nhập tiến đến nam tử trong lòng. Trong phòng này bất kỳ ngóc ngách nào hắn đều vô cùng quen thuộc, trước kia không có có năng lực thời điểm, cuối cùng sẽ tại không người chú ý thời điểm, vụ trộm lưu ý cái phòng này, đang đợi được hắn thuận lợi vào nhập ma giáp thực lực, biến thành long trung ẩn đầm sau đó, càng là có thể đối với, đúng, phòng này tiến hành hắn muốn muốn bảo vệ, chứ không thể nhường tất cả biết do nữ nhân này thuộc về hắn, còn lại, có thể làm được hết thảy hắn đều đã toàn bộ làm. Những cái kia khi dễ người nàng, đều tại không biết tình huống dưới bị hắn cho loại bỏ. Thậm chí, liền ngay cả Dương Đình tiến đến, cũng là hắn âm thầm bày mưu đặt kế, mặc dù không thể nhìn thanh Dương Đình tu vi, nhưng là nương tựa theo trực giác vẫn là cảm giác Dương Đình là một cái không người bình thường, tại như thế một chỗ, có thể có được một cái có thể bên ngoài bảo vệ bọn hắn người, có lẽ so âm thầm bảo hộ càng có tác dụng. Đến lối cuối cùng này mắt cùng ý đồ, tự nhiên là hắn cùng Dương Đình muốn nói sự tình, cũng là hắn tối nay đến mắt. Khâu trường, Lệ Na nhìn thấy nam tử xuất hiện sau đó, sát mặt cũng không có chi lúc trước cái loại này mừng rỡ, có chỉ là lo lắng. Chính mình cùng đệ đệ có thể tại như thế một chỗ sống sót, hoàn toàn là dựa vào trước mắt nam tử này. Mà hết thảy này lại là bởi vì lúc trước chính mình một cái rất ngu ngốc cử động, tại nhất là đói khát, thậm chí ngay cả chính mình cùng đệ đệ đều không có đồ ăn tình hôn giới, còn thi nguyện ý vụng trộm đem đồ ăn phân cho hắn một phần. Không nghĩ tới khi còn bé một cái vô tâm cử động vậy mà trôn xuống về sau duyên phận. Nếu như có thể. Nàng nguyện ý cùng hắn vĩnh viễn sinh hoạt, dù là liền giống như bây giờ, hắn chỉ có thể vụng trộm đủ đến, nàng cũng chỉ có thể vụng trộm chờ lấy hắn, thế nhưng là, dạng này đã thỏa mãn, đã đầy đủ, không phải sao? Bọn hắn đều sống rất tốt. Trước đó, khi hắn cho nàng nói ở bên ngoài nhặt được một tên hộ vệ thời điểm, trong nội tâm nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là nghĩ, nếu là người kia không có ác ý, chính mình lại có thể ra mặt, cho hắn cung cấp một cái an ổn chi địa, cần gì phải muốn cự tuyệt, thế nhưng là nàng không nghĩ tới trước mắt cái này cái gọi là nhặt được người, lại là như thế một cái quái vật khổng lồ. Chỉ sợ hắn cũng không nghĩ tới a. Lệ Na tại thầm cười khổ một tiếng nói ra. Khâu Trường từ bên ngoài đi tới, thân hình cao lớn, đứng ở đây thấp bé trong phòng, thậm chí đều phải đem phòng cho nhô lên đến, cao lớn thân ảnh bỏ ra đến, đem một nửa tia sáng đều cho che chắn. Cầm trong tay một quả linh quả đưa cho chạy tới Tuyết Minh, ánh mắt bên trong mang theo ý cười, như cùng một cái đại ca ca một dạng. Đại ca Ngươi ăn đi, những vật này ngươi ăn đối với, đúng, ngươi tù vì có chỗ tốt. Tuyết manh giải cái này linh quả quý giá sau đó, liền không nỡ đang ăn. Để ngươi ăn thì ăn, thứ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Cái kia khâu trường đối với Tuyết manh cố ý sụ mặt chửi một câu. dọa đến Tuyết manh tranh thủ thời gian lần nữa đón lấy linh quả. Các ngươi đi ra ngoài trước, ta tìm hắn có mấy lời nói. Khâu trường đối với Tuyết manh cùng Lệ Na nói ra. Nghe nói như thế, Lệ Na sắc mặt có chút khó coi. Bên cạnh Tuyết Minh cũng là sắc mặt chấn động, tràn đầy lo lắng. Yên tâm, chỉ là cho hắn một số cảnh cáo, sẽ không thái quá làm khó hắn." Khâu Trường đối với Lệ Na cùng Tuyết Minh nói ra. Hai người lo lắng bị hắn nhìn ở trong mắt, hiện tại vô luận như thế nào hắn đều sẽ không nghĩ tới cái này, lo lắng là vì hắn mà sinh. "Hắn, thật rất tốt. Ngươi Lệ Na thật lo lắng cho mình nam nhân sẽ. Không cẩn thận chọc giận trước mắt người nam tử thần bí này." Phải biết cái kia long quan tiếng kêu thống khổ có thể là vừa vặn bình tức không bao lâu. Biết rõ. Yên tâm tốt, trong nội tâm của ta từ có chừng mực. Khâu trưởng đối với hai người nói, nghiêm sắc mặt, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Trưng 1265, trôn cùng. Lệ na cùng Tuyết Manh đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Dương Đình cùng cái kia thân hình cao lớn như cùng phòng lương một dạng khâu trưởng Khâu trưởng chậm rãi đi qua, nhìn thấy Dương Đình từ đầu đến cuối đều là ngồi xếp bằng ở chỗ kia, thậm chí. Ngay cả mình đến từ về sau, đều là không núp đích, loại kia thái độ, tựa hồ toàn bộ trong phòng chỉ có hắn mới là có tư cách nhất ngồi ở chỗ này một dạng, tình huống này nhường khâu trường trong lòng rất không cao hứng. Khâu trường đi đến bên cạnh hắn, thân ảnh càng lộ ra cao lớn, ở trên cao nhìn xuống, thân ảnh ngay cả dương đình đều cho triệt để bảo trùm. Hắn mang trên mặt lệnh ý, ngươi phải biết là chúng ta cho ngươi bây giờ hết thảy, chúng ta đã có thể cho ngươi, cũng có thể cho ngươi triệt để tước đoạt. Khâu trưởng đối với Dương Đình nói ra Hiện tại hết thảy Dương Đình cười Ngươi nói hết thảy là cái gì Là nơi này như là trong lồng gà một dạng Lúc nào cũng có thể bị chém giết vận mệnh Vẫn là tại nơi này nơm nớp lo sợ Khả năng tùy thời bị còn lại mấy cái bên kia người cho an toàn, Bị xem như lấy ma nhân thành tiểu người khác địa vị Dương Đình cũng không ngẩng đầu lên Từ tôn nói Nhìn tới ngươi đối với Đúng, chính mình vận mệnh không có một cái nào rõ ràng nhận biết Ngươi cũng đã biết Nếu không phải là chúng ta đem ngươi mang tới nơi này, ngươi khả năng tùy thời tại trên đường cái bị người cho giết. Khâu trường đối với Dương Đình lạnh giọng nói ra. Sau đó, nhìn thấy Dương Đình còn muốn tiếp tục nói chuyện, lại lần nữa lạnh hừ một tiếng nói ra ta mặc kệ trước ngươi là nhà ai Long chung gà, tóm lại, tới nơi này, cũng không cần lại có tâm tư khác. Ngươi nhiệm vụ chỉ có một cái, vậy thì là tốt tốt bảo vệ bọn hắn hai, nếu là ngươi không xong sai, ta có thể cam đoan thực lực ngươi tăng lên. Thậm chí có thể là một cái trên vạn người long đâm. Trên vạn người long đâm. Không vẫn là tùy thời khả năng bị cái kia đám xuất sinh cho giết. Dương Đình cười lạnh một tiếng. Nếu như ta suy đoán không tệ, phía sau ngươi ba cái kia xuyên qua thân thể vết sẹo chính là bái ngươi chủ nhân ban tặng A. Ngươi dạng này một cái ngay cả mình lúc nào cũng không biết mất mạng ra hỏa. Vậy mà cho ta nói, có thể cho thực lực của ta tăng lên, có thể làm cái kia trên vạn người long đâm. Ngươi không cảm thấy mình rất buồn cười đúng không? Dương Đình thanh âm lạnh lùng nói ra. Những lời này giống như một thanh bén nhọn chủy thủ hung hăng đâm vào khâu trường lồng ngực. Lời nói vô cùng chu tâm, cũng chính là trong lòng của hắn nhất là nhói nhói bộ phận. Lần này, sở dĩ tìm Dương Đình đến bảo vệ bọn hắn, chính là hắn phát hiện cái kia long quan tính tình biến hóa càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng khó dùng nắm chắc, đã có ba cái ẩn đâm bị hắn ăn hết, không biết lúc nào liền sẽ đến phiên chính mình, cho nên mới gấp gáp như vậy đến tìm một người. Nhưng là... Những lời này càng là mình nhược điểm, càng là mình đau đớn, liền càng không cho phép người khác tới vạ trợn, cũng càng là không cho phép người khác trong vấn đề này nói lung tung. Quả nhiên, vừa mới coi như bình tĩnh câu Trưởng, nghe nói như thế sau đó, sắc mặt băng hẳn, đằng đằng sát khí. Loại người như ngươi, ở cái thế giới này thật rất khó sống sót. Câu Trưởng nói ra, "Hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống đến thể, vĩnh viễn hiệu trung lệ na, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không" Nhất định phải chết. Khâu trưởng thanh âm băng lãnh như đao, đối với Dương Đình lần nữa quát: Chính ngươi sống ngay cả xuất sinh cũng không bằng, còn muốn cho ta bước vào dạng này trong hàng ngũ sao? Dương Đình suy cười một tiếng nói ra: Muốn chết. Cái kia Khâu trưởng trên người khí thế lần nữa bạo phát đi ra, trong chớp nhoáng này, thậm chí ngay cả cả phòng đều tại rung động, đến như là một tòa núi nhỏ đứng ở nơi này, hiện tại khí thế trong nháy mắt phát ra, liền như là bộc phát núi lửa, ai cũng ngăn không được trong phòng hết thể tựa hồ cũng chịu không được loại khí thế này có một loại sắp bị xé nát dấu hiệu thế nhưng là đây hết thể phát sinh nhanh như vậy lại trong nháy mắt bị đè xuống trên mặt bàn một cái nhảy lên ngọn đèn trong khoảnh khắc ổn định lại thật giống như đây hết thể đều chưa từng xảy ra mở dạng khâu trường đến khí thế như hồng thế nhưng là nhìn thấy loại tình huống này lập tức sửng sốt bởi vì hắn không nhìn thấy trước mắt nam tử này có bất kỳ động tác gì trung quanh nơi này hết thể liền đều bình tĩnh thậm chí Ngay cả thân thể của mình bên trong cái kia nhanh chóng lưu chuyển khí cơ cũng đình chỉ. Ngươi nếu là có năng lực nhường cái này dầu đèn diễm lắc lư một điểm, ta liền nghe ngươi phân công, có thể nếu là không được, theo hôm nay thành lập, mạng ngươi chính là ta. Dương Đình lạnh lùng nói ra, nghe nói như thế, cái kia khâu trường sắc mặt càng thêm khó coi, cũng càng thêm băng lãnh, nếu là ở dĩ vãng, nghe nói như thế, hắn khả năng đều muốn cười đến rụng răng, đừng nói là cái này ngọn đèn. Liền xem như những căn phòng này đều lắc bên trên nhoáng một cái, thậm chí triệt để biến thành một mịn, đều chẳng qua là suy nghĩ vấn đề, thế nhưng là, hiện tại, sắc mặt hắn có chút khó coi. Bởi vì, hiện tại hắn phát hiện mình thể nội ma khí một chút cũng không cách nào điều động, thậm chí, thân thể di chuyển thoang cái đều có chút khó khăn. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Nơi này là liệt Việt nhà Long Trung, ngươi dám đến nơi đây nháo sự, liền xem như ta ngăn không được ngươi, Long Quan cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Khâu trường đối với Dương Đình nói ra. Long quan. Ha ha ha. Ngươi là nói đầu kia buồn nôn xuất sinh sao. Nhìn tới lúc kia ngươi hẳn không có tại Long Trung, không phải vậy ngươi không biết nói ra những lời này. Dương Đình đối với khâu trường nói ra. Nghe được Dương Đình hời hợt xưng hô, khâu trường cả người trong lòng giật mình, bất quá. Sau đó nghe được Dương Đình đằng sau lời nói, sắc mặt kịch biến. Đón lấy, liền vươn tay cánh tay, muốn phải bắt được Dương Đình, đáng tiếc hắn căn bản không có có năng lực tại cánh tay hắn duỗi ra trong ngay mắt liền đã bị một đạo bạch quang cho bổ chúng răng rác cái kia cái cánh tay trực tiếp gây mất ngang bằng vết cắt không dừng lại hướng phía bên ngoài chảy máu a khâu trưởng trong miệng phát ra thống khổ tiếng gào thét đón lấy cả người tức thì bị một đạo công kích lần nữa đánh chúng trúng đạp té quỵ dưới đất mà hắn dưới đầu gối cái kia nhanh phiến đá nhồi máu bị quỳ vỡ nát ta không thích ngựa đầu cùng người khác nói chuyện dương đình từ Tốn nói cái kia khâu trưởng càng là không hề có lực hoàn thủ Trên mặt thống khổ và phẫn, nhưng vẫn là một mặt phẫn nộ cùng lo lắng. Nói! Nói a, ngươi đến cùng đối với, đúng, Long Quan làm cái gì? Cái kia khâu trường đối với Dương Đình gầm thét. Lúc này, Lệ Na cùng Tuyết Manh trực tiếp từ bên ngoài chạy tới. Nhìn thấy khâu trường bộ dáng chật vật, hai người đều là biến sắc. So với Tuyết Manh thất kinh, nhìn như yếu đuối Lệ Na lại muốn chấn định rất nhiều. Chí ít trong lòng nàng đã xác định, trước mắt người nam tử thần bí này chí không ít sẽ lại giết khâu trường. Tuyết manh một bên cho khâu trường xử lý vết thương vừa hướng hắn nói ra người trước khi đến, từ phía trên truyền đến thê tiếng kêu thẳng thiết, chính là Long quan, đến cuối cùng, thanh âm càng ngày càng yếu, khả năng. Có thể là chết đi. Cái gì? Chết. Đến quỷ khâu trường, càng là sững sở, kém chút có quắp ngồi dưới đất. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải cũng nói, hận nói nhất, hận không thể hắn chết sao. Lệ na nhìn thấy khâu trường một mặt thống khổ biểu lộ, tranh thủ thời gian quên lơn. Ngươi biết cái gì? Hắn chết, chúng ta phải bồi táng, tất cả chúng ta đều muốn trôn cùng. Khâu trường vạch rõ ngọn ngành từ bên trong gầm thét. Lệ na cùng Tuyết Minh nghe được sau đó, cũng là sắc mặt trắng bệnh. Trước 1266, thần nữ. Khâu trường thanh âm thu bạo, như cùng một cái nổi giận sói, giống như tùy thời muốn nhảy dựng lên cắn đứt dương đình cổ. Thế nhưng là, ở chỗ này lệ na cùng Tuyết Minh hai người đều biết, vô luận khâu trường như thế nào phẫn nộ, đều khó có khả năng đối với, đúng. Dương Đình có bất kỳ một điểm thương tổn, thậm chí, nếu như không phải hắn nguyện ý, chỉ sợ, hiện tại khâu trường đã bỏ mình. Chôn cùng. Dương Đình cười, sau đó, lần nữa nhìn lấy khâu trường, nhìn thẳng hắn hỏi cho nên, ngươi muốn thế nào? Ta nghĩ như thế nào? Ta muốn ngươi trả giá đắt, là chính ngươi gây ra họa lớn ngập trời, nhất định phải chính ngươi để đền bù. Khâu trường đối với Dương Đình phẫn nộ quát. Phải không? Ngươi cảm thấy mình lại cơ hội này sao? Dương Đình cười lạnh một tiếng. Sau đó đối với khâu trường nói lần nữa ngươi là cảm thấy mình so Long Quan còn muốn lợi hại hơn a? Ngươi khâu trường sửng sốt, Sau đó nhìn lấy Dương Đình, lần nữa trên dưới dò xét một phen, đối với Dương Đình hỏi lần nữa cái kia. Long Quan thật là ngươi cho. Sát hại. Ngươi không tin. Có thể thử một chút. Dương Đình nói lần nữa. Khâu trường ánh mắt phức tạp, nhìn lấy Dương Đình trong lúc nhất thời, càng không biết muốn làm gì. Nếu như đến lúc đó, liệt việt gia tộc thật muốn tất cả mọi người trôn cùng. Ta rất khó cam đoan không đem người khai ra. Khâu trường nói ra. Nghe nói như thế, Dương Đình cười. Dù cho ngươi bây giờ cho ta hứa hẹn nói đến lúc đó sẽ không đem ta khai ra, ngươi cho là ta có tin hay không. Khâu trường nghe nói như thế, cả người cũng là sững sờ. Ngươi tại sao phải cho ta nói những thứ này? Là muốn ta cùng ngươi đứng tại một đầu trên chiến thuyền sao? Không Dương Đình trả lời. Cái kia khâu trường nói lần nữa ta cho ngươi biết tốt nhất đường đối với, đúng, cái này ông có bất kỳ huyến tưởng. Không đến cuối cùng một khắc, ta sẽ không lựa chọn bên trên ngươi thuyền hải tặc. Bởi vì, bên trên ngươi thuyền hải tặc chỉ có một con đường chết. Ngươi vĩnh viễn không biết liệt việt gia tộc lớn bao nhiêu thực lực, liền xem như ngươi may mắn có thể từ nơi này trong lồng giam đi ra ngoài. Thế nhưng là, sau khi đi ra ngoài đâu này, sau đó lại đi nơi nào, lại có thể đi nơi nào. Còn không phải muốn bị gia tộc khác cho chụp tới. Theo một cái hố lửa thật vất vả leo ra, sau đó lại bị người ta tóm lấy, ném tới một cái khác trong hố lửa. Như thế, liền xem như không chết cũng muốn lột ra à. Đã không thể đồng ý, ngươi còn ở nơi này làm cái gì, chờ chết sao. Dương Đình đối với khâu trưởng cười lạnh một tiếng nói ra. Nghe nói như thế, cái kia khâu trưởng trực tiếp sứng sốt, thế nhưng là, sau đó tại chính mình còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền cảm giác mình bị một cái đại thủ bắt lại, sau đó cả người bị ném ra. Lệ Na nhìn thấy tình huống này sau đó, tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Người không sao chứ? Lệ Na đối với khâu trưởng hỏi, Không có việc gì. Hắn còn tổn thương không ta? Khâu trường ra vẻ đại khí nói ra. Sau đó, quay người đối với lệ na nói ra ngươi cùng tuyết manh mau chóng rời đi phòng này. Hắn đã gây ra đại họa Đến lúc đó ai cũng cứu không hắn. Ngươi tuyệt đối không nên cùng hắn đi quá gần. Ta một hồi trở về liền cho ngươi một lần nữa an bài chỗ ở. Không. Ta sẽ không rời đi. Lệ na đối với khâu trường nói ra. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng hắn cùng chết sao? Khâu trường đối với lệ na nổi giận nói. Nói không chừng thật sẽ không chết đâu này. Không có khả năng. Ngươi biết cái này lòng đâm uy lực sao? Ngươi biết cái này lòng trung trận pháp lợi hại sao? Hắn sẽ chết, ai như là theo chân hắn, đến cuối cùng cũng là sẽ bị cùng một chỗ giết chết. Khâu trường đối với lệ na nói ra. Ta không sao. Hắn nói không sai, nhiều năm như vậy, vẫn luôn sống không người không quỷ. Nếu như, thật có thể rất giống một người, ta hẳn là đi cố gắng một chút. Lệ na nói ra. Điên. Người điên sao? Khâu trường đối với lệ na nói ra, ta không sao. Lệ na cười một tiếng, khắp khuôn mặt là ôn nhu. sau đó đối với khâu trường nói ra chúng ta đây hết thảy, ngươi có thể coi như không nhìn thấy, nếu quả thật thành công, ta nghĩ đến lúc đó, hắn không ngại nhiều ngươi một cái, nhưng nếu là thất bại, ngươi làm không biết đây hết thảy. Có lẽ, có lẽ liệt nói ra tộc cũng sẽ không truy cứu ngươi trách nhiệm. Khâu trường sắc mặt khó coi, cuối cùng thất hồn lạc phách rời đi. Một mực đợi, đại, tại long quan trong mật thất thật giống như hết thảy đều không có phát sinh, hắn muốn đi báo cáo, thế nhưng là tại một khắc cuối cùng, vẫn là dừng lại. Hắn không nghĩ lệ na bởi vì chính mình mật báo đến cuối cùng bị hại mất. Ngày thứ hai, hết thảy tựa hồ như là hôm qua mở dạng, cái kia náo nhiệt lâm thời trên thị trường, y nguyên có người tại tranh đoạt địa bàn, tại một số trong góc cũng có người bởi vì là một số khác biệt sự tình tại tranh đoạt, thế nhưng là, đây hết thảy đều tựa hồ là biểu tượng, bởi vì những người này ánh mắt luôn luôn hưu ý vô ý hướng phía bên này phòng nhỏ nhìn qua vô luận nam nữ bất luận già trẻ mỗi người ánh mắt dường như có chút không giống ánh mắt bên trong tựa hồ có chút chờ mong rốt cục tại bọn hắn nhìn chằm chằm vào cái phòng nhỏ này cửa phòng rốt cục mở ra đi tới một người nam tử nam tử dáng người không cao thế nhưng là đứng dưới ánh mặt trời tựa hồ tất cả mọi thứ đều bị hắn cho che đậy. những cái kia lén lén nhìn lấy bên này tình huống người từng cái khoe môi nết lên một kia ẩn tàng ý cười. Bọn hắn không đồng ý đi theo Dương Đình cùng một chỗ mạo hiểm, thế nhưng là, cái này cũng không đại biểu trong lòng bọn họ đối với, đúng, Dương Đình loại kia kinh ý, là, kinh ý. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thẳng vào, cũng là lần đầu tiên như thế cam tâm tình nguyện. Lệ Na cùng Tuyết Minh cũng chầm chầm đi tới. Lệ Na hướng phía đài cao bên kia nhìn một chút, không thấy gì cả, nhưng là Lệ Na biết rõ, nam nhân kia nhất định đứng ở nơi đó, đứng ở nơi đó yên lặng nhìn lấy chính mình hắn cuối cùng vẫn là đứng ở bên ta, lệ na trong lòng ngọt ngào, bởi vì cái kia trong tưởng tượng bao to không có đến, đến lỗi làm cho tất cả mọi người trôn cùng chuyện kinh khủng càng là không có phát sinh. đúng lúc này, một trận tiên nhạc vang lên, sau đó liền thấy năm thải vân hà bắt đầu ở cách đó không xa hội tụ, mà tại chỗ đó cao cao vọng nguyệt lâu bên trên, giờ khắc này, vậy mà đột nhiên thêm ra rất nhiều người đến, đứng tại ở giữa nhất là một cái trung tinh phụng nguyệt nữ tử, nữ tử sau đầu sinh ra một vòng thần hoàn như cùng một cái tiên tử một dạng. Đứng ở nơi đó, dưới chân giẫm lên ngũ thải tường vân, nhìn xuống nơi này hết thảy. Mắt thần đả lượng lấy long trung hết thảy, tựa hồ tại chống chính mình thích tiểu vật kiện. Mà ở bên cạnh, thì đứng đấy một đầu cự đại chi tru, nện sinh ra mặt người, thế nhưng là, cũng rất khó coi, nhìn làm cho lòng người bên trong không khỏi phát lên một trận nổi da gà. Lệ na cùng những thôn dân kia nhìn thấy đầu này kỳ quái nện xuất hiện, từng cái sắc mặt đại biến, như lâm đại địch. tộc trưởng liệt việt gia tộc lao tộc trưởng. Bọn hắn nhất là e ngại người. Bởi vì, mỗi lần hắn xuất hiện, đều sẽ có cư dân bị mang đi ăn hết. Hiện tại, hắn xuất hiện lần nữa, đây đối với tất cả mọi người tới nói đều không thích hướng tin tức tốt. Anh Hoàng Công Chúa, ngài nhìn xem còn có trong lòng vừa ý người. Ta lập tức phân phó cho ngài nấu nướng, một hồi còn có thể nếm cái tươi. Cái kia một đầu bà ngoại nện một mặt nịnh nọt, đối với cái kia thần nữ hỏi. Trước 1267, An Mạn làm phối hợp. Thần nữ dưới chân dấm lên tường vân, sau đầu mang theo một đầu thần hoàn, khuôn mặt tinh xảo, thật như là tiên tử một dạng. Thế nhưng là, dạng này cái gọi là thần nữ, nếu là đi đi cái này thần hoàn cùng cặp chân kia xuống tường vân, cùng nàng sợ chứng kiến những người này khác nhau ở chỗ nào. Nhìn không ra, người nơi này đến lúc đó có chút không giống chủ loại. Cái kia anh hoàng thần nữ, là tùy ý nhìn xem, thế nhưng là, nhìn thấy long trung trúng nhân tình huống sau đó, tinh xảo trên mặt cười ra hoa, nhưng là... Tại Long Trung trong mắt mọi người, lại như là giống như ma quỷ. Công chúa, ta biết ngài thích thức ăn chay, ngài nhìn những thứ này, cơ hồ đều là món chay ăn, ngài cứ việc chọn lấy. Nếu là nhìn chúng, lần này không kịp ăn, ta đưa cho ngài đi qua. Liệt Việt gia tộc đầu kia lão nhện đối với thần nữ nịnh nọt nói nói. Ngươi đối với? Đúng, ta ngược lại thật ra bỏ công sức. Cái kia thần nữ trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Bọn hắn lời nói đồng thời không có bất kỳ cái gì biểu thị, làm lòng trung cư dân Nghe được liệt việt gia tộc lao tộc trưởng lời nói sau đó, từng cái sắc mặt kỳ biến. Bọn hắn tự nhiên biết rõ cái này ăn mặn làm câu chuyện. Liệt việt gia tộc, thậm chí rất nhiều gia tộc đều là thích ăn ăn mặn. Cái gọi là ăn mặn, chính là bọn hắn những người này trên người mang lấy ma khí. Những thứ này ma quỷ đang ăn đi bọn hắn thời điểm, chẳng những có thể dùng ăn hết thân thể bọn họ, còn có thể bổ sung ma khí, thậm chí là hấp thu ma khí, cái này chính là ăn ăn mặn. Thế nhưng là, bởi vì rất nhiều người đều là người bình thường không có ma khí, cho nên, nếu là ăn hết vậy không có ma khí, chính là ăn chay, chỉ có thể làm làm điểm tâm trùng kích mà thôi. Đối với, đúng, tu vi không có bất kỳ cái gì ích lợi. Long chung mọi người tự nhiên giải láo tộc trưởng cùng liệt việt gia tộc những cái kia xuất sinh tính nết, cơ hồ tất cả đều thích ăn ăn mặt, cho nên, trước kia những cái kia có được ma khí, thậm chí, ma khí hùng hậu người, toàn bộ đều đã bị ăn sạch, cho nên, hiện tại còn lại những người này, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không lại dùng ma khí nuôi mình. Đang khi bọn họ dùng cái này làm là bảo vệ mình thủ đoạn thời điểm, lại nghĩ không ra vậy mà đột nhiên hoành không xuất thế như thế một cái thánh nữ. Muốn ăn làm. Mà lại, nghe cái kia láo tộc trưởng ý tứ, những người này nếu như duy nhất một lần ăn không hết, liền còn muốn đóng gói mang đi. không hoảng cảm xúc tại long trung cư dân bên trong lan tràn, những người kia bắt đầu xì xào bàn tán, bắt đầu bực bội bất an. Anh Hoàng Công Chúa, ngài nhìn ngài thích gì dạng, Ta cái này cho ngài nhớ kỹ. Liệt Việt gia tộc Lão tộc trưởng lĩnh hót nói ra. Vậy ta liền không khách khí. Sau đầu sinh ra thần hoàn thần nữ, có chút kích động. Sau đó, vượt qua vọng nguyên lâu, thân thể nhô ra, hướng phía long trung mọi người thấy tới, như là nhặt bối sắc một dạng, muốn lựa một số tốt. Cái này không tệ, không có một tia ma khí, chất thịt hẳn là rất là ngon. Ơn, cái này cũng được, không có ma khí, còn có thể dài hùng tráng như vậy, bắt đầu ăn hương vị khẳng định không sai. Thần nữ vươn tay cánh tay, chỉ hướng Long Mục. Bên cạnh Long Hữu cùng hắn thê tử nghe nói như thế lập tức gào khóc đi ra, khóc thiên đập đất, giống như trời sập một dạng. Có ý tứ. Bọn hắn là một tổ sao? Thần nữ đối với sau lưng liệt Việt gia tộc hỏi. Công chúa Hảo nhắn lực, bọn hắn là một tổ. Thế nào? Muốn hay không một tổ hầm? Nói như vậy, nghe nói hương vị càng thêm hoàn mỹ, không có bất kỳ không trọn vẹn cùng tì vết. Liệt Việt tộc trưởng nói ra. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến lấy. Thế nhưng là ngươi nhìn cái kia lão phụ nữ, ôm yếu, vạn nhất ăn ra cái gì tốt xấu đến, cũng quá không có lợi, vẫn là cũng được à. Thần nữ đối với liệt việt gia tộc lão tộc trưởng nói ra, công chúa yên tâm dùng ăn liền là. Những thứ này giao cho chúng ta, cam đoan công chúa có thể dùng ăn đến hương vị nhất là ngon, chất thịt cực phẩm nhất mỹ vị món ngon. Liệt việt gia tộc lão tộc trưởng định nọt cười một tiếng nói ra, cái này muốn, cái này cũng muốn. Sau đó, cái kia thần nữ lần nữa chế định mấy cái. Vô luận nam nữ, tại cánh tay nàng chỉ định trong nháy mắt, liền sẽ có một đạo thánh quang xuất hiện, sau đó đánh vào cái kia đã được tuyển chọn trên thân người. Theo tia sáng này rơi xuống, theo những người này được tuyển chọn, một trận khóc thiên đập đất hai thán bắt đầu ở nơi này bột phát. Có ít người, như là Long Mục, trực tiếp một nhà toàn bộ được tuyển chọn. Càng là khóc chết đi sống sót. Cái kia thần nữ cao cao đứng tại chỗ đó vọng nguyệt lâu bên trên, hướng phía dưới đáy nhìn qua, trên mặt Thủy chung mang theo ý cười cao cao tại thượng nhìn lấy thuộc hạ bởi vì chính mình lựa chọn mà trở nên đau đến không muốn sống tựa hồ để cho nàng cảm giác vô cùng có cảm giác thành công công chúa thực sự là tốt nhã quang ta liên tục chỉ biết ăn chút ít mang ma khí người đến liệt việt gia tộc gia chủ đứng ở nơi đó không dừng lại định loạn có ma khí mặc dù có thể tăng cao tu vi nhưng là lại phá hư những thức ăn này đứng đầu nguyên hương vị mang theo một tia mùi tanh không bằng trước đó ngon thân nữ đối với liệt việt gia tộc lão tộc trưởng nói ra. Nghe nói như thế, lao tộc trưởng trên mặt càng là cười nở hoa. Nghe được công chúa lời nói, ta lập tức cảm giác mình trước đó tất cả đều sống đến trên thân người đi. Hôm nay, vô luận như thế nào cũng muốn thay đổi khẩu vị. Đầu kia lão sơn tru đối với thần nữ nịnh nọt cười một tiếng. Mời thần nữ cho ta chọn lựa một số, lão nô ta ở phương diện này xác thực cùng công chúa kém quá xa. Tìm ta ngươi xem như tìm đúng. Thần nữ cười ha ha. Sau đó, ánh mắt lần nữa rơi xuống. Hướng phía long trọng cư dân quét mắt một vòng, một mực tại lấp đầu, những người này bị nàng cho sàng chọn một lần, xót xuống thật đúng là không nhiều. Bất quá, sau đó nàng ánh mắt sáng lên, rơi vào một gian phòng ốc phía trên. Ha ha, Lao Sơn Chu, ngươi có có lộc ăn? Không nghĩ tới vậy mà thật bị ta lọt mất, hơn nữa còn là một đống kim đồng ngọc nữ. Thần nữ trên mặt đùa vừa cười vừa nói. Sau đó, cánh tay một chỉ, tại một cái không dễ bị phát giác nơi hẻo lánh. Tìm tới lệ na cùng sơn chu hai tỷ đệ. Hai đạo ánh sáng đồng thời rơi xuống, đánh vào trên thân hai người, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, vận mệnh bọn họ đã bị xác định. Đến nút trong bóng tối, giám thị lấy toàn bộ long trung long đâm khâu trưởng nhìn thấy cái kia hai đạo ánh sáng rơi xuống thời điểm, cả người trực tiếp sừng sốt. Không, không, tộc trưởng Cầu tha cho bọn hắn một mạng. câu tộc trưởng vòng qua bọn hắn. Nhìn thấy hai người được tuyển chọn, khâu trưởng cảm giác trực tiếp tự mình đầu nào nong lên. Đón lấy đầu vóc trống giống liền sinh mệnh đều không nghĩ vọt thẳng ra ngoài. Đây là ai? Cái kia thần nữ nhìn thấy khâu trường lập tức đột nhiên nhảy ra, khuôn mặt thượng nhẫn không được mang theo nghiền ngẫm. Về công chúa lời nói, bất quá là cái này long quan long đâm mà thôi. Sơn Chu sắc mặt có chút khó coi. Nga! Long đâm! Long đâm lúc nào có sao mà to gan như vậy cùng mặt mũi? Nhà các ngươi cái này long quan quản lý có chút sơ sẩy. Thần nữ anh hoàng đối với Lao Sơn Chu nói ra. Nhưng công chúa bị chê cười. Lão Sơn Chu đối với thần nữ cười làm lạnh, sau đó, như là trường mâu một dạng cánh tay nô ra. Một nói trường thương màu xanh lục bay ra, trong ngáy mắt, liền đã đâm vào cái kia khâu trường lực. Một hồi, đem ba người bọn hắn đặt ở một cái trong nồi hầm. Thiên, ta muốn tới cái ăn mặn làm loạn hầm. Sơn Chu tấm kia người mang trên mặt lạnh lùng nói ra. Ồ, ngay vào lúc này, cái kia thần nữ ánh mắt lần nữa tỏa ánh sáng. Như cùng ở tại một đống đôi xác bên trong phát hiện chân trâu mở dạng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đình, cùng nhiệt vô cùng. Chúng ta giống như bỏ qua một cái đặc biệt lớn số. Trước 1257, sinh tươi. Cái kia thần nữ hướng phía Dương Đình nhìn bên này tới, đầu lươi nhúc nhích, một bộ thèm nhỏ dài bộ dáng. Không thể không nói, thành tựu thần nữ, nàng tiến hóa rất tốt, tinh xảo gương mặt, thật sự không hổ thần nữ hai chữ, nếu như bỏ đi thần hoàn, đứng trong tất cả mọi người ở giữa cũng còn có thể liếc mắt nhìn ra nàng không giống bình thường. Theo nàng thanh âm rơi xuống, bên cạnh Liệt Nguyệt gia tộc lão tộc trưởng đầu kia Lao Sơn Trụ, đồng dạng dọc theo nàng ánh mắt hướng phía Dương đỉnh nhìn bên này tới. Bất quá sau đó, chính là mày nhăn lại. Bởi vì, trên người hắn khí tức tựa hồ có chút lạ lẫm, chứ không ít là lâu dài sinh hoạt tại nhà bọn hắn Long trùng, mới có khí tức. Chẳng lẽ là từ bên ngoài tới? Loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, đối với những thứ này ma giáp tới nói, Cái này lòng trung bên trong người, đều chẳng qua là bọn hắn nuôi dưỡng đồ ăn, tùy thời có thể dùng giết, đối với gia tộc khác cũng đồng dạng là như thế. Mà lại, bên ngoài hoàn cảnh lớn mà nói, những người này ra ngoài, vậy thì là thả rông hoặc là hoang dại, nếu như không thể rất mau tiến vào một cái ma giáp long trùng, đến kết quả cuối cùng, khả năng chính là bị ven đường tùy tiện một cái thu tộc yêu tộc hoặc là di tộc nuốt chửng lấy. Loại thân phận này, để nó trong lòng có chút bất an, dù sao, trước mắt thế nhưng là thần tộc công chúa. Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới thân phận nhất là tôn quý, địa vị nhất là siêu nhiên trung tộc. Các nàng an nguy tự nhiên là trọng yếu nhất sự tình. Như, qua vẻn vẹn nhìn chúng chính mình lòng trung nuôi dưỡng những thức ăn này, chính mình còn có thể bảo hộ. Dù sao, những vật này đều là nhà mình nhìn chầm chầm vào, sẽ không xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Có thể nếu là muốn dùng ăn cái này mang theo lạ lắm khí tức nam tử, cái này bên trong khẳng định là có chút phong hiểm. Công chúa, người này, có vẻ như có chút lai lịch không rõ. Nói không chừng sẽ có chút ít không sạch sẽ, không bằng, vẫn là dùng ăn những thứ này à. Ta hiện tại liền đem cái này lai lịch không rõ người xóa sạch, miễn cho ngược lại ngải khẩu vị. Nói, cái kia lão sơn chu vượt mức quy định phóng ra một bước, chuẩn bị tự mình ra tay, thật dài chân nhện dối ra, như là một cây đi qua vô số chiến tranh, ẩm hết vô số trường mâu, cho người ta một loại nghiêm nghị sát khí. Dạng này khí thế vẫn không có động thủ, liền đã áp bách người không thở nổi, nếu là cùng người đối chiến. Chỉ sợ vẹn vẹn loại khí thế này áp bách cũng đủ để cho người triệt để quỷ phục. Quả nhiên, những cái kia long chung người, đối mặt cái này lão Sơn Chu, từng cái sắc mặt nghiêm túc, thậm chí không tự giác lùi ra phía sau. Thịt rừng sao? Nếu như là thịt rừng lời nói, vậy thì càng tốt, hiện tại, chân chính thịt rừng thế nhưng là không nhiều. Hôm nay chính dễ dàng phá lệ một lần, mở một chút ăn mặt. Thần nữ nghe được lão Sơn Chu lời nói sau đó, chẳng những không có đình chỉ, trái lại có chút kích động, nhìn lấy dương đình. Khẩu vị càng tốt hơn, công chúa. Lão sơn chu lần nữa không người đối với thần nữ thuyết phục. Thế nhưng là đối đãi công chúa sự tình bên trên, cẩn thận hơn đều không đủ. Hiện tại nàng muốn dùng ăn cái này dã nhân, vạn nhất dẫn xuất loạn gì, còn không phải là bọn hắn liệt việt gia tộc gồng gánh nổi. Không cần lại nói, chính là hắn. Ân, nhường ta nghĩ nghĩ là hấp vẫn là thịt kho tàu, hoặc là sinh tươi. Thần nữ một mặt đang yêu, ở đó xoắn xuýt đến cùng nên như thế nào dùng ăn mới tương đối tốt. Đáng tiếc, chỉ có như thế một đầu, nếu là có nhiều vài đầu liền tốt. Cũng không cần như thế xoan suýt. Sau đó, thò người ra, đối với Dương Đình hì hì một cười hỏi vật nhỏ, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào, hoặc là, ngươi cảm thấy như thế nào xử lý, mới có thể để cho ngươi mỹ vị càng tốt hơn biểu diễn ra. Thần nữ lộ ra một loạt khiết răng trắng, đối với Dương Đình dò hỏi. Ngươi muốn ăn ta? Dương Đình đứng ở long xuống, ngẩng đầu nhìn thấy cái kia thần nữ ngay tại có chút hăng hái nhìn lấy chính mình. Ánh mắt không khỏi trở nên nghiến ngấm, cái này lòng chung người, giờ phút này hiện tại hoặc tại khóc giống, hoặc là lại bi thống, còn có một số bị điểm trúng, biết mình đồng thời không từ lâu, từng cái dọa sắp mặt phát vàng, sắp nứt cả tim gan, càng có chút cất đáy chảy ngang, nhìn rất là không chịu nổi. Thế nhưng là hiện tại Dương Đình lại thành cái kia duy nhất dị loại, đứng ở nơi đó, ngẩng đầu cùng thần nữ đối mặt, đừng nói sợ hãi hốt hoảng, thậm chí ngay cả đứng đầu dựa vào kính sợ đều không có, ánh mắt ấy. Tựa như, tựa như là nghe được chê cười, giống như có chút chưa đủ nghiền, muốn lại nghe một lần. Lần này, đừng nói long Trung mọi người chấn kinh, liền ngay cả thần nữ cũng đầu tiên là sững sờ, bất quá sau đó liền không nhịn được cười lên ha ha. Vật nhỏ, ngươi quả nhiên không giống bình thường, nếu như ngươi không phải ti tiện nhân loại, nói không chừng, nữ thần cũng muốn nhịn không được đối với, đúng, ngươi cảm mến đâu này. Thần nữ đối với Dương Đình cười duyên một tiếng nói ra, qua nhiều năm như vậy, Người nào loại nhìn thấy bọn hắn những thứ này, thần nữ không phải cao cao ngưỡng vọng, từng cái hận không thể quét quỷ dưới đất cho các nàng chỉ. Thấp như vậy tiện biểu hiện, càng thêm nhường trong lòng các nàng tràn ngập kinh bị. SV, nếu như có thể lựa chọn, các nàng thậm chí đều muốn đem những thứ này đáng giận nhân loại hoàn toàn thay đổi hình thái. Nhưng là, trước mắt cái này dị loại lại làm giấy lên nàng hứng thú. Nhìn lấy Dương đỉnh, ánh mắt bên trong để lộ ra mị hoặc. Nga, phải không? Đáng tiếc, trong lòng ta Ngươi cùng bên cạnh đầu kia lão súc sinh đồng dạng, để cho ta cảm giác được buồn nôn. Ngươi nếu là đối ta cảm mến, ta chỉ sợ thực sẽ bị buồn nôn chết. Dương Đình vừa cười vừa nói. Phải không? Tiểu gia hỏa, ngươi nói ta cùng đầu này lão sơn chu một dạng xấu xí sao. Vậy ta một hồi có thể được thật tốt nhấm nháp thoáng cái ngươi cái chỗ kia, nhìn xem có phải là thật hay không như cùng ngươi nói như thế, không có một chút cảm giác. Sau đó, thân nữ đối với bên cạnh lão sơn chu nói ra đi bắt hắn cho ta bắt được. Rửa sạch sẽ, ta muốn thấm gia vị, ăn sống tươi, nhất là muốn bảo hộ hắn phía dưới cái kia cái Đông Tây Nguyên nước nguyên vị." Thần nữ lần nữa liếm liếm đầu lưỡi, hướng phía Dương Đình nháy mắt ra hiệu nói ra. Dương Đình càng là như thế, nàng tâm trung Việt là ngứa. Bình thường nhìn quen những cái kia sợ mất mật nhuyễn chân tôm, hiện tại thật vất vả có thể cải biến thoáng cái khẩu vị, có thể phải thật tốt nếm thử. Lão Sơn Chu nghe được mệnh lệnh, muốn muốn lần nữa ngăn cản, thế nhưng là, nhìn thấy thần nữ hưng thú đã bị triệt để bước lên đến Cái kia đến chuẩn bị kỹ càng thuyết phục lời nói, cũng cho sinh sinh nuốt xuống. Duy nhất vạn vô nhất thất biện pháp, vậy thì làm mau chóng đem giá hỏa này cho triệt để chế phục. Chỉ cần hắn ngoan ngoãn nằm ở nơi đó, mặc hắn ngàn vạn âm như quỷ kế, cũng thi triển không được. Công chúa sau đó, ta cái này đi cho ngươi đem cái này đồ chơi nhỏ cho bắt tới, đến lúc đó, mặc cho công chúa thưởng thức. Cẩn thận một chút, đừng làm hỏng. Hỏng coi như thật không dễ chơi. Công chúa yên tâm, cam đoan hoàn hảo không chút tổn hại cho ngài. Sơn Chu nhìn lấy Dương Đình, ánh mắt bên trong lộ ra lanh ý. Đối phó như thế một đồ vật nhỏ, còn không cần tốn công tốn sức, dễ như trở bàn tay hẳn là vô cùng chuyện dễ dàng. Cốc cốc. Thật dài chân nện như là trường mâu một dạng, tràn ngập cảm nhận, thích đả trên sàn nhà, phát ra ngột ngạt tiếng kim loại âm. Vật nhỏ. Ta mặc kệ ngươi đến cùng có ý đồ gì, hiện tại gặp ta, ngươi tất cả dự định đều muốn thất bại. Siêu. Thật dài chân nện đâm ra, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Trước 1258, bạc đại không ngươi. Hô. Thật dài chân nhện trên không trung sẹt qua một đạo bạch ngân, thậm chí, ngay cả không khí đều đã bị cắt đứt. Tốc độ kinh người, khí thế vô cùng. Những cái kia long trung mọi người, nhìn thấy cái này một mâu đâm ra, từng cái ánh mắt hoảng sợ. Bọn hắn thậm chí không kịp phản ứng. Ánh mắt có khả năng nhìn thấy, là một đường tàn ảnh, giống như cái kia chân nhện lập tức thành dài rất nhiều, trực tiếp đâm vào dương đỉnh trên người. Còn bên cạnh thần nữ thấy cảnh này, Ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy tán thưởng. Dù cho là trường mâu bay ra, thế nhưng là nàng tin tưởng, lại nhưng cái này lão nhện đáp ứng chính mình, có thể cho mình một cái hoàn chỉnh vật nhỏ, hắn nên có hoàn toàn chắc chắn. Chính mình cái gì đều không cần làm, tốt tốt trở lấy chính là. Quy xuống. Lão sơn chu trường mâu chớp mắt liền đến trước mắt, cự đại khí thế, ở đây chân nhện đến trong ngáy mắt, liền hội tụ thành một cố mạnh đại khí thế, như núi như biển, trực tiếp đặt ở dương đỉnh trên người. Ẩm. Bên cạnh. Cách đó không xa lòng chung người, bởi vì lần này công kích, chịu đựng không được tại loại này to lớn uy áp, trực tiếp như hắn nói, ké quỷ dưới đất. Lao Sơn Chu mang trên mặt cười lạnh, nhìn lấy Dương Đình, chờ lấy hắn sụp đổ. Càng là cường ngạnh vật nhỏ, bắt hắn cho triệt để chấn áp trong nháy mắt đó mới có một chút cảm giác thành hiệu. Hô hô hô! trương mâu dừng lại, tại Dương Đình ba trượng bên ngoài, lại cũng khó có thể tiến thêm. Vừa mới bắt đầu mọi người thấy cảnh này, đều dùng vì là Lao Sơn Chu cố ý vi trì, dù sao. Thần nữ đều đã nói, không thể thương tổn hắn mảy may, muốn giữ lại hắn hoàn chỉnh tính, tại như vậy ba trượng bên ngoài, lấy thế đẻ sập hắn, thật sự là cao minh nhất, lại thông minh nhất thủ pháp, thế nhưng là, đợi đến cái kia Lão sơn chu một mực đầu ở chỗ đó, vượt qua 10 cái hô hấp sau đó, mọi người tựa hồ phát hiện không giống nhau địa phương. Ân Nghĩ không ra vậy mà nhìn nhầm. Lão sơn chu nhìn thấy Dương Đình trước mặt có một cái vô hình tượng, tựa hồ ngăn cản hết thảy, nhường hắn không được tiến thêm mảy may. Ta hiện tại ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có thể chống đỡ tới trình độ nào." Lão Sơn Chu nhìn Dương Đình liếc mắt, ánh mắt bên trong lánh ý càng thêm rõ ràng, sau đó chợt quát một tiếng, cái kia thật dài chân nện giờ khắc này phát ra lục quang, sau đó, liền thấy một cỗ càng đại khí thế hướng phía Dương Đình bên kia đè tới. Thậm chí, ở đây Lão Sơn Chu sau lưng, còn có một cái cự đại hư ảnh, đồng thời hướng phía Dương Đình chỗ này ép tới. Cái vật nhỏ này, hiện tại cho dù chết, cũng đáng được Dù sao không phải mỗi cái vật nhỏ đều có việc kiến thức lao tộc trưởng một chiêu này. hừ thực sự là tiện nghi hắn. Nếu là bình thường, đã sớm một bàn tay trục chết. Những cái kia liệt Việt gia tộc hậu đại thấy cảnh này, cả đám đều có chút phẫn nộ. Dù sao, trong mắt bọn hắn dương đình loại vật nhỏ này, đưa tay liền có thể dùng đánh giết. Nhưng là bây giờ lại dẫn động lao tộc trưởng xuất thủ, đáng hận hơn là, cái này hôn đản vậy mà còn dám phản kháng, một chiêu không thể có hiệu quả. Điều này có thể không để bọn hắn tức giận. Nếu không phải thần nữ yêu cầu muốn giữ lại hắn hoàn chỉnh, hiện tại chỉ sợ sớm đã đã bị một bàn tay chụp nát ra. Chỉ có loại trình độ này sao? Dương Đình nhìn lấy cái kia rôi ra thật dài chân nhện hướng phía chính mình đâm tới, lại không có một chút lực đạo Lao Sơn Chu, nhìn không được châm trọng nói. Yêu! Vật nhỏ không tệ lắm. Tựa hồ còn có chút sự tỉnh. Đứng tại vọng nguyệt lâu bên trên thần nữ anh hoàng thấy cảnh này, thần sắc càng là hứng phấn. Lao Sơn Chu! có thể cho hắn biết thế nào là lễ độ, bộ vị mấu chốt không thương tổn lấy là được. Thần nữ đối với Lao Sơn Chu la lớn. Là. Lao Sơn Chu nghe nói như thế, thần sắc ung dung rất nhiều. Nếu là thần nữ một mực như thế một cái yêu cầu, chiếu cái dạng này phát triển tiếp, nói không chừng thật đúng là muốn phí một phen chắc trở, đã hiện tại muốn buông tay buông chân, vậy liền dễ làm. Hiện tại, để nguyên đếm thử thần mâu uy lực. Liệt việt gia tộc Lão tộc trưởng đối với Dương Đình quát lạnh. Sau đó, Trên người đột nhiên bộc phát lục quang, mà đầu kia đâm về Dương Đình trường mâu giờ khắc này càng là lục quang lưu chuyển, nhìn như là một kiện tuyệt thế thần binh một dạng, nhưng người nhìn mà phát khiếp. Cẩn thận! Giờ khắc này, Lệ Na cùng Tuyết Manh tất cả đều ở trong lòng là Dương Đình yên lặng chúc phúc, mà những người khác cũng đang nhìn Dương Đình, ánh mắt bên trong mong ước đồng dạng rõ ràng. Bọn hắn biết rõ Dương Đình không phải láo già này đối thủ, có thể vẫn là hy vọng có kỳ tích phát sinh. Chống đỡ! Cái kia Long Mộc ôm con trai mình cùng con dâu đồng dạng ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, nhìn lấy Dương Đình, yên lặng cầu nguyện. Khâu Trường nhìn lấy Dương Đình ở đó độc đấu Lao Sơn Chu, ánh mắt phức tạp. Đền tội. Lao Sơn Chu quát lên một tiếng lớn, phảng phất có thể đem người linh hồn đều cho chấn nhiếp đi ra, sau đó, cái kia Trường Mâu đột nhiên, lục quang lóe lên, đón lấy, lại lần nữa chấn động, hướng phía Dương Đình bên kia lần nữa thẳng tiến. Thân nữ nhìn thấy cái kia Trường Mâu lần nữa thẳng tiến, trên mặt có chút thất vọng. Vật nhỏ, ta cho là ngươi còn có thể lại chống đỡ một hồi đâu này. Như thế không còn dùng được a. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi hương vị có thể hay không để cho ta hài lòng. Thế nhưng là nàng lời mới vừa dứt, liền lập tức sừng sốt. Sau đó liền thấy, cây kia lục quang lưu chuyển, nhìn thế không thể đỡ, nhất định đâm vào dương đỉnh trên bờ vai chân nhện lần nữa một mực định ở đó. Liền ngay cả vậy đến một mặt phần thắng lao sân trù, giờ phút này, thân thể cũng là bảy biện ra một loại quỷ dị văn mèo. Tư thế quái gì đứng ở đó? Chuyện gì xảy ra? Tộc trưởng, Vọng Nguyệt lâu bên trên có người nhìn thấy cái kia Lão sơn chu biểu lộ trở nên thống khổ, lập tức kinh hãi. Có bốn đầu sơn chu càng là trực tiếp theo Vọng Nguyệt lâu bên trên nhảy xuống, tốc độ như tiễn, cấp tốc hướng phía dương đỉnh đánh tới, chân nhện như mâu, lần này không dám lại có giữ lại chút nào, tất cả đều hướng phía dương đỉnh trên người bộ vị yếu hại đã đâm đi. Đáng tiếc, bốn cái đến tại liệt Việt gia tộc bên trong, tu vi cao thâm. Thậm chí đều có thể chống lên toàn bộ đời sau liệt việt gia tộc Sơn Chu, tại Dương Đình trước mặt, ngay cả Dương Đình thân thể đều không thể tới gần. Quả nhiên là một đám súc sinh, một thân mùi thối. Ly lão tử viễn điểm. Dương Đình ghét bỏ nói ra. Sau đó, cánh tay vung lên, trên không trung một cái đồng dạng to lớn là cánh tay hư ảnh xuất hiện, trung điệp đập tại bốn cái nhện trên người, như là chuột con rồi một dạng. Phanh phanh phanh phanh. Bốn tiếng to lớn tiếng vang truyền đến. Toàn bộ vọng nguyệt lâu vách tường đều bị đánh ra bốn cái lỗ thủng, mà tại chỗ đó lỗ thủng bên trong, cái kia bốn đầu nện đã như là bốn cái chín mọng dưa hấu bị nện triệt để sụp đổ. Rắt. Vậy đến bị dương đình định ở đó, biểu lộ đau nhức khổ lao sân tru, nhìn thấy gia tộc mình bốn cái nhất có lạn lực tộc thành viên trong khoảnh khắc bị hủy diệt, cảm xúc trong nháy mắt bị điểm bạo. To lớn trong miệng phát ra một trận kỳ dị quái thanh, sau đó, thân thể càng là không dừng lại văn mẹo. Ta muốn giết ngươi. Để ngươi thần hồn vĩnh thế thụ quất roi. Đừng nóng giận, cam đoan ngươi cùng bọn hắn chết đồng dạng. Bạc đại không ngươi. Dương Đình cười một tiếng, lộ ra một loạt tuyết răng trắng. Sau đó, cánh tay lần nữa vung lên, cái kia to lớn cánh tay xuất hiện lần nữa. Lao Sơn Chu đến đỉnh ở đó vặn vẻo thân thể, tao ngộ cái này quét ngang bay mà đến bàn tay sau đó, như thiểm điện bay ra ngoài. ầm, Lục dịch vẩy ra. Lao Sơn Chu đồng dạng triệt để sụp đổ. Toàn bộ thế giới, lập tức bị định trụ. Trước 1259, một quyền phá thiên, sừng sốt, chết đề sừng sốt, tất cả mọi người thấy cảnh này đều không thể tin được. Một cái nhân loại vậy mà đánh giết một đầu sơn chu, một cái long chung người vậy mà đánh giết thần thông vô địch ma giáp. không phải may mắn, không phải đánh lén, là nghiên ép là miểu sát. Trong lúc nhất thời, đừng nói những cái kia long chung người không thể tin được, liền ngay cả liệt Việt gia tộc những cái kia kiến thức nhiều sơn chu cũng đều không thể tin được. Thế nhưng là lao tộc trưởng cái kia đã trở thành khối vụn thi thể, còn có cái kia bốn cái như là lao tộc trưởng mở dạng bị triệt để đánh nát Sơn Chu, lại đang nhắc nhở bọn hắn, đây hết thể đều là thật. Thế nhưng là, rất nhanh, có Sơn Chu liền kịp phản ứng. Bên trong một cái vừa mới đứng ở lao tộc trưởng sau lưng một đầu lao Sơn Chu chân nhẹn lần nữa vung lên, phía trên lông tơ phiêu động, như là một cây đã rách dưới lại kỳ. Long quan, khởi trận, thanh âm như sấm, cuộn cuộn mà đến, tự nhiên khí thế kinh người. Một tiếng này quát lớn tự nhiên cũng đem những cái kia đang khiếp sợ trùng sơn nhện cho triệt để bình tĩnh. Đối với, đúng, nơi này có đại trận, có long quan, có long đâm, còn có long súng. Dù cho là ma giáp ở đây long trung cũng chỉ là khốn thú. Ầm ầm. Bầu trời cấp tốc bị lần nữa che đậy, vừa mới còn nói vạn lý không mây, thế nhưng là giờ phút này lại lần nữa mây đen dày đặc. Giống nhau trước mấy ngày lúc, cái kia long quan trùng sơn nhện đứng đối dương đỉnh thủ đoạn. Thế nhưng là Thiên lôi lăn xuống, rơi vào dương đỉnh trên người, như là mát xa một dạng. căn bản mỗi một đời gì hiệu năng. Bên trên long súng, cầm đầu thay thế lao tộc trưởng Lão Sơn Chu lần nữa chợt quát một tiếng. Sau đó, trên bầu trời những cái kia mây đen vậy mà hình thành từng đạo từng đạo vòng xoáy, như cùng một cái cái ma quỷ nhãn con người, tại gắt gao nhìn trầm trầm trên mặt đất hết thảy. Tại cái kia trong mây đen, đen tối một mảnh, thỉnh thoảng truyền đến quỷ dị thanh âm. Phóng long súng, cái kia Lão Sơn Chu thần sắc chấn định. Cánh tay vung lên, trên bầu trời cái kia từng đạo từng đạo trong nước xu suối, vậy mà xuất hiện một từng chiếc màu đen cây cột. Cây cột quanh thân lượn lờ ma khí, cho người ta một loại kiềm chế cảm giác quỷ dị cảm giác. Từng cây cây cột theo cái kia màu đen trong mây đen nô ra trên mặt đất, long trung cư dân cảm giác một cỗ băng lãnh lạnh tới xương thỉ, liền như là bị một cây đao đem thả tại trên cổ, lúc nào cũng có thể sẽ rớt xuống chém dụng đầu. Hừ, hừ lạnh một tiếng, phảng phất đến từ thiên ngoại, mang theo ngập trời uy nghiêm. Mà cái kia từ trên trời giáng xuống khí thế, giống như là một con chó, bị người cho ngạnh sinh sinh đánh lại. Mà lại, lúc rời đi dị thường chật vật. ầm ầm Trên trời những cái kia long súng như cùng một căn căn bản thông thiên trụ một dạng, phảng phất muốn từ trên trời nện xuống đến. Thế nhưng là, cùng vừa rồi loại kia mạnh đại khí thế khác biệt. Giờ phút này, những thứ này long súng lơ lửng trên không trung, như cùng một căn cái đinh muốn gõ vào cứng rắn cương thiết bên trong. Thế nhưng là, lại khó mà tiến thêm mảy may. Tờ tờ tờ, ép. Đầu kia Sơn Chu thật dài chân nghệ lần nữa để ép, những cái kia long súng như là nhận hắn triệu hoán một dạng, thật hướng phía phía dưới trùng điệp một đập. Không biết sống chết. Dương Đình cười lạnh một tiếng. đó lấy, cánh tay lần nữa bay lên, trong hư không một cái cự đại bàn tay xuất hiện lần nữa. Vọng Nguyệt lâu bên trên những cái kia Sơn Chu nhìn thấy sự biến hóa này sau đó, từng cái tâm thần đại chấn thậm chí có chút như lâm đại địch thế nhưng là... Đến cuối cùng bàn tay này cũng không có như đồng hai lần trước như thế rơi vào những thứ này sơn chu trên người, mà là hướng phía trên trời những cái kia long súng cho năm tới. Không biết sống chết. Long súng. xuống Những cái kia long súng liền đã tại chỗ đó lao sơn chu động tác phía dưới, chậm rãi chuyển động, mà bây giờ lao sơn chu lần nữa dùng sức sau đó, bên trong có chút chậm chạp hiện tại tốc độ càng tăng nhanh hơn. Vọng Nguyệt lâu bên trên những cái kia sơn chu thấy cảnh này từng cái bung lỏng một hơi mà đứng ở bên cạnh thần nữ anh hoàng từ đầu đến cuối đều giống như là một cái bẫy ngoại nhân tại chế dếu một dạng chỉ là sau đầu thần hoàng tựa hồ so vừa rồi càng thêm sáng tỏ tại chỗ đó thần hoàng bên trong tựa hồ có chút ngông lung đồ vật xuất hiện nhìn không rõ ràng còn có thể lại cho điểm kinh hỉ sao thần nữ nhìn thấy những cái kia long súng muốn rơi xuống khẽ miệng nít lên tự nhủ đoán chừng là không thể thần nữ ánh mắt bên trong có chút thất vọng thế nhưng là sau đó liền lập tức định trụ đó lấy Ánh mắt bên trong hiện lên một vùng ánh sáng màu, có chút kinh dị, cũng có chút kinh hỉ. Chỉ gặp cái kia đứng trên mặt đất dương đỉnh, cánh tay duỗi ra, cái kia cự bản tay to bay ra, hướng thẳng đến giữa bầu trời kia rơi xuống phía dưới long súng đánh tới. ầm! Một tiếng tiếng vang cực lớn truyền đến. Sau đó, liền thấy những cái kia đến muốn ép xuống long súng toàn bộ bị dương đỉnh một bản tay cho chụp vỡ nát. Vậy đến chính là do ma khí hội tụ mà thành long súng, giờ phút này bị lập tức chụp vung sau đó, ma khí bay loạn. Sau đó, cái kia xuất kích bàn tay đột nhiên nắm lên, một cái cự đại hư huyễn nắm đấm xuất hiện ở trên bầu trời. Phá cho ta. Dương Đình lạnh lùng một tiếng. Sau đó, cái kia cự quả đấm to trực tiếp hoanh kích ở trên bầu trời cái kia trong nước xoáy. Cạ cạ cạ cạ. Sau đó, vọng nguyệt lâu bên trên còn có long trung bên trong, chô có sinh vật tất cả đều hướng phía trên bầu trời trông đi qua. Từng mảnh từng mảnh tiếng vỡ vụn âm truyền đến. Theo quyền kia đầu hoanh kích, bầu trời vậy mà cũng theo vỡ vụn. 333. Những cái kia vỡ vụn mảnh vỡ từ trên trời rơi xuống, tiếp theo tại không trung va chạm vào nhau, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán thành vô hình. Mà cái kia bị nguyên bị bao phủ bầu trời, hiện tại cũng lần nữa khôi phục như cũ đều có hình dạng, bầu trời xanh thẳm, một vòng đại nhật ở trên bầu trời treo. Thế nhưng là, giờ phút này, nhưng không ai cảm giác cái kia đại nhật loa mắt, bởi vì, giờ phút này đứng trên mặt đất tên nhân loại này quang mang đã đem hắn triệt để cho che giấu. Có chút ý tứ càng ngày càng có thể làm ta dục vọng. Thần nữ nhìn lấy Dương Đình, liếm liếm bờ môi, ánh mắt bên trong từ đầu đến cuối đều không có một chút hỗn loạn. Mà những cái kia liệt việt gia tộc Sơn Chu, giờ phút này liền không có loại này bình tĩnh cùng lạnh nhạt, những cái kia Sơn Chu nằm ở Vọng Nguyệt lâu bên trên, từng cái như lâm đại địch. Đầu kia vừa mới ở chỗ này, Lâm Trận Chỉ Huy láo Sơn Chu đứng tại phía trước nhất, nhìn lấy Dương Đình, như người một dạng trên mặt, giờ phút này cũng là lộ ra trước đó chưa từng có ngưng trọng. Con môi thần nữ xuất thủ, Lão Sơn Chu trực tiếp ké quỷ dưới đất, đối với thần nữ khẩn cầu. Nga! Những thứ này có quan hệ gì tới ta sao? Ta tại sao phải xuất thủ? Thần nữ một mặt vẻ mặt vô tội đối với Lão Sơn Chu hỏi. Lão Sơn Chu vẻ mặt cứng lại, trong lòng đã sớm đoán thầm ngàn vạn lần. Nếu không phải ngươi nhất định phải ý tưởng đột phát đi nếm thức ăn tươi, làm sao có thể chọc giận như thế một tôn hình người cự thú? Gia tộc bọn ta làm sao biết được nỗ lực lớn như vậy đại giới? Thế nhưng là... Những lời này hắn cũng chính là ở trong lòng suy nghĩ một chút, lúc này tuyệt đối không dám nói ra. Chúng ta liệt Việt gia tộc đương nhiên sẽ không nhường công chúa phi công. Trong gia tộc những năm này cũng góp nhặt một số vật đặt ở ma trong huyện, như là công chúa nguyện ý giúp chúng ta vượt qua lần này nan quan, chúng ta có thể tùy ý công chúa chọn lựa. Lao sơn chu đối với cái kia anh hoàng công chúa nói ra, tiểu gia nhà nghèo bà bối cũng chỉ là đồng nát sắt vụn mà thôi. Các ngươi gia trị cũng chính là các ngươi cái chủng tộc này mà thôi trừ cái đó ra, không có gì cả. Anh Hoàng Công Chúa đối với Lao Sơn Chu không khách khí nói ra. Trước 1260, bọn hắn là ta. Liệt Việt gia tộc nghe được anh Hoàng Công Chúa nói như thế, từng cái hai mặt nhìn nhau, có chút thậm chí là phẫn nộ, thế nhưng là đến cuối cùng, mặc dù trong lòng có vạn phần không cam lòng, nhưng còn là không được không thừa nhận, thần nữ nói rất đúng, chí ít hiện tại đối bọn hắn toàn cả gia tộc tới nói, là như thế. Lao Chỗ Dừa Tộc Trưởng đã chết. Ngay cả bị lao tộc trưởng tỉ mỉ bồi dưỡng 4 cái đời sau tộc thành viên cũng đã triệt để bị đánh chết, hiện tại, toàn cả gia tộc, liền xem như không có tên nhân loại này thu được về tính số sách, chỉ sợ cũng chạy không khỏi bị gia tộc khác chiếm đoạt vận mệnh, thậm chí, đến cuối cùng, toàn cả gia tộc tất cả tộc thành viên, đều sẽ bị chúng tộc khác rút đi ma khí, đến lôi gia tộc kia bên trong bảo vận, bọn hắn hiện tại càng là không có bảo hộ năng lực, thậm chí, bởi vì những vật này, nói không chừng sẽ còn cho bọn hắn rước lấy vô số mầm 2 vạn đối với điểm này cái kia tiếp nhận lão tộc trưởng giờ phút này đứng ở nơi đó chỉ huy toàn bộ liệt việt gia tộc lão sơn chu so với ai khác đều rõ ràng hắn không nghi ngờ thần nữ khi nhìn đến cái kia ma huyệt sau đó sẽ đem tất cả bảo bối cho toàn bộ chiếm lấy bởi vì dạng này mới phù hợp lẽ thường nhưng là bây giờ thần nữ vậy mà nói gia tộc mình những vật kia bất quá là đồng nát sát vụn, mà bọn hắn những thứ này tộc thành viên duy nhất giá trị bất quá là còn sống hoặc là nói bọn hắn còn sống mang đến ma khí Lão Sơn Chu cảm giác mình ngực có chút khó chịu, như là trước kia, mặc dù trước mắt đây là thần tộc người, nếu là dám đối bọn hắn như thế vũ nhục, sợ rằng cũng phải lật xem một phen, nhưng là bây giờ, đã hoàn toàn không có phản kháng tư bản, thậm chí còn muốn phụ thuộc, nếu như lúc này, cái này thần nữ quyết định từ bỏ bọn hắn, thậm chí không hề nhúng tay, chỉ là khoanh tay đứng nhìn, vậy hắn cùng gia tộc bọn họ vận mệnh chỉ có một cái, vậy thì là chết. Công chúa, nếu là chúng ta quy thuận, có thể hay không? Đem đoạt được ma khí cho gia tộc lưu lại 5 điểm. Lao Sơn Chu đối với thần nữ có kẻ mặt cả nói: "Ngươi bây giờ còn có cho ta trả giá tư cách sao? Nếu không phải ta nguyện ý xuất thủ, đừng nói là 5 điểm, liền xem như 10 phần tất cả đều cho ngươi, có thể là các ngươi lại có việc đi hưởng dụng sao?" Thần nữ đối với cái kia Lao Sơn Chu rộng điệu ai một tiếng nói ra: "3 điểm. Đây là ta có thể tiếp nhận danh giới cuối cùng." Thần nữ đối với Lao Sơn Chu nói ra. Nghe nói như thế, Lão Sơn Chu còn có phía sau hắn những cái kia liệt Việt gia tộc thành viên, từng cái như cha mẹ chết, ba điểm. Cái này cũng chính là có thể duy trì bọn họ đây hiện tại Tu Vi mà thôi. Tương đương với về sau nếu là thật sự cùng thần nữ, bọn hắn tại Tu Vi bên trên không cần có bất kỳ huyết tưởng, chỉ ít thông qua hấp thu ma khí sẽ không còn có cái gì đại đột phá, ngay cả ăn đều ăn không đủ no, lại làm sao có thể béo lên. Lão Sơn Chu sắc mặt khó coi, những cái kia liệt Việt gia tộc thành viên từng cái cúi đầu. Các ngươi thời gian không nhiều, ta muốn mau chóng biết rõ đáp án." Thần nữ đối với Lão Sơn Chu nói ra. Lão Sơn Chu nghe nói như thế, thần sắc khẽ giật mình, bất quá sau đó liền ngẩng đầu nhìn mình tộc thành viên, vậy mà tất cả đều ánh mắt sốt ruột nhìn lấy chính mình. "Tốt, ba điểm liền ba điểm. Bất quá, hy vọng đại nhân có thể trợ giúp chúng ta chu sát cái này ti tiện nhân loại, tốt để cho chúng ta lão tộc trưởng đi an tâm." Lão Sơn Chu nói ra. "Yên tâm, liền xem như các ngươi không nói." ta cũng sẽ không bỏ qua tốt như vậy một cái đồ chơi. thân nữ đối với Lao Sơn Chu một cười nói. Sau đó, những cái kia liệt việt gia tộc thành viên, tất cả đều tại Lao Sơn Chu dẫn đầu xuống, tất cả đều nằm trên đất, đón lấy liền thấy những cái kia Sơn Chu trên người không dừng lại ra bên ngoài bước lên lấy ma khí, mà cuối cùng những thứ này ma khí, hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái cự đại Sơn Chu bộ dáng, Sơn Chu chân nhện như là trường mâu mở dạng, giống như muốn đâm rách thanh thiên. Hô! Thoáng qua ở giữa, những thứ này ma khí hội tụ Sơn Chu liền bản phụ đến thần nữ trên đỉnh đầu. Ta nguyện ý thế đại cung phụng công chúa làm chủ. Chúng ta tất cả mọi thứ, đều sẽ vô thường cung phụng cho công chúa bệ hạ. Vâng! Cái kia Sơn Chu hội tụ thành ma khí, vậy mà chủ động rơi xuống. Sau đó, to lớn Sơn Chu dị tượng vậy mà rơi vào thần nữ thần hoàn phía trên. Ngay tại Dương đỉnh Hiếu Kỳ, cái này thần nữ như thế nào chiếm đoạt những thứ này ma khí thời điểm. Liền thấy cái kia thần nữ nhìn thấy những thứ này ma khí trong nháy mắt, mặt mày hớn hở, sau đó, cái kia thần nữ sau đầu khiết trắng như ngọc bản thần hoàn, phát ra từng đạo từng đạo mông lung tia sáng, mà theo những thứ này tia sáng phát ra, liền thấy những cái kia ma khí, bắt đầu như là sợi tơ mở dạng, hướng phía cái kia thần hoàn phía trên cuốn đi, đó lấy, cái kia toàn bộ ma khí tạo thành hư. Huyến Sơn nghẹn triệt để bị cuốn quanh tiến vào cái kia thần hoàn bên trong, nhất là đến lúc cuối cùng. Cái kia sơn chu bị thần hoàn triệt để quấn quanh thời điểm, toàn bộ thần hoàn đều đã triệt để biến thành màu đen, cùng nói là thần hoàn, không bằng nói là ma vòng so sánh chuẩn xác. Ha ha ha. Theo cuối cùng một tia ma khí bị cái này thần nữ nuốt trứng lấy, thần nữ trên mặt lập tức biểu hiện ra say mê biểu lộ. Hy vọng lần sau có thể lại nhiều một chút, lại nhiều một chút. Nữ thần mang trên mặt ý cười, quay người đối với những cái kia liệt việt gia tộc thành viên nói ra. Chủ nhân yên tâm. Chỉ cần chủ nhân có thể giúp chúng ta vượt qua lần này nan quan, chúng ta cam đoan về sau sẽ tận lớn nhất toàn lực thu thập ma khí, cung cấp chủ nhân dùng ăn. Đầu kia lão sơn chu đối với thần nữ nói ra. Yên tâm, các ngươi đều là ta, cái vật nhỏ này không thể lại tùy ý làm bậy. Thần nữ khẽ cười một tiếng. Sau đó, quen người, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy dương đỉnh, khỏe miệng mang theo tà mị tiểu dung, biểu hiện trên mặt càng là quyến rũ văn phần. Vật nhỏ, ta lời nói ngươi nghe được sao? Bọn hắn là ta. Ngươi cũng không thể lại đối bọn hắn làm ẩu. Sau đó, thần nữ trên mặt lần nữa một cười nói liền xem như ngươi muốn đối bọn hắn về làm ẩu, chỉ sợ cũng không có cơ hội này, bởi vì, ngươi cũng là ta, rất nhanh ngươi liền xem nếm đến ta lợi hại. Nói xong, thần nữ sau đầu thần hoàn lần nữa quang mang đại thịnh, so vừa rồi hút những cái kia ma khí thời điểm, còn chói mắt hơn, như cùng một cái tiểu thái dương tại sau lưng mở dạng. Theo cái kia thần hoàn quang mang mở rộng, Một cái trong suốt pháp trượng theo cái kia thần hoàn bên trong bay ra, rơi xuống thần nữ trong tay. Hiện tại ngoan ngoan thúc thủ chịu chói, có lẽ, ta có thể cho ngươi một cái mạng sống cơ hội yêu. Không phải vậy, đợi đến ta tinh chi xuất thủ, ngươi khả năng liền muốn chịu nhiều đau khổ yêu. Thần nữ cầm trong tay pháp trượng, nhét miệng lên, mang theo một loại tự nhiên thiên thành dụ hoặc, đối với Dương Đình nói ra. Giờ phút này, thần nữ đúng như cùng một cái cao cao tại thượng thiên thần đồng dạng, trên người phóng xạ quan mang, đâm mắt người đều không mở ra được. Cái kia vô cùng uy áp rơi tại trên thân mọi người, tựa hồ muốn đem người triệt để đẻ sợ. Mà những cái kia liệt việt gia tộc Sơn Chu nhìn thấy thần nữ rốt cục xuất thủ, từng cái hưng phấn vạn phần. Đồng thời, trên người loại kia vừa mới bị Dương Đình dọa đi cảm giác ưu việt lần nữa trở về, nóng nhìn Dương Đình, muốn từ trên người hắn điều tra ra hỗn loạn cùng sợ hãi, thế nhưng là, cuối cùng lại thất vọng. Cái này cái kia nhân loại chết, hiện tại vẫn là bộ kia vạn sự không chú ý cần ăn đòn biểu lộ. Bọn hắn là ngươi. Ta đồng ý không? Dương Đình cười nói một tiếng. Sau đó cánh tay lần nữa nâng lên, sau đó, chậm rãi rơi xuống. Vâng! Cái kia hư huyện thủ cánh tay xuất hiện lần nữa, lần này trực tiếp nện ở cái kia vừa mới chỉ huy tỏa chấn Lao Sơn Chu trên người. Ẩm! Lao Sơn Chu thân thể sụp đổ, ngay cả cái kia vọng nguyệt lâu cũng bị ngạnh sinh sinh bổ ra một đạo danh sâu. Trước 1260, quá gấp A. Mười mấy tầng lầu cao vọng nguyệt đài, trực tiếp bị một đạo hư vô trưởng kính cho triệt để bổ ra một đạo cự đại lỗ hổng trình hiện ra tại đó, đem thần nữ cùng những cái kia liệt việt gia tộc tộc thành viên lập tức tách ra. những người kia vừa mới vẫn còn may mắn tìm tới một cái cự đại chỗ dựa, mặc dù về sau khả năng không có hiện tại như thế hài lòng, có thể sẽ lọt vào thần nữ bốc luột. thế nhưng là bọn hắn địa vị cũng cũng tìm được cam đoan, không đến lỗi không biết lúc nào liền bị chủng tộc khác đánh lén mà thay vào đó. thế nhưng là làm cái này đến giống như thiên đao một dạng trưởng kính từ trên trời giáng xuống, ngay tại thần nữ dưới mí mắt. Ngay tại thần nữ vừa mới tuyên bố xong sau đó, mà cái kia phụ trách chỉ huy, đồng thời thúc đẩy cái này một chuyện hạng lao chỗ rửa tức thì bị một trưởng chém nát như, vừa rồi lao tộc trưởng cùng cái kia bốn cái tộc thành viên khi chết thời gian, mặc dù thảm liệt, nhưng là chí ít còn có thể tìm tới một số khối vụn, thế nhưng là cái này một vị, sợ sợ cái gì cũng không. Biết có, cũng cái gì cũng không biết còn lại. Điều này có thể không để cho những cái kia liệt việt gia tộc Sơn Chu bọn họ cảm thấy kinh hãi cảm thấy khủng hoảng cảm thấy mạt nhật hàng lâm công chúa cứu mạng công chúa cứu mạng những cái kia sơn chu từng cái quỷ giảm dưới đất thân thể run lẩy bẩy thanh âm bên trong tràn ngập sợ hãi trước mắt cái này thần tộc nữ nhân thành duy nhất chỗ dựa cũng thành bọn hắn duy nhất hy vọng thần nữ anh hoàng sau đầu thần hoàn tại thời khắc này bay ra hào quang ló ánh như là một vòng đại nhật ánh mắt băng lãnh quét mắt một vòng cái kia cái cự một khe lớn sau đó quay người nhìn lấy dương đỉnh vật nhỏ ngươi rất tốt Ngay cả ta vậy mà đều bị ngươi thoảng qua đi, cũng xem như ngươi sự tình. Anh Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, Đan Phượng một dạng trong ánh mắt có thể khiến người ta cảm thấy hỏa diễm đang thiêu đốt, mà theo thần nữ phẫn nộ, cái kia vòng thần hoàn quang mang càng thêm sang chói, sau đó, tại chỗ đó quang hoàn sau đó, một cái bóng người to lớn nổi lên, chính là thần nữ chính mình. Cự đại hư ảnh người mặc sáng loáng chiến giáp, cầm trong tay một cái cự đại tinh chi thần trượng, như là vọng nguyệt lâu một dạng cao, quan sát dương đỉnh, giống như cựu thiên chi thượng tiên nhân. Thấy cảnh này, những cái kia vừa mới còn đang vì Dương Đình cảm thấy cao hứng long chung người, từng cái sắc mặt kỳ biến. Ánh mắt bên trong có hoảng sợ, càng có hay không hơn tận lo lắng. Vật nhỏ nghịch ngậm một điểm không quan trọng, nhưng là, không biết điều, không phân nặng nhẹ, liền không thể tha thứ. Làm chuyện bậy, người cái kia bị phạt. Thần nữ trên người khí tức đại thịnh, so vừa rồi trên trời lòng quan mang đến áp lực còn muốn to lớn. Mà lại, mọi người có thể rõ ràng cảm giác được, những thứ này áp lực càng thêm tập trung. Rõ ràng hoàn toàn là hướng phía Dương đỉnh mà đi. Thậm chí đã biến thành thực chất hóa ma khí, chồng chất lên nhau, như là một tòa núi lớn hướng phía Dương đỉnh bên này để tới. Một hồi tru sát người này sau đó, mong rằng công chúa có thể bàn cho tộc ta một số huyết đủ. Liệt Việt gia tộc đối với, đúng, Dương đỉnh đã sớm hận thấu xương, tại không có chú ý tình hùng dưới, vậy mà tổn thất chính yếu nhất chiến lược. Thậm chí, bởi vì hắn, đến bình tĩnh gia tộc, hiện tại cũng rơi vào trong nguy cấp, càng là không thể không bán đồ bán tháo cho thần nữ. Thù này, dù cho là sinh ăn hắn huyết nhục đều không thể chứa khử. Không được, hắn huyết nhục ta muốn độc hưởng. Thần nữ một mặt kiên quyết nói ra. Ta nguyện ý xuất ra toàn tộc trăm năm ma khí tích xúc đến đổi. Xem ở các ngươi có thành ý như vậy phân thượng, đối đãi ta bắt sống hắn, có thể phân ngươi bọn họ một cái cánh tay. Thần nữ tử tổn nói. Đa tạ công chúa thành toàn. Cái kia sơn chu chi bên trong một cái hình thể lớn nhất, chân nhện nhất là tráng kiện ra hỏa, đối với thần nữ không người cảm tạ ha ha ha, các ngươi những suốt sinh này đúng hay không quá gấp? Quên một ít chuyện. Dương Đình Thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. Đối với Vọng Nguyệt lâu nói ra. Sau đó, lần nữa chuyển hướng thần nữ. Ngươi công kích đúng hay không còn muốn chuẩn bị một hồi? Vậy ta trước quét sạch thoáng cái rát rưởi. Tỉnh ở chỗ này kĩ kỉ oai oai trướng mắt. Nói, cái tia to lớn cánh tay lần nữa nâng lên, cự bàn tay to hư ảnh, như cùng một mảnh đám mây che trời, đem hết thể tất cả đều cho che đậy. Công chúa cứu mạng. Công chúa cứu mạng. Những cái kia liệt việt ra tộc người, thấy cảnh này, vừa mới dâng lên điểm này an tâm lần nữa bị đánh phá, hướng phía thần nữ khẩn cầu. Nàng bây giờ còn chưa sự tình cứu các ngươi. Dương Đình cười lạnh một tiếng nói ra. Sau đó cái kia cự bàn tay to trùng điệp vỗ xuống. Vậy anh, bàn tay rơi xuống, như là chụp thương răng một dạng, rơi ầm ầm vọng nguyệt lâu bên trên, mà những cái kia đứng ở vọng nguyệt lâu bên trên những cái kia sơn tru, trực tiếp bị chụp chết một mảng lớn, mà cùng lúc đó, Cái kia đã vừa mới bị đánh vỡ ra vọng nguyệt lâu, tại một trưởng này sau đó, càng trở nên lung lay sắp đổ. Và anh! Một tiếng tiếng vang cực lớn đi ra, sau đó, toàn bộ vọng nguyệt lâu trực tiếp hoanh sụt một nửa. Những cái kia sơn chu đối với thần nữ cầu cứu tiếng hô truyền đến, càng là có bén nhọn mà tràn ngập khủng hoảng tiêu thảm. Bọn hắn hiện tại ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận. Nếu như sớm biết dạng này, liền không nên đi tìm tên nhân loại này phiền phức, thế này sao lại là cái gì đồ ăn? Cái này quả thực chính là một cái ma vương. Thần nữ nhìn lấy đây hết thảy, sắc mặt tái xanh. Không sai, chính như Dương Đình nói, nàng công kích đến bây giờ còn không có chuẩn bị kỹ càng, bởi vì tất cả công kích cùng chuẩn bị đều cần thời gian, nhưng là những cái kia ma khí nàng đã thả ra ngoài, tình huống bình thường, không nên là cái này hỗn đản ốc còn không mang nổi mình ốc, thậm chí đều muốn bị cái này ma khí đẻ đổ cầu xin tha thứ, thậm chí không cần chính mình xuất kích hắn đều đã ở đây mà khi áp bách phía dưới triệt để sụp đổ sao thế nào làm sao vẫn có tinh lực đến chủ động công kích thân nữ sắc mặt tâm trầm nhìn lấy tên hỗn đảng kia một kích phía dưới cái kia liệt việt gia tộc lại tử thương hơn phân nửa nàng đã triệt để không thể chịu đựng được người muốn chết thân nữ hét lớn một tiếng sau đó phía sau nàng cái kia hư hảo bóng người trong tay tinh chi pháp trượng huy động giống một tiếng giống to truyền đến đó lấy toàn bộ thiên địa đều đang chấn động sau đó Liền thấy một đầu to lớn sinh vật xuất hiện ở trên không trung, cực đại góc sát, thậm chí hoàn toàn bao trùm lòng trung bầu trời vùng trời này. Ác long. Đây là một đầu ác long. Hình thể to lớn, so vọng nguyệt lâu còn cao lớn hơn, da thịt kiên cường như là mặc một tầng lao giáp, miệng lớn mở ra, bên trong tràn đầy răng cưa một răng răng. Khủng long. Dương Đình nhìn lấy đầu này đột nhiên xuất hiện cự thú, thần sắc quái dị. Cái này long trung miệng người bên trong cự long, lại là đã tại trên địa cầu tiêu vong khủng long. Tại trên địa cầu, bọn hắn phần lớn đều bị sâu chôn dưới đất, biến thành hóa thạch, mặc dù có chút ít may mắn bị phát hiện, cũng chỉ là trở thành nhà bảo tàng triển lãm phẩm. Thế nhưng là, bây giờ lại sống sờ sờ xuất hiện. Đây không phải là hư ảnh, không phải hư ảo, mà là triệt triệt để để vật sống. Thậm chí, đầu này cự long so với hắn tại trên địa cầu nhìn thấy càng thêm to lớn, uy lực cũng càng mạnh. Diễm, nuốt hắn. Thần nữ trong tay tinh chi pháp trượng lại an vung lên, giống như là phát ra chỉ dẫn. Đó lấy, đầu kêu cự hình khủng long giống như là nhận chỉ thị, to lớn móng trùng điệp giẫm đạp xuống tới, toàn bộ long trung bị đều bị móng giẫm tại dưới chân. Theo cái này móng đạp xuống, trên mặt đất, long trung mọi người bắt đầu hỗn loạn, bắt đầu điên cuồng đào bệnh, thế nhưng là, lại bị ai phát hiện, căn bản không đường có thể trốn. Nơi này đã bị triệt để phong tỏa. To lớn móng rơi xuống, như là thiên thai một dạng, toàn bộ long trung đều loạn cả một đoàn, tiếng la khóc, tiếng cầu cứu, khắp nơi đều là. Chương 1261 bây giờ còn có cái gì khác biệt long chung người hiện tại thật thành trong lòng người làm cái kia cự long đến thời điểm chỉ có thể chờ đợi chết lưu lại vọng nguyệt trên đài những cái kia liệt việt gia tộc mọi người thấy cảnh này rốt cục dài thở phào một hơi sau đó ánh mắt bên trong chính là nồng đậm khó ý mà cái kia thần nữ anh hoàng giờ khắc này cũng là sắc mặt thanh lãnh thần sắc lạnh lùng lần này ta nhìn ngươi còn có chuyện gì chỉ là đáng tiếc một hồi chỉ sợ lại cũng khó có thể cam đoan hoàn hảo không chút tổn hại Thần nữ có chút tiếc nuối nói ra, đồng thời ánh mắt nhìn trầm trầm Dương Đình, muốn xem lấy hắn bị đánh tàn. Cái này đáng giận nhân loại, lại đem chính mình bức bách đến một bước này, thậm chí vẫn còn liệt việt gia tộc trước mặt mất mặt, về sau thật bắt lấy hắn, tuyệt đối không thể bỏ qua. Giống, cự đại thanh âm truyền đến, cái kia hình thể to lớn khủng long giống to, to lớn móng trùng điệp rơi xuống. Vô toàn bộ thiên địa đều tại vì thế mà chấn động, trừ cái kia đi qua đặc thù xử lý vọng người lâu kiến trúc chung quanh, dưới một kích này đã ngã xuống bảy tám phần long trung xây dựng giờ phút này càng là ngã xuống mảng lớn bọn hắn chỗ ở cái địa phương này càng là thành làm một phiến gạch ngói vụ nhà máy cạch cạch cạch cạch một trận bén nhọn gọi tiếng truyền đến chính là liệt việt gia tộc sơn chu tại ăn mừng thân nữ anh hoàng giờ khắc này cũng khó được lộ ra tiểu dung vật nhỏ cái này lần sau ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu giống thế nhưng là làm cái kia liệt việt gia tộc sơn chu reo hò qua đi Long trung phía trên đầu kia to lớn ác long lại lần nữa phát ra tiếng giống, thanh âm thê thảm mà vừa thống khổ. Nghe được thanh âm này cái kia thần nữ sắc mặt lập tức trở nên trắng xám. Phía sau nàng cái kia cự đại hư ảnh, trong tay tinh chi pháp trượng càng là nhanh chóng múa. Diễm, mau lui lại. Thế nhưng là, lại nhanh lại như thế nào có thể rất nhanh qua dương đỉnh. Đón lấy, một đạo ánh đao màu bạc theo cái kia cự lớn cự long móng bên trong xuyên qua, sau đó, càng thê thảm hơn tiếng vang lên thành lợm. Cái kia giống như bị thiết giáp kiện hàng, như là thông thiên trụ con một dạng chân bị đao quang lập tức chẻ thành hai nửa. Cuối cùng đây hết thể đều tại chỗ đó cự long tiếng đều thảm thiết âm bên trong ầm vang ngã xuống, máu chảy ồ ạt. Đây hết thể cuối cùng cũng tại dương đỉnh một bàn tay cho chủ vỡ nát. Cái kia to lớn chân bị đập bay, mà cái kia cự long cuồng hống. Hô! Cự long trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, một há to mồm mở ra, càng là có một đầu thật dài hỏa long phun ra hướng thẳng đến cái kia móng dưới đáy vừa mới may mắn thoát khỏi tại khó khăn cư dân đốt đến. hừ Không biết sống chết! Một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên thành lập, sau đó, liền thấy lại là một đạo sáng như tuyết đao quang bay lên, sau đó, cái kia phun ra hỏa diễm long khẩu, tức thì bị một đao gọt sạch, cự đại long đầu rơi vào cách đó không xa, liệt việt gia tộc đã sụp đổ phòng ở bên trên, ném ra một mảnh to lớn cho bụi. Theo long đầu bị gọt sạch, vừa mới lại ném một con rồng chân, Cái này cự long lại cũng khó có thể duy trì cân bằng Ẩm vang một tiếng ngã xuống Dựa rơi vào cái kia không trọn vẹn vọng nguyệt lâu bên trên Đến liền đã lung lay sắp đổ vọng nguyệt lâu Bởi vì cái này cự đại long thi Càng lạ như là bị một viên cuối cùng rơm dạ đè sập lật đà Ẩm vang một tiếng Chết để ngã xuống Phía trên may mắn còn sống sót liệt Việt gia tộc tộc thành viên muốn bằng vào thân pháp rời đi Thế nhưng là Vừa mới đứng dậy Liền bị một cái cự đại bàn tay cho lần nữa vô xuống vọng nguyệt lâu ngược lại Liệt Việt gia tộc thành viên 10 không còn một, mà đầu kia cự hình khủng long, giờ khắc này, tức thì bị Dương Đình gọi chết. Toàn bộ Long Trung mọi người, coi là mạt Nhật hàng lâm, thế nhưng là, đến bây giờ, lại một cái đều không có chết, thậm chí, ngay cả thụ thương đều không có. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ, vậy mà ngăn không được sinh ra một loại lòng căm kích, nhìn lấy Dương Đình, ánh mắt kích động. "Thần nữ, chư đằng sau cái kia bóng đèn lớn, ngươi cùng chúng ta khác nhau ở chỗ nào?" Hết lần này tới lần khác bảy làm ra một bộ tài trí hơn người cựu thiên tiên nữ bộ dáng. Không đánh ngươi đánh ai? Dương Đình cười lạnh một tiếng nói ra. Lớn mật. Ngươi là ai, cũng dám cùng ta đánh đồng. Ta là thần tộc chi nữ, cao cao tại thượng. Thế nào lại là các ngươi những thứ này khẳng mấy thứ bẩn thỉu có thể so sánh? Thần nữ anh hoàng giận dữ, đối với Dương Đình giận mắng. Nga, phải không? Vậy liền để ta nhìn ngươi đến cùng có cái gì khác biệt? Dương Đình cánh tay lần nữa nhô ra. Một cái cự đại hư ảnh, đồng thời xuất hiện lần nữa tại trong hư không. Và anh. Sau đó, bàn tay rơi xuống, trung điệp đập tại cái kia thần nữ hư ảnh phía trên. Thần nữ sắc mặt đại biến, trong tay tinh chi pháp trượng trực tiếp vung ra, một nói tinh quang lấp lõe, hướng phía dương đỉnh đánh tới. Thế nhưng là cái này tất cả chống cự căn bản chính là phi công, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cự bàn tay to, trung điệp rơi xuống, hung hăng đập vào cái kia thần nữ trên người. A, Một tiếng kêu to vang lên sau đó, cái kia thần nữ hư ảnh trong nháy mắt bị đập tan, mà cái kia lơ lửng giữa không trung thần nữ thể càng là thân thể thụ trọng thương, một ngụm máu phun ra, cả người cũng theo trên bầu trời ngã xuống, dài tóc dài rối tung, nơi nào còn có một tia thần nữ phong phạm. chính tại những cái kia long trung người ăn mừng chuẩn bị an bọn hắn thần nữ bị đánh rơi phạm trần thời điểm, cái này thần nữ phía sau thần hoàn lần nữa phát ra thanh quang, đó lấy, thần nữ thần thương đau sốt lần nữa được chữa trị, trong khoảnh khắc lại khôi phục như lúc ban đầu, đó lấy. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, cái kia thần nữ xoa thành lập khóe miệng vết máu, thân thể lần nữa bay lên, lơ lửng ở trên bầu trời, một sợi thần hoa xông thẳng tới chân trời. Thấy cảnh này, những cái kia long trung người, trên mặt lần nữa tràn đầy lo lắng. Cái này thần nữ phát ra tín hiệu cầu cứu, dùng không bao lâu, liền sẽ có số lớn ma giáp cùng manô, thậm chí, ngay cả ma tướng cũng sẽ tới, đến lúc đó, chỉ sợ, lại là toàn bộ long trung chi nhân thai khó khăn. Lần nữa thần thái sang láng, lơ lửng trên không trung thần nữ anh hoàng nhìn lấy dương đình ánh mắt bên trong không che giấu chút nào chính mình kinh thường khẳng mấy thứ bẩn thỉu ta sẽ để cho các ngươi trả giá đắt để cho các ngươi gặp muôn đời nỗi khổ anh hoàng sắc mặt thâm độc tựa hồ là đang nguyền rủa không biết hối cải dương đình cười lạnh lần nữa một bàn tay đánh tới cự bàn tay to trực tiếp đánh vào cái kia thần nữ trên mặt một cái vang rội tắt hai, vang vọng cả mảnh trời trống không thần nữ lần nữa bị đánh rơi giữa không trung thế nhưng là Sau đó thần hoàn phát sáng, lần nữa bay lên. Anh Hoàng sắc mặt ngân độc. Ta chính là thần tộc chi nữ, trường sinh bất diệt, ngươi có thể nào làm tổn thương ta? Thần tộc. Trường sinh bất diệt. Dương Đình cười. Tại ngàn vạn trong vũ trụ, ngay cả thế giới đều sẽ sụp đổ. Chưa từng có cái gì trường sinh bất diệt đổ vật. Ngươi cũng không ngoại lệ. Dương Đình nói xong, thô bàn tay to lần nữa một bàn tay đánh ra đi, lần này lại là hướng thẳng đến cái kia thần nữ sau đầu thần hoàn đánh tới. ầm Nho nhỏ thần hoàn bị Dương Đình bàn tay một trường kích bên trong sau đó, phát ra cả ngày một dạng tiếng vang. Thần nữ sắc mặt đại chấn, muốn phải thoát đi, thế nhưng là, làm sao có thể đủ thoát khỏi Dương Đình công kích? Lại là đánh xuống một đòn. Giang rắc. Một tiếng vỡ tan thanh âm truyền đến, sau đó, cái kia thần nữ sau đầu thần bản trực tiếp hoàn toàn vỡ vụn. Cao cao tại thượng thần nữ sắc mặt mới trắng như tờ giấy, sau đó, trực tiếp từ trên không trung rơi xuống, trung điệp quảng xuống đất. Hiện tại... Người cùng chúng ta còn có cái gì khác biệt? Dương Đình ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống thần nữ, cười lạnh nói. Trước 1262, cái gì là người? Thần hoàn vỡ nát, cái kia thần nữ anh hoàng trực tiếp theo trên bầu trời ngã xuống, bẩn thỉu. mặc dù thiên sinh lệ chất, đi qua như thế dày vò, cũng không có loại kia khí chất xuất trợn. Ngươi, ngươi dám đánh phá ta thần hoàn! ngươi dám đánh phá ta thần hoàn! Anh hoàng đối với Dương Đình teo to, thanh âm thê lương mà hoán độc. Ngươi cũng nghĩ đến ăn chúng ta, ta hiện tại bất quá là đánh nát ngươi sau đầu một cái vòng sáng, có cái gì ngạc nhiên? Dương Đình cười nhạt một tiếng nói ra. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn liều mạng với ngươi. Cái kia thần nữ đối với Dương Đình gào thét, đồng thời, từ dưới đất bò dậy, hướng phía Dương Đình bên này bắt tới, nhìn dạng như vậy, nếu là thật sự có một khả năng nhỏ nhoi, nàng cũng sẽ không buông tha cho. Đáng tiếc, cái này một khả năng nhỏ nhoi đều không có. Đối mặt đã cơ hồ ở vào trạng thái điên cuồng anh Hoàng. Dương đỉnh cơ hồ đều không cần động thủ, một đạo kình khí bay ra, sau đó liền thấy nàng hướng thẳng đến sau lưng ngã đi qua, trung điệp bay lên, sau đó vừa hung ác mới ngã xuống đất, trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm màu đến, Vụt, một đạo sáng như tuyết đao quang sáng lên, đó lấy cái kia vừa mới té lăn trên đất thần nữ còn chưa kịp phản ứng, liền thấy cái này công kích chớp mắt mà tới, thần nữ ngốc, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, lần thứ nhất ý thức được, nguy lai chính mình cũng sẽ chết, mà bây giờ. Nàng vậy mà cách tử vong gần như vậy. Ngươi không phải nói ngươi là trường sinh bất diệt sao. Ta hiện tại ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi có phải hay không thật như cùng ngươi chính mình nói, trường sinh bất diệt. Vụt. Đào quang bay lên, hướng thẳng đến cái kia thần nữ đầu sẹt qua đi. Thần nữ thân thể cấp tốc kéo căng, ánh mắt bên trong trừ hoảng sợ còn có hối hận. Không muốn. Không muốn. Thần nữ hét to, con mắt đều đã triệt để nhắm lại, mặc dù trước kia giết người vô số, thế nhưng là làm cái này nhất có tính chất uy hiếp công kích rơi xuống trên người mình thời điểm vẫn là cảm giác vô tận sợ hãi. Nga, nhìn tới, ngươi chẳng những sẽ chết, cũng sợ chết ta. Dương Đình cười lạnh một tiếng. Sau đó, một cái bàn tay lần nữa đánh ra, trung điệp phiến tại chỗ đó thần nữ trên mặt, thần nữ trực tiếp bị đánh bay thành lợn, thậm chí nửa bên mặt đều sắp bị đánh không có. đã sợ chết, vậy thì thành thành thật thật, có lẽ còn có thể sống dài lâu một chút. Dương Đình nhìn cũng không nhìn cái kia đã bị đập bay thần nữ. Lạnh lùng nói ra, mà hết thể này, tất cả đều bị long chung những người kia nhìn ở trong mắt. Vừa mới bọn hắn thấy cái gì, nhìn thấy một cái nhân loại, chẳng những đánh bại ma giáp, còn đem, còn đem thần nữ tử trên trời trực tiếp đánh rớt phàm trần. Chủ yếu hơn là, nhường, nhường cái này một mực cao cao tại thượng chủng tộc, thành thành thật thật đợi, đã, ở đó, cái này, cái này sao có thể, cái này sao có thể? Rất nhiều người đều tại tự lẩm bẩm. Dù là đây hết thẻ liền phát sinh ở trước mặt bọn hắn, thế nhưng là trong lòng vẫn còn có chút khó mà tin được, thật sự là những chuyện này quá mức huyền bí, thậm chí đều đã vượt qua bọn hắn nhận biết. Ta, ta không phải đang nằm mơ. Long Mục đối với vợ con run rộng hỏi. Nhà bọn hắn cái này trụ cột, bình thường đều là hắn một mực tại trèo trống, thậm chí tại vừa mới vẫn còn ý đồ làm cuối cùng dãy ruột. Thế nhưng là, hiện tại, thật đến một bước này, trái lại có chút không tin. Cha, thật, đây đều là thật. Người kia đánh vỡ Long Quan, người kia đánh bại Ma Giáp, đánh bại Thần Nữ. Long Hưu đối với phụ thân Long Mục nói ra, chúng ta không cần bị thổi rớt, không cần, không cần đâu, hắn sẽ không ăn chúng ta. Long Hưu đối với phụ thân nói ra. Long Mục sau khi nghe xong, chưa từng có khóc qua hắn, con mắt tầm ước, sau đó lên tiếng khóc lớn. Bên cạnh, Thê Tử cùng Nhi Tử cũng đi theo gào khóc. Sống sót sau tai nạn, không có trải qua, liền vĩnh viễn không biết. Đây là một loại như thế nào dày vò. Một màn này phát sinh ở rất nhiều gia đình, tiếng khóc vang vọng một mảnh. Những cái kia muốn ăn bọn hắn người, chết, toàn bộ chết. Liên ngay cả một mực không tử thần nữ, cũng bị đánh phá thần vòng. Đây hết thể giống như thần thoại một dạng. Thần sở dĩ là thần, cũng là bởi vì trường sinh bất tử, thần lực không ngừng, thế nhưng là, bây giờ lại. Nhìn thấy sao? Cái gì cẩu thí thần? Cái gì cẩu thí ma giáp? Đều chẳng qua là một đám phế vật mà thôi. Tại ta trong thế giới, cho tới bây giờ chỉ có chúng ta ăn bọn họ nói lý, nơi nào có bọn hắn đến ăn chúng ta phần. Dương đình thanh âm như sấm, vang vọng tại long trung mỗi một cái góc, mà tại long trung bên trong mọi người. Giờ khắc này tất cả đều cẩn thận lắng nghe, e sợ cho bỏ lỡ một điểm. Theo hôm nay thành lập, ta muốn mang các ngươi làm người. Làm đỉnh thiên lập địa người. Mà không phải những cái kia xuất sinh đồ ăn, càng không phải là những cái kia già sinh nô bục. Dương đình thanh âm lần nữa vang vọng tại mua một người trong lòng. Người. Chúng ta bây giờ không phải người sao? Có người không rõ nội tình hỏi. Bọn hắn một mực sưng hô chúng ta là tiện chủng, là nhân nô, khó khăn nói chúng ta. Không phải người sao? Có người không giải thích được hỏi. Các ngươi không phải. Các ngươi sống ngay cả suốt sinh cũng không bằng, sao có thể tính người? Dương Đình đối với những người này gầm thét. Cái kia. Cái gì là người? Người hẳn là như thế nào? Có ít người không giải thích được hỏi. Mà đây chính là tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc. Bọn hắn hiện tại không tính người, kia cái gì dạng tính người. Dương Đình nhìn xuống chúng nhân, lạnh lùng đảo qua đi. Sau đó, gàn từng chữ một. Người, chính là vạn vật chi linh giải, vũ trụ chi tinh hoa. Chính là một vực người thống trị. Vạn vật linh trưởng. Vũ trụ tinh hoa. Một vực chủ làm thịt. S.E. Những lời này rơi vào trong lòng mỗi người, như là gõ vang thiên trung một dạng, chấn mỗi người bọn họ đều trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn đã thành thói quen nô buộc, thói quen long trùng gà, thói quen mặc người chém giết. Hiện tại, Dương Đình đột nhiên nói cho bọn hắn, người nên vạn vật chi linh, nên vũ trụ tinh hoa, nên một vực chủ làm thịt. Cái này, những thứ này không phải những cái kia thần tộc địa vị sao. Hiện tại, tựa hồ. Tựa hồ là thần tộc nhận lấy dạng này đãi ngộ. Có còn nhỏ vừa nói nói. Thần tộc. Ha ha ha Dương Đình cười to, thanh âm bị phá vỡ chân trời. Các ngươi nói thần tộc là những cái kia sau đầu mang theo ánh sáng vòng ra hỏa sao, là vừa vặn bị ta một bàn tay đánh bay nữ từ sao? Dương Đình Thanh âm bên trong tràn ngập cái này phẫn nộ, mở ra các ngươi hai mắt, nhìn nàng một cái cùng chúng ta có cái gì khác biệt? Vô hình, cái kia đã kẹt lăn trên đất, đi qua vừa mới Dương Đình một kích chưa chết, đã bị dọa hồn không phụ thể thần nữ, giờ phút này lần nữa bị Dương Đình xách tại trong hư không biểu hiện ra, thân hoàn đã bị đánh nát, quần áo đi qua vừa mới tra tấn, cũng đã rách nứt, thậm chí. Ngay cả tinh xảo khuôn mặt đều biến mất, thay vào đó là đầy bụi đất. Cái này chính là các ngươi sợ chi như hổ thần tộc. Dương Đình cười. 3. Dương Đình một cước đem nàng dẫm ngồi trên mặt đất. Thần nữ đầu sụp đổ. Chết để tử vong. Lại cũng không có một điểm sinh khí. Hiện tại, còn có ai nói nàng là trường sinh không diệt thần. Còn có ai phải quỳ lạy tại nàng dưới chân, cam tâm tình nguyện làm nàng nô. Những người kia nhìn lấy một màn này, sừng sốt, đầu sụp đổ thần nữ. Huyết dịch từ trên người nàng bên trong chảy ra đến, cấp tốc thành một mảnh vũng máu. Tựa hồ. Tựa hồ cùng bọn hắn không có gì khác biệt. Trước 1263, không thể bị giống đạp. Dương Đình nói cho hết lời, lạnh lùng nhìn chầm chầm dưới đáy mọi người. Có ai còn muốn làm nô? Đứng ra. Thanh âm như thiên lôi cuộn cuộn, mọi người tại đây tất cả đều bị điết thai màng đào đớn. Một cái hô hấp không có. Hai cái hô hấp không có. Ước chừng sau ba phút. Trong đám người đi ra một cái tóc hai bù sù nam nhân. Ngươi lần này sát ma giáp giết thần nữ. Nhưng là, còn có vô số ma giáp, còn có vô số thần tộc. Ngươi đánh không lại bọn hắn. Mặc dù chúng ta đi theo ngươi, cũng vẫn là chịu chết mà thôi. Ngươi nếu là thật sự cho chúng ta tốt, liền đem chúng ta thả đi, để cho chúng ta tự tìm đường ra. Không sai. Ngươi nếu là thật sự muốn muốn chúng ta còn sống, thừa dịp bọn hắn còn chưa kịp phản ứng trước đó, nhanh thả chúng ta đi. Theo người này mở đầu, Lại lần lượt có người đi tới. Làm nô, cũng không có gì không tốt, Chỉ ít có thể sống dài lâu một chút. Có những người này mở đầu, Lục tục ngao nghe lại đi ra một mảng lớn, Tính như vậy xuống tới, Đã có hơn phân nửa là muốn Dương Đình thả bọn họ đi. Khuyên ngươi một câu, Ngươi đâu không lại họ, Vẫn là đi nhanh lên đi. Nam nhân đối với Dương Đình nói ra, Nhìn lấy những người này đứng ra, Dương Đình một mực biểu lộ lạnh nhạt, Không vui không buồn. Còn có ai? Đứng ra, ta đưa các ngươi cùng rời đi. Dương Đình nói ra. Nghe đến mấy câu này, cái kia trong đám người lần nữa đi tới một số. "Còn gì nữa không?" Dương Đình hỏi lần nữa. Lần này cuối cùng không có người trở ra. "Nguyện ý đi theo ta cùng một chỗ là người, đứng ở bên trái đi." Dương Đình lời nói rơi xuống. Long Mục dẫn đầu mang theo một nhà đứng ở bên trái, dù sao đã là chết qua một lần người, lại chết lại có gì có thể sợ. Tuyết Minh, Lệ Na cũng lập tức đi đến bên trái, theo lấy bọn hắn đi lại, trong đám người lại có mảng lớn người. Đã đứng đi. Sau đó, còn lại những người kia, cơ hồ đại bộ phận tất cả đều đứng ở bên trái đi. Còn có ai không? Dương Đình đối với cái kia còn lại giải rắc không di di người hỏi. Không có người trả lời. Thính ta một người. Lúc này, tại Dương Đình sau lưng, Long Quan phế tích bên trong, khâu trường cũng tung người một cái, nhảy đến bên trái. Sống lâu như thế, không có một chút thư thái thời gian, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, người cái gọi là người sinh sống. Đến cùng là một loại gì dạng sinh hoạt Khâu trưởng đối với Dương Đình nói ra Dương Đình lần nữa nhìn một chút Những cái kia muốn để cho mình đem bọn hắn đưa ra ngoài Còn có cái kia chút ít không có cái gì lựa chọn Nhìn tới Các ngươi còn muốn chi kiếp trước sống Dương Đình nói ra Những người kia gật đầu Tốt Vậy ta liền đưa các ngươi đoạn đường Những người này nghe được sau đó Tất cả đều đại hỉ, Có ít người thậm chí đã đang lớn tiếng hỏi thăm người bên cạnh Sau khi ra ngoài dấn thân vào cái nào ma giáp thế nhưng là không những thứ này cao hứng cảm xúc tiếp tục bao lâu bọn hắn liền cảm thấy toàn thân một trận run rẩy đó lấy mọi người liền phát hiện đỉnh đầu lần nữa bị mây đen bao phủ đó lấy một cái cự đại âm ảnh từ trên trời giáng xuống ầm ầm cái kia đột nhiên xuất hiện bàn tay to rơi xuống mặt đất đều theo rung động tới bàn tay hoàn toàn đập xuống đất thời điểm trên mặt đất cận tồn những kiến trúc kia cũng triệt để sụp đổ mà tại phía trước vừa mới những người kia đứng thẳng vị trí Giờ phút này đã hoàn toàn biến thành một cái cự đại hồ sâu. Những cái kia tưởng tượng lấy nhường dương đình đưa bọn hắn ra ngoài, sau đó, còn có thể lại tìm đến một hộ ma giáp tiếp tục làm nô người, chết để bị một bàn tay trục chết. Một màn này phát sinh quá đột nột, những người này thậm chí đều không có phản ứng tới. Làm cái kia cự bàn tay to tán đi, hết thể đều kết thúc sau đó, những người này nhìn trước mắt cái này lớn hồ sâu, ánh mắt bên trong có một loại đại khủng bố. Nhất là những cái kia vừa mới có chút do dự người. Hiện tại càng là lòng còn sợ hãi. Một ý niệm định ra sinh tử. Đều đến nước này, còn ngoan cô không thay đổi, nhất định phải làm xuất sinh kia không bằng nô, các ngươi còn sống còn có ý nghĩa gì. Khiến nhân loại mất mặt sao. Đã không muốn làm người, vậy thì đi làm quỷ A. Dương Đình từ tổ nói. Nói ra lạnh lùng, nền ở trong lòng mỗi người, đem cái này vừa mới có chút vui sướng bầu không khí, lần nữa làm cho ngột ngạt. Theo hôm nay bắt đầu, coi như trong chiến đấu chiến tử, các ngươi cũng là người cũng là đỉnh thiên lập địa người, nhưng nếu là đầu hàng cam nguyện làm những cái kia buồn nôn đồ vật nô hoặc là đồ ăn, các ngươi liền vẫn là không bằng heo chó. Đối với loại vật này, phàm là bị ta gặp được, hết thảy một trưởng gỗ chết. Cả đám người nghe nói như thế, tất cả đều câm như ve mùa đông, thở mạnh cũng không dám. Đợi đến Dương đỉnh trên người loại kia sát khí triệt để tản mất sau đó, mọi người mới có khôi phục loại kia sinh khí. Bất quá, nhìn về phía Dương đỉnh ánh mắt bên trong rõ ràng nhiều rất nhiều kính sợ. Người này Cái này nói là muốn dẫn bọn hắn đi làm người người, thật hung ác lên thời điểm, so với cái kia ác ma đều muốn hung tàn đáng sợ gấp trăm ngàn lần. Lệ na bên cạnh, vừa mới còn dám cùng Dương Đình dùng bình đẳng ngữ khí nói chuyện khâu trường, giờ khắc này cảm giác mồ hôi đầm địa, lòng còn sợ hãi. Từ hôm nay, người không được tùy ý giết người. Càng không thể bởi vì mà khí mà giết người. Dương Đình thanh âm lần nữa vang vọng trong lòng mọi người. Mọi người nghe nói như thế, đầu tiên là sương sờ, bất quá. Sau đó liền lại trở nên khủng hoảng. Không thể bởi vì ma khí mà giết người, vậy bọn hắn thế nào đi tu luyện, thế nào tăng cao tu vi. Thậm chí, ngay cả hiện tại loại trạng thái này cũng khó có thể bảo trì. Muốn muốn tăng thực lực lên, không cần thiết dựa vào hấp thu ma khí, càng không cần thiết đi giết người mà hấp thu ma khí. Những thứ này mọi người càng thêm chấn kinh. Ta hiện tại truyền cho các ngươi tu luyện chi pháp, về sau theo thứ tự tu luyện. Dương Đình nói ra. Đón lấy, cánh tay vung lên. Toàn thân kim quang đại thịnh, như cùng một cái kim thân Phật đã hiển hóa chân thân. Mà những cái kia kim quang rơi tại mọi người trong đầu, mọi người tất cả đều thần sắc khẽ giật mình. Đón lấy, mọi người tại đây trên mặt toàn bộ đều hiện lên ra chấn kinh cùng kinh hỉ. Đợi đến bọn hắn triệt để hoàn hồn thời điểm, phát hiện mình đã có ẩn đâm thực lực. Thực lực, so trước đó tăng lên mấy cái đẳng cấp, trọng yếu nhất là, tại thực lực tăng lên quá trình bên trong, cũng không có loại kia đau thấu tim gan, giống như rút gân áp chế xương một dạng thống khổ Mà xem như trong những người này, duy nhất tần đâm, khâu trưởng thực lực càng là đề cao một mạng lớn, thậm chí, chính hắn cũng hoài nghi, chính mình đúng hay không đã đạt tới ma giáp chiến lược. Cái này giữa thiên địa, có vô tận linh khí, chỉ muốn các ngươi nguyện ý tu hành, tùy thời tùy chỗ đều có thể. Dương Đình cười đối với mấy cái này nói ra, một trận gieo họ vui sướng thanh âm trong đám người bồ phát. Giờ khắc này, bọn hắn nhìn thấy hy vọng, đoán trước tương lai. Bởi vì, bọn hắn phát hiện, chỉ cần nguyện ý tựa hồ có thể một mực trở nên mạnh mẽ. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một cái kinh thiên tin tức tốt. Một mực trở nên mạnh mẽ liền có thể dùng không nhìn những cái kia ma giáp sở đem rất trí ma vương vi hiếp, chỉ cần mình nguyện ý, có thể làm chính mình muốn làm sự tình. Theo hôm nay thành lập, các ngươi chính là cái này phim đại lục ở bên trên nhóm người thứ nhất. Các ngươi có thể bị giết, có thể bị phục, nhưng là, lại cũng đã không thể bị giấm đạp. Dương Đình lớn tiếng đối với mọi người nói, có thể bị giết, có thể bị bắt không bao giờ còn có thể dùng bị dâm đạp. Ở đây mỗi người, đều yên lặng nhớ kỹ những lời này. Bọn hắn phát hiện, chính mình tựa hồ thật khác biệt. Trước 1264, đứng ra, liệt việt gia tộc hoàn toàn thay đổi, cự đại bài dĩ nhiên triệt để rơi xuống vỡ nát. Cũ đồ vật triệt để phá hủy, tài năng thành lập thế giới mới. Dương Đình đối với mọi người nói, Từ nay về sau, nơi này chính là chúng ta nhân tộc tổ địa, Tên là Thần Châu. Trong gia tộc đại đa số xây dựng đã triệt để sụp đổ liền xem như có chút may mắn có thể còn sót lại xuống tới, thế nhưng là vẫn là rách mước. Dứt khoát, Dương Đình trực tiếp vung tay lên, tất cả xây dựng toàn bộ sụp đổ, nơi này thật biến thành một mảnh tường đổ. Bất quá, đối với đã tăng cao tu vi mọi người mà nói, căn này không là vấn đề. Bởi vì, tại những người này, thân liền có rất nhiều người, chính là liệt Việt gia tộc nguyên lai nuôi chuyên môn sửa xây nhà người. Hiện tại, những người này vừa lúc phát huy được tác dụng, mà lại Hiện tại vẫn là là chính bọn hắn sửa xây nhà, tính tích cực càng là tăng vọt, Tăng thực lực lên sau đó, những người này hiệu suất cao hơn, làm sự tình nhiệt tình đồng dạng càng thêm tăng vọt. Một ngày, hai ngày, ngày thứ ba thời điểm, mọi người nghe được củ hữu thanh âm. Lo lắng sự tình rốt cục vẫn là đến. Những cái kia ma giáp sẽ không bỏ mặc bọn hắn ở chỗ này giết chết liệt Việt gia tộc, độc chiếm như thế một phiến lớn địa phương. Nhân loại, cho tới bây giờ đều là phụ thuộc, nô buộc hoặc là ma khí nơi phát ra, lúc nào thành làm một cái thế lực, thành làm một phiến khu vực chủ người. Hoang đường! Nếu để cho những người này thật lập ở chỗ này, vậy sau này, chúng ta những cái kia nô bục còn có thể hảo hảo làm việc sao? Cả người bên trên tràn đầy lân giáp, chót mũi nhọn, ánh mắt màu đỏ tươi quái vật cười lạnh một tiếng nói ra. Hắn là bệ thổi lửa Mèo gia tộc tộc trưởng, đến chính là cùng liệt Việt gia tộc không hợp nhau, thậm chí, lẫn nhau ở giữa, cũng sớm đã âm thầm có bẩn thịu, nhiều khi đều là quan hệ thù địch, cho nên nghe nói liệt Việt gia tộc đến thần nữ sau đó, rất là lo lắng e sợ cho liệt Việt gia tộc cùng thần nữ có quan hệ gì, về sau sẽ gây bất lợi cho bọn họ, lúc này mới một mực thu liễm rất lâu, thế nhưng là hôm nay, hắn vậy mà nhận được tin tức thần nữ đã triệt để tử vong liền ngay cả cái kia liệt Việt gia tộc hiện tại cũng đã toàn bộ bị diệt tộc, tộc thành viên không có một cái nào có thể sống đi ra, về phần bọn hắn xây dựng, cũng đã toàn bộ bị phá hủy thành một mảnh gạch ngói vụn nhà máy. Chuyện gì phát sinh? Bễ thổi lửa meo gia tộc lão tộc trưởng không biết, chỉ biết là đây hết thể cùng những nhân loại này có quan hệ. Không quản các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, tóm lại, muốn triệt để nuốt mất cái này Liệt Việt gia tộc tất cả, vẫn còn có chút si tâm vọng tưởng." Bễ thổi lửa meo nói ra. Ầm ầm. Một trận chấn thiên động mà vang lên âm thanh truyền đến, toàn bộ thiên địa đều theo chấn động, mà cái kia trên mặt đất chính đang bận bịu quét sạch xây dựng rác rưởi mọi người. Cảm nhận được toàn bộ biến hóa Trong lòng giật mình Nhưng là rất nhanh liền khôi phục lại Kinh hãi là đây là bệ thổi lửa meo gia tộc Mano Bệ thổi lửa meo gia tộc càng là cùng liệt việt gia tộc Đồng dạng thực lực ma giáp gia tộc Trong nhà thực lực đồng dạng không thể khinh thường Thế nhưng là Nghĩ đến Dương Đình ngạnh sinh sinh phá hủy liệt việt gia tộc Thời điểm hành động vĩ đại thời điểm Những người này liền trong lòng lần nữa an định lại Chẳng những vừa rồi lo lắng không có Hiện tại Trong lòng còn có vô tận chờ mong. Đang mong đợi Dương đỉnh có thể đem gia tộc này cũng cho triệt để phá hủy. ầm ầm, chân trời mây đen càng ngày càng nặng, mà tại cái kia trong mây đen, chính là vô tận Mano, mà tại phía trước nhất một quần Mano, hào không ngoài suy đoán, đồng dạng là nhân loại. Cái này tại toàn bộ huyền hoàng đại thế giới dường như thành làm một loại ước định thành tục quý củ, vô luận là đây hai cái chủng tộc đang chiến đấu, vô luận là đây hai cái chủng tộc tại tranh đoạt, đến cuối cùng, một khi phát sinh ma sát, một khi xảy ra chiến đấu. Cái này đứng đầu trước tử vong nhất định là nhân loại, nhất định là xông lên phía trước nhất nhân loại. Lần này cũng giống vậy. Đen sắc ma mê hạ xuống, những cái kia cầm trong tay vũ khí Mano ánh mắt hung ác nhìn lấy thần châu bên này người. Dương Đình đứng tại phía trước nhất, mà tại trước mặt bọn hắn, trừ những cái kia bị an hàng trước nhất Mano bên ngoài, còn lại thì là những cái kia thân hình cao lớn, khoác trên người lấy cứng rắn lân giáp bê thổi lửa meo ra tộc tộc thành viên, mà cái kia cao lớn nhất, giống như núi nhỏ, giáp da nhất là đèn bóng. Cùng loại với Tê Tê một dạng quái vật, giờ phút này cũng là đứng ở nơi đó. Bất quá nhãn thần bên trong tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Hiện nhiên, nếu như không phải sợ nhà khác tộc cuối cùng lại ngang ngược nhúng tay, hắn cũng không nguyện ý tự mình tới. Bất quá là một đám nhân loại nhỏ yếu, nói không chừng đều không đủ chính mình một bàn tay cho phiến, chính mình qua đến làm cái gì? Chỉ cần tùy tiện theo trong gia tộc điều một số tộc thành viên tới, liền có thể dùng tùy tiện đem những người này cho triệt để chinh phục. Các ngươi ai là nơi này dẫn đầu? Đứng ra. Nhường Giáp nhìn xem. Cái kia bẽ thổi lửa meo gia tộc lão tộc trưởng Thanh Âm như sấm đối với Dương Đình những người này nói ra. Lúc nói chuyện, Thanh Âm cố ý mang chút ít uy lực, một số tu vi yếu kém, trực tiếp ở đây chút ít âm ba bên trong bị thương nặng, đừng nói đánh, chỉ sợ nghe xong hắn câu nói này, sức chiến đấu liền muốn hao tổn hơn phân nửa. Đây cũng chính là cái kia bẽ thổi lửa meo gia tộc lão tộc trưởng cần thiết chỗ muốn nhìn nhất đến. Nhưng là, hắn tính sai, chỉ ít tại Dương Đình trước mặt Hắn những thứ này tiểu thủ đoạn căn bản không có bất kỳ cái gì thực hiện khả năng. ân Cái kia lão tộc trưởng nhìn lấy chính mình cái này công kích đến đi, ngay cả cái dám phản ứng lớn đều không có, nhịn không được hơi nghi hoặc một chút. Cái này có chút không đúng. Bất quá, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, dù sao, những nhân loại này đều là cái gì trình độ, hắn ở trong lòng lại quá là rõ ràng. Nhìn thấy không có người trả lời, trực tiếp chính là bước ra một bước, đất dung núi chuyển. Đối với những người này nói ra đã dẫn đầu không dám ra đến, vậy các ngươi liền cho giáp quỷ tới. Có lẽ giáp sẽ cho các ngươi một cái cơ hội. Thanh em rơi xuống, còn là không có bất kỳ ai phản ứng. Quỷ. hừ Trước đó đối bọn hắn tới nói có lẽ có thể, nhưng là, hôm nay liền sẽ không bao giờ lại. tinh nguyện đứng đấy chết, không muốn quỷ chết. Bọn hắn muốn là người. Nhìn thấy những người này vẫn là không có một điểm phản ứng, chẳng những là cái kia ma giáp sinh khí về sau liền ngay cả những cái kia đứng tại phía trước nhất Mano cũng là nghi hoặc không thôi. Bởi vì, dựa theo những người này ý nghĩ, vô luận đến cuối cùng là tại gia tộc nào sinh hoạt, bọn hắn bất quá đều là Mano mà thôi, đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Bọn hắn không làm rõ ràng được vì cái gì những thứ này kỳ quái người, sẽ ở thời điểm này do dự, chẳng lẽ, bọn hắn không biết làm như vậy, có khả năng đến cuối cùng ngay cả mệnh đều có thể góp đi vào sao. Những thứ này Mano ở trong lòng nghi hoặc, thế nhưng là, lại không dám nói ra. Ngay tại bệ Thổi Lửa Mèo gia tộc tộc trưởng kiên nhẫn hao hết, tựa hồ muốn dùng hành động thời điểm, đã một lần nữa cải biến danh sưng Thần Châu bên trong người bên trong, đột nhiên đi ra tới một người. Hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, nguyện ý làm người chủ động đứng ra, chúng ta một hồi có thể bảo đảm các ngươi lông tóc không tổn hao gì, đồng thời sẽ còn giống như chúng ta. Nói chuyện không phải Dương Đình mà là Long Mục, cái thanh âm này đem những cái kia bệ Thổi Lửa Mèo gia tộc Mano cho nghe sướng sốt, muốn làm người chủ động đứng ra. Có thể cam đoan giống như bọn họ. bẽ thổi lửa meo gia tộc những cái kia đứng tại đứng đầu nhân loại trước mặt Mano nhịn không được cười. Giống như bọn họ, chẳng lẽ là làm cái kia lúc nào cũng có thể bị chém giết, lại còn không biết ném hàng Mano sao. Trước 1265, đây mới là bắt đầu. Long một thanh em rơi xuống, cùng trong tưởng tượng đồng dạng, không ai đứng ra, càng không ai biểu lộ ra một điểm muốn tùy bọn hắn cùng một chỗ tâm tư. Tộc trưởng ta nói, những người này là sẽ không đáp ứng. có lẽ Đem những thứ này bệ thổi lửa meo gia tộc Mano, còn có bọn hắn lao tộc trưởng cho triệt để đánh giết, bọn hắn mới có thể nhận thức đến, đi theo chúng ta có lẽ mới là hoàn mỹ nhất kết cục Long Mục đối với Dương Đình nói ra, hiện tại Long Mục, đã có kim đan thực lực, mà toàn bộ thần châu thành nhân tộc tổ địa bên ngoài, làm cho này bên trong chủ nhân Dương Đình, tự nhiên không hề có thành ý làm nơi này tộc trưởng. Đã như vậy, vậy thì đánh bọn hắn nhận thức đến điểm này mới thôi. Dương Đình nói ra, sau đó... Thanh âm lần nữa bình thản nói ra đi đem những xuất sinh này cho ta tiêu diệt sạch sẽ. Vậy những thứ này còn không có đứng tại chúng ta bên này mà nô làm sao bây giờ? Vạn nhất đến lúc bọn hắn bị phải tới. Long Mục nhìn lấy Dương Đình xin chỉ thị. Đã cho bọn hắn cơ hội, chính bọn hắn không biết quý trọng, thì nên trách không được người khác. Một hồi lúc chiến đấu, không cần tận lực bảo vệ bọn hắn. Đến lôi đến cuối cùng, trong bọn họ ai có thể sống sót, vậy phải xem bọn hắn vật khí. Dương Đình nói ra là... Đây là một cái cục diện dối giắm, cái gọi là thanh nhân, đơn giản chính là mang theo những thứ này nô hóa tư tưởng cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí cũng không dám có chút phản kháng nhân loại, đi tại quái thú này hoành hành không sợ thế giới, sống sót, đồng thời giữ lại bọn hắn ăn ở tôn nghiêm mà thôi. Thần châu hộ vệ đội, đi ra, long mục vung tay lên, sau đó, long mục sau lưng những người kia lập tức đi tới rất nhiều. Lệ na, tuyết manh khâu trưởng ba người cũng tại bên trong. Thậm chí, Một năm cấp nhỏ nhất chỉ có 13-14 tuổi bộ dáng, có lẽ tại những quái vật kia trong mắt, những người này bất quá là chút ít đồ ăn, nhất là cái kia 13-14 tuổi hải tử, càng là liền xem như đồ ăn tư cách đều không có, thế nhưng là, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ nêm đến những người này lợi hại. Hô! Trên trời gió mây lưu động, cấp tốc đem nơi này che đậy, mà cái kia giống như nhỏ như núi bể thổi lửa mèo gia tộc tộc trưởng, tối đầu nhìn xuống những thứ này thân thể đều còn không có chính mình móng đuốt đại sinh vật. Trên mặt lộ ra khinh miệt biểu lộ. Các ngươi thật muốn tìm chết? Không. Chúng ta muốn để ngươi chết. Long Mục nắm thật chặt nắm gậy gỗ trong tay, ngẩng đầu đối với người tộc trưởng kia nói ra. Chỉ bằng các ngươi những thứ này không biết gì mà lại nhân loại nhỏ yếu. Ha ha ha bể thổi lửa meo gia tộc lao tộc trưởng nhịn không được cười to. Mà theo hắn cười to, bể thổi lửa meo gia tộc thành viên khác cũng là nhịn không được cười to. Càng thêm thật đáng buồn là, lúc này, chẳng những là bể thổi lửa meo gia tộc những quái vật kia chế v liền ngay cả những cái kia đồng vì nhân loại mano cũng có chút tại không tim không phổi chế dễ ước muốn chết giết cho ta bẽ thổi lửa meo gia tộc lão tộc trưởng sắc mặt đột nhiên biến rất khó coi sau đó cánh tay vung lên theo hắn ra lệnh rơi xuống những cái kia đứng tại phía trước nhất mano lập tức giống như là nhận được mệnh lệnh binh sĩ hướng phía bên này chém giết tới trong chiến đấu bọn hắn những thứ này cơ hồ không có cái gì tu vi hoàn toàn dựa vào man lực tại công kích người là trong chiến đấu chết sớm nhất một nhóm kia Chưa đủ, nếu như là ứng đối đồng vị nhân loại thần châu người, bọn hắn cảm giác mình sinh tồn tỷ lệ sẽ lớn một chút. Nhưng là, hiển nhiên bọn hắn sai lầm phán đoán tình thế. Bởi vì, tại những người này khởi hành quá trình bên trong, đứng tại bọn hắn mặt đối lập thần châu mọi người, đồng dạng khởi hành, trong tay cầm đủ loại kiểu dáng vũ khí, mà trên người bọn hắn, không phải loại kia đen sắc ma khí, mà là nhìn hiện ra kim quang cái khác khí tức, Rết. bẽ thổi lửa meo gia tộc những người kia tiếng hô rết rung trời chạy nhanh hướng phía thần châu bên này trên thân người đánh tới. Bọn hắn là nô, trong quá trình chiến đấu, dễ dàng nhất tử vong, nhưng nếu là có ai dám can đảm chạy trốn hoặc là cố ý lùi bước không tiến, cái kia chết chỉ sẽ nhanh hơn. Hiện tại, trùng kích nhanh nhất, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, như là có thể sống sót, còn may mắn giết mấy người, tuyệt đối có thể tại trở về thời điểm, thu hoạch được một phần coi như không tệ ban thưởng. Có ít người đã coi như là bách chiến chi sĩ, theo gia tộc chiến đấu rất nhiều lần. nhưng là Trước mắt nhìn thấy những thứ này, thay thế liệt Việt gia tộc, đồng thời thành lập thần châu những người này kỳ quái nhất, tại lúc bắt đầu thời gian, không phải muốn tiến đánh, vậy mà đầu tiên là chiêu hàng. Thật đúng là khôi hài Đi chết đi. Rất nhiều tay sai bên trong mang theo vũ khí, đã nhanh muốn cùng thần châu những người kia giao thủ, thế nhưng là, càng quỷ dị hơn một màn xuất hiện. Đợi đến bọn hắn huy động binh khí thời điểm, lại quỷ dị phát hiện, tại trước mặt bọn hắn đã không có những người kia. Đợi đến lần nữa tập trung nhìn vào. Những người này vậy mà tất cả đều, tất cả đều bay lên. Lần này đem những cái kia bể thổi lửa meo gia tộc nhân nô dọa cho được gần chết. Những người này tu vi. Vậy mà, vậy mà như thế độ cao. Trên thực tế, không nhưng những thứ này nhân nô trong lòng chấn kinh vạn phần, liền xem như những cái kia đứng ở phía sau, chuẩn bị đến cuối cùng lại ra tay bể thổi lửa meo gia tộc người. Thấy cảnh này, cũng đồng dạng mở to hai mắt, một bộ không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Một màn này quá quỷ dị, quá không bình thường hơn trăm người, dòng dã hơn trăm người, vậy mà tất cả đều bay lên, trong tay mang theo vũ khí, hướng phía bệ thổi lửa meo gia tộc những cái kia xuất sinh đánh giết tới. Bởi vì bệ thổi lửa meo gia tộc tộc thành viên hình thể đồng dạng so sánh lớn, cho nên, cho dù là những người này ở đây không chung bay lên, thế nhưng là nhanh muốn tới gần thân thể bọn họ thời điểm, vẫn là có vẻ hơi buồn cười, có chút bệ thổi lửa meo gia tộc tộc thành viên, thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng nâng lên móng vuốt, hung hăng đem những nhân loại này cho vô xuống đến như là đập mũi mở dạng, su, thế nhưng là sau đó cũng cảm giác được một cỗ lạnh thấu xương khí tức đập vào mặt những nhân loại này trên người vậy mà sát khí nghiêm nghị, chết. một đạo hào quang màu bạc dẫn đầu sáng lên, sau đó liền thấy cái kia ngân quang đã hung hăng chém vào tại bệ thổi lửa meo gia tộc tộc thành viên trên người, xuất đao người là khâu trường, giờ phút này hắn đã có kim đan trung kỳ thực lực, một đao kia uy lực vô cùng, đầu kia xuất sinh nhìn thấy khâu trường đao quang bổ tới. Đầu tiên là một trận phẫn nộ, liền muốn ruôi ra móng vuốt phản kích. Thế nhưng là, đợi đến cái kia móng vuốt đụng phải đao quang kia, bị giống như là cắt đầu phụ chỉnh chỉnh tề tề cho cắt đứt, mà đao quang kia khứ thế không giảm thời điểm, đầu kia xuất sinh rốt cục bắt đầu sợ hãi, có thể phát ra một tiếng thê lệ hứng thê, tựa hồ tại hướng đồng bạn cầu cứu. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là quá muộn. Đao quang cuối cùng rơi vào đầu kia xuất sinh trên cổ. Giang giác, vô tận sao hỏa tói lên. Chính là đao quang chạm đến lân giáp phía trên phát ra ánh lửa, thế nhưng là, sau đó, liền thấy cái kia lân giáp trực tiếp bị đao này chỉ cho triệt để một đao hai nửa. Đầu lăn xuống, máu chảy ồ ạt. Còn thứ nhất xuất sinh đầu bị chặt xuống. Một màn này dọa sợ bễ thổi lửa meo gia tộc tộc thành viên, đồng thời, cũng dọa sợ những cái kia bị bễ thổi lửa meo gia tộc nhân nô. Thế nhưng là, đối với bễ thổi lửa meo gia tộc tới nói, lúc này mới vẹn vẹn ác ngộng bắt đầu. Dương Đình nhìn lấy một màn này khe miệng nhịn không được nhất câu với cái thế giới này tôi nói cái này cũng là mới vừa mới bắt đầu trước 1266 chúng ta cũng bảy trận bẽ thổi lửa meo ra tộc tộc thành viên triệt để ngốc đi nhìn lấy từ trên trời giáng xuống những thứ này nhân nô lập tức sững sờ ở đây bên trong càng không biết cái kia làm phản ứng gì bọn hắn đã thành thói quen những người này kính cẩn nghe theo đã thành thói quen những thứ này nhân nô yếu đuối cũng đã thành thói quen tại lúc chiến đấu Như là thường ngày một dạng đối bọn hắn tiến hành nghiêng về một bên đồ sát. Nhưng là bây giờ, làm những người này thật dơ lên trong tay đồ đao bắt đầu phản kháng, mà lại, phản kháng cũng mãnh liệt như vậy thời điểm, trong đầu của bọn họ trống rỗng. Tạch tạch tạch. Chiến đấu đang kéo dài, thần châu người, tự nhiên không lại bởi vì những xuất sinh này thất thần mà có chút nương tay, tương phản, sẽ chỉ ở đánh giết thời điểm, nhiều hơn chút ít khí lực. Đầu lăn xuống, máu chảy ồ ạt. Từng đạo từng đạo cột máu như là suối phun một dạng hướng phía trên trời phun đi, những cái kia bể thổi lửa meo gia tộc xuất sinh tại còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền đã triệt để bị đánh giết. bảy trận! bảy trận! Bể thổi lửa meo gia tộc tộc trưởng thấy cảnh này, đi qua ngắn ngủi ngây người sau đó, rốt cục tỉnh mộ lại. Những thứ này nhân nô đã không phải là tùy tiện xâm lược cựu non, đã biến thành manh thú. Bể thổi lửa meo gia tộc những cái kia tộc thành viên nghe được tộc trưởng lời nói sau đó, từng cái đánh cái giật mình cũng đều theo trong thất thần tỉnh táo lại, theo tộc trưởng nói đến muốn bày trợ. Những thứ này bẽ thổi lửa meo ra tộc tộc thành viên, nhanh chóng thu nạp đứng dậy, đồng thời dựa theo đặc biệt phương vị đứng thẳng, mà khi bọn hắn triệt để sau khi đứng vững, những người này càng là đau lòng. Trong khoảng thời gian gắn, đã tổn thất nhiều như vậy tộc thành viên, mà những người này thậm chí, đều chưa kịp. Làm ra cái gì phản kích? Giết! Nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ giết sạch tài năng giải mối hận trong lòng. Bệ thổi lửa Mèo gia tộc tộc trưởng hung hăng nói ra, mà thiên trận, bệ thổi lửa Mèo gia tộc tộc trưởng cánh tay vung lên, sau đó, những cái kia bệ thổi lửa Mèo gia tộc tộc thành viên lập tức thân hình biến ảo, tất cả đều trong thời gian ngắn nhất, tìm tới chính mình đứng thẳng vị trí, mà tại những thứ này vị trí bên trên, có thể rõ ràng cảm giác được, đến mỗi một cái tộc thành viên đều là độc lập cá thể, lẫn nhau ở giữa, không có quá nhiều liên quan, thế nhưng là, hiện tại, trận pháp thành hình sau đó, những thứ này tộc thành viên ở giữa, lẫn nhau thành là một. Cái trình thể, thực lực tăng lên không chỉ một đẳng cấp. Khâu trường thấy cảnh này sau đó, thần sắc có chút ngưng trọng. Trực giác nói cho hắn biết, dưới loại tình huống này, nếu là dựa theo nguyên lai cố định phương lược, đối với, đúng, những xuất sinh này phát động công kích lời nói, bọn hắn liền xem như may mắn có thể thắng thắng lợi sau cùng, tin tưởng cũng sẽ rất khốc liệt, chủ yếu nhất là, trực tiếp chung kích, cũng chưa chắc có thể thật lấy được thắng lợi. Trên bầu trời, theo những người này trận pháp thành hình, đã có màu đen vòng xoáy một dạng mây đen ở chỗ này không dừng lại quanh quẩn mà ở đây trong mây đen không dừng lại có ma khí tại phiêu đãng mà những thứ này tộc thành viên tại cái này trong trận pháp tựa hồ mỗi một cái ma khí đều đã yếu bớt thế nhưng là chân chính nhìn lên thời gian lại có thể phát hiện những người này uy hiếp tiềm ẩn cũng đã tăng lên rất nhiều khâu trưởng không dám tùy tiện công kích mà những cái kia thần châu người cũng đều đứng ở nơi đó giờ phút này trong lòng bọn họ có lẽ có ít sợ hãi có chút khiêm đảm thế nhưng là vô luận Khâu Trường hạ đạt cái gì mệnh lệnh, bọn hắn đều sẽ vô điều kiện phục tùng, cũng sẽ vô điều kiện tuân thủ. Chỉ là bọn hắn nhìn thấy Khâu Trường do dự thời điểm, trong lòng dù sao cũng hơi buồn chồn. Dù sao, từ khi biến thành Thần Châu người sau đó, Khâu Trường cùng Long Mục đã trở thành trừ chi tộc trưởng bên ngoài, quyền uy đứng đầu cao nhân. Hiện tại, tại dưới tình huống như vậy, hắn biểu hiện có chút do dự không tiến. Đối với đúng tất cả mọi người là một cái không tiểu ảnh vang. Ma Thiên Trấn. Ừ. Bất quá là sớm đem những này tất cả ma khí cho thu tập, đợi đến chân chính thời gian sử dụng thời gian, liền có thể trực tiếp hấp thu những thứ này a ma khí. Mức độ lớn nhất cam đoan ma khí cung cấp, đồng thời cũng có thể đem tài nguyên cho lợi dụng đến tối đại hóa. Là cái không tệ ý nghĩ. Dương Đình cười lạnh một tiếng nói ra. Nghe được tộc trưởng lời nói, thần châu người, đến có chút lo lắng tâm tình, hiện tại lập tức tốt hơn nhiều, vô luận là tình huống như thế nào, chỉ cần tộc trưởng lên tiếng, chỉ cần tộc trưởng ở chỗ này. Hết thể liền đều không là vấn đề, hết thể liền đều có thể giải quyết dễ dàng. Hiện tại Dương Đình, đã triệt để biến thành toàn bộ thần châu nhân tộc chủ tâm cốt cũng trở thành quyền uy lớn nhất người. Bọn hắn bày trận. Chúng ta cũng bày trận. Dương Đình thanh âm lần nữa tại mỗi người trong đầu vang lên, lập tức nhắc lên thao thiên cử lãng. Chúng ta cũng bày trận. Chuyển trái tim đen nu ám của tui giọt nẹ truy. Ế e nu à toài. Rất nhiều người nghe nói như thế thậm chí đều cho là mình nghe lầm. Cái này trận pháp còn không phải là rau cải trắng, tùy tiện gia tộc nào đều có thể có. Nhất định phải có vô cùng ngạo nội tình, mà lại, liền xem như có trận pháp, muốn chân chính, có thể phối hợp ăn ý, lẫn nhau trực tiếp cân đối hỗ trợ cũng cần thời gian rất lâu rèn luyện. Tuyệt đối không phải mọi người biết rõ trận pháp, liền có thể dùng. Đừng nói là những cái kia phổ thông thần châu thành viên không tin, liền xem như long mục khâu trưởng mấy người cũng không tin, đến lôi tuyết manh tin tưởng, bất quá là mù quáng tin tưởng. Tin tưởng Dương Đình có thể làm thành nhâm chuyện gì tình, tin tưởng hết thể chiếu vào Dương Đình cách làm, nhất định không sai. bảy trận, Dương Đình thanh âm đồng thời tại mọi người trong đầu vang lên, sau đó, những người kia chính là sức sở, căn bản không biết nên thế nào bày. Mà bể thổi lửa meo gia tộc tộc trưởng thấy cảnh này sau đó, cũng là không nhịn được muốn cười to, thật đúng là vô cùng ngu xuẩn, cái này trận pháp có thể là theo liền có thể bày đi ra không, lại là theo liền có thể sử dụng đến sao. Gia tộc bọn họ phế khí lực lớn như vậy, cũng mới có như thế một cái hình thức ban đầu. Hiện tại, lúc trước còn hoàn toàn là nhân nô, vận mệnh tùy thời bị bọn hắn chi phối những người này, vậy mà cũng ở nơi đây bày trợn. Thực sự là chân trượt thiên hạ cười chê. bẽ thổi lửa meo gia tộc tộc trưởng nhịn không được cười ha ha, sau đó, liền thờ ơ lạnh nhạt, nhìn lấy dương đình đến cùng có thể làm ra cái dạng gì trận pháp. Thế nhưng là, sau đó, hắn liền triệt để cười không nổi. Bởi vì... Những thứ này nhân nô đi qua ban sơ ngây người sau đó, rất nhanh liền kịp phản ứng, toàn thể di chuyển nhanh chóng, ở trên bầu trời không dừng lại biến hóa vị trí, mà bọn hắn trên người khí thế, cũng đi theo dần dần kéo lên, rất nhanh liền đạt đến đỉnh điểm. Chủ yếu nhất là, tại đỉnh đầu bọn họ bầu trời, còn lượn vòng lấy một đầu đại long, đại long toàn thân bảy biện ra một loại kim sắc như là đúc bằng vàng dòng một dạng, mà ở đây kim long phía trên, còn có vô tận uy áp cùng nộ khí, giống... Kim sắc đại long đong đưa dài đuôi dài, như là muốn đem thiên đỉnh cũng cho đi theo quét đổ sụt một dạng. Khí thế kinh người, uy lực vô cùng. Long nhiếp chín ngày, chân pháp thành hình. Mỗi cá nhân trên người đều tựa hồ mang theo một tầng long khí, mà làm những thứ này, long khí triệt để hóa thành chân long, cùng trời núi cự long hợp thành hợp lại cùng nhau thời điểm. Bọn hắn cảm giác mỗi cá nhân lực lượng tựa hồ cũng đạt được tăng cường, mỗi người tựa hồ cũng cảm giác mình biến thành cái kia một đầu cự long. Bờ họ họ, đối diện. Cái kia màu đen mây đen quay cuồng, từ bên trong truyền ra một đạo quỷ dị thanh âm, không biết rốt cuộc là thứ gì, nhưng là, giờ phút này, lại tựa hồ như đụng phải đối thủ, đã có cẩn thận lại có chờ mong, tựa hồ muốn cùng cái kia kim long phân cao thấp. Trước 1267, câu tộc trưởng ban cho chúng ta lực lượng. Hai tòa đại trận ở trên bầu trời vận chuyển, cái kia một đầu kim long ở trên bầu trời bay múa, tựa hồ, có thể chấn áp hết thể yêu ma quỷ quái. Mà tại bệ thổi lửa meo gia tộc trong trận pháp. Cái kia màu đen tầng mây bên trong, vô tận ma khí quay quanh, tựa hồ có thể tới nhuẩn mỗi một cái trong trận người tại cần có nhất thời điểm, cầm tới mình muốn, chẳng khác gì là tốc độ nhanh nhất đánh chung tất cả mọi người lực lượng làm sự tình. Lại nói, những thứ này trận pháp, bọn hắn đã trải qua bách chiến, còn phối hợp ăn ý, nhiều lần xuất chiến, hiện tại, đối mặt lần đầu bày ra trận pháp, thậm chí, là đệ nhất thiên nhãn nhìn thấy trận pháp, cũng là lần đầu tiên tự mình kinh lịch những thứ này trận pháp thời điểm, thần châu trong lòng mọi người. Đồng dạng tràn ngập chờ mong. Bờ hò hò. Đối diện bẽ thổi lửa meo gia tộc lần nữa chỉ lên trời gào thét một tiếng, tựa hồ tại thị uy Giống. Thần châu mọi người, đồng dạng không cam lòng yếu thế, trên trời kim long quay quanh, mà bọn hắn ở trong trận đồng dạng lớn hét lên điên cuồng. Sau đó, mọi người cùng hô lên. Câu tộc trưởng ban cho ta lực lượng. Câu tộc trưởng ban cho ta lực lượng. Mỗi một thanh âm đều tràn ngập kính sợ, cũng đều tràn đầy thành kính. Hiển nhiên, tại những người này trong lòng. Dương Đình đã biến thành một cái thần, một cái không gì làm không được thần, chết cũng không hối cải. Bẽ thổi lửa meo ra tộc tộc trưởng thấy cảnh này, nhìn thấy những cái kia thần châu chi người khí thế, sắc mặt biến rất khó coi. Thế nhưng là, là để cho mình không đến lỗi ruột rẻ, ngoài miệng cô ý đối với, đúng, Dương Đình rèm pha. Thế nhưng là, trong lòng tự nhiên đang cầu thần, cầu nguyện lần này thượng thiên phù hộ, có thể làm cho hắn thắng được lần này thắng lợi. Ừm, cuối cùng xúc thế rốt cục hoàn thành, Kim Long giận cần Dương mắt uy vũ như cùng một cái thiên vương. Sau đó, cái đuôi vung dậy, toàn bộ kim long ở trên bầu trời hình thể lần nữa biến lớn, tựa hồ có thể áp sập toàn bộ bầu trời một dạng. Giống. Kim long gầm lên giận dữ, như cùng một cái da áp bánh long, hướng phía đối diện cái kia hắc vân đánh tới. ầm. Thật dài kim long thoát ly bọn họ vị trí trên địa. Thế nhưng là, cái kia trận pháp bên trong kim sắc khí tức lại là liên tục không ngừng hướng phía cái kia kim long trên người hội tụ. Kể từ đó phụ trợ cái kia thần long càng thêm thần tuấn phi phàm. Bễ thổi lửa meo gia tộc tộc trưởng thấy cảnh này, đầu tiên là dừng lại, lần nữa được. Hắn chưa từng có đụng phải tại đúng đúng trận thời điểm, trận nguyên không xuất chiến, mà nhường hắn dị tượng xuất chiến. Hoang đường, thật sự là hoang đường. Cái kia bễ thổi lửa meo gia tộc tộc trưởng quay người, đối với những cái kia thân ở trong trận tộc thành viên phát lệnh. "Đã bọn hắn không phải muốn tìm chết, vậy thì triệt để tác thành cho bọn hắn." Tộc trưởng kia nói ra. Sau đó Cánh tay vung dậy, những cái kia tộc thành viên nhận được mệnh lệnh, bên trong đi ra 10 cái. Cái này 10 cái tộc thành viên mỗi một cái đều là hắc khí lượn lờ, toàn thân bị loại này ma khí bao vây, hiển nhiên, bọn hắn lực lượng tại lần này trong trận pháp đạt được cực lớn tăng cường, hiện tại, thực lực bọn hắn đã để cao 2 cấp bậc cũng không chỉ. Giết cho ta con quái vật này. Bẽ thổi lửa meo đối với cái kia 10 cái tộc thành viên ra lệnh. Cái này kim sắc thần long tựa hồ cũng, cũng không thuộc về huyền huyễn đại thế giới. Dù là tộc trưởng kia coi là kiến thức rộng rãi, cũng hoàn toàn không nhận ra. Mười cái tộc thành viên nhận được mệnh lệnh, tất cả đều phi thân lên, trong tay bọn họ cầm sắc bén vũ khí, tại trận pháp ra chỉ xuống, đối mặt cái kia mang theo áp lực khổng lồ mà đến Kim Long, y nguyên cảm giác lại có thừa lực. Rốt cục đầu kia giận cần trướng mục Kim Long chớp mắt liền trí, mà cái kia mười cái tộc thành viên cũng đã triệt để lên không cùng cái này Kim Long đụng vào nhau. Vụt. Trong tay trường đao vạt ra, trên không trung lưu lại từng đạo sáng như tuyết vết đao. Mỗi một đạo vết đao đều cuốn quanh lấy đen sắc ma khí. Bẽ thổi lửa mèo gia tộc tộc trưởng nhìn thấy ma thiên trận phía dưới 10 cái tộc thành viên biểu hiện như thế chói sáng, nhịn không được cười rộ lên, nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, đầu này toàn thân bốc kim quang đổ vỡ, trong nháy mắt liền sẽ bị cái này 10 đạo cho triệt để phá vỡ, mà lúc kia, đối với, đúng, phương trận pháp cũng sẽ tùy theo mà phá vỡ. Đáng tiếc, ý nghĩ rất tốt, làm cái kia lượn lờ lấy đen sắc ma khí, hướng phía cái kia kim long chém chém tới thời điểm, Cái kia kim long lần nữa một cái hung hăng vẫy đuôi quất tới. ba Thanh âm thanh thúy mà lại khiến người ta sinh ra sợ hãi, tình hình này, như là phiến thượng thiên một cái vang rội tắt hai. Mà mười cái bể thổi lửa meo ra tộc tộc thành viên, ở đây thần long bãi vi bên trong, triệt để bị đánh bay ra ngoài. Những thứ này bị cái kia trận pháp gia trì, tu vi tăng lên sau đó, ở đây thần long trước mặt vẫn là còn như giấy mỏng một dạng. Thấy cảnh này, thần châu lòng người bên trong cao hứng vạn phần, mà tới đối đầu so. Cái kia bệ thổi lửa meo gia tộc, còn ở trong trận tộc thành viên, thấy cảnh này, nguyên trong lòng tất cả tự tin trong nháy mắt này, đều bị bị quăng được vỡ nát. Mà tộc trưởng kia, giờ khác này càng là sắc mặt khó coi, như cha mẹ chết. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lao tộc trưởng sắc mặt khó coi, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Những thứ này nhân nô rõ ràng là lần đầu tiên tiếp xúc những vật này, vì sao lại có lớn như vậy uy lực? Có vấn đề. Nhất định có vấn đề. Giết cho ta Giết cho ta Ta nhìn hắn có thể chống đỡ bao lâu Tộc trưởng kia đối với tộc thành viên hạ mệnh lệnh. Lần này, theo thanh âm hắn rơi xuống Bay thẳng đứng dậy 15 cái 15 cái tộc thành viên khí tức Đều là mạnh mẽ như thế Mỗi cá nhân trên người kiện hàng ma khí Thậm chí, đều có thể hội tụ thành một kiện áo giáp Mà ở đây chút ít so vừa rồi càng càng hùng hậu ma khí chống đỡ dưới Những thứ này tộc thành viên thực lực Nhìn so vừa rồi còn lợi hại hơn mấy lần Bễ thổi lửa meo ra tộc tộc trưởng nhìn thấy cái này 15 cái tộc thành viên bay lên, hướng phía cái kia nhường hắn cảm giác bất an kim sắc quái vật đánh tới thời điểm, hắn móng vuốt nhịn không được nắm thật chặt đến. Hắn đang mong đợi cái này 15 cái tộc thành viên khả năng công kích có hiệu quả, mặc dù giết không được đầu này kim sắc đồ vật, cũng muốn để nó sâu sắc gặp khó. Thế nhưng là, sự thật kết quả lại là cái này 15 cái tộc thành viên bị trùng điệp lại một kích long vĩ cho rút ra ngoài. Ầm, Cự đại thanh âm truyền đến. Những thứ này bệ thổi lửa meo ra tộc tộc thành viên trên người ma khí trong chớp mắt cũng đã tiêu tán thành vô hình. Sau đó, Cự Long cái kia cực đại cái chán nâng lên, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đã chết 25 cái mấu chốt trận nguyên, hiện tại sắp chống đỡ không nổi trận pháp. Trong trận pháp, những cái kia còn lại tộc thành viên thấy cảnh này, từng cái sắp nứt cả tim gan. Ma thần. Trước mắt con quái vật này chính là một cái ma thần. Giống. Thần Long bãi vĩ. Lần này Kim sắc thần long rốt cục trùng kích đến bê thổi lửa meo gia tộc trung tâm trận pháp. Kim sắc cái đuôi lần nữa hung hăng hất ra. Lần này cái kia bê thổi lửa meo gia tộc ma thiên trận, triệt để tăng dã, mà bọn hắn tộc thành viên càng là mười không còn một. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Cái kia bê thổi lửa meo gia tộc tộc trưởng thấy cảnh này, biểu lộ đại biến, tự lẩm bẩm, thất hồn lạc phách. Bất quá sau đó nhìn thấy cái kia trận pháp phía dưới thần châu người, ánh mắt bên trong lần nữa tràn ngập năng lượng vua nô nhân nô ta muốn các ngươi trôn cùng ta muốn các ngươi tất cả nhân nô tất cả đều trôn cùng tộc trưởng kia khàn cả giọng hô chỉ bằng người sao dương đình thanh âm vang lên lần nữa bất quá là muốn chết mà thôi nói xong nghe không trung đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen thủ ấn đó lấy thủ ấn đập tầm ầm xuống đem tộc trưởng kia cùng còn sót lại dư nghiệt cũng cho triệt để điện rơi trên mặt đất bệ thổi lửa meo ra tộc tộc thành viên tất cả khí tức trong nháy mắt tiêu tán trước 1268 toàn quân bị diệt. Bệ thổi lửa nghêu gia tộc tộc trưởng giận dữ. Trong gia tộc tộc thành viên tinh anh vậy mà tại cái này hai lần tiếp xúc bên trong đã bị phá hủy hơn phân nữa, kết quả này nhường hắn bất ngờ, nguyên dùng vì là tồi khô là hủ, dựa theo kế hoạch, hiện tại bọn hắn hẳn là đang tiếp thụ những thứ này nhân nô đầu hàng cùng quy lệ. thế nhưng là, kết quả này lại sâu sắc vượt qua dự kiến. Các ngươi đang tìm cái chết." Tộc trưởng nổi giận, thân thể cấp tốc phồng lớn, đến giống như núi nhỏ, hiện tại, thân thể lần nữa cất cao lộ ra càng thêm trắng kiện, sau đó cái kia thật dài móng nuốt vươn đi ra như là trường kiếm một dạng cứng cỏi mà sắc bén, hô, tiếng do giết gào nhanh như thiểm điện, móng nuốt hướng thẳng đến đứng tại phía trước nhất long mục cùng khâu trường mấy người công kích đi qua, chết, tộc trưởng kia trong miệng hét lớn, một kích này muốn khiến cái này người triệt để bỏ mình, long mục cùng khâu trường tại tộc trưởng này vừa mới bắt đầu giơ cánh tay lên thời điểm còn không có quá trải qua tâm, thậm chí. Cảm thấy mình có cùng đánh một trận thực lực, dù sao bọn hắn vừa mới đi qua dương đỉnh tăng lên, đối với, đúng, thực lực bản thân có cực lớn lòng tin, thế nhưng là, tại chỗ đó như là trưởng kiếm bình thường đều lợi trào hướng lấy bọn hắn bên này quét ngang mà khi đến thời gian, những người này lập tức liền định ở đó. Bọn hắn kiệt lực muốn phục vụ khách hàng uy thế như vậy, muốn triệt để ngăn cản những tâm lý này nhân tố tạo thành chiến lược bị hao tổn, thế nhưng là thân thể lại một chút cũng động đậy không. Liên như là bị một cái hoang cổ cự thú cho triệt để khóa chặt, cái gì cũng làm không, chỉ có thể trơ mắt bị hắn nuốt chửng lấy. Làm ta không tồn tại, ngươi là muốn trả giá đắt. Dương Đình thanh âm vang lên lần nữa. Sau đó, những thứ này đã bị định trụ người, cũng cảm giác thân thể bông lỏng, phảng phất đẻ ở trên người gánh nặng toàn bộ bị giải thoát. Đón lấy, mọi người liền thấy một đạo sáng như tuyết bạch quang lần nữa giữa trời chém xuống. Tộc trưởng kia nhìn thấy cái này ánh sáng, căn bản không có ý định để ý tới, tiếp tục công kích Nhìn tới người đối với mình rất có lòng tin Dương đỉnh cười Bạch quang khứ thế không giảm tựa hồ, ở đây chém xuống quá trình bên trong Chẳng những không có hao tổn Trái lại lại tăng cường rất nhiều Cũng ngay, rốt cục tộc trưởng kia trên mặt Dần hiện ra chán ghét Sau đó, trắng kiện cánh tay nâng lên Lập tức hướng phía cái kia bạch quang đụng tới Vô cùng hiển nhiên, hắn là muốn lợi dụng Cánh tay mình đến triệt để ngăn cản Mà lại, theo cánh tay ruôi ra Cái kia trên cánh tay lân giáp Tại thời khắc này lần nữa lớn như là một khối tâm chắn một hợp dạng. Cái này chính là ngươi bị vào. Dương Đình cười. Sau đó chợt quát một tiếng. Chạm cho ta. Bạch quang sáng chói như hồng, trung điệp chém vào tại cái kia trên cánh tay. đó lấy, cái kia che kín miếng vậy trên cánh tay phát ra ánh lửa, như là chém vào tại tình cương phía trên. Thế nhưng là, không tộc trưởng kia lộ ra đắc ý, cái kia ngắn ngủi dừng lại, đã kinh biến đến mức hơi ảm đạm đao quang, lần nữa quang hoa đại thịnh. Sau đó, Liền nghe đến tộc trưởng kia ngửa mặt lên trời gào to, mà cái kia thật dài cánh tay, tức thì bị trực tiếp cắt đứt, lăn rơi trên mặt đất, máu chảy ồ ạt, nhìn thấy mà giận mình. Hống hống hống, tộc trưởng không dừng lại giống to, con mắt cũng trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đình, nếu như ánh mắt có thể giết người, hiện tại, Dương Đình đoán chừng đều bị giết chết trăm ngàn lần. Cái này chịu không được. Còn sớm đâu này. Sau đó, lại là một đạo bạch quang bay tới, chém vào tại một cánh tay còn lại bên trên lần này càng là lưu loát, trực tiếp một mạch mà thành, giống như là cắt đậu phụ. cái kia nắm mèo gia tộc tộc trưởng tiếng hét thảm càng thêm thê lương. những cái kia vừa mới may mắn sống sót nắm mèo gia tộc tộc thành viên, tới gặp đến tộc trưởng xuất thủ, từng cái đến cao hứng vạn phần, dùng vì là nhân ép, không nghĩ tới cũng chỉ là cho người mài đao mà thôi. bẽ thổi lửa mèo gia tộc tộc trưởng trong chớp mắt bị chém dụng hai tay, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả mảnh trời trống không những cái kia đến trả ôm có một chút huyễn tưởng bẽ thổi lửa leo gia tộc tộc thành viên nhìn thấy tình huống này sau đó triệt để tuyệt vọng có chút cơ linh đã đáng kẹt quỷ dưới đất không còn dám làm bất kỳ phản kháng chỉ nghĩ bọn họ tại triệt để từ bỏ sau đó có thể thu hoạch được hang dung không đến lỗi bị tại chỗ giết chết ngay cả tộc trưởng đều không phải là nhân loại kia đối thủ bọn hắn cần gì phải ở chỗ này đau khổ trèo trống nếu là thật sự đem người này cho triệt để chọc giận bọn hắn đừng mơ có ai sống lấy rời đi ngươi Ngươi dám giết ta? Ta là bệ thổi lửa mèo gia tộc tộc trưởng, ngươi nếu là dễ giết ta, xích liệt tướng quân sẽ không bỏ qua ngươi. Không dám giết ngươi. Dương Đình cười. Ngươi quên ngươi vì sao lại lại tới đây? Tộc trưởng kia màu đỏ tươi đôi mắt khẽ động, sau đó lại lần nữa tràn ngập hoảng sợ. Hắn cái gì tới nơi này, bởi vì nơi này tộc trưởng bị trước mắt người này hùng tinh, thậm chí toàn bộ chủng tộc đều bị hắn cho diệt đi, cho nên, hắn mới dám tới. Coi là có thể ngư ông đắc lợi. Không nghĩ tới lại là một kết quả như vậy. Trái tim đen đủ ám đọc chuyện tại, chạy đủ ạ toại. Thả ta, ta có thể trả bất cứ giá nào, thậm chí, thậm chí có thể vì ngươi tại xích liệt tướng quân chỗ này cầu tình. Đừng quên, ngươi đã diệt giải ước gia tộc, nếu là lại đem ta bẽ thổi lửa meo gia tộc cho diệt, xích liệt tướng quân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tộc trưởng kia cánh tay đang không ngừng đổ máu, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Nhìn trước mắt tên nhân loại này, hắn cảm giác mình chưa từng có sợ hãi như vậy qua. Liền xem như gặp phải xích liệt tướng quân, cũng không có giống như bây giờ. Ngươi ý là hắn sẽ tới tìm ta phiền phức. Nhìn tới, ta phải xuống tay trước. Dương Đình đối với tộc trưởng kia nói ra. Ta có thể cho ngươi làm nô. Tộc trưởng khẽ cắn môi đối với Dương Đình khẳng cầu. Chỉ cần nguyện ý cho ta một đầu sinh lộ, ta cái gì đều nguyện ý. Làm nô. Ha ha ha, ta về sau có là nô. Còn không thiếu ngươi như thế một cái thiếu cánh tay thiếu chân. Dương Đình hổ thẹn cười một tiếng nói ra. Tộc trưởng kia nghe đến mấy câu này, ánh mắt càng là lờ mờ, thế nhưng là không nguyện ý từ bỏ, còn muốn cho Dương Đình tiếp tục cầu xin tha thứ, nhưng là, Dương Đình đã không có nói chuyện cùng hắn hào hứng, quay người nhìn về phía những cái kia đã đi theo hắn thần châu người lớn tiếng nói. Trông thời à, cái này chính là bọn hắn, cái này chính là những cái kia tự xưng là tài trí hơn người chủng tộc, càng là bọn hắn tộc trưởng, kết quả thế nào? Không giống nhau sợ chết, không giống nhau sẽ cầu xin tha thứ. Về sau... Các ngươi mục tiêu chính là nhường càng nhiều dạng này chủng tộc đến sợ chúng ta, đến kính sợ chúng ta, mà không phải đem chúng ta xem như nô buộc hoặc là đồ ăn. Đây mới là làm người cái kia làm. S.E. Dương đình thanh âm trịch địa hữu thanh, dưới đấy mọi người sau khi nghe sóng, lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Những cái kia bể thổi lửa meo gia tộc mọi người đã triệt để kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn có chút từ nhỏ đã sinh hoạt tại bể thổi lửa meo trong gia tộc, nô hóa tư tưởng đã sâu tận xương thủy, đừng nói thật sự phản kháng. Chỉ sợ ngay cả loại này tư tưởng cũng không dám có. Nhưng là hiện tại, những người này không thể tin được. Bệ thổi lửa meo gia tộc, toàn quân bị diệt. Nguyện ý gia nhập chúng ta, đứng ở chỗ này. Lúc này, Dương Đình đã rời đi, đến lôi chuyện còn lại, đã không cần hắn đến quan tâm, Long Mục cùng khâu trường hai người mang theo còn lại những cái kia, đã đầy đủ ứng phó tất cả mọi chuyện, lại nói mỗi người bọn họ tu vi cũng rất cao, coi như là một người, cũng đã đủ ứng phó. Trước 1269, Nhân Nô Bánh Thịt nhiều một chút kiên nhẫn. Dương Đình đối với, đúng, cái này long một cùng khâu trưởng hai người nói ra. Thế nhưng là, đến cuối cùng Dương Đình thật đi xem thời điểm, vẫn là giết chết hơn phân nửa. Nhìn lấy những cái kia người thi thể, Dương Đình ánh mắt lạnh lùng. Mà tại Dương Đình đánh giết toàn bộ bể thổi lửa meo nhà. Tại giải quyết triệt để chỗ này sự tình sau đó, Dương Đình liền dẫn tất cả mọi người rời đi, tiến về bể thổi lửa meo gia tộc. Đã dám qua đến cấp đoạt, vậy sẽ phải làm tốt bị cướp đoạt chuẩn bị. Toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế giới diện tích lãnh thổ bao la vô biên, tất cả cái gia tộc thế lực đơn vị tự nhiên cũng là rất lớn, gia giải ước gia tộc. Đến Bễ thổi lửa mèo gia tộc đã là tại bên ngoài 500 dặm, nếu là ở trái đất, sợ sợ chính là mấy cái tỉnh khoảng cách. Hiện tại, Dương Đình thần thức tu vi cao thâm mặt chắc, dù cho là tại dạng này hoàn cảnh xuống, dù cho là có thật nhiều hạn chế, nhưng làm thần thức bung ra, y nguyên có thể ngoại phóng ngàn dặm. Đối với Bễ thổi lửa mèo gia tộc mà nói, Lần này tộc trưởng tự mình dẫn đội cướp bóc. Hẳn là ung dung một lần, bởi vì cái kia là một đám nhân nô. Tại huyền hoàng đại thế giới còn có cái gì so đối phó nhân nô càng thêm ung dung sự tình? Nếu có, đó nhất định là đối phó nhỏ nhân nô. Thế nhưng là, làm trận pháp bị đánh vỡ, làm sơn môn bị đánh nát, khi thấy những cái kia bình thường chỉ có thể mặc cho bọn hắn tùy ý làm đục, tùy ý đánh giết nhân nô mười phần khắc thường, đàng đằng sát khí lúc trở về. Bễ thổi lửa meo gia tộc tộc thành viên tựa hồ ý thức được một ít địa phương, có chút không đúng, bất quá, sau đó vẫn là đắm chìm trong dĩ vãng loại kia cao cao tại thượng trong ý thức, đối với những người này gầm thét. Kết quả, nên đón chỉ là cái kia giống như giống như cuồng phong bạo vũ công kích. 10 phút đồng hồ không đến lúc đó ở giữa, Cố Nhược Kim thang Bễ thổi lửa meo gia tộc bị triệt để đánh vỡ. Cả một tộc nhóm bị đánh giết. Lam Long Mộc cùng Khâu Trường đối với Dương Đình hợp thành báo thời điểm, Dương Đình biểu lộ đạm mạc. Về sau, Nơi này tính cả liệt Việt gia tộc chỗ tồn tại địa phương, toàn bộ đưa về chúng ta thần châu. Thu lưu hết thể nhân tộc. Dương Đình đối với Long Mục nói ra. Chúng nghe nói sau đó, phấn chấn dị thường, nếu như nói trước đó còn đối với, đúng, tiền đồ cảm giác một mảnh xa vời thời điểm, liên tiếp đại phá hai đại gia tộc, liền cho bọn hắn vô cùng lòng tin. Nhưng là, cũng có một chút, lại vô luận như thế nào cũng cao hưng không nổi. Bởi vì bọn hắn nghe được bẽ thổi lửa meo ra tộc tộc trưởng lúc sắp chết nổi giận dứt lấy xích liệt tướng quân, nhất định sẽ bị diệt diệt. Xích liệt tướng quân bọn hắn chưa nghe nói qua, nhưng là, bọn hắn biết rõ, xích liệt tướng quân dưới trường có vô số mano, còn có hàng ngàn hàng vạn ma giáp, rất nhiều thậm chí đều so với bị bọn hắn đánh giết tộc trưởng Tu Vi cùng chiến lực cũng cao hơn. Bất quá, những người này rất nhanh liền nghi thoáng, dù sao lại tộc trưởng chỉ vào, bọn hắn chỉ cần đem hết khả năng liền tốt. Chẳng lẽ hiện tại trừ nghĩ như vậy còn có những biện pháp khác sao? Giết nhiều như vậy thú tộc, còn đánh giết một vị thần nữ, nếu là bị xích liệt tướng quân bắt lấy, tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Lại nói, bọn hắn lại như thế nào có thể trốn được, những cái kia không nguyện ý gia nhập người ở đây, còn trực tiếp bị đánh giết, nếu là gia nhập sau đó lại chạy trốn. Cái này trừng phạt thủ đoạn ngấm lại đều khiến người ta cảm thấy dùng mình. Tại thần châu người triệt để tiến vào chiếm giữ bệ thổi lửa meo gia tộc. Đồng thời Thanh trừ Thần Châu trong lãnh địa hết thảy chủng tộc khác thời điểm, có quan hệ bọn hắn tin tức như là chen vào xí bảng một dạng cấp tốc truyền khắp lê đột bộ mỗi một cái góc. Nhân ô. Lúc nào, những tiện chủng này có tiến bộ như vậy? Cũng dám phản kháng. Một cái giống như con rơi yêu tộc một bên uống vào trong chén máu tươi, một bên thanh âm rét lạnh nói ra. Mà tại hắn lúc nói chuyện, bên cạnh hắn cái kia tỷ nữ cũng trực tiếp gặp nạn, nhọn răng trực tiếp đâm xuyên cổ, trong nháy mắt, cái kia tỷ nữ trực tiếp hóa biến thành một cỗ thây khô có phải hay không là tin tức có sai? lúc nào đồ ăn đều có thể bạo khởi tổn thương chủ nhân. a, một ngôi nhà khác tộc, một cái cẩu hùng một dạng dáng người thú tộc, một bên ngụm lớn cắn xé trong tay thịt người nướng, một bên tràn đầy nghi vấn dò hỏi. sau đó, xoay người lần nữa, ánh mắt hung ác nhìn mình cái kia nô bộc. cho ngươi cơ hội, ngươi dám đứng dậy phản ta sao? người kia nơm nớp lo sợ, đừng cho chuyện, ngay cả đứng cũng đứng không vững. thật sự là bị dọa sợ. Nhân tộc trực tiếp chính là bọn hắn nuôi dưỡng đồ ăn, chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể dùng đánh giết, cho nên liền xem như bình thường, cũng là nơm nớp lo sợ, thú chi hiện tại đầu này gấu vẫn còn nổi giận trạng thái. Không trả lời chính là có ý định này. Nhìn tới, lão Hùng vẫn không thể lưu các ngươi. Vừa dứt lời, cái kia cự đại mao ngượt mà tay gấu trực tiếp đập xuống. Vâng anh! Người kia trực tiếp biến thành một cái bánh thịt, ngũ tạng lục phủ tất cả đều bị tăng áp lực đi ra, máu me tung tóe người kia nơi ở trực tiếp biến thành một mảnh máu lan tan cũng dứt khoát kiến trúc này đủ rất cao to một gian đại điện khoảng chừng một cái sân bóng rổ lớn như vậy càng là có ba tầng lầu cao như vậy cho nên một người tanh mùi máu tử vong tại cái này trong đại điện căn bản liền lộ ra không có ý nghĩa cái kia lão hùng dối ra móng nuốt vĩ vào kéo trực tiếp đem cái kia người hầu nội tạng dạ dày toàn bộ vứt bỏ sau đó há to miệng rộng một thanh nuốt mất răng nhấm nuốt thời điểm kéo kẹt kéo kẹt để cho người ta nghe không rét mà run Đại hùng to lớn, tựa hồ một thanh căn bản chưa đủ ăn, cũng có chút không ăn tận hứng. Loại này mới phương pháp ăn, sắc thực hương vị. Không tầm thường. Đã những vật này tất cả đều là uy hiếp tiềm ẩn, vậy không bằng trực tiếp lần này toàn bộ tiêu diệt tính. Đại hùng đối với sau lưng một cái đồng tộc tộc thành viên nói ra. Chuyên xuống, thông chi toàn tộc, liền nói hôm nay toàn tộc liên hoan, an sống nhân nô. Quảng trường khổng lồ phía trên tiếng la khóc không ngừng, không ngừng có người được đưa tới trong sân rộng vị trí. Bị cái kia hùng tộc đại lực sĩ một bàn tay cho chụp thành bánh thịt. Những thứ này hùng tộc đối với mấy cái này mới là phương pháp ăn, cảm giác rất ngạc nhiên, rất chờ mong, thậm chí, có thật nhiều hùng tộc người đều tại nhịn không được xoa tay. Đem đầu giữ cho ta, ta muốn ăn sống người não. Một cái hùng tộc tộc thành viên đối với cái kia đại lực sĩ nói ra. Mà những cái kia bị kéo qua trọn vẹn 4-5 ngàn nhân tộc người, không dừng lại kêu rên, thanh âm bi thảm. S.E. Nhìn lấy từng cái đồng bạn bị kéo qua đi. Qua trong dây lát bị nệ dẹp, những người này trong lòng trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Mã yêu cầu kia ăn sống người náo hùng tộc thành viên, mắt thấy liền bị phân đến một cái mang người đầu nhân nô bánh thịt thời điểm, trên quảng trường đột nhiên không khỏi nổi lên một trận gió. Ở đây trong gió, bọn hắn tựa hồ cảm giác được gần chứa tại bên trong dày đặc sắc khí. Tộc trưởng, có đi tập, có người đối với cái kia trước hết nhất phát minh nhân nô bánh thịt hùng tộc báo cáo. Trần của tôi nè. Thế ăn. Ăn xong lại nói. 8-9 phần 10 lại là phía đông xà yêu tại quấy phá. Đánh lại không dám, mỗi lần đều là sấm to mưa nhỏ quấy rối không cần dựng để ý đến chúng nó. Cái kia hùng tộc tộc trưởng lông xù móng vuốt tay gấu lần nữa vung lên, đối với tộc nhân an bài nói. Nghe được tộc trưởng lời nói, những cái kia đến có chút bận tâm hùng tộc lần nữa đem lực chú ý tập trung ở quảng trường, những cái kia hùng lực sĩ trên người. Hiện tại đã gia tăng 10 cái hùng lực sĩ cùng đi làm bánh, là chính là tăng thêm tốc độ. Đang lúc những thứ này hùng tộc lần nữa mở to hai mắt, chờ lấy bánh thịt ra nổi thời điểm, đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời đỗng nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Mà theo bóng đen này xuất hiện, toàn bộ trên quảng trường bầu không khí cũng trong nháy mắt bị đọc lại. Không khí đều phảng phất kết băng một dạng. Muốn ăn thịt bánh sao? Thành toàn các ngươi Khó khăn đạo bóng đen bên trong truyền đến một đạo thanh âm phẫn nộ. Sau đó, liền thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô song cự bàn tay to. lui Tộc trường đối với những cái kia hùng tộc lực si hô to. Đáng tiếc đã muộn. Đứng thẳng người lên thân thể khổng lồ trực tiếp bị đập nát. Đầu cùng móng vuốt đều nện cùng một chỗ. Những cái kia làm nhân nô bánh thịt, hiện tại, tự mình ngã trước thành thịt heo bánh. Trước 1270, muốn chết thành toàn người. Hùng tộc những cái kia tộc thành viên trong nháy mắt sướng sốt, tại toàn bộ hùng tộc bên trong, mặc dù bọn hắn chiến lực không hiện, nhưng là dù sao thể phách kinh người, bây giờ lại trong nháy mắt liền bị người cho chụp thành bánh thịt Tình huống này đem chỗ có hùng tộc tộc thành viên cho giận mình. Đợi đến bọn hắn nhìn thấy người đến thời điểm, từng cái càng là tức giận vạn phần. Nhân loại. Cái này vậy mà là cái nhân loại. Chính đang giàu dĩ chính mình ăn chưa hết hứng đâu này, không nghĩ tới bây giờ còn có nhân nô đưa tới cửa. Giết cho ta. Hùng tộc tộc trưởng trực tiếp đối với tộc thành viên hét lớn một tiếng, lập tức liền có tộc thành viên ứng thanh mà ra. Đối với bọn hắn tới nói, đây chính là có chút cơ hội lập công mặc dù những người này không biết trước mắt tên nhân loại này dùng cái gì thủ đoạn nhưng là bọn hắn có lòng tin trong nháy mắt xuất thủ liền bẻ gãy tên nhân loại này cổ với anh theo tộc đàn bên trong đi ra hùng tộc trên đầu có một tuấn lông trắng ánh mắt hung ác da lông hoa lệ nhìn dị thường hung mãnh giống giống to một tiếng vang lên cái kia hùng tộc mở ra huyết bùn đại khẩu thậm chí có thể đem một người cho hoàn chỉnh nuốt vào ẩm cái kia hùng tộc không nói nhảm đi lên liền nâng lên lông sù to lớn cánh tay Như cùng một căn thô cây cột lớn một dạng, vượt qua lấy dương đỉnh chỗ này hung hăng đập tới, theo hắn mẻ lên, toàn bộ sàn nhà đều bị dấm đạp trừ một cái cự đại hố sâu, tựa hồ mặt đất đều muốn đi theo chìm xuống. Ha ha ha! Không hổ là ta hùng tộc dũng sĩ! Chờ một lúc phân ngươi một cái chân. Cái kia hùng tộc tộc trưởng thấy cảnh này, thoải mái cười to, như thế thế đại lực trầm công kích, tên nhân loại này tuyệt đối đào thoát không. Chẳng những là tộc trưởng liền ngay cả những cái kia một mực tại nơi này nhìn lấy tộc thành viên thấy cảnh này, cũng là trong lòng đốc định vạn phần, người này chết chắc. Tuyệt đối sẽ không có một chút đường sống. Bọn hắn đối với cái này không để ý chết sống sông tới nhân loại, tự nhiên là ôm chế rêu thái độ, đến lôi mấy cái kia thân phận thấp hùng tộc lực sĩ, không có mấy cái tộc thành viên quan tâm. Dù sao, tại hùng tộc bên trong, bọn gia hỏa này địa vị không cao, thậm chí, ở đây chút ít hùng tộc quý tộc trong lòng, thậm chí có chút phẫn nộ. Lại bị một cái nhân tộc cho nện thành bánh thịt, đây là một loại xỉ nhục, càng là một loại vô năng. Đừng nói bọn hắn chết, liền xem như hiện tại thật còn sống, cũng phải bỏ ra giá thấp. Hùng tộc tôn nghiêm cao hơn hết thảy, Mà bây giờ cái này hùng tộc dũng sĩ nhìn thì phải uy mánh rất nhiều, cũng mới có thể chân chính đại biểu hùng tộc. Thế nhưng là, nhìn thấy cái này phảng phất có thể đem mặt đất đều cho đạp xuống mặt đất dũng sĩ xuất kích sau đó, nhân loại kia đồng dạng bình tĩnh tự nhiên, ngay cả một điểm hỗn loạn đều không có. Cái này khiến những cái kia cao cao tại thượng hùng tộc thành viên cảm giác rất khó chịu, thậm chí cảm thấy tôn nghiêm nhận cực lớn khiêu chiến. Đập chết hắn. Nhưng hắn cảm thấy hoảng hốt sợ hãi. Hùng tộc tộc thành viên đứng tại cái kia hùng tộc dũng sĩ sau lưng, vì nó góp phần trợ uy. Oen. Rốt cục cái kia hùng tộc dũng sĩ lông xù cánh tay hung hăng đập xuống. Những cái kia hùng tộc tộc thành viên trên mặt lộ ra hoan hỉ cùng chờ mong, mỗi cái tộc thành viên đều đem con mắt trợn rất lớn, trong miệng chảy nước bọt đối với cái này cái thể chất đặc thù nhân loại bọn hắn cấp thiết muốn muốn nhấm nháp thoáng cái hương vị dù sao có thể đưa tay đập chết hùng tộc lực sĩ cũng không nhiều hiện tại đột nhiên xuất hiện như thế một cái không cần nghĩ cũng biết chất thịt khẳng định trước đó chưa từng có ngon thế nhưng là kết quả lại hoàn toàn ra khỏi chỗ có hùng tộc tộc thành viên đoàn trước cái kia thế đại lực trầm hùng tộc dũng sĩ một kích có thể đem tiểu sơn đập nát coi như vẹn vẹn chân đạp sàn nhà cũng đem mặt đất dẫm đạp loang đi vào thế nhưng là hiện tại Nện tại cái kia nhìn như nhân loại nhỏ yếu trên người, lại là một điểm phản ứng đều không có, đừng nói trực tiếp nện thành bánh thịt, thậm chí, cái kia lông xù cánh tay đều không có đập xuống. Không, không phải là không có đập xuống, mà là trực tiếp đều không có đụng phải cái kia đáng giận nhân loại, tại rời hắn còn có một khoảng cách thời điểm, bị một đạo vô hình khí cháo cho triệt để ngăn trở, căn bản khó mà tiến thêm mảy may. Tất cả tộc thành viên tất cả đều mắt trợn tròn, đây là một cái tình huống như thế nào? Trong ngày thường những cái kia nhân nô có gì không đúng sao tùy ý đánh giết tùy ý chụp chết sao. Thậm chí có đôi khi không cẩn thận liền đạp cho chết một cái, nhưng là bây giờ. Tên nhân loại này vậy mà. Vậy mà có thể gánh vác được mạnh mẽ như vậy một cái công kích. Hùng tộc tất cả tộc thành viên thấy cảnh này, trên mặt trở nên có chút ngưng trọng. Vô cùng thích loại này công kích. Dương Đình cười, vậy liền để ngươi cũng nhấm nháp thoáng cái. Sau đó, cũng học cái kia hùng tộc dũng sĩ bộ dáng, giơ cánh tay lên, bất quá nhìn nhẹ nhàng, thậm chí, đều không có cái gì khí thế, như cùng là một người tùy ý giơ cánh tay lên gãi ngương ngỡ làm cánh tay kia rơi xuống nếu như không phải những thứ này tộc thành viên vừa mới nhìn thấy bọn hắn hùng tộc lực sĩ bị trục chết, hùng tộc dụng sĩ cũng không thể tạo thành nhâm gì huy hiếp, bọn hắn thậm chí coi là gia hỏa này là đang chơi, hoặc là tại gãi ngương ngỡ, rốt cục cánh tay kia hạ xuống, đúng, chính là hạ xuống, thậm chí cho người ta cảm giác là nhẹ nhàng rơi xuống thế nhưng là làm cánh tay kia sắp đụng phải cái kia hùng tộc dũng sĩ lộ ra thời điểm dù là mọi người cách xa nhau mấy trăm mét nhưng vẫn là cảm giác được một cỗ đột nhiên tăng đại khí thế từ nơi đó cấp tốc bạo phát đi ra mà cái kia nhìn như nhẹ nhàng cánh tay cũng giống như đột nhiên bổ sung mấy chục vạn lực đạo ầm cái kia hùng tộc dũng sĩ vậy mà không thể làm ra một điểm phản kháng thậm chí ngay cả dựa vào trèo chống đều không có toàn bộ quá trình không có một chút đình trệ không có một chút trở ngại cánh tay cứ như vậy rơi xuống mà cái kia dũng sĩ cũng trong nháy mắt biến thành bánh thịt. Tiến tĩnh. Trên quảng trường, toàn bộ an tĩnh lại, những cái kia đến kêu gạo muốn ăn đi dương đình hùng tộc tộc thành viên, giờ khắc này, toàn bộ chớ lên tiếng. Mà những cái kia đến coi là hẳn phải chết, chờ lấy bị làm thành bánh thịt mọi người, giờ khắc này, càng là giống như đang nằm mơ, nhìn lấy dương đình, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thế này sao lại là người, rõ ràng là so với cái kia dã man hung manh hùng tộc còn muốn uy manh chiến thần, người. Ngươi là cái kia tàn sát liệt Việt gia tộc cùng bể thổi lửa meo gia tộc nhân loại. hung tộc tộc trưởng, cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, âm thanh run rẩy đối với Dương Đình hỏi. Nhìn tới ngươi cũng không ngốc sao, vẫn còn biết ta. Dương Đình thanh âm băng lãnh, như là đến từ địa ngục quân vương. Ta, ta liền lần này bánh thịt tụ hội trước đó, hắn vẫn còn cười nhạo cái kia hai cái bị diệt tuyệt gia tộc, ngay cả một đám nhân nô đều đối phó không, hiện tại, người này rơi trên người bọn hắn. Mấy người này mới chân chính ý thức được nguy hiểm. Giờ khắc này, thậm chí, ngay cả một câu lớn lời cũng không dám nói. Dương Đình lạnh lùng quét hắn liếc mắt. Đã ngươi muốn chết, vậy thì thành toàn ngươi thích ăn bánh thịt. Vậy liền để ngươi ăn đủ. Nói, Dương Đình cánh tay lần nữa huy động, như là đám mây một thật lớn bàn tay, tại những cái kia hùng tộc bên trong vỗ xuống, như là trời sập một dạng, từng tiếng thế lệ hống kêu truyền đến, từng cái bánh thịt xuất hiện. Đáng tiếc là thịt gấu. Toàn bộ hùng tộc bên trong, một mảnh tiêu rên, nửa ngày sau đó, toàn bộ hùng tộc bị diệt tộc. Mà hết thể này xem ở vậy đến bị nuôi dưỡng tại hùng tộc bên trong người nhìn thấy, thoáng như trong ngậu một dạng. Người luôn luôn làm là đứng đầu hạ đẳng chủng tộc là từng cái chủng tộc cho ước hiếp, lúc nào cũng có thể hủy phong như vậy. Trước 1271, cố ý dung túng. Hùng tộc những cái kia nhân nô không giải thích được, dù là hiện tại đã được cứu ra, thậm chí, đã thấy toàn bộ hùng tộc bị diệt tộc. Thậm chí là những cái kia đã từng khi nhục qua bọn hắn, tùy ý tại giết qua bọn hắn những cái kia tộc loại bị chụp thành từng cái bánh thịt, liền ngay cả tộc trưởng kia hiện tại cũng là nằm tại một mảnh trong vũng máu, đã sớm không nhận ra nguyên trạng, nhưng bọn hắn vẫn là không cách nào lý giải, càng không thể tin được. Đợi đến lại hơn phân nửa cái huyền lúc, long mục khâu trưởng mấy người mang theo còn lại những người kia tới, mà lại, mỗi cá nhân trên người đều mang mạnh đại khí tức thời điểm, những thứ này hùng tộc nhân nô mới xem như có chút tin tưởng. Bất quá. Theo bọn hắn cái kia thoáng có chút ngốc trẻ ánh mắt bên trong có thể thấy được, đối với hiện tại phát sinh những chuyện này, vẫn là trong lòng tràn ngập rung động. Mặc dù thật vất vả đã thuyết phục chính mình tin tưởng những chuyện này, thế nhưng là, muốn phải tiếp nhận, còn phải được qua một đoạn thời gian. Bất quá, những thứ này đã không trọng yếu. Trọng yếu là, làm long Mục vung cánh tay hô lên, là muốn bọn hắn dạng này, làm một cái ngay cả thú tộc đều có thể tùy tiện đánh giết cứng, giả, vẫn là làm một cái chỉ có thể bị người xem như bánh thịt nhân nô thời điểm. Lần này bọn hắn không ai do dự, có lẽ là kinh lịch sinh tử sau đó, đối đại sự tình cái nhìn phát sinh căn tính biến hóa, những người này thậm chí so liệt Việt gia tộc những cái kia lòng trung người kiên cố hơn kiên quyết. Đối với những thứ này, Dương Đình trực tiếp đối bọn hắn truyền công. Ba cái huyền lúc sau đó, vài trăm người có được ma giáp thực lực nhân loại cường giả sinh ra. Về sau, các ngươi không cần lại hấp thu ma khí, càng không cần lại bị người rút ra ma khí, các ngươi chỉ cần làm từng bước tu hành liền có thể dùng đạt tới ma tướng, ma xoái, ma vương thực lực. Dương Đình đối với những người này hét lớn. Nghe nói như thế, dưới đây tất cả đều là tiếng hoan hô, bởi vì đã có nhóm người thứ nhất nếm đến ngon ngọt, có lẽ là bởi vì thật lâu không có người tu hành duyên cớ, nơi này linh khí dư dả, vô cùng thích hợp tu hành, thậm chí, trừ long mục khâu trưởng những thứ này tu hành khắc khổ, còn lại những cái kia, vẹn vẹn ở trong loại hoàn cảnh này, tu vi cũng đang từ từ bông lỏng. Có trực tiếp trùng kích ma giáp tình thế. 3.500 người. Hiện tại bọn hắn đã là một cái 3.500 người đại quân. Mà càng thêm đáng sợ là, cái này 3.500 người đại quân vậy mà tất cả đều là kim đan kỳ tu vi, cũng là nơi này cái gọi là ma giáp tu vi. Chuyển khu. A tui ngày thứ 2, lê đột bộ hùng tộc bị diệt tộc. Giờ phút này, toàn bộ lê đột bộ rơi mới chính thức nhận thức đến, tên nhân loại này cường hành. Nên có chút ít chủng tộc lo lắng gia tộc mình bên trong bởi vì nuôi dưỡng nhân nô mà bị đưa tới thai hỏa thời điểm, bắt đầu nghĩ biện pháp đối với, đúng, nhân nô thực hành diệt tuyệt chính sách. Nhưng là, dạng này gia tộc đều không ngoại lệ, tất cả đều tại diệt tuyệt hành di chuyển còn không có thực hành thời điểm, liền đã bị cái kia nhân loại cường hãn cho triệt để phản diệt tuyệt. Tất cả chủng tộc, phàm là giết của ta tộc loại người, tất phải giết. Sau một ngày, Dương đỉnh tiếng vang lên triệt tại lê đột bộ bầu trời. Mỗi một cái góc toàn bộ cũng nghe được cái này to lớn mà uy nghiêm thanh âm. Những chủng tộc kia có chút khiếp đảm, đã đem trong nhà tất cả nhân nô toàn bộ bùng ra, thậm chí, có chút lo lắng những thứ này nhân nô sẽ tới Dương đỉnh nơi đó đi cáo trạng, lúc gần đi thời gian, còn sẽ dành cho trước đó chưa từng có ưu đãi. Loại tình huống này, đem những cái kia nhân nô bị dọa cho phát sợ. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Dương đỉnh còn có những cái kia giống như bọn họ người, cường đại như thế thời điểm, những người này liền an tâm. Vô luận là ở nơi nào, lại là tại cái gì hoàn cảnh, người dù sao vẫn là quần cư sinh vật, hiện tại lập tức nhìn thấy nhiều như vậy, mà lại cũng đều mạnh như vậy, đến lo lắng tâm, hiện tại toàn bộ buông xuống. Nhân khẩu tại cấp tốc tăng trưởng. 6000, 8000, 1 vạn, 3 vạn, 5 vạn, 10 vạn. 10 ngày sau, toàn bộ thần châu bản đồ bên trong nhân khẩu đã mở rộng đến 10 và người. Mà cùng bản đồ đem so sánh cấp tốc huyết trương. Còn có vô số lớn phim thổ địa cùng cương vực. Những cái kia bởi vì ngược đãi nhân nô hoặc là đối với, đúng, nhân nô thực hành diệt tuyệt kế hoạch người, toàn bộ bị diệt tộc. Nửa tháng sau, toàn bộ lê đột bộ rơi, một phần ba địa phương đã toàn bộ rơi vào thần châu phía dưới, mà những cái kia bản đồ bên trên trùng tộc, tức thì bị trực tiếp tiêu diệt hầu như không còn. Còn lại những trùng tộc kia, có chút là chủ động đem nhân nô cho đưa ra ngoài, mặc dù may mắn thoát khỏi tại khó khăn, nhưng là... Khi bọn hắn nhìn thấy những thứ này trước kia không có lực phản kháng chút nào nhân ô, trong ngáy mắt, liền đã biến thành so ma giáp còn muốn chiến lực kinh người quái vật thời điểm. Những thứ này đến may mắn tồn tại ở chỗ này những chủng tộc kia cũng tất cả đều cả tộc di chuyển. Những cái kia đào tẩu, thậm chí còn có một số bị diệt tộc sau đó rơi xuống bộ lạc thành thành viên, hiện tại tất cả đều đi vào xích liệt tướng quân phủ. Xích liệt tướng quân phủ chiếm diện tích 10 phần rộng lớn, khoảng chừng 1 phần 3 lớn như vậy, từ khi Dương Đình đánh giết liệt Việt gia tộc. Đánh giết thần nữ thời điểm, Xích Liệt liền đã chú ý tới cái này dị loại, thế nhưng là, hắn nhưng vẫn không có động thủ, như cùng một cái thợ săn đã chuẩn bị kỹ càng xuống săn, gắt gao nhìn chằm chằm con ngồi, chờ đợi thời cơ tốt nhất, cho đầu này con ngồi chí mạng nhất một kích. Ta muốn, tự nhiên không chỉ là mạng hắn, còn có hắn thổ địa, còn có dưới tay hắn những cái kia nhân ô. Xích Liệt uống xong một ngụm máu rượu, ánh mắt bên trong bên trên hiện lên lạnh lẽo. Hắn cũng sớm đã nhìn những thứ này chủng tộc không vừa mắt chẳng những cống phẩm càng ngày càng ít, thậm chí có chút gan to bằng trời trùng tộc đã bắt đầu cấu kết ngoại tộc, muốn dẫn sói vào nhà, đến can thiệp toàn bộ lê đột bộ. Liệt Việt gia tộc cấu kết thần nữ chính là một ví dụ đây là bên ngoài, phía sau bên trong lại có bao nhiêu bộ lạc cấu kết từ bên ngoài đến bộ lạc, vậy thì không được biết chính dễ dàng mượn nhờ tay hắn triệt để thanh trừ những vật này đến lúc đó, ta lại đem những này toàn bộ quét ra đi, chẳng phải là càng tốt sao xích liệt dương dương tự d Bất quá là nhân nô mà thôi, dù cho là lại nhiều nhân nô, thì có ích lợi gì. Xích liệt trong giọng nói tràn đầy khinh thường, hắn đã đang âm thầm quan sát qua dương đình diệt tộc thủ đoạn, bất quá là so với bình thường ma giáp mạnh một điểm mà thôi, tuyệt đối không phải là chính mình đối thủ. Tướng quân phủ bên ngoài không ngừng có chủng tộc khác tộc thành viên tới tìm nơi nương tựa, mà tại tìm nơi nương tựa quá trình bên trong, tất cả đều trả giá đại giới, ngông qua nhổ lông. Có lẽ là đối với hiện tại tướng quân phủ tốt nhất hình dung. Tướng quân quả nhiên cao minh, hiện tại từ nơi này chút ít tới tị nạn tộc đàn trên người đạt được đồ vật, đã so ra mà vượt 3 năm đoạt được. Có rất nhiều vẫn là tuyệt thế chi vật. Dù cho là đưa đến xoái phủ, cũng sẽ không mất mặt. Lao quản gia nhìn lấy những vật này, mặt mày hớn hở đối với xích liệt tướng quân báo cáo. Xích liệt tướng quân meo mắt lại, khắp khuôn mặt là vẻ tự đắc. Đây cũng là cái kia nhân nô gián tiếp giúp chúng ta một đại ân. Đến lúc đó bắt hắn cho bắt lấy, có lẽ có thể cho hắn một đầu sinh lộ. Dù sao, có thể hoàn thành những chuyện này nhân nô cũng không nhiều. Xích liệt tướng quân nói ra. Hiện tại hắn đoán trường vẫn còn đắc ý đâu này, nhưng lại không biết, sở dĩ có thể nhảy nhót đến bây giờ, là tướng quân ngài cố ý phóng túng kết quả. Lao quản gia kia lần nữa vừa cười vừa nói. Trước 1272, giết. Xích liệt tướng quân bên ngoài phủ, một mảnh sầu vân thảm đạo, thế nhưng là, tướng quân phủ bên trong, lại là vui mừng hớn hở. Chẳng những là quản gia kiếm đầy buồn đầy bát, liền ngay cả những cái kia phụ trách truyền lời gã sai vật cũng là doanh thu phong phú đến lôi muốn muốn lần nữa tiến vào tướng quân phủ tị nạn những chủng tộc kia không nỗ lực to lớn đại giới đã không có khả năng toàn bộ tướng quân phủ bên ngoài một mảnh khẩn trương như lâm đại địch biểu lộ thật sự là bị cái kia đáng giận nhân loại dọa cho sợ hùng tộc bị diệt tộc xích liệt gia tộc bị diệt tộc bẽ thổi lửa meo gia tộc bị diệt tộc ý kiền hổ gia tộc bị diệt tộc cái này đến cái khác tin tức truyền đến không có một chút hy vọng nhất là cái kia tất sát lệnh càng là đem tất cả gia tộc bức cho ép tới tuyệt địa, không phải tộc loại của ta, bình thường tổn thương nhân tộc ta người, tất phải giết. đến ở vào quan sát, thậm chí dưới đáy lòng còn ôm có một ít huyễn tưởng, nghĩ đến có thể tránh thoát một kiếp trùng tộc, tại thời khắc này cũng triệt để dọa chạy trốn. nhân tộc là đồ ăn, là nô buộc, là tùy ý có thể vứt bỏ đồ chơi, cái nào chủng tộc trong tay không có giết qua mấy người, thậm chí có chút gia tộc tại lần đầu tiên nghe được có nhân tộc bạo động thời điểm, trước tiên chính là giết người dùng quét dọn hậu họa. Loại chuyện này lúc trước thường thường làm. Nhân tộc quá mức nhỏ yếu, lại thường xuyên mang đến ôn dịch, phòng ngừa bị ôn dịch cảm nhiễm phương pháp tốt nhất chính là trước thời gian diệt sát. Dù sao nhân tộc đông đảo, trong thời gian ngắn cũng giết không được xong. Lại nói còn có to như vậy nô lệ thị trường có thể để cho lựa chọn. Thế nhưng là, lần này, Phạm La là làm loại chuyện này, cho tới nay, còn không có một cái nào chủng tộc có thể đào thoát. Đến lôi cái kia thanh nhân nô chế thành nhân nô bánh thịt hùng tộc, càng là toàn tộc bị trụ thành bánh thịt Cũng không phải là không có chủng tộc phản kháng, thế nhưng là, phản kháng kết quả lại. Lại là không chút huyền niệm diệt tộc. Đối mặt loại tình huống này, những chủng tộc kia làm sao có thể không quan tâm kinh động, làm sao có thể không sợ hãi. Đối mặt cái kia lúc nào cũng có thể đánh tới nhân loại, làm sao có thể không lùi bước. Câu đại tướng quân chu sát này nô. Có loại tộc không đứng ở tướng quân phủ bên ngoài chờ lệnh, bọn hắn đã bị truy đuổi không nhà để về. Có rất nhiều cũng đã đem tất cả có thể rời ra ngoài đồ vật toàn bộ đưa cho tướng quân phủ. Có thể dù cho đau lòng vạn phần, cũng hầu như về là ông có một phần hy vọng, dù sao, chỉ muốn cái này nhân nô bị tru sát, bọn hắn coi như không thể giống như trước đồng dạng, lập tức có được cái kia phần to lớn gia nghiệp, nhưng là, chí không ít sẽ lo lắng tính mạng mình, chỗ nào giống bây giờ như vậy. Gấp cái gì? Tướng quân tự nhiên có hắn cân nhắc. Nếu là lại dám tùy ý hồn ảo, trực tiếp trục xuất tướng quân phủ bên ngoài trăm trượng. Tướng quân phủ lão quản ra một đầu lao cáo, bãi động cái đuôi Đối với những thứ này chủng tộc phẫn nộ quát, những thứ này trong chủng tộc tộc trưởng, đặt tại bình thường, đối với, đúng, đầu này thân là tướng quân phủ lão quản gia lão hồ ly cũng không dám quá mức vô lễ, hướng chi hiện tại bọn hắn thân ở dưới mái hiên. Mặc dù người người đều biết cái này tướng quân phủ xích liệt tướng quân tâm tư, thế nhưng là, lúc này, cũng không người nào dám công nhiên khiêu chiến, chỉ có thể yên lặng coi chừng. Ba ngày sau đó, lão quản gia biểu hiện trên mặt rõ ràng ác liệt rất nhiều, bởi vì... Những thứ này đến đây chạy nạn trùng tộc, vậy mà càng ngày càng keo kiệt, có chút thậm chí trực tiếp ở trước mặt hắn hy sinh thành viên gia tộc, cống hiến ma khí. Thật sự là đã không có càng tốt hơn lễ vật. Nhưng hắn không khỏi tức giận bản phần. Bất quá, một vài gia tộc lại tương đối thức thời. Hứa hẹn chỉ cần giúp gia tộc bọn họ tốc độ qua cửa hải này, về đến gia tộc sau đó, tất nhiên xuất ra địa tạng bên trong bảo vật đến cung phụng. Là, lần này rất nhiều loại tộc đều là hốt hoảng chạy nạn. Hốt hoảng đến thậm chí đều không có thời gian đi an bài chính mình đường lui. Địa tạng? Cũng không sai. Lão hồ ly cười hắc hắc, khắp khuôn mặt là đắc ý. Đợi đến đem cái kia cái nhân tộc cho triệt để rào sát, chỉ sợ chính mình vẫn sẽ có một bút không nhỏ thu nhập cùng hiệu kính. Không có sao. Xích liệt tướng quân nghe được lão quản gia báo cáo sau đó, rào hoạt trong ánh mắt hiện lên một tia không cam lòng. Thật vất vả có một cái cơ hội như vậy, chỉ có những thứ này ngoài định mức thu hoạch, vẫn còn có chút quá ít. Bất quá nghe được lão quản gia nói địa tạng hứa hẹn sau đó, mới lại không mắt nhìn cười. Nói cho bọn hắn, địa tạng phá vỡ sau đó, toàn bộ muốn thu lấy chín thành bảo vật. Xích liệt lắc di chuyển thoáng cái chính mình cái đuôi sư tử há mồm nói ra. Nghe nói như thế, liền ngay cả lão quản gia cũng là run lên trong lòng, bất quá, sau đó, liền lập tức cười gật đầu. Đừng nói là chín thành, hiện tại, liền xem như cho những chủng tộc kia nói muốn 10 thành, chắc hẳn rất nhiều loại tộc cũng sẽ đáp ứng, bởi vì... Hiện tại bọn hắn đã không có cò kẻ mặc cả chỗ trống. Nhìn từ góc độ này, cái kia đang giận nhân loại, tửa hồ cũng không có như thế đáng giận. Xích liệt cười lạnh một tiếng nói ra. Sau đó, toàn bộ thân thể khí thế đột nhiên biến đổi, cái kia giống như cốt thép một dạng cái đuôi trong nháy mắt trở nên cứng rắn vô cùng, vừa mới ủng hộ cục chuyển động không ngừng mà con mắt, hiện tại cũng định ra đến, lộ ra một cỗ cường hãn lạnh leo khí tức Nửa ngày sau, tướng quân phủ bên ngoài, những cái kia một mực chờ lấy trùng tộc. Toàn bộ cũng nghe được một trận đình thai nhức góc thanh âm, như là lôi đình lăn xuống, rơi tại trong lòng mọi người. đó lấy, đem cự phúc cái kia giống như một tòa núi nhỏ một dạng đại môn chậm rãi mở ra, đó lấy, liền thấy một đám giống như người khoát chiến giáp ma thần bình thường đều quái vật theo xích liệt trong gia tộc đi tới. Xích giáp quân. Tất cả mọi người ngừng thở, không dám nhúc nhích thoáng cái, thật sự là chi quân đội này khí thế quá cường hãn. Tất cả đều người khoát xích giáp, cầm trong tay trường thương lại mỗi một cái xích giáp đều là ma giáp thực lực. Đây quả thực nghe rợn cả người, mà lại, những thứ này xích giáp quân còn có thể bảy trận nhanh địch. Làm tam giáp thành trận thời điểm, cũng không phải là đơn giản ba tên xích giáp điệp ra, mà là vô danh xích giáp chiến lực. Năm đó, chính là dựa vào chi quân đội này, xích liệt tướng quân mới tại phong tướng trên đài đoạt được một chỗ cắm rủi. Những cái kia tướng quân phủ bên ngoài chủng tộc, nhìn thấy những thứ này, trong lòng cực kỳ hâm mộ đồng thời, cũng có thật sâu ghen ghét, nếu như Nếu như bọn hắn cũng có được chi này chiến lược kinh người xích giáp quân, lo gì đại sự không chừng, như thế nào lại nhường những cái kia nhân nô cắn rỡ. Thân là lê đột bộ tướng quân. Đem có trách nhiệm tru sát hết thể biến số. Sau đó, trường thương trong tay huy động, chỉ phía xa phương xa. Giết. Theo thanh âm hắn rơi xuống, sau đó, chính là một trận chấn thiên động thanh âm truyền đến. Giết. Giết. Giết. Mỗi một lần tiếng giết rơi xuống, trừ tướng quân phủ bên ngoài trùng tộc sắc mặt liền phân chấn một điểm liên nên dùng loại này xích giáp quân đánh giết những cái kia không biết trời cao đất rộng nhân nô tướng quân đến lúc đó không muốn ra tay quá ác đem bọn hắn toàn bộ đánh chết đến lúc đó chúng ta nên tìm ai xuất khí đi tất cả chủng tộc trên mặt đã tràn đầy chờ mong cùng kinh hỉ một đội quân như thế xuất trình lo gì nhân nô không diệt ta cũng muốn nhìn một chút những thứ này nhân nô bị xích giáp quân rảo sát thời điểm nên một cái gì chẳng cảnh có thu tộc thành viên đi theo xích giáp quân đằng sau ngàn vạn cái kia thần châu chi địa Theo con thứ nhất sinh vật đi theo xích giáp quân, những sinh vật khác cũng không cam chịu lạc hậu. Trước 1273, các ngươi có chút khiến ta thất vọng. 3.000 xích giáp quân, khôi giáp chiếu ngảy, trường mâu như rừng, dày đặc khí lệ. Cái này là một đám chân chính hổ lang chi sư, xích giáp bên trong, có rất nhiều đều là xích liệt tướng quân tự mình thuần hạ tổ dị xuống. Nếu là không tại trong quân, tùy tiện ra ngoài một cái, vậy ít nhất cũng là như là xích liệt bễ thổi lửa meo như thế, có thể thành lập chính mình đất phong chí ít tại chính mình trên địa bàn là một cái thổ hoàng đế. Thế nhưng là, lại không có một cái nào nguyện ý làm như thế, bởi vì bọn hắn biết rõ, chỉ có ở đây xích giáp trong quân, bọn hắn chiến lược mới có thể bị phóng đại đến lớn nhất, mà lại, những năm này, mặc dù một mực không có đất phòng, nhưng là, tại tướng quân phủ bên trong, mỗi một cái xích giáp quân đều có lãnh địa mình, thậm chí, so bên ngoài còn tốt hơn, dạng này đãi ngộ thế nhưng là ít có. Cho nên, chẳng những không có xích giáp trong quân sinh vật nguyện ý nhảy ra ngoài. Trái lại có vô số ma giáp muốn đi vào xích giáp quân, biến thành bên trong một phần tử. Đáng tiếc, cái này xích giáp quân môn hạm cực cao, không là một thanh nhân sinh vật có thể tùy tiện đi vào. Hiện tại, bên ngoài những cái kia ma giáp rất nhiều đều có bị hao tổn, càng có bị diệt tộc, mà thân là xích giáp trong quân những cái kia ma giáp, lại một cái đều không có bị hao tổn. Thậm chí, xuất chinh lần này sau đó, còn có thể cướp được không ít đồ tốt. Cái này khiến những sinh vật kia càng thêm cực kỳ hâm mộ xích giáp quân. Rất nhiều nhân sinh vật đã đang tính toán, đợi đến lần này chiến dịch kết thúc, bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn điều động trong nhà tinh anh, ngàn vạn xích giáp trong quân. Xích giáp quân vẫn là nhiều như vậy, thế nhưng là, đội ngũ này lại càng ngày càng lớn mạnh, theo lấy bọn hắn thanh thế mở ra, rất nhiều giống loài đều biết bọn hắn tầm nhìn là cái kia gần nhất đuổi bọn hắn không nhà để về nhân nô thời điểm, vô số chủng tộc cũng đều tự nguyện gia nhập bên trong, dạng này, nhìn qua càng thêm rộng lớn, số lượng đã đạt tới hơn vạn khoảng cách. Rốt cuộc tầm nửa ngày sau, bọn hắn tất cả đều đi vào thần châu phía dưới. Cùng nói là thần châu, không bằng nói là bọn hắn cố thổ. Lúc trước, bọn hắn chính là từ nơi này bị vậy nhưng ác nhân nô cho đuổi đi ra. Lần này, liền muốn triệt để để bọn hắn nợ máu trả bằng máu, khiến cái này nhân nô triệt để xéo đi. Cầm đầu xích liệt tướng quân, trong tay cầm một cây tạo hình cổ quái trường thương, con mắt nhìn trước mắt cái kia phiến đại môn, ánh mắt lạnh lẽo. Cái này chính là nhân nô chiếm lĩnh sau đó bộ ráng quả nhiên là không phong khoáng. Ngay cả cửa lâu đều là như thế keo kiệt. Sích liệt tướng quân theo sau đó xoay người, đối với sau lưng vung tay lên, tự nhiên nói ra cho ta hủy đi hắn. Là, phía trước nhất một loạt xích giáp quân vui vẻ lĩnh mệnh, trong tay trường mâu bình lấy dơ lên, những thứ này xích giáp quân thân liền thân hình cao lớn như là tiểu sơn, mà bọn hắn trong tay mọc lồng, càng lại như là cột điện một dạng. Một loạt 50 đầu xích giáp quân, thậm chí đứng ở nơi đó, đều đứng không hạ. Những thứ này xích giáp quân sau khi đi ra, trong tay trường mâu bay thẳng ra ngoài, như là bay lên lớn thoán một dạng. Và anh, trường mâu trùng điệp tại lớn trên cửa. Chỗ có sinh vật đều nhìn một màn này, thậm chí coi là, trường mâu bay ra, không trường mâu tới gần, vẹn vẹn cái kia trường mâu phía trên chỗ mang theo kinh khí, cũng đã đủ đem cái này nhìn như thô sơ không chịu nổi đại môn cho pha vỡ. Thế nhưng là, trong tưởng tượng ẩm vang vỡ vụn hoàn toàn không có phát sinh trực tiếp những cái kia trường mâu tại nhanh muốn tới gần đại môn thời điểm theo đại môn mãi cho đến trung quanh cao cao môn tường, tất cả đều phát ra đâm nhãn quan mang những cái kia trường mâu tất cả đều bị phá vỡ thủ hộ trận nhìn thấy cái kia phát sáng đại môn những tùy tùng kia xích giáp quân cùng một chỗ sang đây xem náo nhiệt sinh vật lập tức trừng to mắt nghĩ không ra lúc này mới mấy ngày không đến lúc đó ở giữa vội vàng bị bọn hắn cho kiến tạo ra được đại môn lại còn có đại trận thủ hộ đại trận thế nhưng là vật hí hán Bình thường đều là do thần tộc đến bố trí, bình thường sinh vật căn bản không có chuyện này, cái này cũng là, vì cái gì thần tộc một mực cao cao tại thượng một trong những nguyên nhân. Nhìn thấy cái kia trận pháp sáng lên, dù cho là cường hoành xích giáp quân có rất nhiều cũng đều như mày. Tình huống này vượt quá bọn hắn ngoài ý muốn. Cho ta tiếp tục nện. Ta ngược lại muốn xem xem cái này rách dưới trận pháp có thể ngăn cản đến khi nào. Xích liệt tướng quân sắc mặt đạm mạc đối với thuộc hạ gia lệnh. Hắn không tin như thế một cái lâm thời bảy phóng suất trận pháp có bao nhiêu lợi hại. Lần nữa xuất chiến, là 300 giáp ra khỏi hàng, 300 chi trường mâu bay ra, hô hô phong lâm thanh, đứng ở đằng xa đều có thể cảm nhận được uy thế như vậy. Thế nhưng là, 300 chi trường mâu chạm đến cái kia trận pháp thời điểm, vẫn là toàn bộ đức gãy. Lại đến, xích liệt tướng quân sắc mặt đã cực kỳ khó coi, hắn hiện tại hận không thể lập tức đem dương đỉnh cho bắt tới, sinh sinh đánh chết. 500 giáp ra khỏi hàng. Tuấn thẳng đến đại môn kia bắt đầu thay nhau công kích, xa luân chiến, hao tổn cũng phải đem đại trận này cho hao phí mất. Điều đó không có khả năng trèo chống quá lâu. Xích Liệt tướng quân tự đủ. Thế nhưng là, ba cái huyền lúc đi qua, huyền nguyệt đã cao thăng, đại trận này vẫn là không có phá mất, thậm chí, tại đội ngũ cuối cùng nhất chủng tộc khác đã bắt đầu trở nên không kiên nhẫn, coi là có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Thế nhưng là, bây giờ lại ngay cả lớn không có cửa đâu mở ra tình huống này nhường những cái kia đến đúng xích liệt tướng quân lòng tin vạn phần trùng tộc trong lòng bắt đầu dao động mặc dù không đến lỗi hoài nghi xích liệt tướng quân phần thắng nhưng là chí ít không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy thế nhưng là đây hết thể lo nghĩ rốt cục tại ầm ầm trong một tiếng nổ vang triệt để triệt để bị đánh tan đại môn bị phá vỡ trận pháp cũng toàn bộ hư mất xích liệt cùng hắn xích giáp quân tâm bên trong tất cả đều nghẹn một bụng tức giận đáng chết nhân tộc dám dùng loại này thủ đoạn đến buồn nô ta Một hồi tất cả nhân nô, giết không tha. Sích Liệt tướng quân lớn tiếng gào lên. Theo Sích giáp quân tràn vào, những cái kia chủng tộc khác cũng theo đó mà đến. Có chút thậm chí cấp tốc tiến lên, e sợ cho chế một bước, nhân tộc liền sẽ chạy trốn một dạng. Tướng quân đi mau, đại môn này ở chỗ này ngăn cản lâu như vậy, chắc hẳn bọn hắn chính đang nghĩ biện pháp đào tẩu. Có chủng tộc khác sinh vật đối với Sích Liệt tướng quân nói ra. Hừ, chỉ cần hắn vẫn còn lê lượn bộ, liền trốn không thoát lòng bàn tay ta. Nơi này là ta. Sích liệt tướng quân cao ngạo nói ra. Nhưng là, sau khi vào cửa, những sinh vật này nhìn thấy cảnh tượng triệt để đem bọn hắn cho kinh ngạc đến ngây người. Ở đâu là đi đường, rõ ràng chính là đã chờ ở chỗ này rất lâu, mà lại rất nhiều đến bây giờ cũng còn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, như cùng ngủ lấy một dạng. Đây là tại làm cái gì? Ngủ gật. À, những thứ này nhân nô đã tự đại đến nước này sao? Liên đối đợi, đại, sích giáp quân cùng sích liệt tướng quân thời điểm đều dám như thế chẳng thèm ngỏ tới, muốn chết, đây là đang tìm cái chết, nhưng là những thứ này nhân nô tự hồ. đồng thời không cho là như vậy, nhất là đứng tại phía trước nhất cái kia, ta nghĩ đến đám các ngươi chậm nhất cũng liền hai cái huyền lúc, không nghĩ tới dòng dã bốn cái huyền lúc đi qua, các ngươi mới tới, thực sự là khiến ta thất vọng. nhìn tới, ta đã không có xuất thủ tất yếu. Nói xong, đối với sau lưng những người kia khẽ cười một tiếng, nói giết, thỏa thích giết, giết, giết. Giết. Đồng dạng là hô to ba tiếng, thế nhưng là, những chủng tộc kia cảm giác trước mắt những thứ này nhân nô khí thế càng thêm đẳng đáng sắc khí, càng để cho người dùng mình. Trước 1274, câu đại tướng quân xuất kích. Giang Co. Cái này là lần đầu tiên nhân nô cùng ma giáp Giang Co, hơn nữa còn là cùng chiến lực rất cao xích giáp quân Giang Co, nếu như là vừa mới bắt đầu, khẳng định là sẽ dùng là đây là thiên phương dạ đảm chí ít cũng nhận vì là không biết tự lượng sức mình tự tìm đường chết, thế nhưng là, Hiện tại, nhưng không ai nghĩ như vậy, cũng không người nào dám nghĩ như vậy. Rất nhiều ma giáp gia tộc đã bị triệt để diệt tộc, thậm chí, tại vừa mới bắt đầu, nhìn thấy xích giáp quân thời điểm, còn có lòng tin tuyệt đối. Thế nhưng là, hiện tại, khi nhìn đến những thứ này nhân nô thời điểm, loại này lòng tin nhưng lại không thể không dao động, thậm chí, có chút gia tộc tại loại khí thế này phía dưới, đã có chút kinh hồn tăng đảm. Bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Xích liệt ma tướng nhìn lấy trước mắt những thứ này nhân nô. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh miệt Sau đó, liền mang theo khinh thường Mặc dù cho tới nay hàng đến nơi đây Nhân nô bên trong đến tháng tử Không có một cái nào trở về Cũng không có một chút tin tức truyền đi Thế nhưng là, hắn vẫn là ngoan cố bên ngoài Bất quá là chút ít nhân nô Bất quá là chút ít dâu ria đồ vật, Chỉ cần mình xuất mã Chỉ cần mình xích giáp quân xuất mã Liền nhất định có thể đem những vật này cho toàn bộ đỉnh bằng Thậm chí, đều không cần tốn hao quá lớn khí lực Ma giáp thực lực Các ngươi nhưng biết ma giáp lớn bao nhiêu thực lực. Ma giáp là trải qua bách chiến sau đó ma luyện xuống tới, không phải loại này tùy tiện quán thâu khí thế. Xích liệt tướng quân đối với những thứ này nhân nô bình luận. Hiện tại, thậm chí, tại trong lòng tự nhiên đem những thứ này nhân nô cho rằng một đám hạt cắt đắp lên đồ vật, nhìn phi thường hùng vĩ. Thế nhưng là, chân chính cùng chính mình khi đối chiến, liền sẽ không chịu nổi một kích, thậm chí, trực tiếp bị phá tan. Ma ôm lấy loại này tư tưởng, không riêng là chính hắn còn có phía sau hắn cái kia ba thiên ma giáp. Những thứ này ma giáp đều là trải qua bất chiến, mỗi một cái đều có vô cùng ngạo khí, nhân nô. Chỉ sợ toàn bộ lê đột bộ rơi, cũng không có bọn hắn xích giáp quân trồ an hết nhân nô càng nhiều. Giết! Để bọn hắn kiến thức thoáng cái ma giáp lợi hại. Xích liệt tướng quân đối với sau lưng cái kia ba ngàn xích giáp quân lớn tiếng ra lệnh, Giết giết giết! Nổi giận thanh âm lần nữa truyền đến, lần này so vừa rồi càng thêm ý chí chiến đấu xúc sôi. Có lẽ là đi qua những thứ này nhân nô kích thích, bây giờ trở nên càng cho hơi vào hơn hướng ngưu đấu. Vâng, xích giáp quân đang di động, như là một tòa cương thiết pháo đài, trường mâu như rừng, ở chỗ này như là chiều cường mở dạng, hướng phía thần châu binh sĩ chỗ này hội tụ. Dương Đình nhìn lấy những cái kia càng ngày càng gần 3.000 xích giáp quân, thần sắc lạnh lùng. Ánh mắt bên trong căn bản không có đem những vật này để ở trong mắt, mà những cái kia nhân nô gắt gao nắm chặt tay chung võ khí. Nhìn trước mắt những thứ này trước kia chỉ có thể cao cao tại thượng cung bái, nói không chừng còn phải tùy thời đem bọn hắn ăn hết trùng tộc, ánh mắt bên trong có phẫn nộ hòa diễm. Cái này là các ngươi lần thứ nhất chiến đấu, ta hy vọng có thể sinh đẹp điểm. Cái thế giới này người, thực sự là quá bất ức. Cần muốn các ngươi cho bọn hắn điểm quốc khí, cho bọn hắn chút dũng khí. Dương Đình Thanh âm rất bình tĩnh, tựa hồ tại bàn giao một kiện rất đơn giản sự tình. Ta lại ở chỗ này nhìn lấy các ngươi. Nếu như các ngươi thua vậy thì lại cũng không nên quay lại. Dương Đình lần nữa từ tốn nói. Nghe đến mấy câu này, không ai lui lại, thậm chí, không ai trên mặt lại hối hận, có sợ hãi, tương phản, mỗi người đều chờ mong vặt phần. Mở may mở mặt thời gian rốt cục đến, bọn hắn chờ lấy một ngày đã đợi quá lâu quá lâu. Hiện tại, rốt cục có thể thống khoái giết những vật này. Mặc dù không có tuyệt đối nắm chắc, nhưng cũng không phải nghiêng về một bên thua. Giết! Giết! Giết! từng tiếng tiếng giống giận dữ theo thần châu trong miệng binh lính lần nữa phát ra, lần này đem so với phía trước càng tăng áp lực hơn nữa, tựa hồ một tòa muốn phun trào núi lửa, chỗ bày ra đều muốn bạo phát đi ra. so với những cái kia xích giáp quân, nhân tộc kích cỡ hiển nhiên nhỏ rất nhiều, thậm chí có vẻ hơi buồn cười, hơi có chút lây chứng trọi đá ý tứ. thế nhưng là thấy cảnh này, những cái kia ba ngàn xích giáp quân đằng sau những cái kia ma giáp gia tộc cũng không dám có chút khinh thị, thậm chí đã có chút lại rót lui bởi vì bọn hắn khí thế vậy mà vậy mà không có chút nào so với cái kia xích giáp quân khí thế nhỏ yếu nếu như nói những cái kia xích giáp quân là một mảnh thủy triều lời nói vậy bây giờ những người trước mắt này giận chính là một tòa núi lớn một tòa có thể tùy thời đem biển cả lấp đầy núi lớn với anh hai cô mạnh đại khí thế rốt cuộc hung hăng đụng vào nhau chỉ có thể nhìn thấy chỗ này khí thế trung thiên vô số tiếng giống gọi tiếng còn có thống khổ tiếng la ở đó vang lên khắp nơi đều là mùi máu tanh Khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, nơi đó đã triệt để biến thành một khung to lớn cối say thịt, Phạm la đầu nhập đi vào, tất cả đều bị vỡ nát. Thảm liệt, đây là bọn hắn hiện tại nhất là trực quan cảm thụ, mặc dù còn không có ngừng, mặc dù còn không nhìn thấy trong này tình huống, thế nhưng là, hiện tại cho chỗ có sinh vật cảm giác, chính là một cái thảm liệt. Rốt cục trong chiến trường lộ ra một cái góc, có người nhìn thấy bên trong tình huống, biên giới chiến trường dò gì ra đến, vậy mà tất cả đều là thi thể. Còn có rất nhiều cột tay cột chân, chan đầy bộ lông, dính đầy tươi huyết thủ cánh tay, còn có các loại cao sinh viên 5-4 chi, những thứ này. Những thứ này vậy mà toàn bộ đều là xích giáp quân. Nhìn thấy tình huống này, những cái kia ma giáp gia tộc có chút khó tin, thậm chí có chút không dám tin tưởng, mở to hai mắt, muốn theo những thi thể này bên trong tìm tới nhân nô cái bóng. Thế nhưng là, lại không có một chút, thậm chí, ngay cả gãy mất cánh tay đều không có. Lúc mới bắt đầu thời gian còn dùng vì là những thứ này nhân tộc quá mức nhỏ yếu, đã bị hoàn toàn đệ tại, thế nhưng là, đi qua lâu như vậy, cũng tìm lâu như vậy, thậm chí, liền đối phương một điểm manh mối đều không có. Những thứ này ma giáp trong lòng bắt đầu có chút nặng nề mà hết thể này tình huống đều bị xem ở xích liệt tướng quân trong mắt, làm những cái kia ma giáp nhìn về phía xích liệt tướng quân thời điểm, những người này cũng sừng sốt bởi vì, xích liệt tướng quân trên mặt nguyên loại kia năm chắc thắng lợi trong tay thần sắc hoàn toàn không thấy, ngưng trọng hoàn toàn chính là một mặt ngương trọng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ những cái kia? Nhân nô thật đánh bại 3.000 xích giáp quân. Tất cả ma giáp đều đang nghi ngờ, có chút thậm chí đều muốn nhịn không được đến hỏi xích liệt tướng quân. Giống. Giống. Theo thời gian càng ngày càng dài, bên trong tiếng la giết càng ngày càng nặng, mà cái kia to khỏe giống lên một tiếng, lại càng ngày càng ít. Chẳng lẽ? Chẳng lẽ đã bị giết chết hơn phân nửa? Thanh âm này đã nhỏ rất nhiều, thậm chí đều nhanh nghe không được ma giáp gào thét, mà những cái kia nhân nô thanh âm lại vẫn là như vậy rõ ràng. Tất cả mọi người không thể tin được, thậm chí cũng không dám đối mặt, nhao nhao đưa ánh mắt chuyển hướng đứng tại chỗ cao nhất, một mực nhìn xuống hết thể sích liệt tướng quân chỗ này. Lúc này chỉ gặp sích liệt tướng quân sắc mặt đã phẫn nộ tới cực điểm, một cái đuôi trên không trung chậm chạp đông đưa, như là một cây cờ lớn trên không trung chập chận. Câu đại tướng quân chu sắt những thứ này nhân nô. Câu đại tướng quân từng đạo từng đạo thỉnh cầu thanh âm ở trong sân vang lên chính là đi theo ba thiên ma giáp sau đó nghĩ đến xem náo nhiệt thậm chí còn nghĩ đến có thể thừa cơ kiếm chút chỗ tốt mà giáp trước 1275 tộc trưởng uy vũ những thứ này ma giáp nghe nói xích liệt tướng quân tự mình xuất thủ thậm chí còn xuất động tinh nhuệ nhất xích giáp quân từng cái tất cả đều thần sắc phấn chấn thậm chí có rất nhiều đã làm tốt nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chuẩn bị nghĩ đến tại những thứ này nhân nô chống đỡ hết nổi thời điểm bọn hắn xuất thủ kiếm chút chỗ tốt Nếu là thực vào lúc đó đại tướng quân quản đứng nghiêm, không có bọn hắn chỗ tốt gì, bọn hắn tiện tay lưới đao mấy cái nhân nô, trong lòng cũng sẽ thoải mái rất. Nhiều, dù sao lần này toàn bộ đều là nhân nô treo ra mầm thai vạn, nhất định phải tại những thứ này nhân nô trên người phát tiết mới có thể có đến đứng đầu dễ giải quyết. Thế nhưng là, hiện tại, nhìn thấy cái này giống như tu la chàng một dạng chiến trường, chỉ có 3.000 xích giáp quân thi thể, mà không thấy nhân nô thi thể thời điểm, bọn gia hỏa này bắt đầu khiếp đảm, bắt đầu sợ hãi. Mà trong chiến trường nhân tộc tiếng la giết càng ngày càng mạnh, mà những cái kia xích giáp quân thanh âm càng ngày càng nhỏ thời điểm, bọn hắn liền biết lần ngày hỏng. Câu đại tướng quân xuất chiến. Đây là tất cả mọi người tiếng lòng, cũng là bọn hắn duy nhất hy vọng, nếu là đại tướng quân có thể đem cái kia cầm đầu ra hỏa cho triệt để chu sát, không quan tâm những chuyện đó nhân nô giết bao nhiêu xích giáp quân, đến cuối cùng, đều vẫn là thoát khỏi không bị chu sát vận mệnh, nhưng nếu là không người nào dám suy nghĩ chuyện này, cũng không người nào dám đi đối mặt. Sích giáp quân sau lưng những cái kia ma giáp mắt thấy tình huống không đúng, đã bắt đầu hướng phía bên ngoài đảo tàu. Ma đại bộ phận vẫn là dừng lại, bọn hắn không phải muốn cùng sích liệt cùng nhau chịu chết, chỉ là bọn hắn biết Đấy. rõ, nếu là sích liệt thắng, bọn hắn liền không cần chạy trốn; nếu là sích liệt thua, bọn hắn hiện tại chính là chạy trốn cũng chỉ là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Thiên hạ cực lớn, thế nhưng là lại có thể chạy đi nơi đâu? Ngay cả sích liệt tướng quân đều không phải là người này nhân tộc đối thủ lời nói, bọn hắn cũng chỉ có thể chết hiện tại những người này trong lòng trước đó chưa từng có nghĩ đến xích liệt tướng quân có thể thần công vô địch, có thể quét dọn hết thảy. giống một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên lần nữa, sau đó liền thấy phía trên chiến trường kia cuối cùng một kia sương mù cũng triệt để tiêu tán, mọi người có thể nhìn thấy bên trong chẳng cảnh vô số nhân nô y nguyên cầm trong tay vũ khí đứng ở nơi đó, mà những cái kia xích giáp quân thì đã hoàn toàn ngã xuống, trên người đâm giáp cũng toàn bộ sụp đổ, mà những thứ này nhân nô ánh mắt bên trong so trước đó nhiều càng nhiều lệ khí cùng sát khí. Trước đó, nếu như còn cần thông qua kêu to đến tăng đại khí thế lời nói, hiện tại, những thứ này nhân nô hướng chỗ này vừa đứng, liền có thể làm cho người ta vô hạn cảm giác mạnh mẽ. Kinh hồn tăng đảm. Tất cả ma giáp đều tại kinh hồn tăng đảm. Ta không biết ngươi là như thế nào trong vòng một đêm sớm cư như vậy rất cường hoành nhân nô, nhưng là, ta biết một chút, vậy thì là, nếu như ta giết người, không quan tâm những chuyện đó đổ vật như thế nào, đến cuối cùng đều rốt cuộc lật không nổi a bất kỳ bọn nước. Đều chỉ có thể chơ mắt chết. Cái kia xích liệt tướng quân nói đến đây, vậy mà ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó đối với Dương Đình nói ra nếu như ta không có đoán sai lời nói, nhưng cái kia truyền ngôn toàn bộ có sai, ngươi có thể chế tạo ra nhiều như vậy cường hoành nhân nô. Thế nhưng là, chính ngươi lại là một điểm tu vi đều không có. Chỉ có thể dựa vào những thứ này đến bảo hộ, đúng hay không? Ha ha ha. Vậy dạng này lời nói, ngươi thật cũng chỉ có thể đi chết. Sích liệt cười lớn một tiếng, sau đó đối với Dương Đình bên này nhảy vào tới, hắn trong tay, chẳng biết lúc nào, đã nhiều một kiện tiểu dáng cổ quái vũ khí, như là trường kiếm, thế nhưng là, lại lại vô phong. Bất quá, không quan trọng, dù sao chính là một chiêu sự tình. Dương Đình mang trên mặt nhàn nhạt ngừng ấm. Sích liệt tướng quân toàn thân khí thế như cùng một cái mặt trời mở hợp dạng, phát ra một đoàn chói lóa nhãn quan mang, để cho người ta cũng không dám nhìn thẳng. Những cái kia Ma Giáp nhìn thấy xích liệt tướng quân uy phong từng cái nhảy cẫng hoan hô. Mặc dù những thứ này Ma Giáp đều đã đào tẩu tích hoại, tất cả mọi người lại đều chưa từng gặp qua Dương Đình, càng chưa từng gặp qua Dương Đình xuất thủ tình hình. Bởi vì Phạm Lai nhìn thấy Dương Đình xuất thủ Ma Giáp đã toàn bộ đều chết. Nhìn thấy xích liệt hướng phía chính mình bay tới, Dương Đình nụ cười trên mặt trở nên càng thêm xa lạ. Mà trên mặt đất những cái kia vừa mới tham gia qua chiến đấu, cho đến nay một người chưa tử thần châu chi bình cũng tất cả đều một mặt sùng bái nhìn lên trên trời. Cái này như thần nam nhân, mang lấy bọn hắn phản kháng, cho bọn hắn lực lượng, cho bọn hắn lòng tin, cho bọn hắn hy vọng. Đối với tất cả mọi người tới nói, khát vọng nhất chính là nhìn thấy bọn hắn tộc trưởng, Triệt để Nghiên ép địch nhân, Nghiên ép đối thủ. Lần này, ngươi thật đúng là đoán sai. Dương Đình thanh âm trên không trung vang lên, mang theo nghiền ngẫm. Cái kia chạy như bay tới xích liệt căn bản không có nghe Thanh Dương Đình nói cái gì, càng sẽ không để ý những thứ này, bởi vì Hiện tại hắn, đặt quyết tâm muốn tới cái trạm thủ hành động. Chỉ cần triệt để đánh giết Dương Đình, tất cả mọi thứ đều có thể giải quyết, nói không chừng đến lúc đó, những thứ này so với chính mình tỉ mỉ dạy dỗ đi ra xích giáp quân còn muốn cường hoành hơn quân đội, sẽ là hắn lại một đòn sát thủ. Chết! Cái kia xích liệt tướng quân trong miệng nhẹ nhàng tung ra một chữ, bởi vì, giờ phút này, hắn đã đi tới Dương Đình trước mặt, thậm chí, tay trung võ khí đã nhanh muốn triệt để đâm trúng Dương Đình. Xích liệt tướng quân trên mặt thậm chí đã không nhịn được tại đắc Ý, mà những cái kia đứng ở nơi đó ma giáp đến trong lòng có chút lo lắng, thấy cảnh này sau đó, cũng thở dài ra một hơi. Thắng. Bọn hắn muốn thắng. Rốt cuộc không cần chết. Có chút ma giáp, thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị chúc mừng. Thế nhưng là, vô cùng hiển nhiên, bọn hắn chúc mừng có chút sớm. Cái kia thật dài vũ khí, chỉ thiếu một chút liền có thể dùng triệt để đâm xuyên cái kia đáng giận nhân loại đầu, chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút. Chỉ cần đi thêm về phía trước đưa một chút xíu, khó khăn cái nhân loại đầu liền muốn triệt để dọn nhà. Thế nhưng là, chính là một chút, nhìn như tiện tay mà thôi, trên thực tế muốn khó như lên trời. Cái này chính là thực lực ngươi. Nhìn tới ta trước đó nói, đối phó ngươi, chỉ cần một chiêu, vẫn còn có chút xem trọng ngươi. Chỉ dùng nửa chiêu là được. Dương Đình khỏe miệng mang theo lánh khốc mà tự tin cười. Cái kia muốn đánh đi ra nằm đấm, tại đạt tới một nửa, Dương Đình nói là phải dùng nửa chiêu thời điểm liền biến quyền là trưởng, Cái kia chỉ thiếu một chút xíu liền muốn triệt để đâm chúng Dương Đình xích liệt. Dưới một trường này, cái kia thật dài như là trường kiếm một dạng vũ khí triệt để vỡ vụn. Sau đó, cái kia xích liệt càng là tại trước mắt bao người, trực tiếp tại một trường này bên trong hóa thành một đoàn huyết vụ. Sướng sở. Tất cả mọi người sinh vật tất cả đều sửng sốt. Thần châu những cái kia tử đệ nhìn thấy Dương Đình một quyền đánh nổ xích liệt, ánh mắt cuồng hỉ, tràn ngập chấn kinh cùng sùng bái. Mà những cái kia đi theo xích giáp quân cùng một chỗ tới Ma Giáp, lúc này sắc thực sắc mặt cực kỳ khó coi, như cha mẹ chết. Tộc trưởng Ngụy Vũ, Tộc trưởng Ngụy Vũ, Tộc trưởng Ngụy Vũ. Tiếng đều to liên tiếp. Giờ khắc này, tất cả mọi người tâm cảnh lại là biến đổi, đến cái kia xích liệt như là một thanh treo ở bọn hắn trên đầu lợi kiếm, lúc nào cũng có thể cắt bỏ. Hiện tại, cái này thanh lợi kiếm rốt cục không tại, rốt cục triệt để bị bỏ đi, trong lòng bọn họ mới cảm giác cái kia đeo tại trên cổ gông xiềng bị triệt để vỡ vụn. Trước 1276, cuối cùng mắt, xích liệt tướng quân một chiêu bị đánh chết, mà làm hắn thắng được chiến công hiển hách 3.000 xích giáp quân cũng bị những cái kia nhân nô cho triệt để đánh giết, không còn một ngống. Ma giáp bọn họ sợ hãi. Triệt để sợ hãi. Trốn. chạy mau. Không biết là đây đầu ma giáp hô một câu. Sau đó, những thứ này ma giáp toàn bộ nghe được mệnh lệnh, mất mạng hướng phía bên ngoài chạy tới. Long Mục cùng khâu trường mấy người nhìn lấy một màn này, ánh mắt bên trong đã xúc động khái, lại có phân chấn. Bọn hắn chưa từng nghĩ đến có một ngày, bọn hắn sẽ trở thành kẻ săn thú, chưa từng sẽ nghĩ tới có một ngày, bọn hắn có thể đem những này ma giáp cho đuổi khắp nơi đều là chạy chối chết. Tốc trường, những thứ này ma giáp, chúng ta cái kia xử trí như thế nào? Long Mục đối với Dương Đình hỏi, khắp khuôn mặt là chờ mong. Khâu trường càng là ở bên cạnh bệnh thai lắng nghe, e sợ cho bỏ qua một cái chữ. Dương Đình nhìn lấy hai cái này tại gần nhất biến hóa lớn nhất người, ánh mắt bên trong hiện lên một vệ khen ngợi. Quả nhiên không có người nào là thiên sinh nô, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, cho bọn hắn bình đái, đồng dạng làm không tệ. Đã chạy, vậy thì đuổi theo thôi, đuổi theo bao nhiêu giết bao nhiêu, cũng để bọn hắn cảm thụ đống chốc bị truy sát tư vị. Dương Đình mang trên mặt bình thản tiếu dung. Long mục cùng khâu trường nghe nói như thế sau đó, cười, lớn tiếng cười. Vung cánh tay hô lên. Giết. Ngàn vạn nhân tộc chuyển động theo. Giết. Giết. Giết. Tiếng hô giết rung trời, giống như thủy triều, cấp tốc hướng phía nơi xa tác động đến. Mà những cái kia vừa mới bắt đầu chạy trốn những chủng tộc kia từng cái sắp nứt cả tim gan, giờ phút này càng là mất mạng phi nước đại. Ba ngày sau đó, Long Mục cùng khâu trường lần nữa trở về. Những chủng tộc kia đã không sai biệt lắm hoàn toàn bị giết tuyệt. Nhiều năm như vậy, cho tới nay đều là bị những thứ này chủng tộc khi dễ, bị những thứ này chủng tộc đệ chế, thậm chí. Ngay cả bọn hắn sinh mệnh đều lúc nào cũng có thể bị lấy đi. Hiện tại, rốt cục mở mày mở mặt. Rốt cục có thể triệt để không cần lại lo lắng. Tộc trưởng, sau đó chúng ta nên làm như thế nào? Là không phải muốn đi còn lại bộ, đem những cái kia nhân nô toàn bộ giải cứu ra, đem những cái kia gan giám khi dễ chúng ta chủng tộc triệt để giết tuyệt. Long Mục đằng đằng sát khí đối với Dương Đình đề nghị. Giết tuyệt. Dương Đình cười. Người giết xong sao? Lại nói, các ngươi có cái này năng lực sao? đúng hay không coi là giết xích liệt liền cảm giác mình vô địch thiên hạ Dương Đình đối với Long Mục khiển trách Long Mục nghĩ không gia tộc trưởng lập tức sẽ phát lớn như vậy lửa lập tức dọa người người không biết làm sao Dương Đình liếc hắn một cái sau đó lại đối bên cạnh khâu trưởng nói ra chúng ta chỗ giết xích liệt chỉ là ma tướng mặt trên còn có ma soái ma vương càng có ma tôn những vật này đều còn chưa hề đi ra các ngươi nếu là lấy hiện tại loại thực lực này đi cùng bọn hắn đối kháng chỉ sợ còn không có tới gần liền đã bị triệt để giết chết, còn đi giải cứu những người khác. Nghe được Dương Đình tiếng quát mang âm, Long Mục cùng Khâu Trường lại một câu lời cũng không dám nói, chỉ có thể sững sờ nghe. Bất quá trong lòng vẫn là chấn kinh bận phấn. Hắn nghĩ không ra, tại bọn hắn phía trên lại còn có nhiều cao thủ như vậy. Nguyên Lai like, trong mắt bọn hắn, Sích Liệt tướng quân đã là thiên nhân vật bình thường. Thế nhưng là hiện tại Dương Đình lại nói cho bọn hắn, cái này Sích Liệt tướng quân chi thức cùng một cái tiểu lâu la đồng dạng nhân vật. Tại mặt trên còn có mấy tầng tại đẻ ép Bọn hắn tại đối mặt xích liệt tướng quân xích Giáp quân thời điểm Mặc dù thương vong không lớn Thế nhưng là, muốn nói nghiêng về một bên nghiên ép Cũng không quá chuẩn xác Dù sao, đến cuối cùng Cái kia đại tướng quân xích liệt là Dương Đình Tự mình xuất thủ chân áp, Cái kia Vậy chúng ta sau đó làm sao bây giờ Long mục cùng khâu trường nhìn lấy Dương Đình Giờ phút này, có chút không dám thở Không có cách, đi qua cái này mấy lần sau khi chiến đấu Bọn hắn ở trong lòng thậm chí đã đem dương đình đề Đế cao đến thần địa vị, không, so thần còn muốn lợi hại hơn. Dù sao cái kia thần nữ đều bị tộc trưởng cho đánh chết. Không gì làm không được. Thực sự là không gì làm không được. Chờ xem. Nếu như ta đoán không lầm, nơi này sự tình đã qua đã truyền lại đến xoái phủ. Liền coi như chúng ta không đi còn lại bộ tìm phiên toái, bọn hắn cũng sẽ tới tìm chúng ta, đã như vậy, cùng chạy khắp nơi, không bằng thành thành thật thật ở chỗ này chờ. Dương Đình đối với Long Mục Khâu Trường nói ra là Long Mục cùng Khâu Trường đối với Dương Đình con người. Hai người sau khi ra ngoài, Dương Đình thần thức thu hồi, trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm. Ngươi vừa rồi cân nhắc rất đúng, trước đó, ngươi có thể lặng yên không một tiếng động phát triển nhanh như vậy, là bởi vì cái kia xích liệt kiêu ngạo khinh địch, thậm chí cố ý dung túng ngươi. Hắn coi là có thể khống chế ngươi, thế nhưng là không hoàn toàn không có cân nhắc đến, ngươi đã hoàn toàn mất khống chế. Lần này, Chỉ sợ sẽ không lại có dễ dàng như vậy sự tình, chẳng mấy chốc sẽ có ma xoáy đến đây. Hệ thống lao đầu đối với Dương Đình nói ra. Vẹn vẹn ma xoáy sao? Dương Đình đối với hệ thống lao đầu nói ra. Nghe nói như thế, cái kia hệ thống lao đầu tặc tặc cười một tiếng khả năng. Nói không chừng ngươi đã gây nên ma đế chú ý. Ta tin tưởng, hắn dùng không bao lâu liền sẽ tới. Ma đế, đó là cái gì thực lực? Dương Đình hỏi. Trên mặt không vui không buồn, sợ hãi. ha ha. Kinh lịch nhiều như vậy, đã sớm nghi thoáng, một số thời khắc, sợ hai chẳng những giải quyết không sự tình, trái lại đem sự tình làm càng hỏng bét, đối mặt có thể lo sự tình, đối mặt những cái kia lợi hại đồ vật, hữu hiệu, hiệu nhất phương pháp chính là tỉnh táo hung ác. Vượt qua hết thể không tốt cảm xúc, chỉ có như thế, mới có thể thắng thắng lợi sau cùng. Ma tôn so với chính mình sớm đi vào cái thế giới này rất nhiều năm, ma khí thậm chí đã xâm nhập một khu vực lớn. Có lẽ là mệnh trung chú định là từ địch. Những thứ này ma khí phần lớn thời gian lại là lẫn nhau tàn sát. Mà cái này ma khí thu hoạch được phương pháp nhanh nhất, lại là đồ giết nhân loại. Hắn thực lực bây giờ, chỉ sợ cũng là phi thăng kỳ, khoảng cách ma tôn một đường. Đương nhiên ngươi nếu là có thể trước một bước đạt tới thánh nhân cảnh giới, khẳng định có thể vững vàng áp chế hắn. Hệ thống đối với Dương Đình nói ra. Thánh nhân cảnh giới. Dương Đình cười. Đoạn thời gian gần nhất, phát hiện mình đạo nghĩa đáng đang không ngừng tăng trưởng mà ở đây bốn phía cũng toàn bộ đều là linh khí, thế nhưng là, muốn tu vi lần nữa tăng lên, cũng đã rất khó. Vì thế, thậm chí, còn cùng hệ thống lao đầu mắng to một hồi, nói tốt, ở cái địa phương này, có thể đạo nghĩa đáng mua được rất nhiều thứ, thế nhưng là, kết quả đến nơi đây sau đó, cũng chỉ có một đống phiền phức. Bất quá dù cho là đem hệ thống lao đầu cho mắng cẩu huyết lâm đầu, kỳ thật, tại hắn trong nội tâm, lại cũng không hối hận, thậm chí, vẫn còn tự trách chính mình đến quá muộn nếu như mình có thể sớm một chút tới, có lẽ, có thể sớm hơn kết thúc nhân tộc tại huyền hoàng đại thế giới thống khổ. cái này đạo nghĩa đáng mua không được, chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ. lĩnh ngộ liền một bước lên trời, dù cho là thần khí cũng không thể lại bao trùm tại ngươi phía trên. hệ thống lao đầu nói ra, phải không? cần phải là lĩnh ngộ không đâu này. lĩnh ngộ không hệ thống lao đầu trầm ngâm, ra mà không kính trên mặt hiếm có có một loại thâm trầm thống khổ. lĩnh ngộ không, ngươi nói vị kia chế tạo ngươi đại thần có thể hay không giúp ta tiến vào cảnh giới này. Dương Đình hỏi lần nữa. Lần này, Dương Đình thậm chí có thể nhìn thấy hệ thống này lão đầu thân thể đều tại nhịn xuống run rẩy thoang cái, sau đó mới chậm rãi nói ra hắn. Đã tiêu tán. Trước 1277, còn không ra nhận lấy cái chết. Nghe được tin tức này, Dương Đình cũng liền không hỏi thêm nữa, nhìn tới cùng mình muốn giống như lúc Chỉ sợ cái này cái gọi là hệ thống, chính là vị kia thần cuối cùng tác phẩm để lại. Chủ nhân tại vạn thiên thế giới bên trong, tuyển chú ngươi, hy vọng, hy vọng ngươi đừng cho hắn thất vọng. Hệ thống chỉnh trọng việc đối với Dương Đình nói ra, chuyện này ta có thể không dám hứa chắc. Dương Đình nói ra, từ khi đi vào cái thế giới này sau đó, Dương Đình phát hiện hệ thống lao đầu trừ cơ sở tin tức cho mình nói thoáng cái, còn lại đều đã không cách nào lại cung cấp đến lôi trước đó hứa hẹn, càng là đã sớm tựa hồ bị chính hắn quên mất một dạng. Dương Đình biết rõ, đến cái thế giới này, hắn sứ mệnh đã hoàn thành, chính mình chân chính mục đích đánh giấu. Căn bản không phải làm cái gì thanh nhân, mà là triệt để giải thoát những thứ này làm nô lệ, mặc người chém giết nhân nô. Bất quá, ta sẽ hết sức. Mười ngày về sau, toàn bộ lê đột bộ toàn bộ biến thành nhân tộc nơi tụ tập, mà tại lê đột bộ bên trong nhân tộc, trước kia bị xem như nô lệ, loại cuộc sống này đã hoàn toàn không quay lại. Chẳng những cư trú những cái kia đã từng nghiền ép lấy bọn hắn chủng tộc nhà ở, còn triệt để chiếm lấy bọn hắn hết thảy. Chủ yếu nhất là, những thứ này bị thành tiểu ma khí đầu nguồn nhân nô. Bắt đầu tự giác vứt bỏ ma khí, bắt đầu tiến hành tu hành. Linh khí tu được. Mà khi bọn hắn thu hoạch được Dương Đình truyền thừa tu giả công pháp thời điểm, bởi vì linh khí dồi dào, rất nhiều người đều là tu vi tinh tiến rất nhanh. Tại cái này trong vòng 10 ngày, Dương Đình theo long mục khâu trưởng tuyết manh mấy người bên trong, tuyển 3.000. Mà cái này 3.000 người tu vi, tới là kim đan kỳ tu vi, mà tại 10 ngày sau, triệt để theo kim đan kỳ, biến thành nguyên anh kỳ, dựa theo cái thế giới này phân chia chỉ ít cũng là ma xoáy cấp bậc, ba thiên ma xoáy, ba ngàn lục bộ, toàn bộ tính được, trừ bỏ không thể theo lẽ thường đến phòng đoán thần tộc bên ngoài, chỉ sợ tất cả ma xoáy cộng lại đều không có ba ngàn cái. cái này ba thiên ma xoáy, triệt để thành là nhân tộc đòn sát thủ, làm cái cuối cùng bị lựa chọn người, tu vi đạt tới cùng nguyên anh kỳ thời điểm, tại toàn bộ thần châu phía trên, đột nhiên truyền đến trùng điệp tiếng trống, đó lấy, liền nghe đến đất rung núi chuyển một dạng thanh âm từ trên trời truyền đến, chờ bọn hắn ngẩng đầu. Liền thấy vô tận hung thú, mỗi một đều như là nhỏ núi lớn nhỏ, có chút thậm chí lớn hơn, như là ma thiên đại lâu một dạng. Những thứ này cự hình sinh vật xuất hiện dị thường đột ngột, cũng kinh khủng dị thường. Kinh khủng nguy áp, trực tiếp từ trên trời rơi xuống, như là thác nước một dạng nện tại trên thân mọi người. Lần này đối diện với mấy cái này áp lực, Dương Đình không tiếp tục xuất thủ, mà thần châu người cũng đồng dạng không để cho Dương Đình thất vọng, làm cái này ngập trời khí thế rơi xuống thời điểm, theo trên mặt đất. Mỗi cá nhân trên người đồng dạng buộc phát ra to lớn khí thế, cùng thiên thượng khí thế đụng thẳng vào nhau. Vậy mà ở vùng trung tâm, buộc phát ra to lớn gọn sóng, như cùng một cái sóng lớn ngập trời một dạng, hướng phía bốn phía tứ tán ra. Nga, quả nhiên có chút ý tứ. Nhìn tới có thể như thế trong thời gian ngắn đem lê đột bộ cho triệt để phá vỡ, còn giết nơi này tướng quân, vẫn còn có chút sự tỉnh, Thì tính sao? Bất quá vẫn là ti tiện nhân loại mà thôi. Nhìn ta làm thịt giết bọn hắn nói chuyện là một đầu dáng người to lớn, tướng mạo như châu thu tộc. đến nơi trước tiên nơi này ma soái đối đãi ta thoáng cái thất bại bọn hắn luyện khí, cái kia ma soái đối với bên người cấp dưới tự phụ nói ra. sau đó móng nâng lên giống như núi từ trên trời trực tiếp rơi xuống, như cùng một cái phiên thiên ấn một dạng muốn đem nơi này nhân nô cho triệt để để chết. thế nhưng là không đợi hắn móng rơi xuống, liền thấy phía dưới bên trong đột nhiên có một đạo bạch quang phóng lên tận trời, hướng phía phía bên mình bay tới. Hả? Đây là... Đáng tiếc, hắn tư tưởng cũng vẹn vẹn đến nơi đây mà thôi, bởi vì, thân thể của hắn đã bị triệt để chia cắt thành hai phần. Một màn này quá đột ngột, những cái kia đi theo ma xoáy tới những sinh vật kia, căn bản mét có bất kỳ phản ứng nào. Chờ bọn hắn nhìn thấy cái kia đã bị chém thành hai nửa thi thể khổng lồ từ trên trời giáng xuống thời điểm, những sinh vật này trong lòng tràn ngập sợ hãi. Có chút thậm chí muốn quay đầu liền đi, hiện tại, chủ xoáy đã bị tru sát bọn hắn còn ở nơi này có cái cái dám dùng binh bại như núi đổ dù là vẹn vẹn là phiến khắc đến đi theo ma xoáy cùng một chỗ tới những chủng tộc kia đại bộ phận bắt đầu chạy trốn giết một tiếng như lang như hổ thanh âm từ phía dưới truyền đến sau đó liền thấy lần lượt từng bóng người hướng thẳng đến trên trời bay đi đón lấy liền là mảng lớn sinh vật thi thể từ trên trời hạ xuống rơi lần này ma xoáy xuất trình thậm chí cũng không bằng xích liệt tướng quân chiến trận cùng khí thế thần châu mọi người một mảnh dẻo họ ma soái địa vị cùng chiến lực vẫn còn đại tướng phía trên thậm chí có thể bù đắp được mười mấy cái trên trăm cái ma tướng nhưng là hiện tại dạng này sự tình tại đón lấy bên trong trong thời gian phát sinh càng nhiều người chết cũng càng ngày càng lợi hại sau một tháng thần châu mọi người thấy bầu trời đều bị hoàn toàn che đậy đen nghịt cái bóng như là mây đen một dạng từ phía trên vừa đè xuống như là thiên binh thiên tướng một dạng ti tiện nhân ô dám giết ta thần tộc đi ra nhận lấy cái chết. Tại chỗ đó đen ngịt cái bóng trước đó, một đám sâu đầu sinh ra thần hoàn thần tộc, cao cao tại thượng, chiến lực tại đám mây, đối với dưới đáy chúng người quát lớn. Khi bọn hắn liếc nhìn một vòng mấy lúc sau, vậy mà toàn bộ bộ tướng ánh mắt rơi xuống Dương đỉnh trên người. Là người giết anh hoàng, là người đụng đến bọn ta thần tộc thành viên. Những cái kia trong thần tộc đi tới một cái tóc hoa dâm lão đầu, giờ phút này, hắn trong tay cầm quyền trượng, nhìn xuống Dương Đình. Còn không ra nhận lấy cái chết. Ầm ầm. Theo thanh âm hắn rơi xuống, tựa hồ lao thiên cũng theo nổi giận, từng đạo từng đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến dương đỉnh cái kia đánh tới. Thiểm điện khí thế hung hùng, tựa hồ muốn xé rách hết thảy, như đồng một đầu bạo long. Thế nhưng là, dù cho là như thế cuồng bạo công kích, từ trên trời giáng xuống, rơi vào rời dương đỉnh còn có xa mấy chục trượng thời điểm, cái kia thiểm điện trái lại định ở đó, như đồng một đầu bạo long bị nhân sinh sinh nhấn lấy cổ, nhường hắn lại cũng khó có thể động đậy may may. Cái kia thần tộc người đến một màn này không khỏi biến sắc. Bất quá sau đó lại khôi phục chân định, có thể sống đến bây giờ. Nhìn tới quả nhiên là có chút việc nhỏ. Bất quá chỉ có những thứ này, ngươi còn không có mạng sống tư cách. Cái kia thần tộc người kêu to. Sau đó cánh tay lần nữa vung lên, sau lưng thần hoàn bắt đầu phát sáng. Đón lấy liền thấy vô số lưỡi dao, trực tiếp theo trên mặt đất xuyên ra, hướng phía dương đỉnh trên người đâm tới. Siu siu siu siu. Thanh em gấp rút có chút lơ dao tại thoát ly mặt đất sau đó, vậy mà tại không trung phát ra bén nhọn tiếng vang, từ dưới mà lên. Ngươi thích những thứ này? Vậy thì trả lại cho ngươi." Dương Đình nói, tay hắn thế cũng là thuận thế bay xuống, liền thấy những cái kia lưới dao tốc độ càng nhanh, hướng phía trên trời thần tộc người bay đi. A a a a a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, vẹn vẹn một kích phía dưới, thần tộc lần này tổn thất hơn phân nửa. Chương 1278, thần tộc trưởng lão Long mục mấy người triệt để kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn coi là có thể chiến thắng những cái kia thú tộc yêu tộc hoặc là di tộc, đã là thiên đại sự tình, đến lôi thần tộc, trong lòng bọn họ, vẫn cho là đều là không được xâm phạm, dù là lúc trước Dương đỉnh tại bọn hắn mặt kiếp trước sinh đánh nát cái kia thần nữ anh hoàng thần hoàn, bọn hắn vẫn là cảm giác, đối với, đúng, vu thần tộc, không thể quá phận. Thế nhưng là, không nghĩ tới, trong ngáy mắt, liền đã đem những này thần tộc cho triệt để đánh ngã, mà những thứ này trong thần tộc, có ít người tu vi đã hoàn toàn không thể tưởng tượng. Nhưng là, hiện tại ý nguyên bại, mà lại, bại vô cùng thảm. Và anh, sau đầu có cái phát sáng đồ vật, liền coi chính mình không nổi à sao. Dương Đình suy cười một tiếng. Sau đó, bàn tay lần nữa vung lên, một cỗ ngập trời khí thế lần nữa đánh tới, những cái kia thần tộc người từng cái trên mặt hoảng sợ, như là gặp phải đại khủng bố, muốn chạy trốn, thế nhưng là, lại căn bản động đại không. Và anh, thanh âm rơi xuống, Kết quả là nhìn thấy những cái kia thần tộc từng cái từ trên không trung nã xuống. Giang giác, giang giác. Bọn hắn sau đầu, cái kia nhìn như vô cùng thần bí thần hoàn, triệt để vỡ vụt. Đáng chết. Thần tộc trưởng lão sẽ không bỏ qua ngươi. Những cái kia thần tộc người kêu to, hung hăng trừng mắt Dương Đình, ánh mắt bên trong tràn ngập cửu hận. Phải không? Hy vọng một hồi, bọn hắn không muốn bước người theo gót. Dương Đình thanh âm thanh lãnh nói ra. Những cái kia thần tộc nghe nói như thế, trên mặt cười lạnh, bất quá. Sau đó liền nghe nói như thế bên ngoài ý tứ. Một hồi. Đây là ý gì? Chẳng lẽ những cái kia thần tộc, lập tức có thể tới? Phải biết, những cái kia thần tộc thế nhưng là thân ở trong truyền thuyết cựu thiên chi thượng, làm sao có thể nói đến là đến. Nhưng là, quá lớn khái 10 phút sau, bầu trời bắt đầu biến hóa, gió mây cổ lay động, trên trời hát vân, như là liệt mã một dạng bắt đầu không dừng lại phi nước đại. Hát vân cuộn cuộn, như là nước sôi sôi trào mở dạng, đó lấy, liền là lớn lao uy áp Tuy áp rơi xuống, cả phim thiên địa đều phảng phất bị đọc lại tại một hối, ngạt thở. Mọi người cảm giác được đều nhanh không thể thở nổi. Ẩm. Một tiếng to lớn tiếng vang truyền đến, sau đó, ở trên bầu trời hắc vân vậy mà hình thành một trong đó, ở trung tâm không dừng lại phun lấy ma khí. Cảnh. Lại là một tiếng bén nhọn tiếng vang truyền đến, phảng phất bị xé liệt vân màn, mà tại chỗ đó mây màn phía trên, vậy mà xuất hiện ba đạo phát sáng thân ảnh, không. Nói cho đúng, hẳn là ba đạo cự đại mâm tròn. Trưởng Lão, thần tộc chưa chết người, đối với cái kia đia si đi nơi hét to, như cùng ở tại bãi thần đồng dạng. Kia sáng chói mắt, cái này ba tôn trưởng Lão, dù cho là tại trong thần tộc, cũng là trí cao vô thượng tồn tại, nếu là xuất hiện một vị, cũng đủ để chấn áp hết thảy. thế nhưng là, hiện tại, vậy mà lập tức xuất hiện ba vị. Nhưng những cái kia thần tộc lòng người bên trong đã là Cao Hứng, vừa lo lắng. Cao Hứng tự nhiên là ba tôn trưởng Lão tề trí, bọn hắn sống sót tỷ lệ lớn hơn, lo lắng là... Tên nhân loại này đã vậy còn quá lớn uy lực, lại muốn nhắm chúng ba tôn trưởng lão đồng thời đi ra thần điện. Ngươi chính là can đảm đó dám giết tộc ta nhân nô. Bên trong một cái tóc hoa râm, sau đầu thần hoàn dị thường ánh sáng lão đầu, đối với Dương Đình giận dữ mắng ngỏ. Ngươi lão già này mắt mù sao. Vẫn là nói muốn cho ngươi thêm giết một lần. Vậy thì tốt. Ta thành toàn ngươi, nhìn cẩn thận. Dương Đình lạnh lùng cười một tiếng, sau đó, cổ tay chặt tái khởi. Vâng anh! Một thanh ngân sắc trường đao từ trên trời giáng xuống, tựa hồ có thể khai thiên tiết địa. a, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, vừa mới may mắn còn sống sót những cái kia thần tộc dưới một đao này, càng là triệt để diệt tuyệt. nha, nhìn thấy, dương đình ngóc đầu lên, đối với trên trời những cái kia sau đầu thần hoàn lao già khều khích nói, muốn chết, cái kia ba tôn trưởng lão thân thể đều tại run rẩy theo, thần hoàn cũng theo lắc lư. đón lấy, liền thấy cái kia thần hoàn bên trong phảng phất một cái cự đại kho binh khí mà tại kho binh khí bên trong không dừng lại hướng mặt ngoài tản ra khó mà tính toán binh khí, mỗi một chôi đều là uy lực kinh người, mỗi một chôi đều là ma uy cái thế. Đáng tiếc, những thứ này cường đại binh khí, tại dương đỉnh trước mặt, không được tiến thêm mảy may, tại dương đỉnh quanh thân ba trượng bên ngoài, im bặt mà dừng. Cái này chính là các ngươi sự tình Dương đỉnh đối với trên trời ba cái kia lão đầu khinh miệt cười lạnh một tiếng nói ra. Trả lại các ngươi. Dương đỉnh tay háo dài vung lên. Những vũ khí kia tất cả đều dùng càng nhanh chóng hơn tốc độ hướng phía cái kia ba tôn thần tộc trưởng lao trên người đánh tới. Tạch tạch tạch. Binh khí như là mưa to, nhập vào những cái kia thần trên bàn, vừa mới bắt đầu những cái kia thần tộc trưởng lão coi như thông dòng. Thế nhưng là, nên như vậy tiếp được gần một nửa sau đó, những cái kia thần bàn liền bắt đầu vỡ vụn. Phúc. Ba tôn trưởng lão bên trong, cái kia lên tiếng trước nhất nói chuyện trưởng lao trực tiếp phun ra một ngụm máu. Máu tươi đỏ thẫm rơi trên không trung. Lại như cùng một mảnh huyết vũ. Thế nào? Như thế nào? Dương Đình đối với cái kia Ba Tôn trưởng lão sủi cười một tiếng hỏi, "Ngươi, Nhân ô, chớ có can dỡ, tự sẽ có lớn có thể thu thập ngươi." Ba Tôn trưởng vẻ người lớn toàn thân run rẩy, đối với Dương Đình gầm thét, "Bất quá, sau đó, thân thể lại lần nữa lóe lên, hiển nhiên muốn trực tiếp bỏ chạy. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Các ngươi quá không hiểu quy củ." Dương Đình nói. Trực tiếp một cái cự đại bàn tay chụp lần nữa đánh ra đi. Bàn tay to lớn, lại uy thế kinh người, phía trên phẳng phất có ngàn vạn thần linh giá trị. Ngươi dám cái kia nôn máu trưởng lão đối với Dương Đình gầm thét. Hai người khác ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, hiển nhiên nghĩ không ra Dương Đình chiến lược vậy mà lại kinh người như thế, mà chiến đấu quyết tâm, vậy mà cũng sẽ quyết tuyệt như vậy. Ầm. Cái kia vừa mới đối với Dương Đình răn dạy trưởng lão, trực tiếp bị một tát này đánh trúng, đó lấy, toàn bộ thân thể lần nữa lăng không bay lên mà hắn sau đầu thần hoàn, triệt để vỡ vụn, theo thần hoàn vỡ vụn, cái kia trưởng lão trực tiếp đi rơi trên mặt đất, thân thể cũng đang nhanh chóng giảm yếu, đến chả tính chân bóng ra thịt, hiện tại biến thành từng đạo từng đạo khe rãnh một dạng nếp nhăn. mặt khác hai cái tình huống thảm hại hơn, trực tiếp tại dương đỉnh một ba dưới lòng bàn tay, biến thành một đống huyết bùa bánh, máu tươi bắn tung tóe, càng đừng đề cập cái kia thần hoàn, một màn này bị những cái kia còn thừa không có mấy thần tộc nhìn thấy, triệt để chất phác ngốc ngẩn người, triệt để ngốc đi. Tại bọn hắn quan niệm bên trong, thần tộc là vạn tộc đứng đầu, mà trong thần tộc trưởng lão, càng là trong thần tộc thần, địa vị tôn vinh, cùng thiên địa cân bằng, không có có đảm nhiệm hà sinh vật có thể uy hiếp, không có có đảm nhiệm hà sinh vật có thể khi nhủ. Thế nhưng là, hiện tại, thiên nhân loại này, vậy mà, vậy mà trực tiếp dùng bạo lực nhất phương thức triệt để kết thúc loại cục diện này. hoảng sợ, triệt để vạn phần hoảng sợ, thần tộc, theo hôm nay bắt đầu, sẽ triệt để kết thúc, chí ít ở đây nhân nô trước mặt bọn hắn không dù có được thần đồng dạng địa vị chính tại những cái kia tàn tồn thần tộc coi là triệt để xong đời thậm chí không còn có một tia cơ hội thời điểm trên bầu trời đột nhiên khói đen mờ mịt hồng quang nổ thành lợp như đồng một mảnh hải dương màu đỏ ngòm ngùm dạng mà tại bên trong đại dương kia một bóng người đang chậm rãi cưỡng ép phảng phất đẩy thiên địa tại vận chuyển toàn bộ bầu trời triệt để bị che đậy nơi xa đại địa bên trên xuất hiện một tòa giống như liên tiếp thiên địa núi lớn Trước 1279, Ma tôn giữa thiên địa một tòa núi cao, mà tại chỗ đó núi cao bên cạnh lại là vô biên huyết hải, huyết dịch trở mình. Nếu như sôi trào, mà tại huyết dịch phía trên có lại vô tận ma khí, ma khí tại trong biển máu kia biến ảo ngàn vạn, phảng phất có vô tận thần linh tại bên trong nhảy vọt. Gió lạnh dí gào, lại như đồng có vô số âm hồn đang không ngừng khóc thảm. Ma khí lượn lờ bên trong, cái kia nói bóng người to lớn đang không ngừng tiến lên, mà mang theo ảnh sau đầu. Đồng dạng nắm giữ một cái to lớn thần hoàn, đáng tiếc, giờ phút này, gọi ma vòng càng thêm chuẩn xác. Cái kia ma vòng phía trên không có thần tộc thánh khiết, thậm chí, ngay cả nhan sắc đều hoàn toàn biến thành máu đen chi sắc. Dây đặc mùi máu tanh, ở đây ma vật vừa vặn vừa xuất hiện, liền nhanh chóng tràn ngập nơi này mỗi một tức không gian. Sợ hãi. run rẩy. Dù là cái quái vật này không có bất kỳ cái gì động tác, thậm chí không có tận lực đi nhằm vào ai, nhưng là... Li lão xa cũng có thể cảm giác được một trận xuất phát từ nội tâm sợ hãi, liên như là một cái sinh vật gặp phải chính mình thiên địa, có một loại phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi, ma, ma tôn, có thần tộc lưu lại người ở đó tự lẩm bẩm trên mặt càng là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ma tôn, vậy mà lại là thần tộc, sau đầu thần hoàn, mặc dù nhưng đã biến hình thái, thậm chí đã hoàn toàn bị ma khí cho xâm nhiễm không còn hình dáng, thế nhưng là. L.M. có thể nhìn ra chính là thần tộc tiêu chí, thần hoàn. Đáng tiếc, giờ khắc này, chỗ này chỉ có vô tận ma khí tại quần quận. Thậm chí, tại quanh người hắn trong biển máu ma khí, đến cuối cùng lưu thông sau đó, cũng toàn bộ tụ tập đến thần hoàn bên trong. Ma tôn. Ma tôn. Rất nhiều người cũng đang yên lặng đọc lấy cái tên này, sợ hãi, sợ hãi, thậm chí còn có tuyệt vọng. Thật sự là cái này ma tôn quá cường đại. Bọn hắn biết rõ, cái kia vô biên huyết hải. Có rất lớn một bộ phận đều là đến từ nhân tộc, mà cái kia ma khí, cũng có rất lớn một bộ phận đến từ đối với, đúng, nhân tộc đổ sát. Đây là một loại có thể, một loại đối với, đúng, tử vong trực giác. Ngọn núi lớn này rất nguy hiểm, nguy hiểm đến không để ý, liền sẽ triệt để biến thành hắn một bộ phận. Mặc dù hình thể to lớn vô cùng, khí thế kinh người, thế nhưng là, chân chính dùng lỗ tai đi nghe, lại trái lại nghe không được quá nhiều đồ vận, liền như là một cái hành tẩu tại mang theo bên trên đũ linh. Rốt cục, cái kia tòa cự đại như là u linh ma tôn đi vào dương đỉnh trước mặt, cao đại thể hình, phảng phất là theo cựu thiên chi thượng, xoay người xuống tới, hạ mình cùng một người giao lưu. "Ngươi, so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt một chút. Bất quá, đáng tiếc, và ngươi còn không phải ta đối thủ. Không bằng, làm ta nô. Ta có thể cam đoan, ngươi cùng ngươi chủng tộc, ở đây vạn thiên thế giới bên trong, đều có thể được hưởng thậm chí không thể so với thần tộc kém địa vị cùng tôn linh." Nghe được tin tức này, Dưới đấy những cái kia nhân tộc, đầu tiên là ngây người, bất quá, sau đó, liền bị cái này to lớn hạnh phúc cho đập chúng. Biến thành cùng thần tộc đồng dạng chủng tộc. Đây là một loại hạng gì vinh dự to lớn, lại là một loại hạng gì cơ hội. Rất nhiều người nghe được tin tức này, thậm chí cũng nhịn không được phải quỳ xuống tạ ơn. Bọn hắn không hoài nghi chút nào câu nói này tính chân thực, bởi vì, trước mắt cái này cái cự đại như là cao như núi Ma Tôn, thật có một loại để cho người ta tin tưởng ma lực. Nga Phải không? Vậy ngươi lại đưa mình vào chỗ nào? Dương Đình ngẩng đầu, mang trên mặt khinh miệt. Ta tự nhiên là vạn giới công chủ, các ngươi là ta nô. Cái kia ma tôn thanh âm lần nữa vang vọng tại mỗi người trong lòng. Đáng tiếc, ra Dương Đình bên ngoài, có rất ít người đem cái này xem như vũ nụ. Nô. Nơi này quá nhiều người, đã làm quan nô, chỉ là nô cùng nô không giống nhau, hiện tại có thể làm ma tôn nô. Đối bọn hắn tới nói, ngược lại là dị trùng vinh dự to lớn. Như thế nào? hồng đại thanh âm vang lên lần nữa, sau đó cái kia ma tôn lần nữa cúi đầu đối với dương đình hỏi, ngươi muốn biết ta lựa chọn? dương đình khẽ miệng ngậm lấy cười, nói xong câu đó, những cái kia nhân tộc cũng có rất nhiều đều tại chết tử quan chú lấy dương đình muốn phải nhanh một chút biết rõ quyết định, cái này chính là ta lựa chọn. nói, dương đình trong tay nắm đấm trực tiếp lần nữa phóng đại, đón lấy liền thấy kim quang lấp lóe, cái kia trên nắm tay có vô số đầu chân long tại hội tụ, ầm, cự quả đấm to đánh ra. Toàn bộ lờ mờ thiên địa, tại thời khắc này trở nên sáng tỏ rất nhiều, chân long quay quanh, hướng phía trong biển máu kia lao nhanh. Vâng! Theo cái này chân long xuất hiện, huyết hải bầu trời, không dừng lại có tà ác u linh tại xuất hiện. Giống! Tiếng quay khiếu vang lên, chấn nhiếp người màng nhĩ, chính là u linh đang gào kề ờ. Chưa đủ sao! Lại đến một quyền. Giờ khắc này, dương đình thân thể, đồng dạng lớn lên, cùng thiên tế cao, lại là đấm ra một quyền, thiên địa đều theo bình thường. Trên trời mây đen giờ khắc này bị Triệt Để đánh tan. Ầm. Nắm đấm vàng một quyền đánh vào huyết hải, như là một khối to lớn thiên thạch rơi vào trong hải dương, sóng máu ngập trời. Cái kia hình thể cự đại Ma Tôn, thân thể một cái lảo đảo, lại có chút ít đứng không vững. Đây là ngươi có can đảm ngẫu nghịch ta ủy vào. Ma Tôn ánh mắt bên trong tràn đầy băng lãnh, lạnh lùng nhìn lấy Dương đỉnh, khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ, vậy thì Triệt Để hòa vào biển máu này a. Nói Ma tôn thân thể lần nữa run run, trong biển máu lần nữa kịch liệt lay động, từng đóa từng đóa sóng lớn, giống như một đạo nói tường cao, mà tại trong cơn sóng máu, cái kia vô tận lũ linh như cùng một cái cái đoán linh một dạng hướng phía dương đỉnh bên này bay tới, tựa hồ muốn hắn triệt để thôn phệ. Phốc, sóng máu giăng xuống, dương đỉnh to lớn thân thể, thậm chí cũng không kịp tránh né, đều bị nện vào sóng máu bên trong. Đọt lạp đạp, khói trắng bốc lên, như là sôi dầu tới tuyết, những cái kia sóng máu đối với, đúng. Dương Đình vậy mà lại cự Đại Hủ Thực Tính, Tựa Hồ thật muốn bắt hắn cho triệt để hòa tan ở chỗ này một dạng, Soạn. lại là một đạo sóng máu đập xuống, Tựa Hồ lấp kín tường, triệt để lện ở Dương Đình trên người. Nhưng là lúc này, cái kia mạnh Đại Hủ Thực Tính Tựa Hồ biến mất, Dương Đình thân thể tới lui, tại sóng máu bên trong xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, sau đó toàn bộ thân thể lần nữa lơ lửng giữa không trung. Giờ phút này, ở trên người hắn có một tầng kim sắc ánh sáng như là bị từng cái tầng chiến ý màu vàng nóng kiện hàng. Ân. Cái kia ma tôn trên mặt hiện lên vẻ tức giận, sóng máu lần nữa bay lên, muốn muốn lần nữa công kích, đáng tiếc Dương Đình nhưng không có cho hắn cơ hội. Dương Đình hai con ngươi phát sáng, một đạo hồi ám tử chỉ từ trong ánh mắt phát ra, hướng thẳng đến trong biển máu kia gấp bắn đi. Thiên đồng, hủy diệt. Đạo ánh sáng này như là diệt thế thần quang một dạng rơi vào huyết hải bên trên. To lớn huyết hải trực tiếp bốc cháy lên, hỏa diễm ngập trời, bên trong tiếng kêu rên liên hồi chính là u linh tại thẳng a hó, hó hó hó ba theo huyết hải cùng u linh thiếu đốt cái kia ma tôn trên người lửa giận cũng đạt tới đỉnh phong ngươi cái này là muốn chết ta muốn đem ngươi làm thành đứng đầu hạ đẳng nhân nô cung cấp ta thúc đẩy vĩnh viễn ma tôn tiếng gầm gừ vang lên sau đó hai tay triển khai sau đầu thần hoàn bên trong không dừng lại tràn ra ngoài ra ma khí ma khí trở mình huyết hải hỏa diễm rốt cục bị dập tắt huyết hải biến mất u linh tán loạn mà cái kia ma khí lại như là một tầng chiến rác Đem ma tôn triệt để kiện hàng. Trước 1280, rốt cục trở về đại kết cục. Ma tôn giáng lâm, tùy theo mà đến còn có vô số ma vương, ma xoái, giờ phút này tất cả đều ở đó, nhìn thấy ma tôn phát huy, ma chúng tất cả đều quỳ dạp dưới đất, vạn ma cậu tôn. Mà những cái kia nhân tộc, tại thời khắc này, cũng đều khống chế không nổi quỳ xuống. Khắp khuôn mặt là thống khổ. Tộc trưởng từ bỏ trước đó lựa chọn tốt nhất, hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn cùng ma tôn đối kháng. Trong lòng bọn họ có tiết nối, có thất lạc, nhưng tuyệt đối sẽ không có oán hận, lại càng không có hối hận. Người, là tộc trưởng trong khoảng thời gian này nói cho bọn hắn cái gì là người, cái gì là chân chính người. Cũng để bọn hắn cảm nhận được là người tư vị. Những thứ này đã đủ. Dạng này người, vẹn vẹn làm một ngày liền chết đi, cũng so cả một đời làm nô có thể trường sinh mạnh hơn gấp một vạn lần. Lao tử tình nguyện chết, cũng không nguyện ý quỷ. Long mục trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Ngạnh Sinh Sinh giằng chống đỡ lấy đứng lên. Khâu trưởng cũng cũng giống như thế, sau đó, cùng nhiều người đứng thẳng lên, tình nguyện đứng đấy chết, không muốn quỷ mà sống. Bọn hắn gần nhất mới biết được, nguyên lai, làm một cái người, cũng là có tôn nghiêm. Muốn chết. Cái kia ma tôn trực tiếp lần nữa phất tay hướng phía Thần Châu mọi người bên này đánh tới. T E Z U I E -n, N C U A N, -n E. T ma khí hình thành một cái cự đại phong bạo, như là muốn thổi lật hết thảy. Làm ta không tồn tại sao? Dương đình một loại nào đó kim quang lửa dối thành lập, sau đó, chính là một vệt kim quang, từ một loại nào đó bay ra, hướng phía cái kia phong bạo bên trong oanh kích mà đi. Ẩm. Nhìn như hư ảo kim quang, cùng cái kia ma khí chạm vào nhau, trong ngáy mắt nổ tung. Thần châu mọi người không có việc gì, thậm chí, ngay cả cái kia uy áp cũng hoàn toàn biến mất. Đã người muốn chết như vậy, ta chưa hết giải quyết. Ma tôn lần nữa gầm thét, sau đó, ma khí như núi như biển, trên dưới cuồn cuộn tất cả đều hướng phía Dương đỉnh bên này vành tới. Mà Dương đỉnh trên người cũng tại thời khắc này, kim quang đại thịnh, như cùng một cái thần thánh thiên thần. Hắc khí cùng kim quang triệt để lăn lộn cùng một chỗ, chỗ này biến thành một mảnh hỗn độn, chính là mạnh nhất giao đấu, cũng là kịch liệt nhất va chạm. Theo thời gian chuyển rời, kim quang kia cùng ma khí đang di động, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đoàn giống như hỗn độn một dạng ánh sáng. Đến cuối cùng, ngay cả cái này ánh sáng đều hoàn toàn biến mất, chỉ có bên tai không ngừng truyền đến ù ù tiếng vang. Như là trời đất sụp đổ. Một ngày, hai ngày, mười ngày, một tháng. Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới mỗi một chỗ tựa hồ cũng lưu lại chiến đấu dấu vết. Núi đồi bị bình định, biển cả bị sấy khô. Hai tháng sau đó, chỗ có sinh vật ngẩng đầu quan sát, trực tiếp thiên bên trên khắp nơi đều là ma khí, như cùng là một người ở giữa địa ngục đang hiện ra. Mà theo cái này nhân gian địa ngục xuất hiện, sau đó liền thấy một tòa lớn hơn cung điện đồng thời chiếu rọi ở trên không, giống như một cái hùng vĩ thiên đình, kim sắc lầu cát. Tràn ngập linh tính thần dược, còn có các loại sinh vật mạnh mẽ. Ma khí tung hành, muốn triệt để xâm thực thiên đình. Đáng tiếc, Kim Quang cũng tại lang tràn, tựa hồ muốn cái kia ma khí triệt để tỉnh hóa, biến thành một phen tỉnh thổ. Như thế lại là một tháng trôi qua. Thiên đình sụp đổ, ma khí tán loạn. Lại là một cái lưỡng bại câu thương kết cục. Ngươi năng lực, có chút vượt quá ta dự kiến. Bất quá, chơi với ngươi lâu như vậy. Dù có chết, ngươi cũng xem như tại trong vạn tộc chỉ có. Ma tôn thân bên trên tán phát ra cường đại ma huy. Sau đó, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, tất cả đều tại thời khắc này bị khiên động đứng dậy. Phản phất, từ trên người hắn, diễn sinh ra một đầu ma đường, mà theo cái này ma đường bay di chuyển, giữa thiên địa, tất cả ma khí, tất cả đều tại chỗ đó ma đường dẫn dắt xuống, hướng phía bên này mà đến. A. Tiếng kêu thảm thiết liên tục. Ma khí ngạnh sinh sinh theo trong cơ thể của bọn họ cho triệt để rút ra, tất cả đều hướng phía ma tôn trên người hội tụ. Từng kêu ma khí, hội tụ thành sông, hội tụ thành biển, đến cuối cùng, đầy trời đều là ma khí. Tất cả đều là tinh thuần ma khí. Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới ma khí, tất cả đều để cho hắn sử dụng. Mà những cái kia bị rút đi ma khí sinh vật, liền như là bị ngạnh sinh sinh rút đi huyết dịch cùng sống lưng, toàn bộ suy yếu ngã trên mặt đất. Ma khí là bọn hắn căn bản, không có ma khí, chẳng phải là cái gì. Chỉ có thể dựa vào chính mình có thể đi chém giết. Mà tại chỗ đó ngàn vạn mất đi ma khí, triệt để trở nên suy yếu trong trùng tộc, lại không có có nhân tộc danh tự. Nếu như bây giờ lần nữa tiến hành huyền hoàng đại lục trùng tộc bài danh, chỉ sợ, nhân tộc xếp số 1, liền lại một loại tộc dám tranh hùng. Ta gieo xuống ma khí hạt giống, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bắt đầu thu hoạch. Thật sự là có chút sớm. Bất quá nếu là có thể triệt để diệt trừ các ngươi những thứ này có thể ác nhân ô, cũng xem như không ngủng công ta nội khổ tâm. Ma tôn thanh âm bên trong đã rõ ràng có càng nặng bao nhiêu hơn xem. Ma khí như núi tựa như biển một dạng, ở chỗ này hội tụ. Chẳng những triệt để đem Dương Đình bao phủ, mà lại đem thần châu cũng cho bao phủ hoàn toàn. Hiện tại thần châu, đã có trăm vạn nhân khẩu. Toàn bộ lê đột bộ cũng toàn bộ biến thành thần châu địa bàn, theo những thứ này ma khí giáng lâm, trên mặt đất truyền đến tiếng hét thảm, tiếng la khóc. Dương Đình thần sắc phẫn nộ, tới đối đầu so, trên người hắn, bắt đầu phát ra tử khí, tử khí từng bước tán. Bắt đầu hướng phía ma tôn bên kia công kích, đáng tiếc, vô dụng. Tử khí vẫn là quá ít. Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đã bị ma tôn kinh doanh lâu như vậy, đã sớm ma khí tràn đầy thế nhưng là, đạo này nghĩa lại không đủ. Hiện tại, những thứ này tử khí có thể tự vệ, nhưng là, muốn triệt để ngăn lại ma tôn ma khí, lại khó như lên trời. Ngươi vô cùng để ý bọn hắn sinh tử. Vậy liền để ta ở trước mặt ngươi, triệt để hủy đi bọn hắn. Nhưng cả cái nhân tộc, tại huyền hoàng đại thế giới, hoàn toàn biến mất. Ma tôn gầm thét, sau đó mảng lớn ma khí, lại bắt đầu tứ tán, thiên địa cực lớn, bình thường là có người địa phương, tất cả đều bị ma khí chỗ vây quanh, mà lại, là loại kia phẳng phất có thể thôn phệ cùng một chỗ ma khí. Dương đỉnh trên người tử khí bắt đầu va chạm, thậm chí, tại chỗ đó ma tôn ma khí phân tán nhiều như vậy sau đó, vẫn là không cách nào đi công kích hắn. Hiện tại, cái kia kết thúc. Ma tôn gầm thét. Sau đó, đen sắc ma khí bắt đầu điên cuồng tàn phá bờ bãi. Đem những cái kia nhân tộc cho triệt để kiện hàng thôn phệ, gào thét cùng sợ hai âm thanh truyền đến, người này màng nhĩ. Nhìn thấy đây hết thảy, Dương Đình trên mặt hiện lên thống khổ. Tán. Cánh tay vung lên, những cái kia tử khí đồng dạng như là ma khí một dạng tàng ra, nhưng là cùng ma khí khác biệt là, những cái kia ma khí là toàn bộ huyền hoàng đại thế giới siêu thẩm, cung cấp ma tôn lấy dùng, nhưng là, đạo này nghĩa tử khí lại là chỉ có Dương Đình một người tại chứa đựng, hiện tại, lập tức phân tán. Ngươi đây là đang tìm cái chết." Hệ thống thanh âm truyền đến, tràn đầy lo lắng. "Có một số việc, cho dù là muốn chết cũng muốn làm." Dương Đình lạnh nhạt nói ra. "Cái thế giới này người, bởi vì hắn mà chịu khổ, hiện tại nếu như lại bởi vì hắn mà nhận lấy cái chết, cái kia mình coi như là sống sót, sợ rằng cũng phải gặp vô tận tự trách cùng ngày nấy." Từ khí phân tán. Dương Đình như là tháo bỏ xuống tất cả khôi giáp, hoàn toàn bại lộ tại ma tôn công kích đến. "Ha ha, ngu xuẩn." Quả nhiên ngu xuẩn. Ma tôn khắp khuôn mặt là dễ cận, hướng phía Dương Đình bên này đánh tới. Không có tử khí bảo hộ, đối mặt loại này ma khí công kích, đã không có quá nhiều phòng hộ năng lực. Đoạn. Dương Đình chịu đựng lấy đến từ ma tôn công kích, đồng thời tử khí mở đường, theo những cái kia a ma khí, tìm tới muốn bảo hộ nhân tộc trên người, hình thành từng đạo từng đạo mảnh tiểu tử khí áo giáp. Thế nhưng là, cùng những cái kia bị tử khí áo giáp bảo vệ nhân tộc tới nói, Dương Đình lại tại chịu đựng lấy không gì sánh kịp công kích cùng tổn thương. Ngươi làm như thế, không hối hận. Không làm mới hối hận. Dương Đình thanh em vô cùng kiên định. Ngươi sống một thế, một số thời khắc cần gian hoạt, có thể lui liền lui. Thế nhưng là, một số thời khắc, lại không thể lui bước nửa phần, dù là biết rõ phải chết cũng muốn việc nhân đức không được ai. Nếu như ta chết, ngươi còn có năng lực, thay ta chiếu cố tốt. Trái đất, còn có nhà ta người. Dương Đình nói ra. Sau đó... Tử khí bắt đầu cùng cái kia hắc khí bắt đầu dây dưa, tựa hồ muốn chém đứt hết thảy, hắc khí đối với, đúng, nhân tộc liên hệ. Mà cùng lúc đó, Ma Tôn Dương đỉnh công kích nhưng thủy Trung chưa từng đình chỉ. Nhưng là, kỳ quái một màn phát sinh, ngay tại Dương đỉnh coi là hẳn phải chết, cái kia Ma Tôn coi là tất thắng thời điểm, Dương đỉnh trên người đống nhiên tản mát ra một loại mù mịt bạch quang, bạch quang nhu hòa, không chướng mắt, lại có một loại cực kỳ nhu hòa lực lượng. Mà cái này bạch quang xuất hiện Mặc cho ma khí như thế nào tiến đánh đều thủy chung lại cũng khó có thể có bất cứ thương tổn gì. Thánh nhân. Hệ thống thanh âm bên trong truyền đến tiếng vui mừng. Đây là Dương đỉnh cảnh giới cuối cùng, là tâm cảnh tăng lên, ngoại lực căn bản không cách nào đạt tới. Nghĩ không ra, ở thời điểm này đột phá. Và anh. Giữa thiên địa triệt để điên cuồng, vô tận năng lượng tất cả đều hướng phía bên này tụ đến. Dương đỉnh đưa tay ở giữa, nắm vào trong hư không một cái, tựa hồ có thể bắt được hết thảy. Mà khi hắn cầm thật chặt nắm đấm thời điểm, lại chỉ một kiện đổ vỡ, một khỏa phát sáng quan cầu. Thần khí, ma tôn thanh âm bên trong tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đáng tiếc, vô luận hắn như thế nào không có cam lòng, làm giữa thiên địa tất cả năng lượng tất cả đều bị dương đình hấp thu thời điểm, tính cả ma khí cũng bị hắn cho triệt để hút không còn. Mà ma tôn càng là từ trên cao hung hăng rơi xuống, vô biên huyết hải không có, vô tận ma khí cũng không có chỉ có dương đỉnh đứng sừng sững ở đó, như là một tòa núi cao. Nửa ngày sau, ma tôn bị diệt, giữa thiên địa lần nữa khôi phục thanh minh. Nửa năm sau, trong thiên địa bị xâm nhiễm linh khí bị tịnh hóa, một tia sáng lần nữa phóng lên tận trời, nhân tộc chi chúng, phàm là cảm ứng được, tất cả đều thành kính quỳ xuống đất. Đó là bọn họ thanh nhân, cũng là bọn hắn tộc trưởng. Không có hắn tồn tại, liền sẽ không có hiện tại nhân tộc, lại càng không có hiện tại tôn nghiêm. ngươi so vị kia chế tạo hệ thống này người phải làm cho tốt Hệ thống nói xong câu đó liền cười, sau đó, tồn tại tại Dương Đình trong đầu thân thể chậm rãi tiêu tán, kỳ quái là, tại tiêu tán một khắc cuối cùng, vậy mà do một cái lão đầu, biến thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, đáng tiếc, chỉ là một sợi hồn phách. Mà tại chỗ đó hồn phách tiêu tán thời khắc, Dương Đình trước mặt nhiều một thanh khai thiên đại phủ. Hiện tại mới cho ta, còn có thể có cái gì dùng. Dương Đình không khỏi cười lắc đầu. Tâm ý khẽ động, cái này khai thiên phu liền tự bay đi. Ai cũng không biết hắn cuối cùng rơi ở nơi nào. Nhân tộc hưng thịnh, vạn tộc công chủ. Đây là hiện tại Dương Đình cùng nhân tộc tình huống. Việc nơi này, là thời điểm về đi xem một chút. Dương Đình trên mặt tràn ngập tưởng nghiệm. Sau đó, tâm ý khẽ động, thân thể liền lần nữa ra hiện tại trên địa cầu. Không dùng thần thức tận lực liếp nhìn, liền tùy tiện tìm tới, mình muốn tìm người. Lần này, có thể rốt cuộc không cần rời đi. Dương Đình cười nói, sau một khắc, Trên địa cầu truyền đến mấy đạo kịch liệt ba động, từng cái tại nam nhân khác nhìn tới, như là nghiễm hàn tiền tử một dạng cao lạnh nữ nhân. Giờ phút này, lại tất cả đều tràn đầy nhu tình, nhẹ giọng kinh hỉ nói. Người rốt cục trở về. Chí nó ho ho mười.